bốn mươi chương thứ mười bảy c h ấ n áp tử vong càng ngày càng tiếp cận tiểu vương ra mồ hôi lạnh trên c h á n đều ứa ra mà ra trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không chỉ tay chân cũng không ngừng động lên muốn khôi phục năng lực hành động cũng không tế tại chuyện đúng lúc này một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên phát cho cường lực mà ôm lấy bị kẹo mạch nha k ề cận tiểu vương ra bay đến một bên tránh khỏi hoàng tộc cương thi c h à o cắn đạo này màu trắng âm thanh ảnh chính là bị hoàng thịnh ra lệnh đồng tiểu ngọc a a a bảy t h ị t đến miệng bay mất dù là cương thi đã không có cảm tình nhưng con này hoàng tộc cương thi hay là tức phải gấm hét lên mà ở một bên khác đồng tiểu ngọc mang theo tiểu vương gia bay đến trong góc rơi xuống cảm ơn ngươi đã cứu ta tiểu vương gia cảm động không thôi nói lấy chỉ là tay chân nhịn không được run dày tiểu vương gia là bị đ ồ n g tiểu ngọc trên người quỷ khí cho đông lạnh đến rồi quỷ vật kỳ thực chính là một đoàn ý thức thêm âm khí năng lượng có thể chạm đến người là bởi vì quỷ vật đem năng lượng ngưng kết nếu như quỷ vật đem năng lượng phân tán lời nói như vậy người bình thường là rất có thể chạm đến quỷ vật theo lý thuyết quỷ có thể công kích ngươi ngươi lại không đụng tới quỷ đánh cái so sánh chính là thủy cùng băng ngươi không cách nào đối với thủy tạo thành tổn thương nhưng đối với băng có thể mà người tu đạo đối phó quỷ vật dùng pháp khí chú ngữ kỳ thực thì tương đương với hỏa hỏa đối với thủy đối với băng cũng có thể tạo thành tổn thương nghe được tiểu vương gia nói lời cảm tạng đồng tiểu ngọc giơ lên liều khởi đầu nát một bên mặt bộ dáng xuất hiện ở tiểu vương gia trước mặt a tiểu vương gia lập tức bị dọa đến đều to liều khởi tới túi đầu xem xét phát hiện tiểu vương gia còn bị sợ k ệ ra quần cười lạnh đứng lên chỉ là bức tôn vinh phối hợp kinh khủng kia đủ cười n h ư n g tiểu vương gia cả người cũng không ở lui lại toàn thân run dày lúc này một hưu đại sư cùng thiên h ạ đạo trưởng cũng đứng liêu khởi tới hai người đạp toàn bộ thân thể ngã xuống tại kẹo mạch nha trên sàn nhà Âu thị lang tuần tự nhảy tới hoàng tộc cương thi trước mặt Âu thị lang mặc dù hôn mê nhưng bị một hưu đại sư cùng thiên hạc đạo trưởng d â m qua trong miệng vô ý thức phát ra mất hồn tiếng k ê ự một hưu đại sư vừa mới đến hoàng tộc cương thi trước mặt hoàng tộc cương thi liền hai tay đâm tới một hưu đại sư nhanh chóng ngồi xuống hướng về phía hoàng tộc cương thi chi d ư ớ i phát động n ổ i công kích thiên hạc đạo trưởng đi theo một hưu đại sư sau lưng một hưu đại sư ngồi xuống phía sau cũng chỉ còn lại có thiên hạc đạo trưởng đối mặt hoàng tộc cương thi hai tay cắm đâm công kích chuyện chỉ có thể dựa vào phản ứng thần kinh tốc độ đem cương thi hai cánh tay bắt lấy không để cương thi móng tay thương tổn tới chính mình hoàng tộc cương thi găng sức muốn đem hai tay thoát khỏi thiên hạ đạo trưởng không chế hơn nữa đầu người đưa tới trên miệng phía dưới đ ó n g mở muốn hút cắn thiên hạ đạo trưởng thiên hạ đạo trưởng đương nhiên sẽ không để cho hoàng tộc cương thi toàn nguyện đã dùng hết bú sữa khí lực tránh hoàng tộc cương thi đối với mình tạo thành tổn thương trí mạng chỉ là người khí lực cuối cùng không bằng cương thi loại này từ địa khí thai n é n ra quái vật mắt thấy thiên hạ đạo trưởng liền muốn chi trì không nổi hoàng tộc cương thi miệng cách thiên hạ đạo trưởng cổ càng, ngày càng gần. một hưu đại sư ở phía dưới nhiều lần quét chân công kích hoàng tộc cương thi chỉ dưới lại không có một chút tác dụng ngược lại là một hưu đại sư bị chấn động đến mức tay chân có đau một chút mắt thấy thiên hạc đạo trưởng đầu đ ầ y mồ hôi sắp chi chỉ không nổi một hưu đại sư từ bỏ công kích ngược lại chuyển đến cương thi hậu phương ôm hoàng tộc cương thi một cái chân trái muốn đem hoàng tộc cương thi lui về phía sau k một đá không có phòng bị một hưu đại sư bị đá đến tiểu vương ra chỗ đụng ngã một đống cái bản sư phó thiên hạc đạo trưởng còn dư lại hai cái đệ tử lớn tiếng hô hào muốn xông lại c ứ hắn h o à n g t h ị n h g cái tới bàn này ghén đệm vào hoàng tộc cương thi phía sau lưng người người trở nên phá thành mạch nhỏ hoàng tộc cương thi cũng không động hợp tác vẫn còn tiếp tục cố gắng tới gần thiên hạc đạo trường cổ hoàng thị thấy vậy vội vàng đạp ô thị lan thân thể qua đến hoàng tộc cương thi cùng thiên hạc đạo trường phụ cận hai ngón tay khép lại cắm vào thiên hạc đạo trưởng cùng hoàng tộc cương thi ở giữa hướng về phía hoàng tộc cương thi c á i chán quắt lên t ậ n c h ấ n thi chú thi triển mà ra hoàng tộc cương thi lập tức bị c h ấ n trụ hành động chi lực thiên hạc đạo trưởng lúc này mới hô to m ộ t hơi từ hoàng tộc cương thi nhanh vuốt phía dưới thoát thân sư thúc nhanh lên ta c h ấ n thi chú không khống chế được hắn bao lâu hoàng thịnh thúc giục thiên hạc đạo trưởng rời đi mình cũng từ ô thị lang thân thể lui lại xuống a thiên hạc đạo trưởng ngoài miệng nói lại hai tay nắm lấy hoàng tộc cương thi hai tay muốn đưa nó đảo ngược thân thể đặt ở kẹo mạch nha trên sàn nhà thiên h ạ đạo trần thiên hạc đạo trưởng còn không có di chuyển hoàng tộc cương thi thân thể liền trơ mắt nhìn một hưu đại sư đuổi phải trọng trọng đã phải hoàng tộc cương thi trên thân đem hoàng tộc cương thi đá ép xuống đi đồng thời đem thiên hạc đạo trưởng cũng cho đẻ khi đến đi thiên hạc đạo trưởng phía dưới chính là kẹo mạch nha hắn bị hoàng tộc cương thi đẻ khi đến đi toàn bộ phía sau lưng đều dính chặt liễu mạch mầm đường căn bản hành động không được dừng lại một hưu đại sư xem xét lập tức tay che lấy mặt khổ qua không mặt mũi nhìn xuống hoàng thịnh t h ấ y thế cũng là lật lên mạch nhãn mà lúc này c h ấ n thi chú mất đi hiệu lực hoàng tộc cương thi khôi phục năng lực hành động nhìn thấy thiên hạ c đạo trưởng lần cận ở trước mắt miệng há ra hợp lại liền muốn cắn chuyện quá khẩn cấp hoàng thịnh g ã không để ý phải kẹo mạch nha sàn nhà cho hắn tạo thành hành động bất tiện nhảy tới thiên hạ c đạo trưởng phía trước bắt lấy hoàng tộc cương thi hai cánh tay không để hoàng tộc cương thi bóp lấy thiên hạ c đạo trưởng cổ chỉ là phía trước không tiếp xúc không biết bây giờ vừa tiếp xúc mới biết được đầu này cương thi q á lực kinh khủng như vậy không có vài giây đồng hồ hoàng thịnh liền bị chơi đùa đầu đẩy mồ hôi gân xanh tận hiện mà ở thiên hạ đ biết tình huống khẩn cấp một hưu đại sư cũng không có tiếp tục che mặt cũng bắt lấy hoàng tộc cương thi hai chân đem hắn tận lực dơ lên cách thiên hạc đạo trưởng hai cái đệ tử cũng vọt tới liêu mạch mầm đường trên sàn nhà một người giúp đỡ hoàng thịnh bắt lấy cương thi tay chia sẻ áp lực một cái khác dơ lên hoàng tộc cương thi bên cạnh cõng muốn đưa nó lan lộ tới gia nhạc cùng tiến tiến cũng muốn xông tới hỗ trợ bị hoàng thịnh cho quát bảo ngưng lại hai người các ngươi là lấy gạo nếp tới là lúc này gia nhạc cùng tiến tiến cũng quên đi cùng hoàng thịnh không cùng chỗ chạy đến phòng bếp đi lấy gạo nếp ta nói một hai ba chúng ta đem đầu này cương thi đảo ngược tới phía dưới một h hảo hoàng thịnh giã đang có ý tứ này hảo một hai ba một hưu đại sư nhớ tới nghiệm đến ba thời điểm mấy người cùng một chỗ phát lực đem treo ở giữa không trung hoàng tộc cương thi đảo ngược thân thể dính tại kẹo mạch nha trên sàn nhà mà bây giờ nguyên bản định dùng để nhốt hoàng tộc cương thi kẹo mạch nha sàn nhà lại khôi h ả i mà kể cận mấy cái sinh vật bên trái nhất là còn mơ hồ ô thị lang tới nhưng là thoát khỏi nguy hiểm dễ r ù a không dứt thiên hạc đạo trưởng lại đi qua chính là toàn thân bừa bộn tản ra thi số vị hoàng tộc cương thi miệng hướng về thiên hạc đạo trưởng còn tại khe trương khẽ hợp lại đi qua chính là cái mông rơi xuống đất thức dính tại nơi đó song đào thị vệ đã nhanh muốn dây ra mau đỡ ta đứng lên thiên hạc đạo trưởng phát hiện lấy chính mình không cách nào thoát thân thế là nói là thiên hạc đạo trưởng hai cái đệ tử đáp lại thêm hoàn thịnh ba người cùng một chỗ phát lực đem thiên hạc đạo trưởng cho kéo liêu khởi tới lại thêm một hưu đại sư ở phía sau tiếp ứng cuối cùng đem thiên hạc đạo trưởng lôi ra liễu mạch mầm đường sàn nhà cuối cùng đem hàng này cho đã thu phục được chuyển u y thành an thiên hạc đạo trưởng đứng tại một hưu đại sư bên cạnh cảm khái nói đúng a a di đà phật một hiệu đạo chúng ta còn không có thoát khống đâu kẹo mạch nha trong sàn nhà còn bị kề cận hoàng thịnh tâm bên trong không nói lẩm bẩm tại hắn bên cạnh còn có đồng dạng dây rủa muốn đem giải trường thoát ly kẹo mạch nha sàn nhà dính tiếp cận thiên hạc đạo trường hai cái đệ tử giống đột nhiên hoàng tộc cương thi bắn người dựng lên thoát khỏi liễu mạch mầm đường dính tiếp cận thế mà đứng thẳng l i ê u khởi tới vừa vặn đối mặt với chắp tay trước ngực một hưu đại sư cắm xuống một hưu đại sư trên mặt v ẻ kinh hai trận lóe lên hai tay chỉ tới kịp chống ra ngăn trở hoàng tộc cương thi đối với hắn cổ công kích hoàng tộc cương thi đối với cổ công kích thi độc thông qua móng tay xông vào một hưu đại sư huyết dịch thiên hạc đạo trưởng nhanh chóng tới cứu một hưu đại sư thế nhưng là vô luận quyền đấm cướp đá hoàng tộc cương thi đều không n ú c đ í c h chẳng lẽ cương thi đều hiểu được thương thứ mười chỉ không bằng đánh gây thứ nhất chỉ binh ra đạo lý sao mắt thấy công kích vô hiệu thiên hạc đạo trưởng nhìn thấy kẹo mạch nha trên sàn nhà hoàng thịnh quát o sư điện chấn thi chú không có linh lực hoàng thịnh trở lại hoàng thịnh nói là nói thật linh lực của hắn đang dùng chấn thi chú phía sau cũng chỉ còn lại có bốn mươi điểm dùng một cái liệt hoặc h ú kim quang chú đều không làm được chấn thi chú là vạn, vạn không dùng được thiên hạc đạo trưởng bất đắc dĩ nhìn về phía một hưu đại sư chỉ thấy máu tươi từ một hưu đại sư hai cái cánh tay không ngừng chạy ra hoàng tộc cương thi miệng còn muốn hướng về một hưu đại sư cổ chố gót sư phó lúc này đột nhiên truyền đến tiến tiến tiếng kêu sợ hãi thiên hạc đạo trưởng cùng hoàng thịnh lui về phía sau xem xét nguyên lai、like、là gia nhạc cùng tiến tiến cầm hai bát lớn gạo nếp chạy đến quá tốt rồi đem gạo nếp v ề tới thiên hạc đạo trưởng vui vẻ nói a gia nhạc cùng tiến tiến chạy mau đến liêu mạch mầm đường sàn nhà phía trước đem gạo nếp hất tới hoàng tộc cương thi trên thân lốp buốt ho Cơ thiên ể cũng không k h ỏ tự chủ loạn l động i u khởi tới, c ũ g k hạc ô n còn cách nào không g cách chế l i đại sư, trong miệng một trong hưu sư, ũ n thanh. Thiên g gào phát ra thê thảm thi gào âm thanh. Thiên hạc ra âm đạo trưởng đem hệ hoại một hưu đại sư mang lên một bên hướng về phía vẫn còn trong tiếng nổ hoàng tộc cương thi hai chân trọng trọng một đá hoàng tộc cương thi liền lại bị đá ngã dính tại kèo mạch nha trên sàn nhà thiên hạc đạo trưởng còn cảm thấy chưa đủ chắc chắn cả người nhảy đến hoàng tộc cương thi trên thân đ ẹ c h e không để hoàng tộc cương thi lại lần nữa đánh đứng lên hoàng thịnh giã lo lăng chân áp lực đạo không đủ chỉ huy đả tương du đồng tiểu ngọc điều động tới một nhóm vật nặng đem hoàng tộc cương thi đầu cùng chân đều nặng trọng áp p h ụ lấy bốn mươi mốt chương mười tám rời đi mùa hè thái dương lúc nào cũng lên được sớm dạng sáng hôm sau thiên hạc đạo trưởng hai cái đệ tử đem dùng miếng vải đen che lại hoàng tộc cương thi cơ thể mang lên kim quan bên trong cương thi bởi vì thi khí cùng dương khí sẽ xung đột kịch liệt nguyên nhân cho nên tại lúc ban ngày sẽ dùng thi khí đem quan tài gắt ga o hút lại nếu như không có nắp quan tài dưới tình huống dùng vải đang đắp dưới tình huống thi khí cũng sẽ đem vải vóc gắt ga o hút lấy phòng ngừa vải vóc vạch trần dẫn đến cơ thể tiếp xúc đến dương quang bị dương q u a n thương tổn tới cái này bẩm sinh bản lĩnh xem như cương thi sơ cấp nhất đối với thi khí vật dụng hoàng tộc cương thi cũng là như thế tối hôm qua đám người chấn áp nó một đêm đến rồi ban ngày nhất là gà gáy đi qua con này cương thi liền hiện ra thần sắc kinh hoàng thiên hạc đạo trưởng lo lắng cương thi bị ánh mặt trời chiếu thành một bãi thi thủy đến lúc đó hắn không tốt giao nộp cố ý tìm đến một bộ miếng vải đen che lại miếng vải đen đắp một cái thượng hoàng tộc cương thi trên thân liền bị giống như bị rút sạch trung gian không khí g ắ t ga o hút c h e ở trên người nó tại miếng vải đen phía dưới hiện ra lấy kinh khủng dữ tận bạo lần này để cho an toàn vàng này quan tài cũng ngoài định mức làm một chút tan bài chính là đem còn lại cái tia nửa vào kẹo m ạ c nhà dính tại kim quan bên、trong. hoàng tộc cương thi thi thể bỏ vào liền bị dính tiếp cận phải không thể động đậy có lẽ là tối hôm qua tình huống hù dọa tiểu vương ra còn có cái kêu ô thị lang bọn hắn đối với thiên hạc đạo trưởng cái này tự chủ trương cử chỉ cũng không có nói thêm cái gì đắp kín kim quan thiên hạc đạo trưởng cũng gắng gượng tàn tật cơ thể cách làm đem huyết dương p h ù hóa vào ống ngực tuyến trên quan tài mặt lại đầy ống ngực đường cong ban đầu lưới đánh cá đã bị hoàng tộc cương thi xé vỡ cũng may một hưu đại sư có một đầu đỏ lưới bị thiên hạc đạo trưởng m ư đi q u t vào kim quan phía trên đầu này đỏ lưới đi qua một hưu đại sư quanh năm niệm kinh gia trì nắm giữ năng lực khó tin nguyên bản trong phim ảnh một hưu đại sư đã từng lợi dụng đầu này đỏ lưới cho hoàng tộc cương thi tạo thành tổn thương to lớn chỉ là bây giờ bởi vì một hưu đại sư tới vội vã nguyên nhân không có mang theo cho nên cũng chưa từng sử dụng bị thiên hạ đạo trưởng mất đi cũng coi như vật tận kỳ dụ n g cho dù tăng lên nhiều như vậy tầng chắc chắn ô thị lan g nhìn vẫn là trong lòng có chút hốt hoảng dặn do thiên hạ đạo trưởng bọn hắn lấy ra một đầu dài dây thừng đem kim quan trong, trong ngoài, ngoài lại buộc một tầng hấp thụ phía trước dầm mưa đi ống n g ự tuyến dẫn đến cương thi ra quan tài chuyện nguyên nhân lần này kim quan lên lều vải một lắp đặt không có ý định phá hủy xuống còn có những cái kia phía trước bị hoàng tộc cương thi hại chết người cũng đều lục tục no ngoe hỏa t ă n g đi miễn cho thi biến một hưu đại sư cho bọn hắn niệm vãng sinh kinh những thứ này rời rạc sự tình xử lý tốt cũng đã gần chưa rồi một đám người mỗi cái dùng gạo nếp trừ bỏ lấy thi độc trên thân băng bó vết thương tại tứ mục đạo trưởng trong nhà ăn xong bữa không p h o n g phú nhưng mà nghi ngờ vị cơm trưa lúc này mới thi thi nhiên đứng lên chuẩn bị một lần nữa khởi hành còn lại gia nhạc một mặt sầu mi khổ kiểm nhìn xem bừa bãi trong nhà lần này cũng không biết sư phó sau khi trở về sẽ như thế nào sửa chữa ta người nói cái gì thiến tiến h đứng tại gia nhạc bên cạnh đi qua tối hôm qua sự kiện lại thêm gia nhạc một mực tại lấy lòng quan hệ của hai người tốt hơn nhiều nghe được gia nhạc đang lẩm bẩm lẩu bẩu vấn đạo không có gì ta nói ta chết đ ị n h rồi đại nạn đi qua luôn có người phải xử lý cục diện rồi rắm gia nhạc nhìn xem cái này cục diện rồi rắm liền một bộ nhức đầu dáng vẻ nhất là gia nhạc nghĩ đến cái kia cô hàn sư phó càng là hoảng hốt vô cùng đến lúc đó sư phó hắn đã trở về hỏi hắn trong nhà như thế nào biến thành rằng này gia nhạc trả lời đấu cơ thi tiếp đó sư phó hắn lại đến một câu vì cái gì bên cạnh cái kia con lửa chọc kia liền không sao gia nhạc cũng không biết nên trả lời như thế nào nhất nghiệm như thế gia nhạc cũng không để ý thu thập liền tiến tiến cũng không có lý tới liền liền xông ra ngoài bên ngoài đại môn thiên hạc đạo trưởng một nhóm người đang chuẩn bị một lần nữa lên đường chỉ là theo tới trước đây người đông thế mạnh binh lính đám người so sánh bây giờ lại chỉ còn lại tiểu miêu tiểu cầu hai ba con binh lính còn lại hai cái cùng thiên hạc đạo trưởng còn dư lại hai cái đệ tử nhất lên phụ g i ú p kỳ quan song đao thị vệ toàn thân băng bó phải lít nha lít nhít cùng ô thị lan cùng một chỗ đều phải đẩy xe đẩy nhỏ mà tiểu vương ra mặc dù không dùng làm việc nhưng phải tự mình đi đường tình cảnh như thế để cho người ta nhìn không khỏi thổn thức hoàng thịnh trên thân cũng băng bó màu trắng v à i vóc trong vải bọc lấy gạo nếp chủ yếu là vì trừ bỏ chúng độc không sâu thi độc ngược lại cũng không ảnh hưởng hành động hắn bây giờ linh lực giảm nhiều cho nên hắn cũng nghĩ nhanh lên chạy về nhà đi lợi dụng trong nhà những cái kia linh quan đoàn tiến hành tu luyện cùng khôi phục linh lực dứt khoát cũng không chuyện gì cho nên hắn cầm lấy bọc hành lý liền muốn chuẩn bị đi phía trước có khương nhất tại bất quá bây giờ khương nhất đều bị hoàng tộc cương thi tiêu diện cho nên chỉ có thể chính hắn khổ cực dù sao cũng là khổ chiến c n đấu với nhau qua người hoàng thịnh giã không có bày da mặt thối sắc ngược lại không hiểu hỏi chuyện gì sư đệ là cái dạng này gia nhạc có chút thẹn thùng nói chuyện ấp đúng đến cùng chuyện gì nha hoàng thịnh có chút vội vã về nhà thúc giục vân đạo sư đệ ngươi trở về nhìn thấy sư phó phía sau nhớ kỹ giúp ta nói tốt vài câu nhìn xem hoàng thịnh không nhịn được bộ dáng gia nhạc cũng không đếm xỉa đến mở miệng liền nói nói n g ọ n hoàng thịnh không hiểu người sau khi trở về cùng sư phó nói phòng ở làm thành dạng này không phải lỗi của ta gia nhạc vẻ mặt đau khổ hủy khuất nói a hoàng thịnh bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai gia nhạc là sợ tứ mục đạo trường trách cứ đi ta sẽ đem tình huống đúng sự thật bầm báo hoàng thịnh nói rõ ràng sư đệ không phải muốn ngươi đúng sự thật bầm báo tám gia nhạc khoát tay lia l i ệ yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi nói tốt không phải gia nhạc lỗi của ngươi thật sự là họa từ trên trời rơi xuống người trốn cũng trốn không thoát hoàng thịnh có ý riêng ý hữu sở chỉ nói vậy cảm ơn sư đệ gia nhạc cười khổ nói hoàng thịnh cười cười a di đà phật xem ra t h í chủ vẫn có một khỏa thiện tâm một hưu đại sư nhớ tới phật hiệu đi tới nếu như không nhìn một hưu đại sư băng bó giống một cái bánh trưng dáng vẻ vẫn là có mấy phần đắc đạo cao tăng bộ dáng ha ha tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đi qua tối hôm qua một trận chiến phía sau hoàng thịnh giã không tốt lại bày sắc mặt cho một hưu đại sư nhìn ngược lại là đứng tại một hưu đại sư bên cạnh thiên tiến nhìn thấy một hưu đại sư đối với hoàng thịnh như thế vẻ mặt ôn hòa nhịn không được đối với hoàng thịnh vẫn là g i ậ n mắt đối lãi cho nên nói nữ nhân mang thủ chính là nhớ kỹ sâu hoàng thịnh tâm bên trong thầm nghĩ a ngươi yên tâm sẽ không để cho các ngươi thua thiệt vẫn là cơ khăn tay ô thị lang đi tới hắn lấy ra một cái túi tiền đưa cho gia nhạc nhà ta tiểu vương ra nói chuyện tối ngày hôm qua các ngươi không có công lao cũng không có khổ lao cái này năm mươi lượng hoàng kim liền thưởng ngươi năm mươi lượng hoàng kim đổi thành người hiện đại dân tệ chính là năm mươi vạn nguyên sức mua gia nhạc vừa nghe đến cái này mở ra túi tiền từ nhất nhìn quả nhiên là hiện ra cam cam vàng lập tức tiếu chụp nhạc h a i gật đầu không ngừng vậy chúng ta thì sao hoàng thịnh có thiên tiến sẽ không đi ghen ghét dù sao nhân ra thật sự có thực lực này mà gia nhạc cũng có mà bọn hắn lại không có thiên tiến lập tức có chút vì chính mình cùng sư phó kêu bất bình thiên tiến một hưu đại sư nói đổ nhi mình một câu sư phó không công bằng thiên tiến mạnh miệng đạo lúc này ô thị lan g c ư ờ i khẩy tay hoa chỉ một hưu đại sư cùng thiên tiến đạo các ngươi không có dựa vào cái gì thiên tiến công phục lần này một hưu đại sư cũng không có lên tiếng mặc dù trong lòng của hắn không c ó tranh khoản tiền này tâm tư nhưng mà bị người xem nhẹ trong lòng lúc nào cũng k ó chịu chỉ bằng các ngư i g i à chủ ý ngu ngốc nếu không phải là các ngươi nhường phá hủy cái này lều vải cũng sẽ không tối hôm qua nhiều chuyện như vậy xảy ra ô thị lang không hổ là người trong q u a n trường mặc dù là một nương nương khang người trong q u a n trường nhưng mà đối với cái này loại c h ú t đầy trách nhiệm lật ngược phải trái sự tình nhưng là thuận buồm xuôi gió Người、8. Thiên Thiến tức giận đến muốn đánh ô thị Lan. Thiên Thiến. Một hưu đại sư lớn tiếng quát ở Thiên Thiến. này Lan nạp nhiều chuyện. Ừ. Ô thị Lan ngạo hưu sư đại mới đối với ki tức Thị Một quắt Thị Thị Lúc đầu Đạo, xem quay là lao ra ở Thế tức tới, vậy lập tức đi ân ủi thiên hạc đạo trưởng đạo đ ú nhớ g t i tiểu nói, kinh ngươi. Thiên ê n trưởng, chúng ta tiểu vương ra nói, chỉ cần đến、kinh、thành, chắc chắn sẽ không bạc ngươi. Ấn. Thiên hạc đạo trưởng n hạc chỉ chắc hạc h đạo bạc đạo đáy ta ra sẽ tới chính mình chết mất hai cái đệ tử không biết nên nói cái gì ô thị lang dương dương đắc ý nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được một mặt bình tĩnh hoàng thịnh đột nhiên trở nên có chút xấu hổ thiểu ca hoàng thịnh không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn còn tưởng rằng cái này nương nương khang ô thị lang là đang gọi lấy người khác t hai n đến g Âu Thị l n đ ố với h ắ mươi hoàng Thịnh mới biết được, Âu thị n h trầm mặc trong lòng tính toán còn lại vài chục điểm linh lực có cái gì pháp thuật có thể chú thương cái này trước đây trong phim ảnh không phải nói cái này chết gay đối với gia nhạc cảm tính thú vị sao làm sao rời tình đ ừ n g luyến được rồi nhân ra không đùa d i ỡ n với ngươi một điểm cảm giác hài hước cũng không có ô thị lan g bóp lấy tay hoa mềm n u nhu nói lấy nghe hoàng thịnh tâm bên trong có cố buồn nôn xúc động nhìn xem hoàng thịnh càng ngày càng đen mặt của ô thị lan g không có tiếp tục tán t ì n h xuống cho thấy chân chính ý đồ đ ế n đạo chúng ta tiểu vương ra nói vị tiểu ca này ngươi có nguyện ý hay không hộ tống chúng ta vào kinh đến lúc đó khen thưởng có rất nhiều không có hứng thú hoàng thịnh tưởng cũng không muốn liền cự tuyệt ngươi thật sự không còn cân nhắc ô thị lan g còn không từ bỏ ta nói không có hứng thú hoàng thị n h lạnh lùng nói t ố i ta không có hứng thú liền không có hứng thú rồi làm gì đối với người ta lãnh đ ạ m như vậy ô thị lan g một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ hoàng thị n h thật sự chịu không được ô m hoàng kim cái dương đi đến một bên khác ô thị lan g lúc này mới lập lọe đi trở về tiểu vương ra bên cạnh phụ thân gì thai vừa nói bên cạnh đánh trả m u ố n dậm chân đứng lên mà bên cạnh thiến thiến bóp lấy giọng h ọ c ô thị lan g ngữ điệu nói đến lời không có hứng thú liền không có hứng thú rồi làm gì đối với người ta lãnh đạo như vậy hoàng thị mặt của càng đen hơn mà một bên Thiên hạc đạo trưởng cùng một hạc hưu đại cùng đạo sư đã kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Một hưu đại đối đạo, kìm không mặt Một nghiêm nén bừng. còn thiên tiến thiên tiến, dặn này. sắc sư Sư thể hưu uy với ra vẻ phó bảy thiên tiến vẩy lên tiểu l n g l à y một hưu đạo trưởng cánh tay hoàng thịnh thực sự chịu không được bỏ lại một câu ta đi l i ê n trực tiếp một người dơ lên cái dương con bọc hành lý đi rời đi thời điểm hoàng thịnh còn cố ý tránh ra ô thị lang vị trí hoàng thịnh sau lưng là cười làm một đ o à n người bốn mươi hai trên một như thế nào họ nhậm dễ dàng như vậy thì bến nhà không có hành thi các loại liên lụy hoàng thịnh trở về tốc độ nhanh nhiều hoàng n chỉ giữa thịnh i ỉ n g ơ dự định trước đêm mấy ngày nay phát sinh sự t ì n h cùng tứ mục đạo trường nói một chút đến nghĩa trang thời điểm đại môn là đóng chặt hoàng thịnh dạ không nghi ngờ gì tiến lên liền gõ cửa đứng lên bên cạnh chụp vừa kêu đạo sư bá có đây không sư bá là ta hoàng thịnh sư phó ngươi ở đâu đức quán g hô có một đoạn thời gian hô hoàng thịnh hơi không kiên nhẫn suy nghĩ dẹp đường hồi phủ thời điểm trong cửa truyền đến văn tài hồn hồn ngạc ngạc âm thanh tới đường gõ phúc chốc m u ô n liền mở ra lộ ra quần áo đơn bạc mắt buồn ngủ mơ hồ văn tài đầu tới thì ra là ngươi nha hoàng thịnh văn tài xem xét là hoàng thịnh n g ắ p một cái đạo sư bà đâu sư phụ ta còn ở nơi này sao hoàng thịnh d ã không tức giận trực tiếp hỏi sư phó nha còn có sư thúc phải không bọn hắn đều không có ở đây văn tài hít mắt thờ ơ nói a đã trễ thế như vậy bọn hắn còn đi nơi nào hoàng thịnh đem khiêng hoàng kim cái dương thả xuống có chút kỳ quái nói bọn hắn nha nghe nói đi ma ma địa sư bán nơi đó văn tài ngáp liên hồi nói lấy ma ma địa hoàng thịnh nhữ mày vắt hết bóc hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao đúng nha văn tài hơi không kiên nhẫn mà đáp sư bá còn có ta sư phó đi cái này cái gọi là ma ma địa sư bán nơi đó làm gì nghĩ không ra hoàng thịnh lại hỏi tựa như là ma ma địa sư bá muốn tự mình tiếp đơn cả thi muốn gọi sư phó đi xem một chút vẫn là cái gì ngược lại không rõ ràng a đúng khi đó sư phó ngươi cũng tại nghe thấy chuyện cũng liền cùng sư phó ta cùng đi xem văn tài nghĩ nghĩ nói nói lâu như vậy lời nói b u ồ n ngủ của hắn cũng đi không thiếu a hoàng thịnh vẫn cảm thấy rất quen thuộc nhưng chính là nghĩ không ra cái này ma ma địa rốt cuộc là ai sau đó thì sao về sau nha sư phụ ta cùng sư thúc đi qua sau không bao lâu cũng rất tức giận đã trở về đúng ta còn nghe ta sư phó một mực đang m ằ n g cái kia ma ma địa sư bá nói hắn thích việc lớn hám công to trí lớn nhưng tại mọn làm người lại lôi thôi không nói vệ sinh nói với hắn cái lời nói đều có thể bị hắn ác tâm chết văn tài sờ lên đầu nghĩ nghĩ đạo sau đó thì sao hoàng thịnh tiếp tục hỏi tiếp đó sư phó cùng sư thúc trong nhà ở lại mấy ngày chín văn tài c h ậ m d ã i nói ở lại mấy ngày như thế nào hoàng thịnh không kiên nhẫn chen vào nói gấp cái gì mà gấp văn tài trắng liêu hoàng thịnh một mắt mới nói ở lại mấy ngày phía sau sư phó hắn vẫn không yên lòng ma ma địa sư bá lo lắng hắn náo ra cái gì h o ặ c tới cho nên vừa âm thầm cùng sư thúc đi theo a khi nào đi hoàng thịnh gật gật đầu lại thuận miệng hỏi một câu mùng sáu a văn tài một chút trở về đạo mùng sáu là lúc nào nhà hoàng thịnh ở trong núi ở lâu liền thời gian đều có chút quên đi bọn hắn chính là buổi sáng hôm nay đi mùng sáu chính là hôm nay nha người ngốc nha a hoàng thịnh há to miệng hóa ra bọn họ là gặp thoáng qua nha ta nói ngươi có vào hay không tới ta còn muốn đi ngủ đâu văn tài bối rối lại nổi lên không được ta vẫn về nhà trước ca hoàng thịnh lắc đầu nói tốt lắm ta đóng cửa nói lại treo lên ngáp văn tài đem đầu rụt về lại liền muốn đóng cửa lại trước khi đi hoàng thịnh đột nhiên nghĩ tới cái gì lại chặn văn tài quan môn động tác lại làm gì văn tài tức giận nói vậy n g ư ơ i biết sư bá còn có ta sư phó về phương hướng nào đi hoàng thịnh đem trong lòng cái cuối cùng nghi vấn nói ra ta làm sao biết cản thi bốn phía chạy văn tài hít mắt thua ta à đúng giống như có lần nghe sư phó nói giống như cách nơi này không xa à giống như liền tại phủ cận mặc cho g i a trấn xung quanh cản thi à. văn tài đột nhiên lại đạo a hoàng thịnh nhẹ nhàng trả lời một câu mặc cho g i a trấn rất quen thuộc tên nhà còn có hay không muốn hỏi không có hỏi ta đây liền muốn đóng cửa văn tài nói hoàng thịnh lắc đầu ra hiệu không còn văn tài lúc này mới nhữ lại khuôn mặt đóng cửa lại đứng ở trước cửa hoàng thịnh nhìn một chút bên n g o à i sơn đen đi đen rừng cây ngóc đứng một hồi lại tiếp tục khiêng cái dương trở về thôn trước kia nhâm p h ụ hiện tại hắn hòa nhâm đ ì n h đ ì n h độc lập trong nhà đi về đến nhà đêm càng khuya tại cửa sắt lớn hô một hồi mới có t h ủ y nhãn mông lung người hầu tới mở cửa nhượng hoàng thịnh đi vào hoàng thịnh vốn định một người y mắng chạy mật thất tu luyện cùng nghỉ ngơi không ngờ mới vừa vào cửa không bao lâu mặc đ ầ u ngủ nâng cao bụng bự nhâm đ ì n h đ ì n h liền tiến lên đón ân cần hỏi hàn ân cần bất đắc dĩ hoàng thịnh phải đi theo nhâm đỉnh đỉnh trở về phòng ngủ trong phòng ngủ nhâm đình đình vừa dặn dò h ạ n h â n đi phòng bếp nấu một bát táo đỏ trẻ hạ sen lấy ra cho hoàng thịnh xoay người lại liền thấy hoàng thịnh đem một mực khiêng cái dương trọng trọng thả xuống đây là cái gì nhâm đình đình có chút hiếu kỳ hỏi chính ngươi nhìn nha hoàng thịnh cười đánh một cái bí hiểm nhâm đình đình k i ề u mị trắng liêu hoàng thịnh một mắt thật sự ngoan ngoan ngồi xuống mở cái dương ra lập tức hiện ra cam cam cá v à n g đầu đâm sáng lên nhâm đình đình mắt cái này bảy cái này tám đây là cái gì nhâm đình đình bị giật mình vàng nha không phải rõ ràng sao hoàng thịnh ở bên đổi lấy đồ lót ở bên ngoài không tiện bộ quần áo này đã mặc quá lâu có chút bốc mùi ta biết ta là hỏi ngươi vàng này từ từ đ â u tới dù sao cũng là phú thân chi nữ tại tỉnh thành người từng va chạm xã hội nhâm đình đình rất nhanh chấn định lại kiếm được thôi hoàng thịnh đã đổi xong quần áo thuận miệng đáp đạo ta nói nghiêm túc nhâm đình đình sụ mặt nghiêm túc nói được rồi được rồi ta nói với ngươi à đây là ta trên đường giúp nhân ra một chuyện nhân ra đáp tạ ta hoàng thị ngồi h n ở bên giường cười nói ngươi nói vậy gấp cái gì cần cho nhiều như vậy tiền ngươi có phải hay không trên đường làm chuyện gì đó không hay nhâm đình đình đi tới một mặt lo âu đi tới nhìn xem hoàng thịnh thiên địa lương tâm ta làm sao lại làm ra loại chuyện này hoàng thịnh vỗ ngực tê văn nói đương nhiên hắn lúc nói lời này trong lòng lặng lẽ tăng thêm một câu cho dù có việc này ta cũng sẽ không để ngươi biết nha nhưng đỉnh đỉnh vẫn là không tin mà nhìn xem hắn hoàng thịnh lắc đầu chỉ đành phải nói được rồi ta tại sư phó chỗ ở vừa vặn gặp phải một đám thanh triều q u a n bình vận chuyển một cái biên cương hoàng tộc trên thi thể kinh không muốn gặp x é t đánh trời mưa xuống thi thể thi biến vừa vặn nam nhân của ngươi tại t ă n hạ lưỡng hạ liền đem cương thi này tiêu diện cho nên nhân ra vì cảm tạ ta, sẽ đưa ta đây ngàn lượng hoàng kim người suy nghĩ một chút những cái kêu hoàng thân quốc thích vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân có bao nhiêu nhà cái này ngàn lượng hoàng kim đối với bọn hắn tới nói chính là chuyện nhỏ mà thôi hoàng thịnh cố ý t r á n h trọng liền nhẹ nói lấy hoàn toàn không đề cập tới ở giữa nguy hiểm quá trình thật sự hoàng thịnh sẽ m a u sơn đạo thuật tạo nghệ không thấp nàng nhâm đ ì n h đ ì n h là biết đến trước đây gia già của nàng thì biến bị chế phục bộ phận rất lớn là muốn quy công cho hoàng thịnh trên thân so chân châu còn muốn thật hoàng thịnh lời thề son sắt nói lấy tốt ta chính ngươi phải cẩn thận nhâm đình đỉnh dựa vào tại hoàng thịnh trong n g nói hoàng thịnh sờ lấy nhâm đình đình m á i tóc nhẹ nhàng nói rất lâu hai người cũng không có nói gì thiếu ra thiếu n ã i n ã i cháo tới một cái phụ nữ âm thanh ở ngoài cửa vang lên nhâm đình đình rồi mới từ hoàng thịnh trong ngực ngồi dậy đạo vào đi một cái cao g ầ y phụ nữ bưng một bát cháo bỏ vào trong phòng ngủ bên trên mặt bàn thiếu ra uống lúc còn nóng ân đi nghỉ ngơi a m a i c ô nhâm đình đình gật gật đầu m a i c ô l à nhâm đình đình trước đó nhâm p h ụ lão nhân nhâm đình đình gả cho hoàng thịnh phía sau m i c h cũng cùng nhau tới chiếu cố nhâm đình đình sinh hoạt thường ngày là nhâm đình đình rất tín nhiệm một người tốt, thiếu n ã i nãi. m a i cô rất có phân t ứ c nói lấy lời nói lui ra ngoài hoàng thịnh mỉm cười ngồi vào bên cạnh bàn thì uống từ từ lên c h á o tới nhâm đ ì n h đình ở bên yên tĩnh nhìn xem đột nhiên nhâm đ ì n h đình thích hợp nhớ ra cái gì đó đạo thịnh ca có một chuyện thương lượng với n g ư ơ i phía dưới a ngươi nói đi hoàng thịnh cầm thỉa thổi hơi miệng nhường cháo nóng biến lạnh điểm chính là ta xa như vậy phương thân thích sự tình n g ư ơ i cái kia thân thích chuyện gì nha hoàng thịnh thuận miệng hỏi ta cái kia phương xa trưởng bối đã qua đời ngươi nói chúng ta muốn hay không đi cho hắn đưa xuống đi nhâm đỉnh nói bây giờ nàng g à cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó gà cho l i ế u hoàng thịnh việc này cũng liền trừng cầu lên hoàng thịnh ý kiến tới trước đây nhậm lao ra qua đời bọn hắn có người hay không tới nha hoàng thịnh hỏi trước đây bọn hắn có phái người tới thăm hỏi nhân đình đình đạo vậy được nha đến lúc đó ta đi qua một chuyến cho ngươi người trưởng bối kia đưa xuống đi cũng coi như là có qua có lại à hoàng thịnh đạo cái này cũng là ân tình qua lại tập tục hắn tránh không khỏi đúng lúc nào hoàng thịnh hỏi bọn hắn sáng nay lại phái người tới nói đổi thành mùng bảy phía trước là bọn hắn quản ra nghe lầm nhâm đình đình ngữ khí nhẹ nhàng nói a mùng bảy hoàng thịnh uống b à o cháo nói đột nhiên tỉnh nộ lại mùng bảy không phải liền là ngày mai sao ân trời tối ngày mai nên đón bên kia nhậm lao ra về nhà nhâm đình đình gật đầu tốt a hoàng thịnh vốn cho rằng có chút thời gian không muốn như thế đổi hắn còn nghĩ đem linh lực lại tu luyện từ đầu khôi phục trở về lại đi qua nơi nào mặc cho ra c h ấ n lại là mặc cho ra c h ấ n nghe được cái tên này hoàng thịnh nhữ mày ngươi nói cái gì nhâm đình đình nhìn thấy hoàng thịnh bộ dáng này có chút không hiệu vấn đạo không có gì hoàng thịnh cười ha h a lại thuận miệng v ấ n đạo đúng ngươi đưa qua đời bà con xa tên gọi là gì nhâm thiên đường nhâm đình đình đạo a nhâm thiên đường hảo hoàng thịnh miệng bên trong nói nhâm thiên đường danh tự này tốt lắm thiên đường thiên đường nhâm thiên đường dựa vào ta nghĩ tới còn có ma ma điệm ta biết đây là cái gì hoàng thịnh đột nhiên quái khiếu phải đứng lên ngược lại là đem nhâm đình đình làm cho sợ hết hồn ngươi làm cái gì đột nhiên n ổ i điên nhâm đình đình có chút oán giận nói ha ha hoàng thịnh cười khổ làm cái gì lại muốn gặp phải một cái cương thi vẫn là một cái chết biến chủng cương thi vận khí này có bao nhiêu hảo hoàng thịnh bây giờ là hoàn toàn nhớ ra rồi âm nhạc cương thi vẫn là âm nhạc cương thi đang trình diễn nhanh đến cao trào còn không có chào cảm ơn thời điểm mùng bảy mùng bảy hoàng thịnh không biết nên khóc hay nên cười ngươi đến cùng thế nào nhìn xem hoàng thịnh cái này trở mặt công phu nhâm đỉnh đỉnh cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải thế nào hoàng thịnh liếm môi một cái không biết nên nói cái gì cũng không thể nói các ngươi họ nhậm tốt lợi hại đậm một chút lại thì biến phía trước có nhâm lao thái ra mặc cho huy dũng sau có cái này nhậm lao ra nhâm thiên đường t hoàng thị đi đi từng lần từng lần nhớ c đây, kỹ điện ảnh ngay từ đầu là một cái buổi tối tê dại ma địa cũng chính là cựu thuốc sư h u n h cũng chính là hiện tại hắn sư bá hắn hai cái đệ tử lao cá nhưng tướng mạo anh tuấn a hảo còn có trung thực tướng mạo phổ thông lại bản lĩnh sắc thật a cường lợi dụng hành thi đấu pháp đánh bạc kết quả là a cường thắng nhưng mà a hảo lại chơi xấu không có cho a cường tiền hoàng thị n ó t chừng một ngày này hẳn là đầu năm đêm hôm đó chính là bọn họ sư phó tê dại ma điệu mang theo bọn hắn cùng đi cà thi đi ngang qua một rừng cây nhỏ thời điểm tê dại ma điệu cho rằng a h à o đã học thành mao s ơ n thuật thế là nhường a h à o một người đem nhâm thiên đường thi thể chạy về nhâm ra c h ấ n giao cho nhâm ra mặc cho bất đắc dĩ a h à o đành phải một người cà thi cùng sư phó tê dại ma điệu cùng đồng môn a cường mỗi người đi một ngã ngày thứ hai ban ngày a h à o ở một cái bên đầm nước gặp phải từ nước ngoài trở về tại trong đầm nước bơi lội thiếu nữ nhâm châu châu một ngày này hẳn là mùng sáu lúc này nhâm châu, châu còn không có nhận ra nhâm thiên đường cũng chính là r a r a hắn thi thể ngược lại bị mao sơn thuật điều khiển nhâm thiên đường thi thể dọa cho gặp a hào đánh thức liễu nhâm châu châu phía sau vì biểu hiện mình bị phong không tiếc lợi dụng mao sơn thuật điều khiển nhâm thiên đường chạy tán loạn khắp nơi không muốn nhâm châu châu cũng t h ử a cơ chạy về nhà vào lúc ban đêm tại một chỗ khác trong rừng cây vội vàng nhâm thiên đường thi thể a hảo đã trúng c ặ m bẫy nhâm thiên đường thi thể bị ba cái trộm sát khách cho trộm đi đồng thời đem h ắ n bán cho một cái ngoại quốc nhà khoa học a hảo trở về lừa gạt sư phó tê dại ma địa đã đem thi thể đưa đến l i u nhâm nhà mà nhà khoa học bên này cho liễu nhâm thiên đường chuyển dịch rót vào hóa học d còn rán đem tại không â m t h i chỉ như vậy thi biến sau nhâm thiên đường tại trên đường nhỏ còn giết chết hai cái một công việc về nhà người cựu thúc đi ngang qua chỉ có thấy được chết mất hai cỗ thi thể mà một bên mùng bảy buổi sáng đuổi xong thi thể ở tại nhâm ra chấn khách sạn t dại ma liệu từ nhâm phủ quản ra tại khách sạn trong lúc nói chuyện với nhau biết được ga hảo cũng không có đem thi thể trở về nhâm phủ quyết định ra sức đánh á hảo một trận không muốn A, a, cường. a cường h ả tại nhiệm trong phủ ụ a cường phát hiện nữ hải châu châu kỳ thực là nhâm phủ khuyên nữ thế là a cường thừa cơ lợi dụng nhâm châu châu đùa dẫn một trận đóng vai tử thi a hảo vào lúc ban đêm nhâm thiên đường đi tới một chỗ đánh bạc bảy bên cạnh giết chết mấy cái chơi bài chín độ khách cựu thúc lúc này chạy tới dùng phù tên bắn nhâm thiên đường có phát hiện không tác dụng cựu thúc đành phải chạy chối chết sáng ngày thứ hai nhâm phủ tới tế bái nhâm thiên đường phát hiện không thấy thi thể đưa tới cục công an đội trưởng t à o đội trưởng đồng thời bị nhâm thiên đường giết chết đ ồ khách thi thể bị phát hiện t à o đội trưởng tại trấn t r ư ở n g uy nghiêm phía dưới cho rằng là tê dại ma điệu mang tới nhâm thiên đường thì biến giết chết đ ồ khách một ngày này đã đến mùng tám đến rồi sơ cửu tê dại ma điệu tam sư đ ồ liền bị t à o đội trưởng bắt được quan đến trong cục công an trong nhà giam mùng m ộ ư ơ i ngày đó thị trấn tại cục công an mắng to t à o đội trưởng chỉ bắt được người không có bắt được công ty ảnh hưởng nghiêm trọng liễu nhâm ra chấn du lịch sinh ý đồng thời cấp ra mấy ngày hạn chế trưởng c h ấ n sau khi đi nơi đó ký viện lão bản mang theo con của hắn tiểu tam tới cửa nhường tạo đội trưởng che chở con của hắn tiểu tam tiểu tam nói thẳng là tới tránh né cương thi đồng thời mang đến bảo vệ cổ phù côn mũ giáp ba cái đối phó cương thi đồ vật tạo đội trưởng lấy thân thể của mình thí nghiệm tiểu tam cái này ba cái đồ vật tác dụng đồng thời tại toàn bộ nhâm ra chấn đội bảo an bên trong phổ biến vài ngày sau buổi tối không chịu nổi tịch mịch tiểu tam mang theo một cái khác bảo an đi ra ngoài chuẩn bị đi trong nhà mình chơi gái bị nghe hương vị tới nhâm thiên đường dễ đi hoàng thịnh từ phía sau suy tính ra hôm nay hẳn là âm lịch mười ba âm lịch mười bốn ngày đó Điều đội đồng đội hiện, chửi thời thời gian lợi giải Điệu Tam chết bị phát hiện, trưởng chấn mắng chửi tạo đội trưởng một trận, tạo trưởng thế là nghĩ đến lợi dụng tê giải ma Tam ra Ma mắng chấn chỉ đến bị cấp ngày, nghĩ dụng là sau ư cường Đường. Đồ, đi thi Thiên thu phục cường thi Nhâm s khi ra tù t ê d ạ i ma điệu tam sư đồ biết được tình huống nghiêm trọng vừa vặn lúc này n h â m châu châu đến tìm a hảo trong lúc vô tình mở ra n h â m châu châu âm nhạc hoài bày tỏ để có con chim nhỏ rớt xuống thủy âm nhạc đem nhâm thiên đường hấp dẫn tới a hảo cùng nhâm châu châu thừa dịp nhâm thiên đường bị âm nhạc mê hoặc trước mắt chạy nghe không được âm nhạc nhâm thiên đường thi tính chất đại phát lúc này theo dôi phía sau cựu t ú c giả mạo vừa mới chết không bao lâu cương thi Cùng nhâm thiên đến ư g đường đồng một t hành, rồi mười lăm âm lịch này đó tây dại ma địa lại lợi dụng hai cái đệ tử thổi có con chim nhỏ dứt xuống thủy huýt sáo âm nhạc tại tây r rừng o n g c dại ẫ n t n h ma địa bọn người muốn bị bắn chết thời điểm cựu thúc xuất hiện dùng bao sơn đạo thuật chế phục đội bảo an viên đồng thời hướng trưởng chấn nhiều cầu được mấy ngày đêm đó cựu thúc thông qua quan sát thí tượng còn có hỏi thăm châu châu ra ra của nàng nhâm thiên đường ngày sinh bấm đốt ngón tay ra đối phó nhâm thiên đường biện pháp hai ngày sau cũng chính là âm lịch một mươi tám cựu thuốc lợi dụng nhật thực t h i ê n tượng còn có a hào a cường lại thêm tê dại ma địa châu châu mấy người hợp lực dùng cựu thuốc tự nghĩ ra ngũ hành trận lại dùng kim đâm nhâm thiên đường trên thân một trăm linh tám h u y ệ t dẫn tới thiên lôi cuối cùng đánh chết l i ề u nhâm thiên đường toàn bộ điện ảnh tình tiết hết thể cuối cùng mười ba thiên mà bây giờ là m ù n g bảy theo lý thuyết nhâm thiên đường đã thi biến hoàng thịnh bây giờ chạy tới cũng không có ý nghĩa không cách nào đem nguy hiểm gạt b ỏ tại này sinh phía trước chỉ có thể cho con này xuất quỷ nhập thần cương thi nhâm thiên đường thêm đồ ăn a thật sự chỉ có thể là, là thêm đồ ăn tại hoàng thịnh trong hồi ức hoàng thịnh phát hiện rất khó đối với thi biến nhâm thiên đường thực lực khó mà hạ cái ước định nhâm thiên đường tại âm nhạc cương thi bên trong hiện ra năng lực có không sợ dương quang bay trên trời cánh tay dài ra dùng thi khí lôi kéo người đối với đủ loại dương khí loại hình pháp khí miễn dịch tổn thương như đồng tiền kiếm kiếm bắt quái những thứ này đầu người phân ly vẫn có năng lực công kích theo tiêu chuẩn này tới nói nhâm thiên đường thực lực thỏa thỏa thuộc về cựu thúc cùng hoàng thịnh nói cương thi đẳng cấp phân chia bên trong phi thi nhất cấp vượt qua kim thi cấp bậc này là cương thi âm cực chuyển dương có thể ban ngày tại chỗ bay trên trời nhảy xuống biển đau thương bất nhập thần thông còn lại phi đạo môn thiên sư không pháp lực địch mỗi một bộ phi thi xuất hiện đều tượng trưng cho một hồi nhân gian hạo kiếp phát sinh hoàng thịnh bây giờ là liền đạo môn đạo trưởng giai đoạn đều không có l a n lộn đến tiểu đạo sĩ càng sẽ không là loại này làm hại nhân gian đại yêu vật đối thủ có thể sớm làm tắm một cái rồi ngủ loại kia nhưng mà tinh tế tưởng tượng lại có chút không thích hợp cựu thúc thực lực của hắn hoàng thịnh nửa năm này tiếp xúc hắn là rõ ràng hoàng thịnh cơ hồ có thể một trăm phần trăm đích xác định cựu thúc thực lực là ở trúc cờ giai các đạo môn thiên sư ít nhất cần nguyên anh kỳ tu vi còn kém hai cái đại cảnh giới như thế nào cuối cùng có thể tiêu diệt cái kia âm nhạc cương thi đâu? hơn nữa nhâm thiên đường bày ra thực lực cũng không giống là hoàn toàn phi thi cảnh giới đầu tiên phi thi danh giới cương thi không chỉ có thể bay trên trời còn có thể đột địa nhưng nhìn qua toàn bộ điện ảnh cho tới bây giờ liền không có gặp qua nhâm thiên đường đột địa qua thứ yếu tiến vào khi ê u thi danh giới cương thi đ a o thương bất nhập là cần thiết bản lĩnh theo cấp bậc càng cao đ a o thương bất nhập bản lĩnh hẳn là càng ngày càng mạnh mới đúng cựu thúc quan đau tại cương thiên t i sinh bên trong trạm một cái mới vừa vào thiết thi danh giới nhâm lao thái ra đều không t r á n được tại âm nhạc cương thi bên trong liền có thể đánh xuống nhâm thiên đường đầu người còn có thể cắm vào nhâm thiên đường ngực cái này khác biệt cũng quá lớn a trước đó xem phim không có chú ý tới hiện tại hoàng thịnh học được mao s ơ n thuật hồi tưởng lại những thứ này thiếu sắp tới hắn cẳng có khuynh hướng nhâm thiên đường còn không có hoàn toàn nắm giữ cương thi bản lĩnh mặc dù nắm giữ bộ phận phi thi bản lĩnh nhưng mà tố chất thân thể vẫn là ở vào hành thi giai đoạn nếu không nhâm thiên đường sẽ không bị chỉ là vỗ một cái cục công an đại môn cho vây khốn phải biết liền xem như nhâm lao thái ra đều có thể dễ dàng đẩy ra một cánh cửa sắt lớn tại cuối cùng nhâm thiên đường cùng cựu thúc trong lúc đá mặc dù cũng bày ra đau thương bất nhập năng lực nhưng mà hoàng thịnh vẫn cảm thấy đây là nhâm thiên đường bản năng tại dùng thi khí bảo vệ thân thể của mình nếu không làm cựu thúc dùng tự thân tiên huyết cho quan đao mở ra tăng thêm dương khí thời điểm cũng sẽ không dễ dàng như vậy phá vỡ nhâm thiên đường phòng ngự còn có một cái là rất nhiều người đều sẽ sao lãng chính là nhâm thiên đường thi độc ở nơi này bộ âm nhạc cương thi bên trong giống như cho tới bây giờ không có nói qua bị nhâm thiên đường cắn chết xác người biến toàn bộ đ ị a ảnh cũng chỉ có nhâm thiên đường một cái cương thi xuất hiện mà thôi nhâm lão thái ra giết chết người một buổi tối liền sẽ thì biến hoàng tộc cương thi giết chết người mấy canh giờ liền thì biến mà nhâm thiên đường nếu thật là phi thi cấp bậc như vậy thi độc chỉ có thể phát tắc càng nhanh thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có tổng hợp nhiều như vậy đầu nhân tố nói về tới hoàng thịnh cảm thấy nhâm thiên đường cũng không có chân chính phi thi cảnh giới chỉ là tại hóa học vật chất dưới sự kích thích có bộ phận phi thi danh giới bản lĩnh thân thể của nó tố chất vẫn là thuộc về hành thi loại kia dạng này mới tính bình thường nếu không tùy tiện cái kia hành thi bị người rót vào hóa học vật chất thì trở thành vô pháp vô thiên phi thi cái kia mao sơn đạo sĩ cũng không cần xuất hiện trở lấy bị diệt từ ta tuy nói như thế hoàng thịnh vẫn là rất xúc động muốn biết cái kia nhà khoa học đến cùng cho nhâm thiên đường thâu nhập đồ vật gì để nó trở nên hung ác như thế thậm chí hoàng thịnh tâm bên trong sẽ nhớ nếu như hắn lấy được mà nói dùng tại gọi tới dòm bỉ trên thân như vậy hắn không phải tung hoành thiên hạ không địch thủ sao đáng tiếc cái kia nhà khoa học đã bị giết hoàng thịnh giã liền không thể nào nhận được những thứ này thần kỳ đồ vật bất quá hoàng thịnh nghĩ lại lại nghĩ một chút thuốc này dịch có thể có lớn như vậy công hiệu nói bất động cùng nhâm thiên đường thể chất cũng có quan hệ đổi khác đầu thi thể tới có thể liền không có nhiều như vậy đại hiệu quả có lẽ liền âm nhạc cương thi cố sự này cũng sẽ không xuất hiện vừa nghĩ như thế hoàng thịnh tâm bên trong đã tốt lắm rồi bốn mươi b ố c h ư n g ba có con chim nhỏ rớt xuống thủy đ ỉ n h đ ỉ n h mặc cho ra chấn cách chúng ta ở đây xa sao hoàng thịnh đột nhiên hỏi mặc dù rất kỳ quái hoàng thịnh đột nhiên đi tới đi lui cử chỉ nhưng nhâm đ ỉ n h đ ỉ n h vẫn là không có hai lời liền trả lời liêu hoàng thịnh vấn đề không xa n h a đi về phía nam đi không hơn nửa ngày lộ trình mới nửa ngày đường đi nha hoàng thịnh suy nghĩ theo lý thuyết dù là ở đây cũng không phải rất chắc chắn cương thi này biết bay nói không chừng ở đây cũng là ở vào nó phạm vi s à thú Mặc d thi thi trong, trong phim ờ ảnh giới thiệu qua âm nhạc cương thi nhâm thiên đường khi còn sống thương yêu nhất nó tôn nữ nhâm châu châu cô ý tại nhật bản mua một cái âm nhạc hoài bày tỏ cho nhâm châu châu chiếc đồng hồ quả quýt này vừa mở ra sẽ phát ra có con chim nhỏ dứt xuống thủy tuần hoàn âm nhạc Cái tại i thiên thiên thi biến thời phi thi giống thiên khi nghiệm. thiên ê thêm u chuyển sâu đầu nhà nhâm đường dẫn đến nhâm đường đồng phận năng nhưng như cũng sâu hơn nhâm thiên đường khi còn sống trong đầu chấp Tăng thêm nhâm thiên đường khoa học cho dịch, chấp vào mà dược có lực, bộ l là lạ, chết cản chạy tha hương nơi xứ lạ, không thể không khiến cản thi nhân đem thi thể nơi xứ đem việt ề l o ạ kia. Tại i v nam lão nhân chết tha hương nơi xứ lạ ngoại trừ xem trọng lá dụng về tội trước khi chết còn đặc biệt muốn nhìn thấy người thân nhất mà nhâm châu châu khi đó ở nước ngoài chưa về cái này cũng có thể trở thành nhâm thiên đường thời điểm chết một cái chấp n i ệ m loại này chấp n i ệ m dù là thi biến phía sau quên đi lúc còn sống con cái cháu trai nhưng không có quên mặc cho ra c h ấ n còn đem đối với cháu gái mong nhớ chuyển hóa làm đối với cái này trùng âm nhạc chấm mê trong phim ảnh nói qua con này âm nhạc cương thi khi nghe đến cái này trùng âm nhạc phía sau liền sẽ trở nên giống như lão tăng nhập định m ộ t dạng vô luận như thế nào quyền đấm tước đá nó đều chưa từng có kích thích phản ứng có lẽ đây là hắn cơ hội hoàng thịnh tâm bên trong suy nghĩ bất quá hết thể kế hoạch tiền đề là muốn lấy tới cái kia trùng âm nhạc đồng hồ bỏ túi cũng không thể vừa nhìn thấy âm nhạc cương thi thì khoác lát huýt sáo a đến lúc đó âm nhạc cương thi không có nghe phiền chính mình liền tội chết. Đinh đinh. trước ngươi là ở tỉnh thành sinh hoạt hoàng thịnh lại đối nhâm đình đình vân đạo đúng nha thế nào ngươi lại muốn đi ra đi tỉnh thành sao nhâm đình đình có chút kỳ quen nói còn bổ sung mình ngờ tới vừa nghĩ tới hoàng thịnh có khả năng lại muốn ra ngoài một đoạn thời gian nhâm đình đình tâm tình trở nên không tốt đứng lên nữ nhân đi nhất là mang thai nữ nhân lúc nào cũng hy vọng mình dựa vào ở bên người nhất là nhâm đình đình bây giờ liền trí thân phụ thân đều đã chết hoàng thịnh chính là nàng người thân cận nhất dĩ nhiên không phải hoàng thịnh nhìn thấy nhâm đình đình cái này tức giận bộ dáng liên tục phủ nhận ngươi bụng bự ta nào dám đi xa nhà thính ngươi có chút lương tâm n h â n đình đình hờn r ồ i xem l i ế u hoàng thịnh một mắt thỏa mãn nói bất quá ta nghĩ hỏi ngươi một ít chuyện nói đi chuyện gì n h â n đình đình ngồi tại hoàng thịnh bên cạnh thích ý nói ngươi ở đây tỉnh thành có hay không nhìn thấy một chút âm nhạc hoài bày tỏ hoàng thịnh hỏi ngươi nói đồng hồ bỏ túi sao cái này rất phổ biến nha chúng ta thôn hàng tây cửa hàng đều có người bán ngươi muốn lời nói có thể đi hỏi thăm tu h sinh bác gái có thể nàng biết nơi nào bán loại này đồng hồ bỏ túi ở thời đại này là một loại trào lưu một người trẻ tuổi mặc k â u phục trong tay bưng một cái đồng hồ bỏ túi đứng ở trong đám người loại này bức cách liền lập tức vượt trội đi ra cho nên nhâm đình đình cho là hoàng thịnh cái này một mực ở trong nhà liền biết tu luyện tử trạch nam cũng có mấy phần tình thú tâm tình của nàng cũng liền không hiểu tốt mấy phần không phải ta là nói loại kia vừa mở ra thì có âm nhạc thả ra loại kia đồng hồ bỏ túi hoàng thịnh nghiêm mặt giải thích nói loại kia đồng hồ bỏ túi nha nhâm đình đình rơi vào trầm tư đối với tốt nhất là nhật bản sinh ra ta nghe nói nhật bản đồng hồ bỏ túi kỹ thuật là tốt nhất hoàng thịnh biên hắn làm sao biết cái này thời đại nhật bản đồng hồ bỏ túi có phải hay không tốt nhất chỉ là hắn nhớ tới trong phim ảnh nhâm châu châu đồng hồ bỏ túi chính là nhật bản sản xuất ngay chín đúng ta nhớ ra rồi ta rất muốn tại tỉnh thành một nhà hiệu b u ư n g tây nhìn thấy vật tương tự nhâm đình đình cắn bạc vụn răng suy tư đồ vật gì hoàng thịnh hỏi chính là hộp tấm nhạc hộp tấm nhạc đúng thế chính là loại kia vừa mở ra thì sẽ thả âm nhạc loại kia nhâm đình đình mở to mắt to đối với hoàng thịnh giải thích nói a hoàng thịnh tưởng đứng lên không nhất định phải âm nhạc hoài bày tỏ chỉ cần có thể thả ra có con chim nhỏ r ứ t xuống thủy âm nhạc là được rồi mà hộp âm nhạc thứ này hoàng thịnh đ ã có nhất định hiểu rõ chủ yếu là trước đó tại tinh phẩm cửa hàng mua lễ vật tặng người thời điểm nhân viên cửa hàng từng có giới thiệu hộp âm nhạc thứ này tại mười bốn thế kỷ châu âu liền bị phát minh ra mới đầu là dùng để đặt ở giáo đường đồng hồ bên trên phát ra âm nhạc về sau châu âu thợ khéo cải tiến kỹ nghệ thì trở thành có thể tự động phát ra âm nhạc hộp âm nhạc lúc này hẳn là đã sớm truyền vào hoa hạ đình đình vậy ngươi biết thả là cái gì âm nhạc sao hoàng thịnh tưởng lên cái này vấn đề mấu chốt vấn đạo ta suy nghĩ t ự a n h ư là tây dương khúc ca sinh nhật làn điệu nhâm đình đình hơi hơi nhăn đầu lông mày suy nghĩ a hoàng thịnh có chút thất vọng có hay không một chú chim nhỏ r ứ t xuống thủy loại này ca khúc không biết ta lúc đầu liền nghe được bài hát này nhâm đình đình nói bất quá nhìn thấy hoàng thịnh sắc mặt vẻ thất vọng càng dày đặc nhâm đình đình lại vội và nói bất quá ta tại cái kia hiệu buôn tây nơi đó nhìn thấy thật nhiều cái hộp âm nhạc có thể bên trong thì có ngươi muốn cái kia chủng âm nhạc hộp âm nhạc hoàng thịnh nghe vậy lại là chấn động thì ta ngươi như thế nào đột nhiên muốn mua những vật này nhâm đình đình có chút h ầ n g h hoàng thịnh không phải là tại bên ngo nhưng nhìn xem lại không giống cái này hộp âm nhạc rất đắt ha ha ha thiền không là vấn đề hoàng thịnh cười ha ha chỉ vào cái k i a cái dương hoàng kim nhâm đình đình lập tức không nói dừng một chút hoàng thịnh con mắt t ử nhất chuyện mới cùng nhâm đình đình đạo ta lúc ở bên ngoài nghe được có người hử qua bài hát này để cho ta nghe lòng ngưng ỡ ấy ta m u ố n nếu như về sau con hứng của chúng ta xuất sinh có thể nghe cái này t r ù n g âm nhạc tám nói chuyện đến hải tử nhâm đình đình liền cao hứng trở lại tốt lắm nha thịnh ca chúng ta đến lúc đó qua tỉnh thành đi mua không có cách nào cũng không thể cùng nhâm đình đình nói thật nói ngươi họ hàng xa nhâm thiên đường t h ì biến mềm không được cứng không xong liền ăn cái này âm nhạc thật nói đủ loại giảng giải phiền p h o á i hơn tỉ như nói ngươi là làm sao biết nhâm thiên đường sẽ t h ì biến ngươi là làm sao biết thi biến nhâm thiên đường thích nghe cái này âm nhạc vẫn là vung một cái lời nói dối có thiện ý tốt húng chi hắn cũng là thực tình muốn cho hắn không ra đời hải tử mua một chút đồ chơi nhỏ chúng sinh đến thế giới này đến nay ta cuối cùng là có một loại cách ly cảm giác cảm giác thế giới này phải không chân thật thế giới này người vật cũng không phải thật thật liên ới đối, đối với nhâm đình đình cũng có chút bình thản có lẽ chờ hắn hải tử ra đời hắn ở cái thế giới này huyết mạch s i n h hạng hắn đang đối với thế giới này có lòng t r u n g thành a đương nhiên đối với nhâm đình đình đến lúc đó cùng đi tỉnh thành mua sắm đề nghị hoàng thịnh là cầm p h ụ định thái độ hắn đã đợi không kịp cho nên hắn trực tiếp đối với nhâm đình đình đạo đình đình ta không chờ được nữa ta muốn càng nhanh nhìn thấy những thứ này hộp t âm nhạc càng tốt vội vã như vậy nhâm đình đình có chút hơi khó nhìn xem hoàng thịnh vậy dạng này tử chúng ta ngày mai sẽ cùng đi tỉnh thành a ngươi đã quên ta muốn tìm thời gian đi nhận chức ra trấn bãi tế phía dưới người bà con xa hoàng thịnh đạo a đúng nha vậy chờ ngươi trở về chúng ta lại cùng đi nhân đình đình lúc này mới nhớ tới việc này đầu vòng vo phía dưới nói không được ta muốn dặn này nhường sinh con trai mang tiền đi tỉnh thành mua hộp tâm nhạc đến lúc đó ta tại nhiệm g i a trấn gọi sinh con trai đưa đến mặc cho g i a trấn n h â n phụ cho ta đi hoàng thịnh đạo sinh con trai lại không biết đi nơi nào mua nhân đình đình lắc đầu nói đúng nha hoàng thịnh nhất s ữ n g sở lúc này mới nhớ tới đúng nha đây là đang dân quốc không phải tại hiện đại khắp nơi cửa hàng có thể thấy được sinh con trai cái này không có từng đi xa nhà ra hỏa coi như đi tỉnh thành cũng là hai mắt đen thui như vậy đi t h ị n h ca mai cô trước đó tại tỉnh thành từng chiếu cô ta ta nhường mai cô mang sinh con trai đi tỉnh thành mua hai người bọn họ cùng một chỗ giữa lẫn nhau cũng tốt có một bạn trên đường cũng điểm an toàn ngươi xem coi thế nào nhân đình đình nhìn hoàng thịnh thực sự khẩn cấp suy nghĩ một chút đưa ra cái này để nghỉ mới hảo vậy bây giờ liền kêu bọn hắn đến đây đi hoàng thịnh không kịp chờ đợi nói t h ị n h ca bây giờ hơn nửa đêm ngươi không ngủ được bọn hạ nhân cũng muốn nghỉ ngơi nhân đình đình tức giận nói đúng nha tính toán vậy ngày mai buổi sáng rồi nói sau đình đình chúng ta cũng nghỉ ngơi đi hoàng thịnh nhất nghĩ cũng là đành phải ngày mai lại tính toán sau dạng sáng hôm sau sinh con trai cùng mai cô liền bị hoàng thịnh gọi tới sinh con trai có một nhiệm vụ trọng đại phải giao cho ngươi hoàng thịnh nhất khuôn mặt trịnh trọng nói lấy thiếu ra ngài nói sinh con trai sắc mặt r u lên cung kính nói người đi theo mai cô đi mang mấy cái người hầu đi tỉnh thành một chuyến mua cho ta một chút hộp âm nhạc hoặc âm nhạc hoài bày tỏ À sinh con trai có chút là người hoàng thịnh tự mình nói tiếp những thứ này hộp âm nhạc h o ặ âm nhạc hoài bày tỏ ta muốn bên trong có thể phong cái này c h ủ n âm nhạc nói hoàng thịnh thì khoác lắc có con chim nhỏ r ứ t xuống thủy h u y ế t sáo cho sinh con trai nghe hoàng thịnh vừa nói vừa nhìn một bên g i a o đ á i mai cô nhâm đình đình lại nói đương nhiên ngươi cũng mua mấy cái khác mang theo vui mừng một điểm hộp âm nhạc thế nhưng là thiếu ra những thứ này hộp âm nhạc hoặc âm nhạc hoài bày tỏ là cái gì ta không hiểu a sinh con trai khó xử nói yên tâm mai cô sẽ cùng ngươi cùng đi hoàng thịnh lại nói t ố t thịnh ca ta giao phó xong mai cô lúc này nhâm đình đình cũng xoay đầu lại trước tiên đối với hoàng thịnh nói nữa đối sinh con trai đạo sinh con trai ta nhường mai cô mang ngươi cùng đi hai người các ngươi cùng đi tỉnh thành mua nhóm này hộp t âm nhạc tới đúng sinh con trai ngươi mua được nhóm này hộp t âm nhạc liền đưa đến mặc cho g i a chấn nhân phụ cho ta hoàng thịnh chen lời vào đạo a là thiếu gia sinh con trai ngoan ngoãn mà gật đầu nói đó không thành vấn đề mà nói các ngươi ăn xong điểm tâm liền đi đi thôi hoàng thịnh thúc giục nói là thiếu gia t ố t thiếu gia mai cô cùng sinh con trai đều đáp hoàng thịnh để bọn hắn mang đi hai trăm lượng hoàng kim lại để cho mấy cái người hầu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi tới quyền đương hộ tống sinh con trai cùng mai cô cũng là hắn hoàng gia cùng n h â n phụ biết gốc tích lão nhân cho nên hoàng thịnh hòa nhâm đình đình đối bọn hắn cầm khoản này trọng kim cũng tương đối yên tâm lại nói hoàng thịnh cũng không phải không có khác giám sát thủ đoạn của bọn hắn hòa nhâm đình đình cùng một chỗ dùng qua bữa sáng hoàng thịnh lại một cái người mẹo đến rồi m ậ t thất đi bốn mươi năm trên bốn chỉ có vàng mới là người người yêu âm lịch mùng bảy hoàng phụ hoàng thịnh n h ấ t cá nhân đi tới m ậ t thất bên trong nói là m ậ t thất cũng bất quá là một gian vắng vẻ tính thất bị hoàng thịnh xuống tử mệnh lệnh không cho phép khác tới gần chỗ mà thôi cờ mất thất một cái hắc bảo nhân yên tính đứng ở một bên bất động thanh sắc chính là hoàng thịnh lợi dụng mặc cho uy dũng cái kia bị phế sạch chuẩn chuẩn điểm luyện được đệ nhị cỗ từ dòm bị chuyển biến thành cương thi khương nhị đáng tiếc cái kia đ i ệ u h u y ệ t tại luyện ra hai cỗ cương thi phía sau ngay tại chỗ khi tiêu tán nhượng hoàng thịnh không cách nào tiếp tục luyện thi không thể không dẫn vì tiếc lối không cách nào đi bạo binh chạy Nếu không, Hoàng Thịnh trên cương không Hoàng cương đồng cảnh quan quần đầu đều có thể chết nó, cái nào dùng nhiều như vậy Những ý nghĩ đầu đều chiêu. thi, thi thi thể hỗ giới, là tay tộc trợ vai vậy có cái cố có có cái bộ dù ý hắn liếc mắt nhìn khương nhị phía sau cảm thụ trong đầu mơ hồ liên hệ liền đem lực chú ý phóng tới trước mắt trên cửa hơi hơi dùng sức liền đẩy ra dương quang theo mở ra đại môn len l é n tiến vào căn mật thất này đầu tiên tiến vào hoàng thị n h mi mắt chính là chính đối cửa hai gốc trùng tại trong c h u hoa lục sắp tỉ ạ sú tờ đang lấy hơi động tắc trên dưới bãi động ngoài ra còn có hai gốc tỉ ạ sú tờ đặt ở hai bên hướng về phía hai cái trái phải phương hướng gian phòng không nhỏ nhưng bên trong thả đồ vật lại không nhiều cho người ta một loại khoảng không cảm giác bốn bể cửa sổ đều bị phong kín chỉ có giữa phòng phía trên mở ra hai cái cửa sổ mái nhà dương quang h o à nguyệt n g quang cũng là từ nơi này bắn vào ở trên thiên cửa sổ dưới mặt đất để bốn cây mặt người hướng nhật quỷ hòa hai đoán nguyệt quang nấm lúc này chính là ban ngày nguyệt quang nấm đều đang ngủ chỉ có mặt người sùn p h ơ là ở xuống động quy bản miệng nhỏ đem cửa sổ mái nhà chiếu xuống dương quang hút tới trong miệng hoàng thịnh đem cửa mở ra dương quang cũng cùng theo vào cũng bị mặt người sùn p h ơ l ờ hút lấy mặc dù trong nhà người hầu sẽ không tùy tiện tới bất quá đại môn một bực mở hoàng thịnh g i lo lắng ngoài ý muốn nổi lên cho nên sau khi tiến vào hoàng thịnh rất nhanh liền đem đại môn từ bên trong đã khóa đóng cửa lại mật thất lại sẽ không trở nên bên phải thượng rác trong góc một chiếc đèn tự động sáng rỡ hoàng sán sáng tia sáng đem toàn bộ gian phòng chiếu tươi sáng còn có tí t ì cảm giác c ấm áp tập trung nhìn vào nhưng là một chiếc t r ù n g tại trong c h u hoa đình sừng đèn bốn cái cạnh góc còn có lá cây bao trùm lấy chính là hoàng thịnh hao phí hai mươi năm linh lực hạn mức cao nhất gọi tới đèn lồng thảo dùng qua mấy lần phía sau hoàng thịnh phát hiện cái này nhiều đèn lồng thảo có thể xương sinh vật giới tự động đèn cảm ứng khi nó cảm ứng được phía ngoài dương quanh lúc nó liền sẽ tự động dập tắt cái này cũng là hoàng thịnh mở cửa thời điểm đoán này đèn lồng thảo không có sáng nguyên nhân khi nó cảm ứ n g được bên ngoài là hắc cám thời điểm nó liền sẽ tự động sáng lên mang đến quang minh hơn nữa đèn này lồng cỏ hiệu dụng còn không vẹn vẹn như thế có lần hoàng thịnh tại m ậ t thất bên trong dùng nguyện quan đoàn nuôi nấng đồng tiểu ngọc đồng thời dạy dô nó thời điểm trong lúc vô tình đồng tiểu ngọc thả ra quỷ vụ một loại dùng tự thân quỷ khí chế tạo mê vụ có thể khiến người bình thường tìm không thấy phương hướng ánh mắt bị hao tổn làm quỷ vụ tán đến góc trên bên phải đèn lồng cỏ vị trí lúc hoàng thịnh cũng rất kỳ quái phát hiện đèn lồng cỏ tia sáng bỗng nhiên sáng lên trở nên càng thêm sáng rỡ mà hắn chung quanh quỷ vụ lại có ẩn ẩn xua tàn đáng tiếc chính là phạm vi bao phủ không lớn bất quá phương viên chừng một mét xa một chút nữa đèn lồng thảo liền không cách nào xua tan lại có một điểm đèn lồng thảo xua tan quỷ vụ thời điểm tiêu hao đặc biệt nhanh không bao lâu liền sẽ khô héo tiêu tan mà chết trước mắt đoá này đèn lồng thảo vẫn là hoàng thịnh gọi tới đệ nhị đoá bởi vì đèn lồng thảo chức năng này đối với hoàng thịnh tác dụng không lớn hắn âm dương nhãn tại bài trừ quỷ vụ phương diện này hiệu quả so đèn lồng thảo hảo, cho nên cũng không có ở phương diện này tiếp tục thí nghiệm xuống hắn cũng chỉ là đem đèn lồng thảo xem như một cái tự động phát sáng nóng lên nguồn sáng mà thôi Coi nhẹ đi nhẹ trong ự động đèn đi sáng lên đèn lồng thảo, Hoàng Thịnh thảo, tới t phòng pháp đàn phía trước ngồi xếp nhắm mình đàn ngồi bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt mình tưởng đứng lên. Trong đầu trước bắt mắt khoảng thời gian này đến nay mặt người hướng nhật quỷ hoàng n g u y ệ n quang n g m không ngừng tạo ra linh quang đoàn tiếp đó bởi vì không có sử dụng tới lại không ngừng bị tản mắt đi dẫn đến căn mật thất này bên trong linh khí mật độ so bên ngoài còn cao hơn một chút mặc dù không bằng cầm linh quang đoàn tu luyện khoái cảm nhưng bây giờ mới linh quang đoàn còn không có sinh ra đành phải dạng này lướt r ư ớ c đang nhắm mắt không biết thời gian trôi qua không biết qua bao lâu một đoá mặt người sủn t h l ở thu nạp đủ dương quang phun ra một đoàn ánh sáng mặt trời đoàn mật thất bên trong linh khí mật độ đột nhiên tăng thêm nhuộm hoàng thịnh không khỏi mở mắt quả nhiên phát hiện mới sinh thành linh quan g đoàn bước nhanh đem linh quan g đoàn cầm ở lòng bàn tay liền tiếp tục ngồi xếp bằng lấy ngồi xuống minh tưởng tu luyện có linh quan g đoàn cùng không có linh quan g đoàn tu luyện hiệu quả quả nhiên là trời và đất khác biệt nguyên bản giống như khô nước nghe hoàng cung linh khí chuyển đổi thành linh lực giống như tia nước nhỏ không ngừng mà làm dịu hoàng thịnh cảm giác linh lực của hắn cũng tại nhanh chóng hồi phục bên trong cảm giác sảng khoáy n h u ộ hoàng thịnh suýt chút nữa nhịn không được kêu lên、148. ba ngày sau cũng chính là mùng m ư ơ i ngày đó hoàng thịnh tại mật thất bên trong rơi vào ba ngày cơ hồ ngày đ ê m không ngừng tu luyện tại tăng thêm linh quan g đoàn không ngừng cung ứng hoàn t h ị n h linh lực không chỉ có hoàn toàn khôi phục hơn nữa còn có đột phá mười đầu linh mạch toàn bộ quán thông linh lực cũng từ chín trăm năm mươi điểm đã tăng tới một điểm chỉ là theo lý thuyết một điểm linh lực cũng chính là mười sợi linh lực hẳn là dung hợp thành một ô hóa thành tầng cao hơn cấp chất lượng linh lực mới đúng chỉ là không biết vì cái gì hoàn t h ị n h thí nghiệm nhiều lần mười sợi linh lực giới hạn rõ ràng từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp cái này nhuộn hoàn thiện có chút xoắn s u ý có phải hay không trong đó có cái gì t e n chốt hẳn không có chú ý tới bây giờ hắn cũng rất tưởng niệm lên cựu thúc cùng sư phó hắn tứ mục đạo trường đứng lên có bọn họ so sánh hắn bây giờ liền đã có thể đột phá muốn chúc cơ kỳ cựu thúc cùng tứ mục đạo trường bây giờ đang ở mặt cho g i a c h ấ n vừa nghĩ đến đây hoàng thịnh thì có xúc động đi một chuyến mặc cho g i a c h ấ n tìm cựu thúc cùng tứ mục đạo trường bọn họ húng chi vốn là cùng nhâm đình đình đã nói xong đi nhận chức g i a c h ấ n bái tế nhâm thiên đường bởi vì hoàng thịnh trầm mê tại tu luyện nguyên nhân hết kéo lại kéo bây giờ cũng không tốt mang xuống bất quá mắc cười chính là nhâm đình đình phía trước còn thúc giục hoàng thịnh đi nhận chức ra trấn bái tế k Hoàng ô n g m thịnh n Đình Đình. Đình Đình ra chấn. Hoàng thịnh kỳ thực đối với mình an toàn tương đối yên tâm chỉ cần không phải bị nhâm thiên đường sau lưng đánh lén sẽ chết ở trước mặt mà nói đánh không lại thì khoác lát huýt sáo đi còn sợ tránh không khỏi một cái mạng sao lần này đi qua sẽ không giống thay tứ mục đạo trường cà thi khổ cực đi đường đi qua hắn trực tiếp từ trong nhà dắt một chiếc xe đạp cưới liền hướng mặc cho ra c h ấ n đi một đường vô kinh vô hiểm đến rồi buổi chiều hoàng thịnh liền đi tới mặc cho ra c h ấ n đồng thời thông qua hỏi thăm dân c h ấ n đi tới nhân phủ lao gia bên ngoài có người tự xưng là người bà con x a nhâm đ ỉ n h đỉnh trượng phu hoàng thịnh nghe nói chúng ta lao thái gia đã qua đời chuyên tới để bài tế một phen một cái người hầu đối với nhâm châu châu lao cha báo cáo nói vị này mặc cho ra chấn nhầm lao gia dáng dấp đầy mặt bóng loáng vốn là vì hắn lao cha nhâm thiên đường thi thể không thấy còn chuyên môn thi biến sự t ì n h làm cho sức đầu mẹ c h á n nghe được người hầu kiểu nói này đối với hoàng thịnh cái tên này lại không có ấn tượng tâm tình trở nên càng thêm kém lập tức sẽ không muốn gặp hắn muốn cho người hầu tùy ý mượn cớ đem hắn đuổi đi thừ đâu tới bà con xa nghe đều không nghe qua lai phúc ngươi ra ngoài nói ta không ở nhà đuổi hắn đi thôi là lao ra người hầu lai phúc gật đầu xưng đạo quay người liền muốn rời đi cha cái nào bà con xa ta biết sao nhâm châu châu vừa vặn đi ngăn qua nàng lâu ở nước ngoài nghe được cái này sự tỉnh có chút hiếu kỳ cho nên ngăn cản lai phúc Tựa nhậm ư là phụ c n thôn chúng n ta h â ra cha phân hệ, gọi nhâm đình đình、à. Nghe nói trước đây, nhâm đình đình cha bị cương thi sát hại, mà nhâm đình đình đây nói cương cũng gọi mà à. trước sát bị lao ậ p g i đình. Cái kêu nhâm ra nhánh, cũng Cái c kêu ra i người như đoạn mất, đã mất, là người của người khác. Nhâm lao ra tư tưởng phong kiến vẫn là rất nặng cha ngươi là nói đình đình biểu tỷ sao nói đến ta cũng đã lâu không gặp nàng liền hồi nhỏ từng cùng nhau chơi chung nhâm châu châu bắt đầu vui vẻ nàng từ nước ngoài trở về ở đây một cái nói chuyện bằng hữu cũng không có tình địch rất gần nhất biết cũng chỉ có hai cái mao sơn đạo sĩ a hào hòa a cường ngươi đình đình biểu tỷ đã lập gia đình hơn nữa tới cũng không phải ngươi đình đình biểu tỷ chỉ là một tự xưng là ngươi biểu tỷ trợ phu nhậm lao gia thở phảo một hơi nói vậy cũng không thể tùy tiện đuổi nhân ra đi nha nhiều không lễ phép nhâm châu châu ở nước ngoài học nhiều những cái k i a bình đẳng tư tưởng đối với cha hành vi biểu thị bất mãn châu châu ngươi còn trẻ l i n h việt thiếu ai biết cái k i a tự xưng là ngươi biểu tỷ trồng người rốt cuộc có phải là thật sự hay không lại nói ra ra ngươi mùng bảy liền xuống trôn hiện tại cũng mùng m ộ mươi mới tới một vài người tỉnh lõi đời cũng đều không hiểu nhậm lao gia kiên nhận đối với nhâm châu châu giải thích nói có thể nhân ra có khó khăn gì lại nói như thế nào cha ngươi ngay cả đỉnh đình biểu tỷ trượng phu đều biết nha nhâm châu châu vẫn là đối chưa từng gặp mặt biểu tỷ trượng phu nói tốt ai biết được ban đầu là đình đình mừng rỡ thời điểm ta là nhường điếc bá đi qua tham gia lễ đình đình thành hôn phía sau cũng chưa từng thấy qua trượng phu nằm tới quan hệ này cũng phai nhạt nhậm lao ra nói trận tướng a vậy để cho điếc bá đi xem một chút liền biết là không phải đình đình biểu tỷ trượng phu nói nhâm châu châu liền chạy ra ngoài vừa chạy còn bên cạnh hô to điếc bá, đi bá. để ở phía sau nhìn nhậm lao ra không khỏi bất đắc di thở dài tốt t gặp liền gặp à ngược lại gần nhất chuyện hỏng bét đã không chỉ một kiện điếp ba chính là trong phim ảnh cái kia nhớ lầm t h ừ a hài gian nhâm phủ l ã o nhân cũng là trong hiện thực đại biểu mặc cho ra trấn nhâm gia đi tham gia hoàng thịnh hôn lễ người hắn nghe được nhâm châu châu mà nói liền theo nhâm châu châu đi cửa trước xác nhận liêu hoàng thịnh thân phận hoàng thịnh lúc này mới có thể đi vào nhâm phủ cùng nhậm lao gia hàn huyên một lần dối trá lời khách sáo tiếp đó tại nhiệm lao gia không mặn không l ạ t trong giọng nói bất ti bất kháng cáo tử hắn không phải vàng không thể tất cả mọi người ưa thích tất nhiên mặc cho ra trấn nhâm gia không chào đón hắn, hắn cũng sẽ không tiếp tục mặt nóng người mông lạnh hoàng thịnh chuẩn bị đi tìm gian khách sạn đợi lúc trước hắn nhường sinh con trai mua hộp âm nhạc liền hướng mặc cho ra chấn đuổi cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn phải chờ tại nhiệm ra c h ấ n miễn cho sinh con trai tìm không ra hơn nữa cái này hộp âm nhạc hắn có tác dụng lớn lại nói hoàng thịnh vẫn còn muốn tìm phía d ư ớ i cựu thúc cùng tứ mục đạo trường hỏi thăm một chút đến cùng như thế nào đột phá đến chúc cơ kỳ chỉ là hoàng thịnh bất ngờ là gia nhân p h ụ nhâm châu châu lại t ỏ mò theo sau 46 chương 5, dùng lừa dối phương thức là dạ gì n h â n châu châu hướng về phía hoàng thịnh xoay một vòng nói xem xong sao hoàng thịnh bình tĩnh hỏi xem xong bất quá ta vẫn là rất kỳ quái đình đình biểu tị coi trọng ngư i điểm nào nhất n h â n châu châu một cách tinh quái bộ dáng ta cũng không biết hoàng thịnh cười quái gì nói ngươi người này thật không có thú n h â n châu châu xuống cái kết luận đạo ngươi nói rất có đạo lý hoàng thịnh không phủ nhận trực tiếp hướng về mặc cho ra chấn duy nhất một cái khách sạn đi đến lão bản ngài là dừng chân vẫn là ăn cơm vừa vào khách sạn điếp tiểu nhị liền nhiệt tình chào đón gần nhất mặc cho ra chấn bởi vì cương thi nguyên nhân dẫn đến du khách rít đi rất nhiều khách sạn sinh ý cũng liền kém rất nhiều ta muốn ở đây ở vài ngày ngươi chuẩn bị cho ta một gian tốt phòng hào hạng mặt khác cho ta cả một bàn lấy tay thức ăn ngon đi lên ấm b ầ u rượu hoàng thịnh tại trong khách sạn một chương b à n chống ngồi xuống ném cho điếm tiểu nhị mấy cái đại dương phân phó hắn nói tốt liệt ngươi chờ lão bản điếm tiểu nhị mặt của trở nên càng nhiệt tình lui xuống thu xếp lên hoàng thịnh muốn thịt rượu tới nhâm châu châu còn chưa đi điếm tiểu nhị lui ra phía sau nàng cũng không khách khí ngồi vào liêu hoàng thịnh phía trước hoàng thịnh lắc đầu hô tiểu nhị ở đây lại thêm một đôi bát b ú a tốt điếm tiểu nhị liếc mắt nhìn trở về đạo c ả m t ạ bất quá ta bây giờ không đói bụng n h â n châu châu nói đói bụng ngươi liền ăn không đói bụng ngươi thì nhìn ta ăn hoàng thịnh giọng nói chuyện vẫn là lộ ra rất bình thản chín n h â n châu châu lập tức không nói nhìn xem hoàng thịnh tại trong phim ảnh n h â n châu châu chính là một cái thiện lương khả ái lại hướng nội nhưng lại nội tâm kiên định quả cảm nữ h à i không giống thiến tiến h tương đối cay cú tính cách mặc dù đều là giống nhau đáy lòng thiện lương nhưng là từ tiểu sinh sống hoàn cảnh không giống nhau dưỡng thành bên ngoài tính cách cũng khác biệt đối mặt hoàng thịnh loại này nói chuyện không theo s á o lộ tới loại tình huống này chỉ có chỉ giữ trầm mặc hoàng thịnh d ã không để ý nhâm châu châu trên tình cảnh liền a n tính lại cũng may không bao lâu n i ữ m tiểu nhị liền đem thịt rượu lục tục no ngoe dân đủ hoàng thịnh liền động đứng lên nhâm châu châu nữ hải tử thận trọng thật sự bất động đỗi nhìn xem hoàng thịnh ăn cơm cuối cùng hoàng thịnh uống một ly nhạt say rượu chủ động mở lời vấn đạo nói đi ngươi còn có chuyện gì đình đình biểu tỷ bây giờ được không nhâm châu châu trầm mặc một chút hỏi nàng mang thai đều năm tháng hoàng thịnh ăn một miệng ăn mặt ngoài hời nói chỉ là khoe mắt thần sắt thoáng qua một kia ônu nữ nhân của hắn x ư ơ n g của hắn huyết tám nhâm châu châu nghe xong liền lộp bộ đứng lên đem cái bàn đều chấn động một cái làm ra có chút tiếng vang trói thai đưa tới trong khách sạn không nhiều người ghé mắt nhâm châu châu đỏ mặt lên ấ y nay túi đầu lại lần nữa ngồi xuống một hồi đám người đưa ánh mắt thu hồi nhâm châu châu mới mang theo vài phần kinh hỷ cùng mấy phần không tin khẩu khí vấn đạo thật sự không tin ngươi có thể tự mình đi tìm đỉnh đỉnh tâm sự hoàng thịnh vừa ăn vừa nói ta không phải là ý tứ này ta là muốn nói quá đột nhiên còn nhớ rõ hồi nhỏ ta theo đình đình biểu tỷ cùng một chỗ học tập hóa trang thời gian không nghĩ tới trong nháy mắt đình đình biểu tỷ liền gả người sinh con thật mừng thay cho nàng nhâm châu châu vội và nói g n ta cũng thay đình đình cảm ơn người chúc phúc hoàng thịnh d ơ chén rượu lên hướng về phía nhâm châu châu cười nói đối mặt hoàng thịnh mời rượu nhâm châu châu đành phải nhàn nhạt rót n ử a ly rượu cũng uống đứng lên uống rượu hàn huyên mấy câu hai người bầu không khí liền không có lúng túng như vậy lúc này bên ngoài khách sạn đi qua mấy cái tuần tra đội bảo an viên chỉ là chút đội viên trên thân mang theo màu sám bạc mỏng mũ giáp cùng bảo vệ cổ trên tay cầm l a nguyên lai con tiểu tam đó đã cùng cái kia t à o đội trưởng cùng một tiếng n h a hoàng thịnh tự mình lẩm bẩm người nói cái gì nhân châu châu nghe không rõ ràng hoàng thịnh nói lời vấn đạo không có gì hoàng thịnh thuận miệng nói nhân châu châu liền a phải một tiếng không có nói chuyện đột nhiên hoàng thịnh lại như có tâm h ý mà hỏi thầm nghe nói các người mặc cho d a chấn náo lên cương thi đúng vậy gần nhất có một chút người đang giã ngoại bị người hút khô tiên huyết chết cục công an t à o đội trưởng nói là cương thi làm nhân châu châu mong liễu hoàng thịnh một mắt nói ngưng một hồi nhâm châu châu trần c h ờ một chút vừa tiếp tục nói da da của ta dưới thi thể táng phía sau ngày thứ hai đã không thấy tăm hơi t à o đội trưởng nói là da da của ta thì biến giết chết những người kia nhìn thấy nhâm châu châu cái này cẩn thận lại nhạy cảm bộ dáng hoàng thịnh nhịn không được cười khẽ người cười cái gì nhâm châu châu có chút tức giận hoàng thịnh g ắ t đầu không nhiều lời nhâm châu châu cắn môi mắt to t r ừ n g hoàng thịnh do dự một hồi thấp giọng nói bổ sung trong c h ấ n người hiện tại đều cho rằng là da da thi biến gây ra sự tỉnh cho nên đại gia mặt ngoài không nói nhưng sau l ư n g đối với chúng ta nhâm ra đều có chút lời ra thế vào cha ta gần nhất tâm tình không tốt cũng có chuyện này rất lớn nguyên nhân cho nên chuyện vừa rồi ngươi không cần để ở trong lòng nhâm châu châu không đốc cha nàng biểu hiện hôm nay nàng cũng nhìn ở trong mắt cho nên đối mặt hoàng thịnh cái này bà c ò n xa trơ p h ù nàng có lòng muốn giải thích một chút nhượng hoàng thịnh tiêu tan có thể lý giải hoàng thịnh gật đầu bởi vì đối với da da t h ì biến tạo thành tội ác cảm thấy hay n ấ y cái này cũng là nhâm châu châu về sau xâm nhập tham gia tiêu diệt da da của nàng sự kiện bên trong nguyên nhân sao hoàng thịnh tâm bên trong suy nghĩ cảm tạ nhâm châu châu thở phả một cái bất quá người bình thường sau khi chết là sẽ không dễ dàng thi biến trừ phi là bị cái gì kích động ta nhớ được ra ra ngươi là ở nơi khác chết bị người cản thi trở về đúng không có lẽ nguyên nhân nằm ở chỗ bọn hắn cản thi nhân trên thân hoàng thịnh im lặng một chút quyết định hay là đem ma ma điệu tam sư đ ổ đưa ra bán có thật không vừa nghĩ tới ra ra thi biến không phải xuất hiện ở bọn hắn người nhà họ nhâm trên thân mà là người khác tạo thành nhâm châu châu trong lòng cảm giác ấy n ấ y phảng phất thì ít đi nhiều rất nhiều mang theo vài phần mong đợi nhìn xem hoàng thịnh thật sự người suy nghĩ một chút ra ra ngươi trở về đêm đó Có cái cùng gì không m ộ châu châu, thi dạng động cử sao? o à n Thịnh g chậm an thể á i tiếp t ụ di ù n g lừa d p động đây không phải là thi biến khúc nhạc dạo sao đây là cản thi nhân làm ra thai hòa nha hoàng thịnh đối với trong phim ảnh ma ma địa tam thầy cho biểu hiện thật là không có hào cảm mặc dù chính hắn cũng không phải là một người tốt có thể là đồng tính đẩy nhau nguyên nhân a hoàng thịnh đương nhiên biết rõ đêm đó thi thể d ị động bất quá là ma ma địa đệ tử a hào làm ra sự tình bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hoàng thịnh lấy một cái không biết chuyện thân phận làm ra thích hợp nở tới ngược lại hắn nói cũng đúng có lý có cứ đúng không húng chi nhìn qua toàn bộ điện ảnh hoàng thịnh phát hiện giống như từ đầu đến cuối ma ma địa tam sư đồ cũng không có tiết lộ qua nhâm thiên đường sớm đã bị người c h ố n xác đêm đó đi nhâm thiên đường chỉ là có người vai trò người của c h â n trên đều tưởng rằng nhâm thiên đường sau khi chết hạ táng thi biến m à t h ô i nếu không coi như cục công an t à o đội trưởng bung tha ma ma điệu tam sư đồ nhâm gia vị này nhậm lao ra như thế nào lại dễ dàng bung tha ma ma điệu tam sư đồ đâu thật coi mặc cho ra chân c h â n này tên là mục đích sao lúc này nhâm châu châu lại nói thế nhưng là t à o đội trưởng đã đem ba cái kia cản thi nhân bắt tới liền hào ca cũng bị nhốt tại trong cục công an hào ca hoàng thịnh cười như không cười nhớ tới cái tên này nguyên lai、like、lúc này liền đã có hảo cảm sao đối với nhâm châu châu có chút xấu hổ nói hắn là một người tốt sư phó hắn ma ma địa là một cái bản lĩnh cao cường đại sư hắn nhưng là ma ma địa đại sư cao đồ đúng nha vị đại sư này có thể đem một bộ thông thường thi thể lấy tới thì biến cũng coi như là bản lĩnh cao cường vậy cản thi nhân đều làm không được tới hoàng thịnh không chút lưu tình c h â m trọc khiêu khích trả vốn lĩnh cao cường hoàng thịnh xem trường vị này ma ma địa đại sư liền hắn đều đánh không lại nhâm châu châu bị hoàng thịnh mà nói không có chút nào phản bác năng lực nhìn lên trời sắc dần tối thịt rượu cũng ăn được không sai biệt lắm hoàng thịnh đổi người nhâm châu châu tiểu thư sắc trời không muộn ngươi nên trở về nhân p h không phải vậy cha ngươi sẽ lo lắng vậy còn ngươi ngươi không trở về trong thôn bồi đình đình biểu t ỷ ha ha bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy ta vẫn t r ư ớ c chờ một hồi điểm an toàn rồi nói sau hoàng thịnh cười quái gì nói a nhâm châu châu biết hoàng thịnh nói nguy hiểm là chỉ ra ra hắn sự tỉnh cũng không nói nhiều yên lặng rời đi nhâm châu châu sau khi đi hoàng thịnh ngồi ở bên cạnh bàn vẫn là không nhúc nhích cau mày trầm tư thật lâu hắn mới gọi tới điếm tiểu nhị tiểu nhị ca ngươi gần nhất có hay không nhìn qua hai nam tử một cái lộ ra g i n một chút lông mày chữ nhất đầu tóc hoa dâm có thể còn mang theo trong người một ít nói sĩ pháp khí các loại một cái khác là nam tử trung niên cao gậy mang theo kính mắt có thể còn mặc đạo b à o màu vàng không có điếm tiểu nhị mãnh liệt lắc đầu gần nhất sinh ý như thế thanh đạm trong tiệm tới qua người nào hắn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở bộ dạng này nhạc h í n hoàng thịnh to mày khi mắt lúc này cửa khách sạn đột nhiên truyền đến một tiếng thanh â m quen thuộc chủ quán còn có hay không ở hoàng thịnh đ ỗ n g nhiên q u a y đầu xem xét đúng là hắn sư phó tứ mục đạo trường chỉ là bây giờ y quan không ngay ngắn mặt mũi bầm d ậ p trên thân mang theo đủ loại quẹt l à bị thương đạo bảo màu vàng cũng rách dưới bên cạnh không có cứu thúc sư phó hoàng thịnh、hô. hướng về phía tứ mục đạo trường phất phất tay bốn mươi bảy chương sáu chân tướng một sơ c ử u đêm khuya c ử u thúc cùng tứ mục đạo trường hai người n h i u chặt l ô n g mày đi ở mặt cho ra chấn phụ cận trên đường nhỏ phía trước cách đó không xa có một điểm ảm đạm ánh đèn đánh cược nhỏ bày đột nhiên truyền đến mọi người tiếng kêu hoáng sợ hoa cương thi nha a cương thi nha tiếp đó từ đánh cược bảy bên trong chạy ra mấy cái hốt h o n g người sư minh phía trước có tình huống tứ mục đạo trường nhìn thấy loại tình hình này hướng về phía bên cạnh hắn con cung tên cựu thúc nói chúng ta mau qua tới cựu thúc bước nhanh hơn hướng về đánh cược bảy vào tới tứ mục đạo trường nhanh c h ó n g theo sát phía sau đến gần tứ mục đạo trường cùng cựu thúc hai người đều thấy được đánh cược bày bên trong một người mặc thanh triều quân phục làn ra tái nhuận cương thi đang cắn một người con trai cổ đang hút huyết cựu thúc vội vàng dừng bước lại lấy ra một cây trường cung còn có ba cây bao quanh phá t ả lá bụa phu tiễn dương cung bắn tên ba con cung t i ễ n ở giữa bắn tại con này tái nhuận cương thi ngực cương thi chịu đến công kích t ê u lên thả xuống đang tại hút máu thi thể vòng vo qua âm thanh lại vừa vặn thấy được thả xuống trường cung nhảy tới cựu thúc cựu thúc cầm trong tay một trương trấn thi phủ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, dính vào cương thi cái chán. mang theo vài phần như theo t phụ h vài í cựu h h trọng khẩu khí, như nói, lần này coi như người xui xẻo. Mấy ngày nay, coi Mấy xẻo. xui kiểu thúc c ù nói g trường đều ở đây tìm kiếm con này tại giã ngoại cương giờ cùng sư sát đưa đệ đạo đều đây tứ tìm tại tội thi, mục kiếm lạm con cuối này n ở bây kẻ vô tội cương thi. Bây giờ cuối cùng đưa nó chế phục, cũng có mình thể thở d à một thúc hơi. Kiểu thúc nói, ngón ó i n tay khép lại chỉ vào cương thi cái chán liền muốn thi pháp điều động con này cương thi rời đi Lúc liệu, liền thúc thúc chấn chấn cương này, nguyên bản xuống ngã trên bài tay, đẩy kiểu kiểu bị thi phụ thi, hai áp ra dự đem m đồng thời hung hăng gãy cương thi một chút thương tổn cũng không có hung t ậ n nhìn xem cựu thúc giơ hai tay lên liền muốn đối với cựu thúc phát động công kích cựu thúc che ngực thân xác trịnh trọng đứng lên sư huynh ta tới lúc này từ cựu thúc sau lưng bay ra một thân ảnh chính là đằng sau nhìn thấy cựu thúc r a quân bất lợi tứ mục đạo t r ư ờ n g bay lên một c ư ớ c hướng về phía cương thi nhảy tới không có trở ngại tứ mục đạo t r ư ờ n g phi c ư ớ c liền đá phải cương thi ngực đem cương thi chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau mà tứ mục đạo trưởng cũng bị lực phản chấn chấn ở trên chiếu bạc đồng thời nhịn không được phát ra ai nhà thanh âm sư đệ người không sao chứ cựu thúc đỡ tứ mục đạo trường đứng lên không có việc gì sư huynh xem ta tứ mục đạo trường vừa nói vừa x n g tới cương thi lớn tiếng gào lên cũng đối với tứ mục đạo trường vào tới hai tay hướng về phía lồng ngực của hắn cắm tới tứ mục đạo trường hơi hơi l ó e lên thì tránh đến rồi cương thi phía bên phải từ tùy thân vượt trong túi lấy ra c h ấ n thi phụ nhẹ nhàng thử nghiệm liền vô vô tay đáp ý nói giải quyết cựu thúc nhìn vội vàng há miệng nhắc nhở sư đệ cẩn thận tứ mục đạo trường vừa rồi tại cựu thúc sau lưng hắn không có nhìn thấy phủ chú cùng phủ tiễn đều đ ố i con này cương thi vô hiệu tình hình cái gì tứ mục đạo trường kỳ quái quay đầu lại nhìn về phía cựu thúc lúc này cương thi lại kéo cái chán phụ chú bắt lấy có hay không phòng bị tứ mục đạo trường vòng vo một vòng tròn đem hắn vung ra đánh cược bày còn đập gậy t r è o trông cái này đánh cược nhỏ bày một cây trụ lập tức đánh cược nhỏ bày đổ một góc bày trên đỉnh ngọn cỏ bay l o ạ n t ó é lên một chỗ cho bụi ai nha lần này tứ mục đạo trường thật sự bị đau nhịn không được diễn gì sư đệ ngươi như thế nào cựu thúc chạy đến tứ mục đạo trường ngã xuống chỗ bên cạnh đỡ hắn dậy viên quan tắc hỏi đau nha ta cảm giác ta bộ xương giả này đều n h a n tản tứ mục đạo trường kh lúc này tứ mục đạo trường nhìn thấy cương thi đang dương nhanh múa vớt hướng về phía bọn hắn xông lại mà cựu thúc đ ỡ hắn là đưa lưng về phía cương thi tứ mục đạo trường vội vàng nói sư huynh cẩn thận hắn tới a cựu thúc phản ứng cấp tốc trả lời một tiếng liền ngồi sổm xuống, xuống vừa vặn tránh khỏi cương thi nhất kích chỉ là sừng sờ tứ mục đạo trường không kịp phản ứng cổ bị cương thi hai tay bóp lấy còn đem đầu cho b u lại tứ mục đạo trường cũng có thể n gửi được cương thi mở ra hai khỏa răng nhanh trong miệm cái tia tanh hôi thi vị sư h u n h cứu ta tứ mục đạo trường mơ hồ không rõ mà cầu cứu cuối thúc đương nhiên sẽ không mắt nhìn xem tứ mục đạo trường bị cương thi giết chết, tay thi Thử thi nhiên không chờ nhìn hai cánh tay nâng cương thi cổ, không để nó cắn. Thử nhiều mạnh, không cách nanh mục cương cương cổ, cắn. sức cương đương đạo đứng để đi đều đem người, lên, nâng nó lần, luận lòng vòng, vẫn là dùng sức mạnh, cương thi đều không cách nào sẽ vô xem xoay bị b là là t thúc của cửu cắn. c phía mình hướng về u ố cùng con này cương thi nổi giận lại là hung hăng hất lên tứ mục đạo trường lại một lần nữa bị quăng qua một bên lại đụng ngã một căn khác đánh cược bảy cây cột lần này đánh cược bảy một nửa đều ngã xuống khu khu k h ụ ai nha đau chết lao tử tứ mục đạo trường lăn trên mặt đất tới lăn đi rú t h ẳ n lấy mà bên cạnh hai tay nhận được giải phóng cương thi liền muốn đưa tay dùng để đối phó cựu thúc chỉ thấy nó đem hai tay thu trở về hướng về phía cựu thúc cổ liền muốn cắm vào cựu thúc khỏe mắt liếc qua liếc tới vội vàng bung lỏng ra nâng cương thi cổ hai tay hạ thấp thân thể liền hướng đằng sau thối lui khép lại hai tay không có bóp lấy theo dự đoán con mồi cương thi lại sinh khí mà sơn nát nhẹ cả tương hướng cựu thúc đuổi theo cựu thúc liên tiếp lui về phía sau mấy cái nhanh chân từ trong ngực lấy ra một cái ngũ đế đồng tiễn kiếm cắn nát đầu ngón tay cho đồng tiễn kiếm từng khai quang đồng tiễn kiếm cả người bốc ra trời chiều một dạng tia mà cựu thúc cái này đồng t i ế n kiếm lựa chọn sử dụng đồng tiền mặc dù chỉ là tiểu ngũ lấy tiền áp dụng chỉ là thanh triều tối h ư n g thịnh năm vị đế vương thuận trị khang hy ung chính càn long cùng gia khánh trong lúc tại vị đúc thành tiền cổ cái này năm vị hình tượng đế vương kế tại vị một trăm tám mươi năm là thanh triều huy hoàng nhất thời kỳ trong lúc tại vị thực lực quốc gia cường thịnh xuất hiện trong lịch sử nổi tiếng khang càn thịnh thế những thứ này đồng tiền trong mang theo thanh t r i ề u thịnh thế vẻ này ngang dương long khí đối với yêu ma quỷ quái đều có rất lớn lực sát thương cùng y c h ấ t lực không phải hoàng tộc cương thi những thứ này mà đại long khí có thể so sánh tại tăng thêm cái này ngũ đế kim tiễn kiếm vẫn là cựu thúc tại sáu mươi năm một giáp bên trong buổi trưa năm âm lịch buổi trưa nguyệt buổi trưa ngày buổi trưa tự tay chế tác khai quang điểm linh uy lực càng là cường đại vậy yêu ma quỷ quái bị t r u i này ngũ đế đồng tiễn kiếm làm bị thương nhẹ thì bản thân bị trọng thương nặng thì tại chỗ bỏ mình cựu thúc đối với nó ký thác rất cao mong đợi chẳng qua là khi cựu thúc mong đợi nhìn xem cái này đồng tiễn kiếm đâm đến cương thi trên người thời điểm. cũng không có phát sinh kịch liệt dương khí cùng âm khí đụng chạm kịch liệt thậm chí nổ tung ngược lại là đồng tiễn kiếm tàn ra mà cương thi lại không phát hiện chút tổn h a o nào cựu thúc giật nảy cả mình bị n ả y đến trước người cương thi v à chạm bay ngược ra ngoài sư minh để cho ta tới cương thi đang muốn tiếp tục truy kích lấy cựu thúc thời điểm phía sau của nó đột nhiên chuyển đến một tiếng quát lớn tiếp đó cương thi liền cảm thấy một luồng tràn trề đại lực theo nắm đấm trọng trọng đánh vào trên người mình thân thể của mình liền bị đụng ra ngoài thật xa mới đứng vững được cựu thúc lau máu tơi bên mép từ dưới đất đứng lên hắn nhìn thấy sư đệ của mình tứ mục đạo trường không biết lúc nào đã phát động thần đà mời tổ sư ra tại người cơ thể bị tổ sư ra khí xung danh o hiện ra khoa trương cơ bắp đang ngẩng đầu mà bước hướng lấy cương thi rơi xuống đất vị trí đi qua mao sơn thần đà thuật còn gọi là thông linh c h i thuật thông linh c h i thuật có ba cái cấp độ cấp độ thứ nhất là vì hàng linh tức là cái gọi là lên đồng giai đoạn đem hắn làm tướng cơ thể làm thần linh cùng người câu thông đường ống sử dụng vì thần linh c h i lực lên đồng còn gọi là khôi lỗi thân thể là hoàn toàn bị linh thể thao tác tại quỷ đuổi tà ma bên trong hứa chân nhân cùng tiền chân nhân đấu pháp hai người thi triển pháp thuật chính là hàng linh tri thuật c h ị u người thi pháp lớn mật cùng tiền chân nhân đệ tử cũng là hoàn toàn bị linh thể phụ thân phát huy ra bình thường không cách nào đạt tới chiến lược cấp độ thứ hai là vì phụ linh tức là tu luyện giả tự thân có một chút năng lực mà thần linh chỉ là ở bên phụ trợ sử dụng vì thần linh cùng người trung lực tứ mục đạo trường thông linh chi thuật chính là ở nơi này giai đoạn hắn có thể đủ bảo trì nhất định bản thân ý thức nắm giữ phụ thân linh thể một phần lực lượng hắn chỉ có thể nắm giữ tổ sư gia phụ thân mang tới nhục thể năng lượng nhưng đối với pháp thuật những thứ này lại không có mấy phần có ích cấp độ thứ ba là vì ba là thông linh liền có thể lấy trăm phần trăm phát huy phụ thân linh thể thực lực hơn nữa hoàn toàn giữ lại ý thức căn cứ vào mời tới linh thể khác biệt cái này mao sơn thần đạt h u ậ t lại bị chia làm loại theo thứ tự là bên trên mao bên trong mao phía dưới mao phía dưới mao giả là thỉnh quỷ hay là linh bên trong mao giả là mời tiên lội tổ sư bên trên mao giả nhưng là t h ỉ n h thần thần không phải có thể mời đến là cần tu luyện đầu tiên xác định một cái thần minh đối tượng sẽ tìm tới một kiện nền thần linh hương hỏa c h i vật thông qua cái này hương hỏa tri vật làm môi giới lại trải qua một loạt bí pháp cùng pháp chú gia trì mới dùng cơ hội tu luyện thành công tu luyện thành công phía sau liền có thể theo niệm động mà nhường thần minh thân trên vận dụng gột phát sở uy lực vô biên chỉ là pháp tu luyện gian khổ bây giờ là không có nghe có ai biết cái này môn pháp thuật liền thuật nghiệp sở trường tứ mục đạo t r ư ờ n g cũng học không được chỉ có thể ngược lại đi học bên trong ma thuật thần đả chi thuật một cái cũng dần dần chỉ có kỳ danh kỳ thực biến thành thông linh chi thuật cương thi đứng bưng thân thể phía sau cũng gầm thét đối với tứ mục đạo t r ư ờ n g nhẹ xuống đến gần một người một sắc bốn mắt nhìn nhau cương thi hướng về phía tứ mục đạo trưởng ngược cắm tới mà tứ mục đạo trưởng tốc độ càng nhanh đi trước một bước một quyền nện ở cương thi trên mặt lại đem cương thi nện đến bay ngược ra ngo cương thi trên mặt hiện ra một khối quả đấm máu ứ động tiếp đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan ra lại khôi phục nguyên bản tái nhập diện mạo chỉ là cương thi nhìn càng thêm t ứ c giận ngửa mặt lên trời gào thét thi g à o tiếp đó lại đ ố i tứ mục đạo trường vào tới tứ mục đạo trường đương nhiên không cam lòng phía sau cũng phóng tới cương thi muốn tiếp tục lập lại chiêu cũ hai người lại một lần tiếp cận tứ mục đạo trường lại thói quen vung vẩy n ắ m đấm ngược lại hắn bây giờ tổ sư gia phụ thân toàn thân tràn ngập khí lực tùy tiện huy quyền đ ạ chân đều có hơn ngàn cân đại lực so vật lộn hắn bây giờ không sợ nắm đấm nện ở trong trí nhớ mặt c lại ra tứ mục đạo trường dự kiến mà không có vật gì đánh hụt nhường tứ mục đạo trường nội tâm có một loại nắm đấm nện vào trên đ ô n g khó chịu cảm giác tứ mục đạo trường tập trung nhìn vào phát hiện vị trí trước kia không thấy cương thi tứ mục đạo trường cả kinh nhìn chung quanh đ ỗ n g nhiên phát hiện cương thi treo ở trước mắt hắn giữa không trung cương thi này biết bay tứ mục đạo trường chỉ tới kịp nói ra lời này liền thấy cương thi từ giữa không trung hướng hắn bay vọt v ọ t tới đem hắn đâm đến liên tiếp lui về phía sau tứ mục đạo trường xem thường cương thi vị trí đành phải cơ múa lên con r u ộ quyển hướng về phía trước không gian bốn phía vùng đánh phòng bị cương thi có khả năng tiếp tục đ ạ kích chỉ là năm đấm đều đánh vào không trung tứ mục đạo trường đứng vững thân thể trước mắt vừa không có cương thi thân ả n h lóng hay nghe chỉ lấy được sư huynh lâm cựu tiếng gạo sư đệ cẩn thận tiếp đó liền cảm thấy mười cái nhọn ngón tay đâm vào phía sau lưng sau đó dụng lực hất lên tứ mục đạo trường liền lật ra cái bồi nhào ném xuống đất nguyên lai、like、ở phía sau tứ mục đạo trường lúc này vừa nghĩ đến cương thi cái này cắm xuống ngược lại là không có cho tổ sư r a trên người tứ mục đạo trường tạo thành bao lớn tổn thương chỉ là lại làm cho tứ mục đạo trường l ọ khí theo khí thể phun ra tổ sư g a sức mạnh cũng theo đó mà đi tứ mục đạo trường bắp thịt dẹp xuống lại mất đi có thể cùng cương thi sáp lá cả ngàn cân chi lực cương thi muốn tiếp tục đuổi đánh tới cùng n g ả y hướng ngã xuống đất tứ mục đạo trường đi qua lúc này từ k h í a cạnh bay tới một đoàn ầm ướt ngọn cỏ đoàn rơi xuống cương thi trên thân đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực toát ra nồng nặc sương ngủ làm trở ngại cương thi thị giác trong sương khói cựu thúc chạy tới tứ mục đạo trường bên cạnh đỡ hắn dậy hai người nhanh chóng chạy trốn chỉ còn lại vén lên sương ngủ nhìn thấy không có một bóng người hát thụ rừng kinh khủng h ò dương nanh muốn vớt bốn phía gầm thét một trăm bốn mươi lăm sư phó đây chính là ngươi và sư bá cùng cái kịa cương thi giao thủ quá trong khách sạn bên cạnh bàn hoàng thịnh hỏi mặt mũi bầm d ậ p một mặt chật vật dạng tứ mục đạo trường nói bốn mươi tám chương bảy chân tướng hai ân tứ mục đạo trường bưng lên một ly t r à từ chối cho ý kiến muốn cho chính mình lộ ra vân đạm phong khinh bộ dáng chỉ là trên mặt rõ ràng ư ứ nhượng hoàng thịnh trong lòng nhịn không được cười trộm đúng sư bá người đâu hắn không phải cùng ngươi cùng nhau sao hoàng thịnh m í môi cười hỏi chúng ta chia binh hai đường hắn đi đi theo cái k i a cương thi muốn tìm kiếm cái kệ cương thi lai lịch ta tới mặc cho ra chấn cũng tìm xem manh mối tứ mục đạo trường đặt chén trà xuống chứa một bộ uy áp cổ bản bộ dáng bình tĩnh nói a hoàng thịnh ý vị thâm trường gật đầu một cái phản phất không có nhìn ra tứ mục đạo trường là bị cương thi đánh trọng thương đây mới là hắn không có đi theo cựu thúc cùng đi dò xét cương thi lai lịch nguyên nhân trọng yếu nhất lời này của ngươi là có ý gì tứ mục đạo trường trừng hoàng thịnh không muốn động tác này kéo tới cả mặt lên vết thương cũ đau đến nháy mắt ra hiệu đứng lên không có không có sư phó hoàng thịnh vội vàng ngăn lại mình vừa trộm giả làm một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng ừ tứ mục đạo trường lạnh lên một tiếng k h ô ngươi tiếp tục tính toán c mình đồ đệ trộm, là nói g tức ngươi nhuần i c g ư ơ i đi c một hưu cái kia lão lửa chọc gan quả đắng tứ mục đạo trường mang theo vài phần khó có thể tin hỏi hoàng thị n h đúng nha ban đầu là ta đi nhầm cửa một hưu hòa thượng cái kia nữ đồ đệ h i ể u lầm ta là tặc ngay cả một cái cơ hội giải thích cũng không cho ta tiếp đó liền xung đột đứng lên về sau nữa cái kia một hưu cũng gia nhập chúng ta đánh nhau ngược lại cuối cùng ta không chịu thiệt bất quá gia nhạc sư huynh từng có tới hắn còn không có nhận ra ta cũng đối với ta động thủ bị ta thi triển định thân chú định trụ thân hình hoàng thịnh tâm trong mang theo mấy phần thấp t h ỏ g nhìn mặt mà nói chuyện nói lấy ha ha ha không có việc gì gia nhạc hôn tiểu tử này suốt ngày chỉ biết l ờ i biếng còn lão cùng bên cạnh cái kia lão lửa chọc mắt đi mày lại bị ngươi thu thập cũng tốt đáng lời ta sau khi trở về còn phải lại t r ừ n g trị hắn một lần tứ mục đạo trường hoàn toàn không thèm để ý hoàn g thịnh đối với sư huynh m ạ o phạm ngược lại lớn lực tán dương vui vô cùng cười to phải nói lấy chỉ là cười động tác quá lớn lại kéo tới cả mặt tứ mục đạo trường cười cười liền ai nha ai nha kêu lên nhưng vẫn là không chịu thu liễm ý cười chỉ là nụ cười động tác nhỏ đi đứng lên phối tạ i hắn tấm kia mắt mũi x ư n g bầm trên mặt cho người ta một loại gian kế được như ý cảm giác cái kia lão lựa chọc đáng đời ngươi cũng có hôm nay ha ha ha tứ mục đạo trường đem lực chú ý đều đặt ở một hưu đại sư biết dưới tình huống đối với hoàng thịnh bọn hắn cùng hoàng tộc cương thi vật lộn quá trình không có nhiều hơn để ý có thể tứ mục đạo trưởng cho là bất quá là một cái vừa thành t i ể u cương thi lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào có thiên hạ sư đệ còn có một thôi cái kia lão lựa chọc lại thêm mình tao đổ thu thập còn không phải dễ như t r ở bàn tay đúng ngươi cản thi trở về không trở về nhà chạy thế nào mặc cho ra c h ấ n tứ mục đạo trưởng c ư ờ i gian đột nhiên nghĩ việc này kỳ quái vấn đạo ta trở về nhà nghe văn tài sư huynh nói ngươi cùng sư bá ra ngoài tiếp đó đình đỉnh bà con sa trưởng bối qua đời ta tới bãi tế một phen thuận tiện ta trên việc tu luyện gặp phải một ít chuyện muốn tìm sư phó sư bá giải hoặc cho nên tới bên này chỉ là vừa qua đến bên này liền nghe được chuyện không tốt hoàng thịnh nói cũng là sự thật a n g ư ơ i tu luyện gặp nan đề bình thường chờ cương thi này sự kiện chuyện ta thật tốt dạy bảo n g ư ơ i một p h e n bất quá n g ư ơ i nói chuyện không tốt là cái gì ta tới mặc cho ra c h ấ n liền nghe nói bên này có cương thi làm hại cả n thi nhân đem nhâm phủ lao thái gia đưa về hạ táng phía sau ngày thứ hai nhâm phủ đi tới bái tế thời điểm nhâm lao thái gia thi thể đã không thấy tầm hơi người của trấn trên tại truyền là nhâm lao thái gia thì biến hoàng thịnh cái gọi là nghe nói tự nhiên là nghe trong phim ảnh nói tạo đội trưởng nói b ấ t quá bên trong tăng thêm một chút hắn trần thuật dùng từ nói cũng là sự thật chỉ là nghe hương vị có chút không giống thôi sư phó các ngươi gặp phải cương thi có thể hay không chính là nhâm lao thái g i a hoàng thị nghĩ h n minh bạch giả hồ đồ cố ý giả thiết đạo ân khả năng rất lớn tứ mục đạo trường nghe xong nghiêm mặt nói ngươi nói cái gì cản thi nhân lợi hại như vậy tuy tiện đổi cái thi thể đều có thể đem người ta làm cho thi biến hoàng thị khi dễ nói hoàng thị xem phim thời điểm cũng rất chán ghét tê dại ma địa tam sư đồ cho nên cái này nói xấu cơ hội hắn liền không có công tha tứ mục đạo trường nhất thời im lặng cũng không thể nói là chính mình sư h i n h tê dại ma địa lần thứ nhất cản thi làm ra chỗ sơ xuất nói như vậy đi ra thật không có mặt mũi trong lòng cũng có chút oán trách từ bản thân sư h i n h vô năng còn muốn cho hắn cùng lầm cựu sư h i n h tới c h i đi. đúng ngươi nói ngươi có tu luyện vấn đề khó khăn di tình huống ngươi nói một chút ta tứ mục đạo trường bất động thanh sắc nói sang chuyện khác vừa nhắc tới tu luyện hoàng thị liền đến tỉnh bốn phía quan sát một chút liền nói sư phó ta phát hiện gần nhất linh lực không có cách nào tiếp tục tăng trưởng linh lực không có cách nào tăng trưởng đây là chuyện rất bình thường Ta k h ân thiên hạ mỗi cái, cái đại phái cơ bản đều có phúc điệu là tiền nhân bố trí xuống chất pháp quần quận không tiện hướng về một chỗ tụ linh và linh cũng không nhường linh khi tán tiết ra đi hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua vừa mới hình thành một phương phúc điệu tại phúc điệu tu luyện hiệu suất thường thường là ở phía ngoài mấy lần thậm chí hơn gấp một mươi lần tứ mục đạo trường mắt mang tí ti hâm mộ cho hoàng thịnh giàn giải sư phó ngươi từng tiến vào hoàng thịnh tâm triều chập trùng không nghĩ tới các đại phái lại còn có loại địa phương này như có điều suy nghĩ v ấ n đạo làm sao có thể bây giờ thiên địa linh khí là càng ngày càng ít có thể được môn phái trận pháp tụ linh mà đến linh khí cũng là ngày càng thưa thớt phúc điệu như thế nào c ũ n g ứng được nhiều người như vậy tu luyện chỉ có trưởng môn còn có tu vi đạt đến cảnh giới nhất định mao sơn lao giả mới dùng tư cách tiến vào nơi này tu luyện tứ mục đạo trường không chút nghĩ ngợi nói dừng một chút tứ mục đạo trường lại bổ sung lâm cựu sư huynh nguyện ý lấy hắn tu vi hiện tại vẫn là có thể tiến vào phúc đ i ệ tu luyện có ý tứ gì nha sư phó sư bá nguyện ý hoàng thịnh bị tứ mục đạo trường mà nói khơi gợi lên lòng hiếu k ỷ n g ư ơ i sư bá hán ân cùng trưởng môn sư minh quan hệ không phải rất hòa thuận tứ mục đạo trường trầm ngâm một hồi mới luyện chuyển nói không phải rất hòa thuận hoàng thịnh nhất phó muốn phá bỏ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ t ố t t ố t không nói cái này tứ mục đạo trường quất lên một đời trước cân đoán hắn không nghĩ tới nói thêm cùng thế là lại nói ngươi cụ thể nói một chút ngươi là như thế nào cảm thấy linh lực không có tăng trưởng ngươi phải biết theo ngươi tu vi càng ngày càng sâu ngươi cần linh khí thì sẽ càng tới càng lớn cho nên có đôi khi thì sẽ sinh ra một chút trong tu luyện ảo giác rõ ràng linh lực có chỗ tăng trưởng nhưng mà lại cảm thấy tám sư phó ta linh lực tăng trưởng đến mười sợi phía sau một mực không có cách nào du n g luyện thành một cỗ nên hoàn cung cũng không cách nào tăng thêm mới linh lực tám hoàng thịnh nhàn nhạt đánh gãy tứ mục đạo trường thao thao bất tuyệt a đó là bởi vì mười tứ mục đạo trường còn chưa phản ứng kịp tiếp lấy ban đầu mạch suy nghĩ nói đột nhiên hắn tựa hồ ý thức được cái gì miệng h á đại thân thể cứng gắc bất khả tương nghị nhìn xem hoàng thịnh người nói cái sao tại ứ mục đ o hoàng thịnh trong cảm h giác đã cảm thấy có một cỗ chất lượng so với hắn tu luyện ra được cao số lượng lại tương đối thưa thất linh lực từ chỗ cổ tay tràn vào đi xuyên qua hắn linh mạch tiến nhập hắn trong nê hoàn cung xoay quanh tìm kiếm hoàng thịnh đệ nén nội tâm mình không nỡ cảm giác không để nó toát ra mặt ngoài mặc dù hoàng thịnh biết tứ mục đạo trường đây là hảo tâm đang dò xét tu luyện của hắn tình huống nhưng mà loại này thể xác tinh thần tình huống đều ở đây người khác trong lòng bàn tay cảm giác thật sự thật không tốt nhất là hắn loại này nội tâm có quỷ lại có nhiều như vậy người bí mật bất quá rất nhanh cổ linh lực này từ hắn nghe hoàn g cung xoay quanh một vòng phía sau lại cấp tốc lui về từ cổ tay một lần nữa lưu trở về tứ mục đạo trường trên thân linh lực về tổ tứ mục đạo trường ngồi ở bên cạnh bàn không n ú c đích ngốc ngốc nhìn xem hoàng thịnh một hồi hoàng thịnh mới thăm dò mà tại tứ mục đạo trường trước mặt phất, phất tay sư phó ngươi thế nào tứ mục đạo trường bỗng nhiên phát ra đinh cười sát mặt cơ bắp đau đớn cũng nhịn không được cười lớn c ư ờ i trong khách sạn còn thừa không nhiều khách nhân đều nhao nhao ghé mắt cũng không có d ừ n g xuống cười đáp điếm tiểu nhị đều phải qua tới ngăn lại tứ mục đạo trường lúc này mới thu hồi kinh khủng tiếng cười nhưng vẫn như cũ cười không khép miệng mà nhìn xem hoàng thịnh phảng phất nhìn một khối chân bảo hiếm thế ha ha ha không nghĩ tới ta thu một cái tuyệt thế thiên tài n hắn, hắn bất quá tư chất hạ đẳng không có linh quang đoàn mà nói hắn đoán chừng chính là trong phòng học bị lao sư dễ dàng sơ sót học cặn bã cũng không khả năng bây giờ tại tứ mục đạo trường trước mặt nhàn nhạt trang bức lâm i ể u sư huynh đã biết nhất định sẽ hối hận tím cả ruột tứ mục đạo trường vẫn hưng phấn mà nói chín hoàng thịnh không nói nhìn xem tứ mục đạo trường thật lâu tứ mục đạo trường cuối cùng thu liễm lại vẻ mừng như đ i ê n hỏi a thịnh ngươi là tu luyện thế nào hoàng thịnh tâm bên trong run lên trên mặt nhưng là chứa một bộ không biết nguyên do bộ dáng hỏi lại chính là mỗi ngày tu luyện ngồi xuống bất quá có thể thời gian tu luyện lâu một chút ta là ngày đêm có r ả n h liền luyện sư phó ta luyện sai lầm rồi sao không có tứ mục đạo trường vung tay lên hào khi nói ngươi luyện không sai người tu đạo liền nên có ngư dạng này chăm chỉ đừng như ngươi ra nhạc sư huynh bảy tứ mục đạo trường vừa nói vừa nghĩ tới một cái khác đ ồ nhi trong giọng nói liền mang theo một điểm chỉ tiết rèn sắt không thành thép hoàng thịnh chỉ là lập loại g ư i sư phó tất nhiên ta luyện phải không sai vì cái gì linh lực vừa không cách nào ngưng tụ thành một cỗ lại không cách nào tiếp tục tăng thêm đâu ngươi vấn đề này hỏi thật hay vốn là muốn sau đó nói cho ngươi không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền luyện đến cảnh giới này đây là trưởng giáo sư huynh đều chưa hẳn có thể có tư c h ấ t tứ mục đạo trường nói vừa cười đứng lên giữ mạch đại thành sau đó chính là muốn đặt vững đạo cơ cũng chính là chúng ta t ụ xưng chúc cơ kỷ giai đoạn này nhưng là không đơn giản nếu như nói giữa mạch chỉ là tại rèn luyện nhục thân như vậy trúc cơ liền muốn bắt đầu dính đến thần hồn thần hồn hoàng thịnh nhũ mày không sai tứ mục đạo trường g á n g vẻ là hoàng thịnh chưa từng thấy qua trịnh trọng trúc cơ hàng đầu bắt đầu chính là tại nơi hoàng cung mở thức hải dung nạp thần hồn linh lực từ tầm b ộ nhục thân bắt đầu tầm b ộ thần hồn nhường thần hồn cường đại hóa thành âm thần nhường âm thần xuất h i ế u dạ d u hành tẩu cũng chỉ có thức hải mở ra linh lực mới có thể dung luyện thành một cỗ có cảng lớn tiến bộ không gian cái này một chút cũng là đời đời bi chuyển không ở trong sách quý chỉ ra bình thường đều là sư phó chính miệng đối với đồ đệ nói rất ít rơi vào trên giấy chỉ có từ nơi này một giai đoạn lên mới xem như chính thức trở thành tất cả môn phái chân truyền tứ mục đạo trường cho hoàng thịnh giản giải hoàng thịnh nghe xong liên tục gật đầu sư phó vậy ngươi nhanh dạy ta như thế nào mở thức hải a việc này không đ ổ i chờ ngươi sư bà đến đây hai người chúng ta giúp ngươi hộ pháp ngươi mở góc chắc chắn mới có thể mười phần c h ắ c chín hơn nữa chút cơ kỳ còn có một số chú ý lấy ít đến lúc đó cũng cùng nhau nói với ngươi nói chút cơ chút cơ chính là đặt vững đạo cơ đạo cơ tốt xấu quan hệ đến về sau kim đan thành cựu dễ dàng không qua loa được nhất là như ngươi vậy thiên tư hơn người càng là phải nghiêm túc tứ mục đạo trường lại nói một câu hoàng thịnh đành phải a một tiếng ánh mắt như có điều suy nghĩ bốn mươi chín chừng tám các ngươi tiếp tục khoác l á c buổi tối sát qua hoàng thịnh ra ngoài mua được rượu thuốc tứ mục đạo trường sẽ không khách khí ở đến liêu hoàng thịnh cho hắn khác thuê phòng thời gian dưỡng tương h đi thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua mấy ngày nay hoàng thịnh hòa tứ mục đạo trường đều chờ tại trong khách sạn cựu thúc vẫn không thấy bóng dáng hoàng thịnh chờ sinh con trai cũng không có đi tới mặc cho ra chấn ma tứ mục đạo trường sở dĩ còn cùng hoàng thịnh nhất dạng giữ lại nhưng là nhìn thấy hoàng thịnh như thế không chịu thua kém t hưng ơ phấn dị thường mấy ngày nay đều ở đây chỉ điểm hoàng thịnh tu luyện thuận tiện giải thích cho hắn bên trên một chút trong tu luyện thưởng thức khoan hay nói mấy ngày nay hoàng thịnh cảm giác thu hoạch vẫn thật nhiều nhâm châu châu tại trên trấn nhàm chán mấy ngày nay cũng chạy qua mấy lần bất quá hoàng thịnh ngự a khí cũng là không mặn không lạ nhâm châu châu nhưng là lơ đ ễ n không có cách nào nàng gần nhất tương đối quen thuộc a hảo đã bị nhốt vào cục công an l o ngục cha nàng không cho phép tạo đội trưởng không để cho nên nàng đều không cách nào đi quan sát tá hảo chỉ có thể đến tìm hoàng thịnh cái này người đồng lứa hôm nay âm lịch mười bốn buổi chiều tứ mục đạo trường dùng cơm xong sớm trở về phòng nghỉ ngơi hoàng thịnh thì một thân một mình tiếp tục dùng lấy bữa tối đột nhiên khách sạn chạy vào mấy cái nam nữ cầm đầu là một cái sống mũi cao tăng thể diện hình dưới mũi giữ lại một khối r â u đen tóc có mấy phần địa trung hải xu thế nam tử trung n i ê n mặc một bộ nâu đậm hai màu sen nhỏ quần áo đi theo bên cạnh hắn nam tử trẻ tuổi tướng m ạ n hơi thấp chút một mặt trung thực cùng nhau mà ở hai người này sau lưng nhưng là một nam một nữ chỉ là đều bộ dáng thở hốt hẹn nam một mặt thông minh cùng nhau tướng mạo có mấy phần xoài khí mặc quần áo màu xanh lam n h ạ t mà ở cái này lam y phục nam tử bên cạnh nữ tử rõ ràng là hoàng thịnh thê tử nhâm đình đình bà con xa nhâm châu châu nhâm châu châu hôm nay mặc một kiện áo sơ mi trắng bên ngoài bộ một kiện liên thể quần sóc nhỏ đ ồ vét lộ ra trắng tinh đùi không cần phải nói mấy người kia thực sự là tê dại ma điệm a hảo á cường tam sư đổ cùng nhâm châu châu những người này vừa tiến đến liền dùm beng ở mỹ gây tự nhiên gây nên liễu hoàng thịnh chú ý của vừa vặn lúc này nhâm châu châu ánh mắt cũng tại trong khách sạn liếc nhìn mà qua vừa hay nhìn thấy một thân một mình hoàng thịnh nhìn không được kêu lên thịnh ca ngươi cũng ở đây nha tiếp đó nhâm châu châu liền đi thẳng tới liễu hoàng thịnh bên cạnh trong khoảng thời gian này ta không phải là vẫn luôn ở đây sao ngồi đi hoàng thịnh bông u chén đ u a xuống bình tĩnh gật đầu nói a nhâm châu châu khéo léo gật đầu ngồi xuống mấy ngày nay nhâm châu châu không có việc gì liền đến khách sạn tìm hoàng thịnh nói chuyện quan hệ của hai người quen thuộc không thiếu đương nhiên hoàng thịnh đối đãi nhâm châu châu vẫn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng còn không bằng hắn đối với tứ mục đạo trưởng nhiệt tình hoặc có lẽ là là đối tứ mục đạo trưởng đại biểu trúc cơ kỳ phương pháp nhiệt tình chỉ là vô luận hoàng thịnh như thế nào nói bóng nói gió tứ mục đạo trưởng cũng là im lặng không nói chính là một câu nói qua loa t ắ c trách chờ sư huynh đến đây lại nói khiến cho hoàng thịnh không biết nói gì nhưng lại lòng ngưỡng ấy nhâm châu châu sau khi ngồi xuống cái chán vẫn là bước lên mồ hôi thở gấp thở phì phò hoàng thịnh có chút kỳ quái vấn đạo châu châu ngươi làm gì đi làm sao làm được bộ dáng như vậy thịnh ca ngươi biết không ta vừa rồi gặp phải ra ra nhâm châu châu chủ xúc rồi một lần còn là nói đi ra ra ra ngươi ra ra ngươi không phải thì biến sao hoàng thịnh đầu góc còn không có quay tới không cho là đúng đạo nói xong hoàng thịnh liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại ngươi là nói các người gặp phải cương thi đúng không là hơn nữa ta phát hiện thi biến thật là ta ra ra tào đội trưởng nói không sai nhâm châu châu mặt ủ mày c h a o gật đầu mặc cho ra c h ấ n phía trước một mực là có người bị cương thi đánh tới nhưng mà ngoại trừ cựu thúc cùng tứ mục đạo trường bên ngoài đại bộ phận chính diện gặp phải nhâm thiên đường nhân đều bị g i ế t đánh cược bày bên trong là có một chút người gặp phải nhâm thiên đường còn may mắn chạy trốn bất quá sắc trời quá mở lúc đó lại quá hốt hoảng cho nên cũng nói không ra cương thi hình dạng thế nào nhâm châu châu là mặc cho ra chấn thứ nhất gặp phải đồng thời thấy rõ cương thi tướng mạo mà không có người chết a hoàng thịnh lại khôi phục l ạ n h nhạt bộ dáng cương thi là nhâm thiên đường hắn đã sớm biết châu châu vị này là ai nha nói chuyện là a hảo hắn nhìn thấy châu châu chạy tới hoàng thịnh bên này tam sư đổ cũng đi theo đến đây a nhâm châu châu lúc này mới phản ứng lại cho a hảo bọn hắn giới thiệu nói h ả o ca vị này là ta bà con xa gọi hoàng thịnh ta kêu hắn thịnh ca thịnh ca vị này là a hảo vị này là bảy giới thiệu nói a cường thời điểm nhâm châu châu nhất thời không nhớ nổi tên của hắn a cường hướng về phía hoàng thịnh gật đầu chính mình tiếp nối chào ngươi ta gọi a cường đối với cái này cái a cường hoàng thịnh tâm bên trong vẫn là có mấy phần thưởng thức cho nên hoàng thịnh đối với hắn cũng cười gật đầu một cái còn có vị này nhâm châu châu chỉ vào tê dại ma địa vị này là tê dại ma địa đạo trưởng một đời tổng sư vô cùng có tinh thần nghề nghiệp nhâm châu châu đem a hảo hướng về phía nàng khoác lắc khoe khoang mà nói toàn bộ nói ra hoàng thịnh đang uống một chén rượu nghe xong nhịn cười không được rượu đều phun ra ngoài cũng may hắn có mấy phần tố chất tại cưỡng ép phun tại bên cạnh trên đất trống mà không phải phun đến đối diện nhâm châu châu trên mặt bất quá cũng bởi vì như thế hoàng thịnh ho khan không thôi bên cạnh ho khan còn bên cạnh nhịn không được cười tông sư chết cười ta tê dại ma địa sắc mặt đen đứng một bên a hảo nhìn thấy nhâm châu châu cùng hoàng thịnh hơi thân mật quan hệ đã sớm không vừa mắt nhảy ra đạo đủ tiểu tử ngươi như thế chế g i ớ u sư phụ ta xem ra ta không cho ngươi giáo hấn là không được nói b ả y ra tư thế không không k hoàng ô n g h thịnh khoát tay lia lia nhâm châu châu cũng lo sợ bất t h ắ n ó i hào ca ngươi hiểu lầm thịnh ca hắn không phải ý tứ này châu châu ngươi tránh ra ta không giáo hấn hắn một chút sau này sư phụ ta sao được phiêu bạc giang hồ còn không bị người trong đồng đạo chế dễ ứ a hào một bộ không chịu bỏ qua bộ dáng đúng nha châu châu tiểu thư trừ phi hắn lập tức nói xin lỗi và không ta tê dại ma đ ị a mặt mũi để vào đâu tê dại ma đ ị a đối với hoàng thịnh vừa rồi không nhìn miệng của hắn khuôn mặt trong lòng cũng rất khó chịu trợ giúp nói thật không dễ ý tứ hoàng thịnh vẫn như cũ cười có vẻ như nói một câu nói xin lỗi tê dại ma đ ị a nghe song sắc mặt cũng hơi hòa hoan một điểm mà bày tư thế a hào thì trên mặt mang vẻ thất vọng a cường thì đứng tại tê dại ma đ i ệ bên cạnh không nói chuyện vị này, này vị này tự xưng là một đại tông sư đạo trưởng a liền tạm thời xưng hâu ngươi là một tiếng nói dài a ta tới mặc cho ra chấn có mấy ngày ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề nha hoàng thịnh miễn cưỡng thu liễm lại ý cười nói hỏi đi tê d ạ i ma địa sụ mặt ra vẻ uy nghiêm h n đệ nhất ta muốn hỏi một chút nhâm thiên đường nhâm lao thái g i a thi thể có phải hay không các ngươi cả thi hoàng thịnh hỏi là tê d ạ i ma địa không có phủ nhận cái này đích xác là sự thật nhất là người trong cuộc tôn nữ nhâm châu châu ở bên hắn cũng không tốt chơi xấu hảo vậy ta hỏi lại một vấn đề đệ nhị nhâm lao thái ra có phải hay không bị các ngươi cản thi đi qua mới thì biến hoàng thịnh chân tướng p h ơ i b à y cái này bảy tê dại ma điệu ngây n g ẩ n cả người không biết trả lời như thế nào nói là cũng không phải cũng không phải cũng không phải ha ha ha hoàng thịnh cười ha h a tiếp tục chào phúng chào ngươi vị này có thể cản thi đổi thành thi biến thông sư thực sự là lợi hại vốn là hắn đối với đôi thầy trò này cũng không hào cảm vốn định không nhìn bọn hắn coi như xong kết quả bọn hắn quả thực là đưa tới cửa cho hắn đánh mặt ngươi biết cái gì nhầm lao ra thi biến là có nguyên nhân quan sư phụ ta chuyện gì mắt thấy tê dại ma điệu tận lời á hào đành phải nhảy ra rào biện a nguyên nhân gì hoàng thịnh lại ăn một miếng ăn có nhiều ý tứ hỏi Là、8. Là bởi vì người h trong lòng hỏi a hào đầu tiên là cả kinh tiếp đó lại phủ lên tự tin nói năng tùy tiện nụ cười trước a châu châu châu châu, nhìn ồ i ra ra n g ơ i đi, tiên về sau sẽ súc ra huyệt, hung dữ, trôn xuống hậu huyên hạ nhưng khó không chỉ nhân chó không táng rất rất trôn tổ bất bất náo lường, ăn, cũng yên, ăn. gà mộ ư có dữ, bị mắt tình hình này tê dại ma điệu mặc dù biết đệ tử a hào tại giác hắn đại kỳ nhưng do một loại nguyên nhân nào đó hắn cũng không có vạch trần hắn vậy làm sao bây giờ nhâm châu châu rõ ràng tin tưởng cực kỳ hoảng sợ không cần sợ có ta sư phó tại hắn làm a o sơn giới ngôi sao sáng lừng l ấ y nổi danh một đời công sư đến lúc đó đem ngươi ra ra thu phục phía sau liền để sư phụ ta cho ngươi ra ra tìm một phong thủy hảo h u y ệ t cam đoan các ngươi người nhà họ nhâm đinh hai vượng chiêu tài t i ế n bảo a hảo vỗ ngực khoe khoang khoác lác đúng nha nhâm tiểu thư ngươi không cần lo lắng có ta tê dại ma địa tại nhất định sẽ đem việc này làm được thật xinh đẹp chỉ là cái này tìm kiếm phong thủy bảo h u y ệ t chuyện này tám tê dại ma địa muốn nói lại thôi cái này phong thủy bảo hiệp thế nào đại sư nhâm châu châu đối với tê dại ma địa xưng hô lại lên một cái cấp bậc cái này phải hao phí ta rất lớn tinh lực chỉ là cái cái này tám tê dại ma đ i ệ u có ý riêng ý hữu sở chỉ nhâm châu châu cũng là cực kỳ thông minh cô nương lập tức liền đã hiểu yên tâm đại sư chỉ cần có thể để cho ta ra ra an bình bao nhiêu tiền ta nhâm ra cũng là xuất r a nổi vậy ta liền không có vấn đề tê dại ma đ i ệ u trên mặt cười cùng một đoá sổ cúc một dạng lúc này hoàng thịnh thực sự nghe không được đi hắn ruội lưng một cái ngáp một cái hướng về phía nhâm châu châu đạo châu châu ngươi tiếp tục nghe bọn hắn k h á t lác ta đi lên trước nghỉ ngơi ngươi nói cái gì a hào nghe xong liền nổi giận mạ quất lên hoàng thịnh nhất câu nói đem bọn hắn tam sư đồ đều đánh thành trộm gian dùng bánh lưới hạng người Cái Mặc cùng khiến phải nói sai giải này bọn hắn làm sao nhịn phải xuống. Mặc dù hoàng Thịnh nói cùng sự thật không sai bịt lắm, Nhưng làm mà thật lắm. ma sao sự dù bịt tê đối ị địa a thừa ma bọn họ sẽ không thừa nhận. Tê giải ma địa sắp mặt cùng sẽ sắp giải Tê mặt âm châm x u n g đ ố với cái này tam sư đồ hoàng thịnh còn không có để ở trong lòng liền vật lộn thực lực mạnh như vậy một hưu đại sư đều không làm gì được hắn húng chi bọn hắn mấy cái này nửa vời sư đồ cho nên hoàng thịnh đứng lên nhìn cũng không nhìn lo lắng nhâm châu châu chỉ là hướng về phía tê dại ma địa tam sư đồ cười cười ta nói ta không nghe các ngươi tiếp tục k h á c lác ta muốn đi nghỉ ngơi nói xong hoàng thịnh g ã không có phản ứng đến bọn hắn chuyển thân thể liền hướng cầu thang đi đến tiểu tử không thể đi hôm nay ngươi không nói ra cái căn nguyên ta về sau tê dại ma điệu mặt của còn hướng về nơi nào đặt tê dại ma điệu bộ mặt tức giận ngu xuẩn đáp lễ hắn là hoàng thịnh cũng không quay đầu lại thô tục nhìn thấy hoàng thịnh như thế không cho khuôn mặt a hào trước tiến động một tay chế trụ liêu hoàng thịnh b ả vai không để hắn tiếp tục hành động thả ra ngươi cầu tay hoàng thịnh không ngờ rằng nhóm người này tại khách sạn đều cho tại chỗ đậu thủ nhất thời không quan sát bị a hào cho bắt được b ả vai trong lòng đối với mình lơn là sơ suất không khỏi âm thầm một lời nhắc nhở ngoài miệm nhưng là lạnh lùng hô năm mươi chương chín xung đột hướng sư phụ ta xin lỗi a hào trịnh thượng áp đặt nói hào ca không muốn n h â n châu châu khuyên n ụ ngu xuẩn hoàng thịnh trong miệng mắng tay phải lấy một loại xảo trá góc độ liền chế trụ a hào bắt lấy bả vai h à i tay đem hắn cánh tay vặn ngược tới giữa mạch kỳ đại thành tố chất thân thể không phải a hào cái này nửa vời có thể so sánh a hào cũng cảm giác một cố dây rức đau đớn từ cổ tay đụng vào nhau chỗ truyền đến toàn bộ khuôn mặt liền không khống chế được n í u lại đau một bên a cường thấy được không chút do dự liền hướng hoàng thịnh lao đến hoàng thịnh lông mày nhữ lại hướng về phía a cường chính là bay lên một cước lại bị a cường dễ dàng n g qua đến cùng a cường cái này lão thực nhân vẫn là nghiêm túc luyện công tu vi cùng dịu d à n g a h ả o không phải ở một cái cấp độ bên trên né qua hoàng thịnh công kích a cường chớp mắt liền đi đến liễu hoàng thịnh bên cạnh đối với hắn cơ múa lên năm đấm bất đắc dĩ hoàng thịnh đành phải thả ra đúng a h ả o kiềm chế chính diện nên kích a h ả o không thể không nói đi qua nhâm lao thái gia hoàng tộc cương thi hồ ly tinh mấy cuộc chiến đấu hoàng thịnh chiến đấu trong lòng tố chất cùng lâm tràng năng lực phản ứng đều rèn luyện đi ra không phải a cường cái này vẫn còn đang chơi hành thi tiểu hài có thể so sánh chỉ thấy hoàng thịnh nhất cái bên mặt thì tránh qua a cường vung v ẫ tới năm đấm tay phải vận thành quả、đấm. lấy thế xét đánh không kịp bưng h a i đánh vào a cường trên bụng nhường hắn đau nhất thời phản ứng không kịp mà đổi thành cánh tay trái liền bắt lấy đau đớn cánh cung a cường một cánh tay đem hắn vứt bỏ ra ngoài không có liêu hoàng thịnh kiềm chế khôi phục lực hành động a hảo thấy được cũng b ậ t lên chỉ là hắn bình thường trộm gian dùng m ạ n h lưới liền điện ảnh ngay từ đầu dựa vào bản năng hành động hành thi nhâm thiên đường đều đánh không lại sức chiến đấu so với a cường còn kém nhiều vừa vọt tới hoàng thịnh trước mặt liền bị hoàng thịnh nhất quyền đả bên trong núi lại lui xuống nhâm châu châu đi tới a hảo bên cạnh nhìn xem chạy máu mùi a hảo lo lắ có nặng lắm không các ngươi không cần đánh trận này đánh nhau cùng một chỗ khách sạn ít có mấy người khách nhân không đưa sổ sách bỏ chạy quang còn lại khách sạn t r ư ở n g q u ỹ ở một bên d é o lên không ngừng nhìn thấy đánh nhau còn không có dừng lại tình huống gọi tới điếm tiểu nhị thì thầm vài câu điếm tiểu nhị liền chạy ra ngoài hoàng thịnh đứng tại cầu thang bên cạnh lạnh lùng nhìn xem tê d ạ i ma điệu tam sư đồ tê d ạ i ma điệu đứng lặng ở một bên nếu chặt lông mày vẫn còn không có tự mình hạ tràng a hào lúc này đã bị đánh ra huyết tính hắn cùng a cường hai người ánh mắt giao lưu phía sau hai người sẽ không phân tuần tự đồng thời từ hai cái vị trí hướng hoàng thịnh phát khởi hoàng thịnh cười lạnh một tiếng trước tiên hướng về a h ả o vị trí phóng đi đầu hơi hơi nghiêng một cái thì tránh qua a h ả o đánh tới năm đấm c ứ u quyền vòng một hình cung đánh liền ở a h ả o trên mặt nhường hắn nhịn đau không được kêu một tiếng nhẹ nao chấn động đứng lên nhất thời không có lực hành động mà lúc này a cường công kích cũng tới chắp sau lưng hoàng thịnh chỉ cảm thấy đằng sau một cỗ quyền phong đánh tới chỉ tới kịp né qua chỗ yếu hại công kích dùng phía sau lưng xinh xinh đã nhận lấy a cường một kích này đau hoàng thịnh lạnh r ê n một tiếng cũng may hắn tập luyện long tượng đại lực kim cương thần thông tố chất thân thể có nhỏ nhẹ tăng thêm lại thêm vốn có dưỡng mạch kỳ tố chất thân thể tăng thêm nhường hắn đã nhận lấy một cách này mà không đến nỗi mất đi sức chiến đấu bị a cường sau khi đánh hoàng thịnh cơ thể liền hướng phía sau chuyển tại chuyển đồng thời hai tay còn lui về phía sau quan sát một t r ả o bắt được a cường lại đánh tới năm đấm hoàng thịnh không còn bảo lưu khí lực liền thuận thế kéo một phát a cường khống chế không nổi hạ bàn liền bị hoàng thịnh kéo tới lúc này hoàng thịnh đã là chính diện đối mặt a cường bay lên một cước lại đá phải a cường trên bụng phanh đông một tiếng a cường ngã xuống tại trên một chiếp bàn a u? A hào hòa a cường hai người xoa vết thương thiếu khí bất lực vẻ mặt đau khổ ghé vào một cái thối nhìn một chút hoàng thịnh lại nhìn một chút sư phụ mình tê dại ma địa tê dại ma địa vẫn là đứng lại hướng về phía bọn hắn nháy mắt ra hiệu a hào hòa a cường hai người lập tức đã hiểu nhâm châu châu đứng thẳng một bên còn t ạ i cố gắng thuyết phục hai bên mương chiến thịnh ca hào ca các n g ư ờ i không cần đánh chỉ là a hào hòa a cường cũng không có nghe bọn hắn mà nói thư hoan phía dưới gất q u ố t lại phóng tới hoàng thịnh đối với cái này hoàng thịnh chỉ là cười lạnh cũng không có lui lại mà nên chiến đi lên tăng quyền lưỡng cất liền đem a hào hòm thừa dịp a cường đi lên cùng hoàng thịnh du đấu a hào nhịn không được hướng về phía tê dại ma điệu kêu lên sư phó ngươi đã khỏe không có chúng ta sắp không chịu được nữa nhanh tốt tê dại ma điệu động tác có chút vụ về h ắ n t ừ trên người tìm ra một t r ư ơ n g phụ trú hướng về phía hoàng thịnh liền muốn chuẩn bị thi triển a cường tránh ra a cường ngăn t r ở l i ế u hoàng thịnh âm thanh ảnh nhường tê dại ma điệu không cách nào nhắm ngay hoàng thịnh thi pháp cho nên tê dại ma điệu q u á t lên a là sư phó a cường không ngừng bận rộn hướng về một bên hơi mở tê dại ma điệu thanh âm cũng cho liễu hoàng thịnh cảnh tỉnh hắn rút sạch liếc hướng tê dại ma địa phát hiện cầm trong tay hắn một trường phủ liền muốn thi pháp trong lòng vừa sợ vừa giận kim quang chú ý động liền thi triển ra đồng thời thân thể cũng hướng về a cường vị trí tránh đi chỉ là đã không kịp tê dại ma địa vừa làm pháp phủ chú chớp mắt đốt xong hóa thành một vệ sáng liền bắn đến liêu hoàng thịnh trên thân hoàng thịnh trong nháy mắt liền cảm thấy cơ thể không thể động đậy định thân chú hoàng thịnh giận hung hăng nhìn xem tê dại ma địa cùng lúc đó phía trước thi triển kim quang chú cũng kích phát ra hóa thành một lồng ánh sáng đem hoàng thịnh bao vây lại nhâm châu châu khó có thể tin nhìn xem bao phủ tại vòng sáng bên trong khó mà nhúc lâu như vậy đến nay nàng còn không biết mình cái này phương xa biểu tỷ trợ phu thế mà lại pháp thuật mà đổi thành một bên tê d ạ i ma địa sư đồ sắc mặt cũng từ hoàng thịnh đ ạ i t r u n g pháp thuật dương dương đắc ý biến thành kinh ngạc và phần sư phó đây là cái gì Á hào nhìn xem kim quang cháo thì thao vấn đạo kim quang chú không nghĩ tới cái này vẫn là chúng ta người trong đạo môn tê d ạ i ma địa trong lúc nhất thời cũng là chân tay luôn cuống vốn là tưởng rằng chẳng qua là người bình thường có thể chính là tay chân công phu hào điểm không nghĩ tới nhưng là một cái người trong đạo môn đạo kim quang này chú Vô vẫn luận là chính hắn thi còn tốt, vẫn là lợi chính hắn triển còn dụng triển cũng chú thi phủ thi tốt, đối ư tư như được, như ợ c lịch còn thúc, mặc đều địa liền sau suy u mang ma một thảm m nghĩa phía lai A lao hắn không nên nào bên không nhịn nó. Hắn đánh giải ý thấp. thế hào tại kết kệ Tê tử thảm như vậy, ta vậy, n trước t ê n thu chút lợi tức trở lợi với ề Đối v bị a hào nói chuyện a cường cũng cảm thấy toàn thân đau tắn đồng nói nói hai người liền x u n g tới hướng về phía kim quang cháo huy động lên nằm đấm tê dại ma điệu nhìn cũng không có ngăn cản ngược lại binh đến tường chắn nước đến đất chặn đến lúc đó lại nói phanh phanh phanh a hào hòa a cường từng quyền đập tại hoàng thịnh kim quang khoác lên nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng gợn sóng đến cuối cùng thậm chí trở thành kim quang khoác lên nát vấn cuối cùng tại a cường dưới một quyền kim quang cháo bể ra đã biến thành đếm không hết điểm sáng tiếp đó biến mất không thấy gì nữa a hào hòa a cường trên mặt không kìm lòng được lộ ra nụ cười chiến thắng đúng lúc này hoàng thịnh trên thân lại là một vệ kim quang cháo bể ra đem hắn tiếp tục bao quanh a hào hòa a cường sắc mặt cũng là cứng đờ trong ánh mắt khó có thể tin cùng ngoài miệm nụ cười thắng lợi tạo thành so sánh rõ ràng lúc nào, kim quang chú loại pháp thuật này, có thể lúc này kim quang cháo bên trong bị định trụ thân hình hoàn tịnh đột nhiên vung ra hai quyển song long xuất hải cùng nhau đánh vào a hào hòa a cường trên mặt đánh hai người lại lần nữa cái mũi đồ máu định thân chú thông qua đối với người tiềm thức ám chỉ có thể để người ta trong một khoảng thời gian không cách nào hành động nhưng đối với linh lực cao cường người hoặc ý chí kiên định người hiệu quả bình thường hoàng thịnh không giống một hưu đại sư pháp lực cao cường dễ dàng liền tránh thoát hắn đi xã lệ thuật bất quá tại mấy phút sau lấy hoàng thịnh dưỡng mạch đại thành tu vi cũng tránh thoát hai quyền đánh liền phải a hảo a cường vội vàng không kịp chuẩn bị hoàng thịnh đánh lui a hảo a cường phía sau toàn bộ thân thể liền phóng tới tê giải ma điệu tê giải ma điệu nhìn thấy hoàng thịnh thế tới h u n g hăng cả người liền túng xoay người chạy kết quả bị hoàng thịnh bay lên một cước đá vào trên lưng ngã chó án phân hiện tại hoàng thịnh dự định nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường không thể mua danh học bá vương thời điểm đầu bậc thang đột nhiên chuyển đến tứ mục đạo trường thanh âm a thị chính là ở phía trên nghỉ ngơi tứ mục đạo trường nghe được tiếng đánh nhau phía dưới phải cầu thang tới đồng thời ngăn cản liễu hoàng thịnh thêm một bước công kích sư phó có lệnh đồ đệ tự nhiên không thể không nghe ngay vậy hoàng thịnh đành phải thu hồi q u y ề n cước tiết tính đứng ở một bên dùng không hữu hảo ánh mắt chừng tê dại ma địa an m t o toàn ta. a hào hòa A Thử! à g ta h h ị n một m vòng tới đi địa đỡ ma địa. bên cạnh, trường dại đạo dậy tê ma địa. Tứ mục âm nhạc cương thi bên trong cựu thúc là tê dại ma địa s ư đệ tứ mục đạo trưởng nhưng là cựu thúc s ư đệ như vậy tứ mục đạo trưởng cũng là tê dại ma địa s ư đệ hai người nhận biết cũng chính là chuyện bình thường hắn sở dĩ sẽ đến mặc cho ra c h ấ n cũng là bởi vì tê dại ma địa tự mình tiếp đơn cản thi sự t ì n h cho nên cùng cựu thúc cùng nhau tới nhìn có cần hay không hiệp trợ chỗ chỉ là không muốn gặp phải cương thi sự kiện mà thôi lần này đột nhiên nhìn thấy tê dại ma địa tứ mục đạo trưởng tự nhiên rất kinh ngạc như thế nào nơi này là nhà của người mở ta không có thể tới nhìn thấy người mình quen tới biết mình thoát khỏi nguy hiểm dưới tình huống tê dại ma điệu ý vào sư h u y n h thân phận giọng nói chuyện hoàn toàn như trước đây mà xấu đứng lên không có tứ mục đạo trường trong lòng cũng là không còn gì để nói phải biết hắn vừa mới thế nhưng là ngăn cản liễu hoàng thịnh đối với hắn công kích trong n g á y mắt liền trở mặt vô tình một điểm ánh mắt cũng không có bất quá nhận biết nhiều năm như vậy tứ mục đạo trường cũng biết hắn đức hạnh không có nhiều hơn tính toán ngược lại nhìn về phía hoàng thịnh sắp mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc vấn đạo a thịnh ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì vì cái gì ngươi cùng sư bá đánh lên tứ mục đạo trường coi như cho tê dại ma điệu mặt mũi chưa hề nói vì sao mắng ngươi hậu đả ngươi s chuyến đi thực sự là mất hết mặt m ũ i sư bá ai là sư bá hoàng thị n h giả ngu đóng vai sửng sốt hắn chính là ngươi sư bá ngươi tê dại ma địa sư bá hai người bọn họ bảy tứ mục đạo trường cũng không tin tưởng hai cái này người trẻ tuổi cùng sư huynh tê dại ma địa quan hệ dù sao hắn ở vắng vẻ thành tài sau khi xuống núi cũng rất ít cùng tê dại ma địa lui tới không giống sư huynh lâm k i ử u bởi vì chỗ ở khoảng cách không xa giữa lẫn nhau còn có lui tới ta thu hai cái đệ tử a hảo a cường gặp qua các ngươi sư thuốc tê dại ma địa chụp chụp lô núi nói sư thúc hảo đầu rơi máu chảy sư mặt sư mui a hào hòa a cường cùng tứ mục đạo trưởng vân an chỉ là tình hình nhìn thảm bao nhiêu thì có bao thế thảm ân tứ mục đạo trưởng ôn hòa gật gật đầu chỉ vào hoàng thịnh cũng làm giới thiệu đây là tan nửa năm trước thu nhận đệ tử gọi hoàng thịnh hoàng thịnh cho n g ư ơ i sư bá sư h i n h vân an sư phó người sư bá này sư h i n h như thế nào yếu như vậy nha có phải hay không là giả mạo hoàng thịnh đương nhiên trong lòng không m u ố n ngoài miệng nói lời nói lạnh nhạt lời này vừa ra tên dạy ma điệu tam sư đồ sắc mặt liền khó nhìn lên cũng không lời mà chống đỡ dù sao ba cho một còn tăng thêm pháp thuật đánh lén đều bị người đánh thành cái này c ậ u dạng còn có mặt mũi đứng ở chỗ này đã coi như bọn họ ra mặt dày bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bọn hắn tam sư đổ ra mặt một mực không tệ năm mươi mốt chương thứ m ộ ư ơ i chuyển biến đồ hông trướng ngươi còn dám nói tứ mục đạo trường quát lớn đạo hoàng thịnh lập tức túi đầu im lặng t r ừ n g liễu hoàng thịnh một hồi tứ mục đạo trường lại hỏi nói đi vì cái gì cùng ngươi sư bá các sư huynh đánh nhau bọn hắn ra tay trước hoàng thịnh chỉ vào a hào a cường đạo tứ mục đạo trường cao mày nhìn về phía ma ma điệu tam sư đồ a hào đứng dậy chỉ trích đó là ngươi trước tiên vũ nhục sư phụ ta hắn nói là sự thật sao tứ mục đạo trường nhìn về phía hoàng thịnh ta chỉ là ăn ngay nói thật hắn nói sư phó hắn là một đời tông sư ta muốn cản thi có thể đem thi thể đổi thành thi biến cũng thật xem như một đời tông sư liền xem như ta tự m ì n h một người tự mình cản thi trở về gặp phải hồ ly tinh chặt đường cũng không có đem thi thể đổi thành cương thi lợi hại bản sự nhà tiếp đó ta đã nói các ngươi nói tiếp ta lên đi nghỉ ngơi bọn hắn liền đậu thủ đánh với ta dậy rồi bất quá vị này một đời tông sư cùng đệ tử thực lực hơi yếu một chút ngay cả ta một người đều đánh không lại hoàng thịnh trộm đổi khái niệm nói lấy còn không bên đối với ma ma địa tam sư đồ thực hiện trào phúng hắn đối với cái này tam sư đồ trong lòng ấn tượng thực sự là kém nhâm châu châu ở bên cạnh nghe mới biết được vị này phương xa họ hàng trượng phu thật không đơn giản còn tự mình cảm thi qua ngươi nói láo ngươi không phải nói các ngươi nói tiếp ma ma địa lúng t u n g đứng mà a cường thì đứng dậy chỉ trích hoàng thịnh vậy ta nói cái gì hoàng thịnh cười lạnh vấn đạo ngươi nói các ngươi tiếp tục khót lác a cường thành thật bên cạnh a hào đã không mặt mũi nhìn thực sự là chính mình giật vết sẹo cho người ta nhìn vậy ta nói đúng hay không hoàng thịnh không có phủ nhận đem một quân ngày bảy a cường ấp đúng không biết nên nói gì nói đúng chính là thừa nhận bọn hắn trước mặt mọi người khoác lác nói không đúng ba cái đánh một cái còn bị đánh tàn bạo nếu như không phải tứ mục đạo trường ngăn cản cuộc náo h kịch này còn không biết kết cuộc như thế nào cái đồ hỗn đản ngươi có phải hay không cảm thấy mình bản lanh lớn cái đôi liền b ệ n h may mắn lúc này tứ mục đạo trường không nhìn nổi không tận mắng cũng giải a cường lúng túng không dám hoàng thịnh miệng bên trong nói trong lòng vẫn là có mấy phần lơ đ ễ n vốn là đi không phải liền là như vậy sao ngươi bây giờ liền g á mẫu đà sư bá trong giận dữ tứ mục đạo trường một điểm tình cảm liền không có cho ma ma địa lưu lại nói ma ma địa tam sư đột thật là lúng túng về sau có phải hay không liền sư phó cũng không để ở trong mắt đương nhiên sẽ không hoàng thịnh vội vàng phủ nhận sẽ không ừ tứ mục đạo trường lạnh dê một tiếng ta nhìn ngươi về sau không chắc làm ra khi sư d i ệ t tổ sự tỉnh tới ta còn không bằng đổi ngươi ra khỏi sư môn miễn cho ngươi về sau ngay cả ta người sư phụ này diệt tất cả sư phó bảy hoàng thịnh lần này thật sự tim đập dột lên nếu như tứ mục đạo trường đem hắn trục xuất sư môn như vậy hắn tu luyện bức kế tiếp quan khiếu lại với ai học còn cái danh tiếng này lại có ai chịu dốc túi t ư ơ n g thụ không có tu luyện vậy hắn kim thủ chỉ lại có thể phát huy ra cái gì đại dụng trong n g a y mắt mồ hôi lạnh đầy hoàn g thịnh phía sau lưng trong lòng hối tiếc không thôi hắn hối hận đã biết đoạn t h ừ a hải gian cùng vọng hối hận chính mình xem xét thời thế không đủ càng thêm hối hận chính mình làm việc không đủ kín đáo đối với ma ma địa thầy trò không vui lại không nhất định phải cùng bọn hắn xung đột tất nhiên xung đột nên lựa chọn chỗ khuất ít có người biết mà không phải tại tứ mục đạo trưởng ngay dưới mắt dù sao cương thi thúc thúc bên trong tứ mục đạo trưởng đối với gia nhạc đối đại thiên h ạ đạo trưởng đạo lết đạo l có thể thấy được hắn đối với tôn sư trọng đạo phương diện này yêu cầu nếu để cho tứ mục đạo trường biết liêu hoàng thịnh đối với thiên hạc đạo trường không k h á c h k h í có lẽ tứ mục đạo trường lúc này sẽ càng thêm tức giận hơn nữa hoặc là không xung đột xông lên đột liền muốn đánh phải đối phó không có phản vệ chi lực hiện tại hắn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ rốt cuộc là kiêu ngạo hoàng thịnh nhịn không được cầu khẩn nói sư phó ta về sau không dám sáu không dám bảy ừ tứ mục đạo trường đứng lặng một bên mắt l ạ nhìn nhâm châu châu nốc đứng ở một bên tiến t ố i lương nan không biết nên không nên nói mà ma ma điệu tam sứ đồ thì một mặt đắc ý nhìn xem hối hận bên trong hoàng thịnh trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài cũng là đáng đời đúng lúc này điếm tiểu nhị mang theo một đại đội đội bảo an viên tiến vào khách sạn cầm đầu chính là bảo an đội trưởng t à o đội trưởng ai náo h sự vừa vào cửa t à o đội trưởng liền binh váo tự đắc teo lên đội trưởng người rốt cuộc đã đến chính là bọn họ mấy cái tới đem ta khách n h â n đánh còn đập nát tiệm ta đồ vật cửa hàng tủ trưng bày nên đón tiếp lấy hướng về phía t à o đội trưởng kể khổ đạo cửa hàng tủ trưng bày nói mấy người bọn hắn chính là chỉ mới ra ngục ma ma địa sư đồ mà khách nhân chỉ chính là hoàng thịnh dù sao hoàng thịnh là bọn hắn chất lượng tốt khách hàng trong khoảng thời gian này ở tại bọn hắn trong tiệm tiêu phí không thiếu đại dương mà phía sau đi vào mấy người kia nhưng là liền tiền đều không xài qua liền tại bọn hắn trong tiệm đánh người a tàu đội trưởng nhìn về phía điếm trưởng quỹ chỉ hướng bọn hắn trận mắt trừng mắt nói tại sao là các ngươi không phải để các ngươi đi bắt cương thi sao tại sao chạy tới ở đây nào sự không chào cương thi có phải hay không muốn để cho ta sớm xử bắn các ngươi chào cương thi điếm trưởng quỹ nghe xong nghi ngờ nói đúng nha cương thi là bọn hắn đưa đến mặt cho ra trở tới cho nên ta để bọn hắn đi đem cương thi bắt trở lại không phải vậy liền bắn chết bọn hắn tao đội trưởng chuyện đương nhiên nói n g u y ê n lai、like、kẻ cầm đầu chính là bọn họ m ấ y cái làm hại chúng ta mặc cho ra chấn hiện tại cũng không người đến tiệm chúng ta sinh ý đều kém rất xa tao đội trưởng ngươi muốn chủ trì công đạo không đến bông u tham một người xấu nha cửa hàng t ủ trưng bày nhớ tới mấy ngày nay môn có thể tức la sinh ý cắn răng nghiến lợi nói đương nhiên ta biết bọn hắn lấy công chuộc tội còn tốt không phải vậy hừ hừ tao đội trưởng sờ lấy bên hông súng học v ể n lên đầu cười âm hiểm nói ra cảm tạ tạo đội trưởng cảm tạ tạo đội trưởng điếm trưởng uy không được nói tao đội trưởng n g ư ơ i yên tâm ta đã tìm được chế phục cương thi phương pháp rất nhanh ta liền có thể đem cương thi bắt được ma ma điệu tại cường quyền trước mặt đ ị n h h ó t nói vậy là tốt rồi nếu không ngươi còn có ngươi từng cái liền muốn phanh phanh phanh tạo đội trưởng tay dựng lên một cái súng ngắn tư thế hướng về phía ma ma điệu a hảo a cường đầu người làm một cái bắn súng tư thế nói còn có chuyện gì không có tạo đội trưởng lớn tiếng kêu lên ma ma điệu tam sư đồ hoàng thịnh tứ mục đạo trường nhâm châu châu đều không người lên tiếng tốt lắm thu đội tạo đội trưởng nói xong cũng xoay người muốn đi Có nha đội trưởng ta bên này thiệt hại tìm ai m u ố n điếm trưởng quý kêu khổ đứng lên thủ trưng bày các khoản đó ghi tạc trên người của ta một mực túi đầu trầm mặc hoàng thịnh nói vậy là tốt rồi đội trưởng ta không sao điếm trưởng quý nghe xong liền tiếu trục n h ă n khai chúng ta đi nghe vậy tào đội trưởng liền dẫn đội rời đi tào đội trưởng vừa đi tứ mục đạo trường liền đi đến ma ma đ ị a bên cạnh hỏi sư m i n h các ngươi nói muốn bắt cương thi có phải hay không gần nhất tại nhiệm gia trấn phủ cận con này việc này ngươi không cần n ú n g tay ta tự mình tới là được rồi tự g i á trên mặt không ánh sáng ma ma điệu sư huynh ta và lâm cựu sư huynh cùng con này cương thi đã từng quen biết con này cương thi không đơn giản tứ mục đạo trường nhớ tới cùng con này cương thi giao thủ ngắn ngủi tình hình lòng có cảm khai nói như thế nào n g ư ơ i xem không dạy nổi ta ngươi cho rằng bằng ta không đối phó được cái kia cương thi ta cho ngươi biết ta đã tìm được cái kia cương thi nhược điểm đêm nay liền đem cái kia cương thi thu phục cho người xem ma ma địa không có chút nào lĩnh hội tứ mục đạo trường tốt tâm nhược điểm tứ mục đạo trường nghi ngờ nhìn ma ma địa vậy phù chú đối với con này cương thi vô hiệu hơn nữa con này cương thi còn có thể bay có linh trí của mình đã không phải là vậy biện pháp có thể thu dùng học nghệ không t i n h ma ma địa tại sao có thể có biện pháp nhìn cái gì ma ma địa bị tứ mục đạo trường ánh mắt hoài nghi thấy trong lòng nổi giận lớn tiếng nói trường quỹ cho chúng ta một gian dừng chân ma ma địa hướng về phía điếm trường quý hô hảo có khách đến cửa đang tại gọi tiểu nhị dọn dẹp điếm trường quý tự nhiên sẽ không cự tuyệt do dự một chút ma ma địa lại điểm nhỏ thanh â m nói đồng dạng gian phòng liền tốt không cần quá tốt a điếm trường quý vốn là sáng lên ánh mắt đảm đạm một chút gọi tới điếm tiểu nhị liền mang theo bọn hắn đi lên lầu đồng dạng gian phòng còn lại nhâm châu châu hoàng thịnh tứ mục đạo trường còn tại dưới lầu đứng một hồi a hảo phía dưới phải cầu thang tới đi tới nhâm châu châu bên cạnh châu châu sư phụ ta có việc mời ngươi đi qua a nhâm châu châu liếc mắt nhìn ngốc đứng hoàn thịnh yên lặng đi theo a hảo lên cầu thang đi chỉ là cùng a hảo quan hệ liền xa cách một chút nhâm châu châu lên lầu đi tứ mục đạo trường nhìn xem trầm mặc không nói hoàn thịnh tức giận nói còn đợi ở chỗ này làm gì mất mặt xấu hổ sao còn không đi với ta trên lầu nói cũng chạy lên lầu phía sau hoàn thịnh trong mắt toát ra một tia ý mừng cũng đuổi theo đi tứ mục đạo trường trong phòng tứ mục đạo trường ngồi hoàn thịnh ngoan ngoan đứng đồng thời cho tứ mục đạo trường ân cần rót c h é n t r à sư phó ta sai rồi hoàng thịnh chủ động lên tiếng ân nói một chút ngươi sai ở nơi nào tứ mục đạo trường uống vào hoàng thịnh nã trà xanh không tỏ ý kiến hỏi ta ta sai tại không phải cùng sư ba xung đột đồng thời làm ra bực này hành vi mặc dù hoàng thịnh tâm bên trong không cảm thấy chính mình sai rồi nhưng hảo hán không ăn thiệt thói trước mắt hán trước tiên nhịt ân còn có đây này tứ mục đạo trường lại hỏi không phải tùy ý đùa cợt người khác còn có đây này hoàng thịnh tưởng không ra ngoài t r ầ mặc một hồi hoàng thịnh mới nói sư phó đồ nhi không biết mời ngài nói t h ằ n g a tứ mục đạo trường t ắ tiếng t nói t h ậ t ra nếu như hôm nay ma ma địa đội lại là một hưu đại sư mà nói hắn cũng sẽ không cảm thấy mình đồ đệ làm sai tương phản còn có thể mở mày mở mặt một phen vốn là muốn cầm bóp loại bọ tử không nghĩ tới bị hoàng thị ngược h n lại đem một cái quân chính mình lại nhất thời n g h ĩ không ra lý do tứ mục đạo trường mà không thay đổi nhìn xem hoàng thị nhất n h sẽ mới lạnh lùng nói lần này coi như xong nếu có lần sau nữa ta coi như không có người tên đồ đệ này là sư phó hoàng thị cúi đầu g ọ n thành khẩn sắc trời đã tối đi ra ngoài đi tứ mục đạo trường nhớ tới mấy ngày nay hoàng thịnh cần cụ chăm chỉ biểu hiện còn có hắn siêu p h à m tư chất từ đầu đến cuối không đành lòng lại trách thở dài nói là sư phó hoàng thịnh giọng của hoàn toàn như trước đây thành khẩn trở ra môn hoàng thịnh mặt không thay đổi đi trở về gian phòng của mình yên lặng đi trở về gian phòng của mình đóng cửa lại l ặ n g lặng đứng lặng ở sau cửa một trăm mười chín ma ma địa ở đồng dạng trong phòng nhâm châu châu còn có ma ma địa tam sư đổ tụ tập cùng một chỗ trên mặt bàn để nhâm châu châu âm nhạc hoài bày tỏ một mực tuần hoàn để có con chim nhỏ rất xuống thủy ca khúc nhâm tiểu thư nghe ngươi cùng a hào nói Ta châu ả m t ấ y này này này này bày. con có để cho lực, cho con chế phục con Cái c đồng ngươi ngưng hành động năng lực, cho nên ta muốn mượn ngươi đồng dùng tương nói. Nhìn Mama địa sư đồ mới vừa biểu hiện, nhưng để để Địa Địa đồ hồ hồ thời phía thi. bỏ bỏ biểu túi tạm ta túi, dưới mới sư ra ra Ma Ma Ma Ma vừa châu bây giờ có chút lòng tin không đủ. Châu Châu, giờ lòng không tin có chút đủ. sư phụ ta dùng cái đồng hồ này mới có thể đem ngươi ra ra dẫn ra chúng ta mới đem ngươi ra ra bắt lại không để nó tiếp tục hạ i người a hảo cũng xông tới vậy được rồi không muốn các ngươi nhất định muốn nhớ ký dùng xong phải trả lại cho ta đây là ta ra ra từ nhật bản mua về cho ta Châu châu n châu châu châu châu, dù sao sư phụ ta là đạo môn ngôi sao sáng đức cao vọng trọng vừa rồi dưới lầu người kia như vậy vô pháp vô tiên sư phó hắn còn không phải là ngoan ngoắn nghe ta sư phó phát biểu đánh nhau có thể chúng ta là kém một chút nhưng mà nói chảo cương thi sư phụ ta thế nhưng là nhất đẳng chuyên nghiệp a hào thổi phương đạo hy vọng đi nhâm châu châu hẹ miệng nói đạo trưởng còn có hai vị thời điểm không còn sớm ta đi về trước vừa rồi ma ma địa thầy cho biểu hiện xem ra thật sự rất mất điểm nhâm châu châu trong miệng đối với ma ma địa s ư n g hô từ đạo trưởng biến thành đại sư bây giờ lại ngã trả lời lớn châu châu bên ngoài bây giờ không an toàn ta đưa n g ư ơ i a a hào lại nói không được nơi này cách nhà không xa c h í n h ta trở về thì tốt nhâm châu châu lễ phép cự tuyệt a hào đ ư a tiễn thế nhưng là vừa rồi tại rừng cây nhỏ thời điểm nhâm châu châu cũng không phải dáng vẻ như vậy cho phép a hào đơ tiễn hơn nữa còn nhắc đến tâm sự tới nhất định chính là tưởng như hai người chỉ có thể nói lòng của nữ nhân mỏ kim n y biển biến hóa thật nhanh a hào lưu l ế n không rời mà nhìn xem nhâm châu châu rời đi ngốc ngốc ngốc nhìn xem bị ma ma địa đánh một cái tắt mới hồi phục tinh thần lại còn nhìn còn không chuẩn bị đêm nay phát khí chờ ngươi bắt được cương thi phía sau liền có thể tại nhân ra trước mặt mở mày mở mặt nếu không sợ là dò c h ú t múc nước công gia tràng a A hào lập tức biến mặt khổ qua a cường ở bên cạnh cửa trộm rước lấy a hào nhìn hằm hằm cười cái gì cười nha còn không làm việc ha ha hôm nay thời tiết thật tốt a cường cười càng vui vẻ một trăm hai mươi bốn nhâm châu châu rời đi ma ma địa gian phòng phía sau cũng không có lập tức rời đi do dự một chút đi tới liêu hoàng thịnh cửa phòng thùng thùng nhâm châu châu góp cửa ai hoàng thịnh ở bên trong mặt không thay đổi hỏi là ta thịnh ca có việc hoàng thịnh lời ít mà ý nhiều người không sao chứ không có ta có thể vào xem phía dưới n g ư ờ i sao mới vừa là á hào bọn hắn cũng không phải muốn náo ra dạng này không cần ta minh bạch ai cũng không muốn hoàng thịnh cự tuyệt ân nhâm châu châu trước cửa do dự một hồi t h ị nửa h đêm cửa khách sạn chuyển đến vội vàng gõ cửa âm thanh điếm tiểu nhị mở to mơ hồ mắt buồn ngủ tâm không cam tình không nguyện mà đứng lên mở cửa nhìn thấy tâm hoàng lý loạn không được quay đầu nhìn quanh ma ma điệu tam sư đồ điếm tiểu nhị đưa đầu hướng ma ma địa sư đồ trong phương hướng nhìn lại chỉ thấy đen ma ma một mảnh không có gì cả chỉ có nơi xa trong c h ấ n cục công an phương hướng mơ hồ chuyển đến tiếng gào thét điếm tiểu nhị đang muốn hỏi phát hiện ma ma đ ị a tam sư đồ đã vội vã chạy lên lầu điếm tiểu nhị nhún núi b a i đóng cửa tiệm lại tiếp tục ngủ lốp bút ma ma đ ị a tam sư đồ ẩ nào tiến g lên lầu âm đánh thức tứ mục đạo trường tứ mục đạo trường tròn một kiện áo khoác đi ra liền thấy toàn thân đau đớn s、so、a ba ngày càng lộ vẻ chật vật ma ma địa sư đồ hắn nói sư huynh các ngươi đi bắt cương thi ta nói cái kêu cương thi không dễ đối phó ma ma điệu nghe xong tứ mục đạo trường cái này mang theo dạy dô khẩu khí trong lòng cũng rất khó chịu tóc mày tức giận nói ngươi lợi hại giao hấn khởi ta tới ngươi lợi hại như vậy vì cái gì ngươi không tự mình đi chào cương thi nha tứ mục đạo trường bị phún phải một trận im lặng vốn là một mảnh hào tâm bên ngoài khách sạn đột nhiên truyền đến một tiếng rỗ đông l ừ a tiếng nghe có điểm giống đại môn bị kéo thanh â m còn có loang thoáng tiếng gào thét ma ma điệu tam sư đầu nghe xong thanh â m này sắc mặt trở nên tái nhuận ma ma đệ tử rút vào gian phòng của mình từ bên trong khóa trái tứ mục đạo trường tĩnh tâm nghiêng thai nghe phương xa chuyển tới tiếng k ê u âm thanh dần dần đi xa không thể nghe thấy lại nhìn sư huynh ma ma địa sư đồ ở gian phòng thở dài một tiếng đi dạo tản bộ trở lại gian phòng của mình hoàng thịnh trong phòng không có ngủ hoàng thịnh nằm nghiêng trên giường mở to mắt to m ặ t không thay đổi nghe phía ngoài ở mỹ không phát một tiếng không ngừng một t ử yên t ĩ n h nhìn trước mắt một vùng t ă m tối thật lâu phương xa tiếng gào thét âm tiêu thất hoàng thịnh lại nghe thấy ma ma địa trong phòng chuyển tới âm thanh là bọn hắn tam sư đồ tại lẫn nhau xoa bót đánh tan tụ huyết còn có bọn hắn thỉnh thoảng chuyển tới âm thanh âm thanh từ bình thường nói chuyển cuối cùng hoàng thịnh nghe được chính là ma ma địa nói câu nói sau cùng có biện pháp ngày mai gọi bình thường mụ l o a giàn nhạc đi cục công an đêm càng khuya ngày thứ hai hoàng thịnh nhân cần hầu hạ xong tứ mục đạo trường ăn đ i ể m tâm song phía sau đánh liền rõ xét đạo sáng sớm ma ma địa hai cái đệ tử không biết từ nơi nào tìm đến một nhóm mụ l o a giàn nhạc đến rồi cục công an diễn tập âm nhạc tiếp đó lại không biết chuyện gì xảy ra ràng có một hồi phía sau lại đem bọn hắn đuổi đi hoàng thịnh đem cái này tin tức nói cho tứ mục đạo trường tứ mục đạo trường nghi hoặc không hiểu lẩm bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì Tứ mục đối ạ o con trường biết rớt giờ đến cũng không biết có con chim nhỏ bây chim có x u n g thủy c á này â mặt nhạc nhường cương thi tạm thời ngưng hành động, cho nên không biết bọn hắn đang làm cái gì thành、thiệu. Nhưng Hoàng Thịnh biết, hắn cũng không nói thể thi thời cho tạm có cái biết tiểu. gì biết, Đối làm m ra. tứ mục đạo trường nghi vấn hoàng thịnh giã chỉ là mỉm cười chỉ giữ trầm mặc cùng ngày ma ma điệu tam sư đồ cũng không có trở lại khách sạn chỉ là hoàng thịnh nghe tới khách sạn khách ăn cơm nói chuyện phiếm nói mấy cái kia càn thi nhân cũng không biết đang dở trò quỷ gì làm rất nhiều thứ dây thừng tảng đá lớn vận chuyển về bên ngoài chấn rừng cây nhỏ mặt khác có người ngay tại mắm bọn hắn nói bọn hắn liền biết giày vỏ cương thi nhưng không thấy một bóng người còn không biết có bản lãnh hay không ngồi cùng bàn người liền phụ họa nói là nha nghe hắn một cái tại cục công an người hầu thân thích nói tối hôm qua không biết chuyện gì phát sinh buổi sáng cục công an dối b ậ i liền đại môn đều bị làm hư làm hại bọn hắn sáng sớm là ở chỗ này t h u t h ậ p còn tìm người đến sửa cửa đem bọn hắn mệt mỏi muốn chết có một nhìn tương đối bắt mắt nam tử sờ lấy r i a chuột liền nói ta xem nha t à o đội trưởng đã sớm hẳn là đem bọn hắn bắt lại không chắc ngày nào bọn hắn liền chạy những thứ này người xứ khác nha đem chúng ta mặc cho ra chấn làm cho ô yên trường khí cái kêu cục công an có thân thích người nghe xong ha ha yên tâm t à o đội trưởng để phòng bọn h ắ n chiêu này đâu a nói một chút đối với cái này loại bắt quái sự t ì n h nhân dân quần chúng là vui người vui mừng người kia không k ì m được vui mừng mà hưởng thụ người khác loại này chú ý ánh mắt chấm ngâm một hồi mới nói cái này sao sự kiện cơ mật không thể nói lung tung nói sẽ không nhất định hữu hiệu các người đến lúc đó lưu ý một chút liền biết c ắ tu t tới đám người trợn nhìn người này một mắt lại tản mở ra ngồi ở một bên trên mặt b à n cùng hoàng thịnh ăn t r à sớm tứ mục đạo t r ư ờ n g nghe vậy cao mày mặc dù ma ma địa khẩu khí thối nhưng rốt cuộc là nhiều năm sư huynh đệ hắn không thể ngồi xem không để ý tới chỉ là bằng một mình hắn thực lực lại lực có không đủ thế là hắn đứng lên nói không được ta muốn đi tìm sư huynh tứ mục đạo t r ư ờ n g nói sư huynh chính là bỏ đuôi theo cơ ư n g thi mà cùng dưỡng thương tứ mục đạo t r ư ờ n g mất đi liên lạc kiểu thúc sư phó ngươi đi nơi nào tìm sư bá hoàng thịnh hỏi hoàng thịnh kỳ thực nội tâm chân chính n h n cần không phải k i u thúc mà là tứ mục đạo trưởng nói chỉ có k i u thúc tới hắn mới có thể cho hoàng thịnh cụ thể giảng giải như thế nào bước vào chút cơ kỳ lúc qua giữa trưa tứ mục đạo trường vẫn chưa trở về hoàng thị ngược h thuận, lại là thấy được nhâm châu châu thân ảnh tại phía sau của nàng đi theo một cái hoàng thịnh quen thuộc người thiếu g ra ta rốt cuộc tìm được ngươi cái này hoàng thịnh quen thuộc người vừa nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn hoàng thịnh liền mừng rỡ bổ nhào vào bên cạnh hãn đạo chính là bị hoàng thịnh phái đi tỉnh thành mua hộp tâm nhạc cùng đồng hồ bỏ túi sinh con trai nhâm châu châu cũng tới đến hoàng thịnh bên cạnh đạo thịnh ca nhà ngươi người hầu đi tới nhà ta tìm n g ư ơ i ta vừa vặn ở nhà liền dẫn hắn đến đây cảm ơn nhậm tiểu thư hoàng thịnh mỉm cười xưng ơ hô lại trở nên lễ phép mà mang theo một chút xa lánh thịnh ca ngươi kêu ta châu châu liền tốt không cần khách khí như thế nhâm châu châu cũng cười nói lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn tốt lắm ta về sau liền gọi ngươi châu châu hoàng thịnh ánh mắt thoáng qua một chút ánh sáng lại tựa hồ như không có việc gì nói à đúng châu châu người hôm nay tương đối rảnh rỗi nha đúng nha ra ra chuyện lại không có xử lý tốt mỗi ngày ở trong nhà cũng không biết làm gì n h â n châu châu có hướng hoàng thịnh kể khổ khuynh ư ớ n g hoàng thịnh nhưng là đổi đề tài yên tâm đi cái kia ma ma địa ngạch ta người sư bà kia bây giờ liền mang theo đệ tử tại trong c h ấ n vội vàng nói không chừng rất nhanh liền có thể ra ra ngươi bắt lấy cho trong c h ấ n mang đến một mảnh ăn bình hy vọng đi n h â n châu châu đạo lại một chút cũng không có quan tâm nàng phía trước có hảo cảm hảo ca hoàng thịnh tâm nghĩ cái này không thể được thế là nói bất quá nói thật ra châu châu ta cái kia sư ba thực lực có thể có chút bảy cái kia ta cũng không biết bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không tám nhìn thấy nhâm châu châu vẫn là không n ú c nhích bộ dáng hoàng thịnh thế là đổi một ý kiến đương nhiên cũng có thể là là ta lo bỏ trắng răng bất quá ta nghe nói bọn hắn buổi sáng mời ban một mù lòa đi diễn tấu âm nhạc không biết bọn hắn làm cái quỷ gì tại sao phải dùng mù lòa đi diễn tấu âm nhạc có phải là xảy ra chuyện gì hay không hoàng thịnh đương nhiên sẽ không nói nhâm châu châu ra ra người đ ư a cho n g ư ờ i âm nhạc hỏi o bày tỏ bị bọn hắn làm hư ngươi còn nhanh đi tìm bọn họ bất quá không có nghĩa là hoàng thịnh không thể đem nhâm châu châu dẫn đạo phương diện này phỏng đoán Quả nhâm i ê n n h châu châu biến sau ắ c cùng hoàng thịnh tố cáo cá biệt, liền vội vàng rời đi. Châu Châu Hoàng Thịnh liền vàng Nhâm tố biệt, vội rời đi. s khi rời đi sinh con trai kêu một tiếng thiếu gia liền nghĩ đem khoảng thời gian này tình hình thực tế cùng hoàng thịnh nói đi hoàng thịnh sắc mặt bình tĩnh v ấ t tay ngăn t r ở sinh con trai nói chuyện dẫn hắn về tới gian phòng của mình mới khiến cho sinh con trai báo cáo hành trình đương nhiên những thứ này cấu tạo đối với hiện đại tới hoàng thịnh vẫn còn có chút quá đơn sơ nhưng ở thời đại này liền có thể xưng là xảo đoạt thiên công hoàng thịnh nhất một tướng hộp âm nhạc cùng đồng hồ bỏ túi mở ra t i ê n t ì n h lắng nghe những thứ này hộp âm nhạc cùng đồng hồ bỏ túi mang theo âm nhạc cuối cùng phát hiện diễn tấu có con chim nhỏ r ứ t xuống thủy hộp âm nhạc tử có ba cái âm nhạc hoài bày tỏ không có diễn tấu khúc ca sinh n h ậ t khúc hộp âm nhạc tử có hai cái âm nhạc hoài bày tỏ một cái còn có khác diễn tấu không biết tên những ca khúc hộp nhạc cùng âm nhạc tử nhất cái ba trăm đại dương âm nhạc hoài bày tỏ thì quý một điểm Muốn mất 3, cái đại dương, lại thêm mất kim. Mai mấy đem kim mang trung tiêu tiêu hầu tốn tốn dương, dương, khoảng thời gian này tiêu phí, tổng cộng tiêu phí 3, cái đại dương, tương đương tốn mất 38 lượng hoàng kim. cùng mấy cái người hầu đã đem còn giữ lại 162 lượng hoàng bạn 350 3.500 3.800 38 cái cái cái cô cái đại đại lại thời đại giữ lại đã ra. phí, phí 162 về sinh con trai từng cái nói tới thiện nghi như vậy nha hoàng thịnh còn tưởng rằng những thứ này hộp t âm nhạc tử muốn nhiều quý đâu cho nên cho sinh con trai bọn hắn cầm đi nhiều như vậy hoàng kim sinh con trai không nói chuyện sinh con trai ngươi làm được rất tốt ta rất hài lòng đây là thưởng cho ngươi hoàng thịnh nói từ trên người cầm một hai nát hoàng kim ném cho sinh con trai hoàng kim tại thời đại này không phải bình thường tiền tệ vật theo lý mà nói là cần phải đi hối đoái thành đại dương mới có thể tại tiêu phí bên trong sử dụng bất quá tại rất nhiều nơi chủ quán cũng là thừa nhận hoàng kim sức mua cảm ơn thiếu gia cảm ơn thiếu gia sinh con trai không được không người gửi tới lời cảm ơn Tốt. Sinh con trai, bất quá việc này, ta biết Sinh sau việc nhiều người Người khi người nói nhiều, phải con này, không vọng nhắc lên. đến nhà, cũng làm cho khác người biết chuyện không cần nói nhiều. không hy cho khác có quá quá về làm ta trở về sẽ nhắc nhở các đồng bạn sinh con trai mặc dù có chút không hiểu nhưng không trở ngại hắn nghiêm túc thi hành hoàng thịnh mệnh lệnh đi đi xuống lầu gọi chút đồ ăn ngon liền nói ghi t ạ c ta số sách hoàng thịnh cười nói cảm ơn thiếu gia sinh con trai vui vẻ cười liền muốn lui ra đột nhiên hoàng thịnh lại nói đúng sinh con trai trước khi đi ta để cho ngươi mang theo tấm gương đâu a ta suýt chút nữa quên đi ở đây thiếu gia sinh con trai từ trong ngực móc ra một mặt xưa cũ tấm gương chính là hoàng thịnh từ cựu t h u c trên tay lấy được u minh kỷ kính nói đến cái gương này mang theo người lành, lành tám người đi xuống đi cầm qua u minh quỷ kính hoàng thịnh lại đuổi sinh con trai rời đi là sinh con trai sau khi đi trong phòng hoàng thịnh lấy ra vải vóc quay chung quanh ra một cái u ám tiểu hoàn cảnh tiếp đó hướng về phía quỷ kính thi pháp triệu hoán ra đồng tiểu ngọc quỷ vật không thể tại ban ngày hiện hình là bởi vì ban ngày dương khí thịnh vượng sẽ cho bọn chúng tạo thành tổn thương nếu có một cái địa phương âm u bọn chúng cũng là có thể ngắn ngủi đi ra ngoài đồng tiểu ngọc sau khi ra ngoài hoàng thịnh liền lệnh giọng vấn đạo sinh con trai nói có vấn đề hay không đồng tiểu ngọc đầu tiên là châm g chọc nhìn liêu hoàng thịnh một mắt nhìn thấy hoàng thịnh ánh mắt bất thiện phía sau mới nói không có rất tốt tứ não hải kết nối bên trong truyền tới cảm giác nhuộm hoàng thịnh xác nhận đồng tiểu ngọc nói chuyện tính chân thực phất phất tay lại đem đồng tiểu ngọc hút vào quỷ kính bên trong tiếp đó yên tĩnh nhìn xem hộp tâm nhạc tử chậm rãi khỏe miệng phóng ra không tiếng động cười to bảy tối hôm đó tứ mục đạo trường g i à u dĩ không vui mà về hắn tìm không thấy cựu t ú c đi tìm ma ma địa lại bị ma, ma địa khí trở về mà cả ngày ma ma địa tam sư đồ cũng không có lại trở về khách sạn chờ đến ngày thứ hai đột nhiên liền truyền đến Ma Ma Tam m Điệu u Sư Đồ ố n bị bắn bia tin、tức. Nghe nói, tức. m a m a Tam Điệu s ư Đồ t ạ i ba ê n n g o à chương cây c nhỏ trào thứ một lợi, vẫn mươi hai m các ngươi không phải sao tứ mục đạo trường mang theo hoàng thịnh chạy tới trên chấn hành hình tràng thời điểm tê dại ma địa tam sư đổ bị trói gô tại ba cây trên cây cột a hào trên tay mang thương mặt mũi tràn đầy tái nhợt vô lực vành mắt p h í ế m hắc đã có thi biến khuynh ư ớ n g tê dại ma địa gật gú đắc ý bất đắc dĩ nói lần này thực sự là kiếp số khó chạy thoát chỉ có a cường trong lòng r u n sợ hướng về phía tê dại ma địa một mực nói sư phó ta không muốn chết cục công an t à o đội trưởng v i n h v á o tự đắc đứng ở một bên bên cạnh hắn là một đám đội bảo an viên đội bảo an viên đứng phía sau mặc cho ra chấn cao tầng giống nhậm lao ra còn có nữ nhi của hắn nhâm châu, châu trưởng trấn đều tại nơi đó tứ mục đạo trường cùng hoàng thịnh nhất tới gần thất kinh a cường phản phất bắt được một c ọ n g cỏ cuối cùng hướng về phía bọn hắn la lớn sư thúc cứu chúng ta ta không muốn chết tứ mục đạo trường sắc mặt khó coi mà đi tới tào đội trưởng bên cạnh đội trưởng có thể hay không cho hắn thêm nhóm một cơ hội người là ai tào đội trưởng xem xét tứ mục đạo trường ăn mặc khinh thường v ấ n đạo ta là hắn sư đệ bọn hắn sư thúc tứ mục đạo trường chỉ vào tê dại ma địa sư đồ đạo a đó chính là các ngươi là cùng một bọn tào đội trưởng con mắt tử nhất truyền nói không phải không phải tứ mục đạo trường liên tục phủ nhận tất nhiên không phải cùng một bọn vậy ngươi còn đứng ở ở đây làm gì tao đội trưởng quát o mặc cho ra chấn trong khoảng thời gian này sở dĩ khiến cho dư luận xôn xao chính là các ngươi những thứ này bản g môn tả đạo chi sĩ làm ra khiến cho chúng ta mặc cho ra chấn bây giờ gà chó không yên còn chết nhiều người như vậy bọn hắn không chết ai đi chết là bọn họ là có lỗi nhưng mà biết sai có thể cải thiện hết sức chỗ này đội trưởng lại cho mấy ngày ta và sư huynh liên thủ chắc chắn có thể đem cương thi bắt đi ra ngoài tao đội trưởng dối ra một ngón tay lắc lắc no no no ta đã tin tưởng các ngươi đã lâu như vậy ta sẽ không lại tin các ngươi lúc này nhâm châu châu nhìn thấy hoàng h ị n h xa xa hướng về phía hoàng thịnh nói thịnh ca bọn họ đều là người tốt ngươi có thể không thể nghĩ biện pháp mau cứu bọn hắn hoàng thịnh cổ quái nhìn nhâm châu châu một mắt trong phim ảnh không phải ngươi lo lắng hướng t à u đội trưởng nhậm lao gia trưởng trấn cầu cứu sao sao bây giờ mặc dù có giúp bọn hắn cầu cứu nhưng là không có trong phim ảnh khẩn cấp xem ra chính mình đem tê dại ma địa sư đ ồ một trận kia đánh trực tiếp đem tiểu nữ h à i trong lòng thần thông q u a n đ ạ i bản lĩnh cao cường tê dại ma địa thầy trò bọn biện cho lâm bạo dẫn đến nhâm châu châu đối với người ta a hảo cũng không có lên tiếng ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía tứ mục đạo trường bây giờ còn là nhìn tứ mục đạo trường chỉ thị a tứ mục đạo trường cùng tạo đội trưởng thương lượng còn không có kết quả bên t i ệ a cường lại kêu thảm thiết đứng lên sư thúc cứu ta ta không muốn chết ta đã lớn như vậy liền cô gái tay cũng không có s ợ qua sư thúc van cầu ngươi cứu ta tên dại ma địa cũng là mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem sư đệ tứ mục đạo trường nếu như có thể bất tử lời nói ai lại muốn chết đâu ngược lại là a hảo nguyên bản dịu dàng hắn bởi vì thi độc vào cơ thể nguyên nhân bây giờ một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng hoàng thịnh nhìn xem a hảo chân mày hơi nhữ lại hắn phát hiện n h â m thiên đường con này cương thi thực lực thực sự là từng ngày đang tiến bộ vừa mới bắt đầu cơ thể đơn giản là hành thi trạng thái giết chết người sẽ không đã trúng thi độc bây giờ nhìn bộ d ạ n g này cơ thể cũng dần dần hướng về cương thi phát hiện biến hóa bị bắt thương người đều sẽ trúng thi độc đây đối với hoàng thịnh tới nói thật không phải là một tin tức tốt nhìn xem sư huynh còn có sư điện bộ d á n g tứ mục đạo trường tiên nhân giao chiến mà tạo đội trưởng thì không lọt vào mắt tứ mục đạo trường nội tâm phong phú trong lòng hoạt động hướng về phía trước đứng điểm hạ lệnh chuẩn bị hành hình ra lệnh một tiếng thì có ba cái đội bảo an viên cầm chặt đầu cơn hướng về phía trước cho ăn tê giải ma điệu tam sư đồ tê giải ma điệu nhìn trời bất đắc dĩ nói lần này chỉ có thể kiếp sau gặp lại sau lúc này tứ mục đạo trường cũng cuối cùng hạ quyết tâm hắn bước xa liền vọt tới không có phòng bị tào đội trưởng bên cạnh đoạt lấy tào đội trưởng súng lục dùng thương chặn lấy tào đội trưởng cổ ra lệnh hết thẻ không nên động lại cử động các ngươi đội trưởng liền phải bể đầu tất cả đội bảo an viên đều d ơ lấy súng đối với hướng về phía tào đội trưởng cùng tứ mục đạo t r ư ờ n g không nên động các ngươi mấy tên khôn kiếp này có nghe hay không tào đội trưởng bị tứ mục đạo trưởng thương chặn lấy đầu dọa đến chân đều mềm lũ nhìn thấy bọn thủ hạ cầm súng sợ va chạm gây gỗ đem mình cho hại liền vội vàng kê ơ tất cả đội bảo an viên nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải tứ mục đạo trường đối với hoàng thịnh đạo a thịnh g i ú p ngươi sư bá sư m ì n h mở trói ta hiểm hộ các ngươi đi a hoàng thịnh đã bị tứ mục đạo trường đột nhiên này cử động cho kinh động lúc nào cô h à n tứ mục đạo trường có đại nghĩa như vậy lẫm nhiên một mặt còn đứng ngay đó làm gì nhanh n h a tứ mục đạo trường gặp hoàng thịnh nhất hơi một tí thúc giục mắng a miệng bên trong nói hoàng thịnh g i chân lên không thể thả bọn hắn đi lúc này mặc cho ra trấn trưởng trấn đứng dậy bọn họ là mặc cho ra trấn tội nhân chúng ta thân là mặc cho ra chấn người chấp pháp không thể đối với tội phạm thỏa hiệp t à o đội trưởng là chúng ta mặc cho ra chấn anh hùng sau khi hắn chết chúng ta mặc cho ra chấn sẽ nhớ ký hắn tất cả đội bảo an viên nghe ta mệnh lệnh hướng về phía những thứ này bắt cóc đạo trưởng tội phạm chuẩn bị tám mặc cho ra chấn đến cùng vẫn là trưởng chấn quyền thế ngập trời liền t à o đội trưởng cũng là hắn nâng đỡ lên sự đáo lâm đầu những người an ninh này đội viên tại ngắn ngủi do dự phía sau cũng là nghe theo chấn trưởng mệnh lệnh tìm súng hướng về phía tứ mục đạo trưởng tạo đội trưởng hoàng thị bọn hắn liền muốn nhắm chuẩn tạo đội trưởng nghe xong đã dọa ngất tới thịnh ca nhâm châu châu nghe hét lên tứ mục đạo trường không nghĩ tới lớp này mặc cho ra chấn cao tầng là như thế lòng dạ ác độc thủ l ạ n lòng như cho ngộ nói a thịnh lần này là sư phó liên l u y ệ ngươi n trên hoàng tiên lộ ngươi nghĩ đánh sư phó đánh liền a tứ mục đạo trường sau khi nói xong liền nhắm mắt lại chờ chết mà hoàng thịnh tại nhiệm ra chấn trưởng chấn đứng ra phía sau liền không có bước chân nghe được trưởng chấn nói chuyện phía sau trong lòng càng là không có từ trước đến nay cả kinh giật mình lúc này hắn đã không để ý tới ẩn dấu thực lực tay chỉ đội bảo an viên môn lấy tốc độ ánh sáng tốc độ không ngừng thi triển m ư ơ i cái định thân chú chín cái định thân chú chế trụ chuẩn bị hành hình đội bảo an viên còn lại một cái nhắm ngay cách hoàng thịnh khoảng cách xa nhất cái kia cho ăn chặt đầu cơm đội bảo an viên thi triển xong định thân chú phía sau hoàng thịnh lại vừa chạy vào để đối với mình thi triển một cái kim con chú người vọt tới gần nhất cái kia cho ăn chặt đầu cơm đội bảo an viên bên cạnh một quyền hướng về phía đầu hung h ă n g đập phía dưới đội bảo an viên lập tức hôn mê bất tỉnh ở giữa người an ninh kia đội viên vừa phản ứng lại vứt bỏ trong tay chặt đầu cơm thì đi cầm phía sau lưng cong x n g trường hoàng thịnh lại là hai cái châm lựa chú chỉ vào người an ninh này đội viên tóc con mắt vào tới đội bảo an viên mắt lông mày chỗ cùng tóc đều nổi lên cơ thể bản năng phản ứng liền đi dập lửa chờ hắn phốc lửa cháy thời điểm hoàng thịnh đã vọt tới bên cạnh hắn nắm lấy cổ của hắn hướng về tê dại ma địa chỗ ngực va chạm đụng tê dại ma địa ngực m u ợ n đau một tiếng mà đội bảo an viên cũng được nhẹ nào chấn động hoàng thịnh hướng về phía hắn cái cầm lại đến m ộ t quyền đội bảo an viên liền cũng hôn mê bất tỉnh quá trình này bất quá dùng đi bốn năm giây thời gian những người an ninh này đội viên không phải choáng phải choáng chính là cứng ngắc không thể động đậy chỉ có trong chòng mắt hiện lộ ra một mảnh khủng hoàng mà lúc này tứ mục đạo trường đợi trái lợi phải theo dự đoán tiếng súng từ đầu đến cuối không coi phát hiện mình đệ tử hoàng thịnh đi ở những an ninh kia đội viên trước mặt đem bọn hắn xuống trường trong tay cướp đi những người an ninh này đội viên liền ngây ngốc để cho mình đệ tử hoàng thịnh dễ dàng cướp đi xuống trường tứ mục đạo trường lại quay đầu nhìn về phía sư huynh tê dại ma địa c h ó i g ô chỗ phát hiện trước kia huy chặt đầu cơm đội bảo an viên hai cái c h ó n váng một cái cũng là toàn thân cứng g ắ c ba cái đội bảo an viên xuống trường cũng là bị lấy đi tứ mục đạo trường lại nhìn phía đội bảo an viên chỗ đội bảo an viên đằng sau là trận mắt hốc một mặt c h giá chân cao tầng hoàng thịnh dẹp xong tất cả xuống trường đi trở lại tứ mục đạo trường phụ cận n ế c miệng cười nói sư phó h ả i tử của ta còn chưa ra đời đâu lần sau đi thuận tiện t r e o chọc sư phó mặt khác sư phó ngươi tổ sư ra lại phụ thân sao như thế phấn đấu với mình hoàng thịnh nói cũng là nói đùa tứ mục đạo trường muốn mời tổ sư ra thân trên còn muốn sau một phen nghi thức không phải nói thỉnh liền có thể mời lên người cái này cũng là rất nhiều đạo thuật tệ chỗ thi pháp cần thời gian nếu như cho một người đạo sĩ đầy đủ thời gian hắn có thể làm thành rất nhiều chuyện nhưng mà nếu như trong cận chiến đạo sĩ có thể dựa vào chỉ có công phu quyền cước ngược lại thường xuyên sẽ bị người hành hung cho nên đạo môn khai phá ra pháp khí phụ trú cũng là vận dụng một chút môi giới đem làm phép thời gian đại lực giảm xuống nếu như không dựa vào ngoại vật muốn làm đến vô chú thi pháp cũng chỉ có thể là tu luyện tới cảnh giới nhất định tỷ như nói kim đăng kỳ nhưng mà hoàng thịnh là một cái ngoại lệ mượn kim thủ chỉ chỉ cần có thể đem một cái pháp thuật lưu loát thi triển mấy lần liền có thể tạo thành nên pháp thuật thẻ kỹ năng chỉ cần ý niệm thôi động trong đầu thẻ kỹ năng liền có thể thuấn phát pháp thuật cứ như vậy hoàng thịnh sức chiến đấu liền cao hơn rất nhiều duy nhất bị hạn chế chỉ có hoàng thịnh linh lực dự trữ đinh thân chú thi pháp linh lực yêu cầu một trăm điểm kim q u a n chú thi pháp linh lực yêu cầu sáu mươi điểm châm l ử a chú thi pháp linh lực chỉ cần năm điểm mười mấy pháp thuật thả ra hoàng thịnh quanh thân linh lực cũng còn thừa không có mấy thật không thích hợp đánh đánh lâu dài tứ mục đạo trường nhìn xem trên tay ô m một đống súng trường hoàng thịnh nuốt nước miếng một cái một bộ dáng vẻ như thấy quỷ sống chỉ vào hoàng thịnh trong miệng run dày nói không nên lời một câu đầy đủ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chín sư phó ta thế nào hoàng thịnh lo lắng hỏi mà tê dại ma địa chỗ một cây phủ tiễn đột nhiên bắn chúng tê dại ma địa c á n mông chính là trốn ở hành hình tràn g phía sau tiểu sân khấu vội vàng nghe được tin tức chạy tới cựu thúc nhìn thấy hoàng thịnh cái này kinh người thao tác cho kinh động đến xạ lộn địa phương nội chúng tê dại ma địa c á i mông tê dại ma địa kêu lên a ai xạ lao tử c á i mông bất quá việc này đã không làm cho tứ mục đạo trường chú ý hắn bình phục lại tâm tình ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn xem hoàng thịnh ngươi đây là vô chú thi pháp đúng nha sư phó pháp thuật rèn luyện luyện không liền có thể lấy vô chú nhanh chóng thi triển các ngươi không phải sao hoàng thịnh nhất phó chuyện đương nhiên dáng vẻ nhìn xem tứ mục đạo trường các ngươi không phải sao các ngươi không phải sao các ngươi không phải sao tứ mục đạo trường lập tức đã cảm thấy giữa thiên địa trống giống không ngừng quanh quẩn hoàng thịnh câu nói này còn có phiêu đáng hoàng thịnh bộ kia chuyện đương nhiên ánh mắt tứ mục đạo trường chỉ cảm thấy chính mình thu cái q u á i thai linh lực tốc độ tu luyện nhanh thì cũng thôi đi pháp thuật tu luyện cũng như vậy vượt qua lẽ thường năm mươi b ố chương thứ mười ba một lần nữa bái ta làm thầy a sau khi hết kiếp sợ người mặc hoàng đạo bảo cựu thúc ngợ dùng hai thanh bửa v à n g dù từ nhỏ gò núi bay vào xuống đến rồi tê dại ma đ i ệ bên cạnh cựu thúc rút ra bỏ lỡ bắn tại tê dại ma đ i ệ trên mông phụ tiễn mang theo ảy này nói ngượng ngủ vừa rồi ta liền biết n g ư ờ i đối với ta ghi hận trong lòng tê giải ma điệu tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng phía sau lại thói c ũ n ả y mầm tiểu thúc trận trắng mắt bất quá lần này lỗi tại hắn trên thân thật cũng không phản bác bên cạnh a cường hưng phấn mà h é t lớn sư thúc cứu ta đối với sư huynh tê giải ma điệu hai cái đệ tử tiểu thúc cũng l à biết nghe vậy gật gật đầu ra hiệu a cường yên tâm tiểu thúc đi tới t r ư ờ n g trấn trước mặt tứ mục đạo trường bông tay đem hôn mê tào đội trưởng ném xuống đất cùng hoàng thịnh nhấc lên theo sau sư h u n h ngươi cuối cùng cũng đến rồi tứ mục đạo trường thở dài một hơi nói t i u thúc gật gật đầu phát hiện Hoàng Thịnh nháy mắt một cái cũng không nháy nhìn hắn, cái mắt một cũng kỳ qua đoạn ạ á cái Thịnh, ta thế nào trở nên trẻ tuổi dậy rồi? Hoàng Thịnh đem mình trong nhìn như như Hoàng mình không hiểu hỏi ngươi ngươi nào nên lòng lên. gì? Sư rồi? vậy dậy làm đem bá, o đ thời gian trước cựu thúc thoạt nhìn vẫn là tóc mối tiêu lông mày cần cũng là màu trắng chiếm đa số hơn nữa chỉnh thể cho người ta cảm giác chính là tương đối giàn mua nhìn ít nhất cũng là năm sáu mươi tuổi loại kia đây vẫn là xem ở hắn thân thủ khỏe mạnh dưới tình huống mới như thế tính toán bây giờ mặc đạo bào màu vàng cựu thúc dâu tóc cũng là bóng loang biến thành màu đen màu da cũng không có phía trước nhiều như vậy nếp nhăn cả người nhìn bất quá chừng ba mươi tuổi khoảng chừng cái này khác biệt cũng quá lớn hoàng thịnh liền hiếu kỳ như thế nào hắn đổi cái thi thể trở về cựu thúc trở nên cái bộ dáng chẳng lẽ hắn lại chuyển tiếp cựu thúc nghe vậy đắc ý cười ha ha tứ mục đạo trường cho hoàng thịnh chỉ điểm sai lầm đầu ngốc đoạn thời gian trước sư huynh tĩnh cực t ư động tu vi có rất lớn đột phá thành công tiến giai kim đan kỳ từ đây chúng ta phái m a u sơn thế hệ này ngoại trừ trưởng môn đại sư huynh thạch kiên bên ngoài lại có một người tiến giai kim đan chân nhân tri cảnh thực sự là thật đáng mừng tứ mục đạo trường nói trong mắt vẻ hâm mộ đều nhanh tràn đầy mà ra dù là chết chân linh không mê mội thần hồn vào tới địa phủ chỉ cần có ý còn có thể lĩnh một phần âm xoa công tác đi quỷ tiên tri lộ lại là một loại hình thức khác trường sinh tiêu dao giống như hắn bây giờ thần đả mời trên người tổ sư gia chính là mao sơn một m ạ n h tại địa phủ nhận thần chức công tác tiền bối hoàng thịnh trong mắt lộ ra nhìn tri sắc khó trách cựu thúc tại mấy bức truyền hình điện ảnh bên trong bề ngoài biến hóa lớn như vậy nguyên lai、like、là tu vi tiến nhanh ở nơi này linh khí yếu ớt thời đại lại có thể bằng sức một mình tiến g a i kim đăng kỳ tư chất của hắn so với cái kia cái gọi là mao sơn đại sư m i n h thạch kiên cũng sẽ không kém đến đi nơi nào thật không biết lúc nào ta cũng có thể đạt tới cái này cái cảnh giới hoàng thịnh tâm trong lặng lẽ suy nghĩ ai điệu thấp cựu thúc đưa tay ngăn lại sư đệ tứ mục đạo trường thêm một bức thổi phồng ý tứ tiết lực nghĩ giả trang ra một bộ dáng vẻ không sao cả nhưng mà trong mắt chỗ sâu đắc ý nhưng là như thế nào đều che lấp không được ta chỉ là lấy một xảo may mắn tiến ra thôi vẫn chưa bằng đại sư huynh đại sư huynh trời sinh tư chất lạ thưởng công tào tạo hóa truyền thừa mao sơn lôi pháp một mạch lại là thiên hạ ít có dùng cọc gỗ đại pháp cùng sấm xét buôn lôi quyền hai đạo chân pháp lên cấp kim đăng cảnh so với ta dịch quỷ một mạch lực sát thương hoàn toàn khác biệt ngày xưa nhắc lại chuyện này không cần nhắc lại không cần nhắc lại cựu t h ú c ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng mà trên mặt cũng rất thành thật hiện đầy mau lại đây sùng bài ta mau lại đây khen ta nha loại ý tứ này bất quá cái này cũng phù hợp cựu t h u c cái này xấu bụng ngạo kiều nam hình tượng rõ ràng ngoài miệm nói không ớn cơ thể cũng rất thành th hoàng thịnh trên mặt nợ nụ cười trong lòng suy nghĩ dùng cái gì lời chụp cựu thuốc mỡ ngựa đột nhiên trước mắt một mực bị không để ý tới trưởng c h ấ n trước tiên lên tiếng đại như tiên c h á n của hắn bốc lên đổ mồ hôi âm thanh nghe cũng rất khẩn trương ngươi là người nào muốn làm gì cựu t h ú c ngẩng đầu nhìn một mắt vị này mặc cho ra trấn trưởng c h ấ n lúc này hắn đã không có vừa rồi loại kia không đúng á c thế lực thỏa hiệp ba khí cùng nạo khí ngược lại thân thể hơi hơi run lên phong khinh vân đ ạ m nói trưởng trấn tiên sinh nhìn bần đạo cái này ăn mặc liền biết bần đạo là ai cái thứ bảy vậy ngươi muốn làm cái gì mặc cho ra trấn trưởng trấn lấy g i khí lại hỏi t r ư ờ n g c h ấ n tiên sinh cương thi chuyện này ta điều tra cẩn thận rất lâu đối với đầu kia cương thi tình huống cũng nắm giữ thất thất bát bát nói tóm lại bắt cương thi chuyện này quấn ở trên người của ta t r ư ờ n g c h ấ n tiên sinh có thể hay không cho hắn thêm nhóm một cái máy mới sẽ cựu thúc đạo cái này tám t r ư ờ n g c h ấ n do dự nghĩ đáp ứng đằng sau nhìn xem ban một mặc cho ra c h ấ n cao tầng sợ bọn họ nói mình chịu thua không đáp ứng mặc cho ra c h ấ n bạo lực binh sĩ bị người kia cho làm yêu pháp k h ô n g chế được lúc này mặc cho ra c h ấ n t r ư ờ n g trấn vừa vặn đảo qua cái kia lộng yêu pháp nam tử trẻ tuổi nhìn xem hắn như không có việc gì cầm lấy một cái x u n g trưởng vô tình hay cố ý chỉ mình lập tức trưởng c h ấ n r i ấ c ngộ tốt ta xem ở trên mặt của ngươi cho hắn thêm nhóm một cơ hội à. cảm tạ trưởng c h ấ n cựu thúc vui vẻ nói tiếp đó phân phó đứng ở hắn bên cạnh tứ mục đạo trường đi cho sư huynh sư điện bọn hắn mở trói hảo tứ mục đạo trường ứng tiếng vốn muốn gọi hoàng thịnh đi làm nhìn thấy hắn tại khuấy động lấy một cái xuống trường lại nghĩ tới hắn vừa rồi vô chú làm phép kinh khủng chiến l ư ợ c trong lòng một cái giật mình vẫn là ngoan ngoan chính mình đi làm việc cựu thúc nhìn xem thần sắc biến ảo phức tạp trưởng c h ấ n trong lòng âm thầm thở dài lại nói trưởng trấn coi như các ngươi giết bọn hắn tam sư đồ đối với trảo cương thi đ a o thương bất nhập nói thật s ú n g ống của các ngươi đối với nó căn bản vô dụng thú chi nó còn có thể bay xin thứ cho bần đạo nói thẳng bằng vào các ngươi mặc cho da c h ấ n nhân là hoàn toàn không đối phó được con này cương thi dù là toàn bộ các ngươi bên trên cũng giống như vậy còn có bần đạo trong khoảng thời gian này truy tung con này cương thi phát hiện con này cương thi đối với mặc cho da c h ấ n trong lòng một mực có chấp h nhiệm nếu như để mặc cho bất kể lời nói sớm m u ộ n mặc cho da c h ấ n người đều sẽ bị giết sạch cựu thúc lời nói này không chỉ có h ù dọa trưởng chấn còn đem trưởng chấn đằng sau đám kia mặc cho da chấm cao tầng trấn trụ chỉ là người trưởng thành đến cùng sẽ không tùy ý tin vào người khác một mặt một tử trong lòng bọn họ vẫn còn có chút kinh nghi bất định hoàng thịnh thế là lại bổ túc một câu ta là phụ c n thôn các ngươi có thể hỏi nhậm lao ra hắn là biết thôn của ta tình huống hoàng thịnh chỉ chỉ mặc cho ra chấn vị này nhậm lao ra trang thượng người theo hoàng thịnh ngón tay của đều nhìn về vị này nhậm lao ra trước đây chúng ta thôn cũng có người phát sinh thì biến tin tưởng các ngươi có chỗ nghe thấy cái kia cương thi chính là bị sư bà ta cho đã thu phục được nếu như các ngươi không tin có thể phái người đi chúng ta thôn hỏi thăm hoàng thịnh đang khi nói chuyện cựu thúc một bộ đón gió mà đứng sừng sững bất động t ô n g sư hình tượng cũng tựa hồ cho như vậy kẻ ăn thịt không rõ lòng tin t r ư ờ n g c h ấ n nhìn về phía nhậm lao ra ánh mắt hỏi thăm một phen nhậm lao ra khẽ gật đầu t r ư ờ n g c h ấ n rồi mới hướng cựu thúc đạo tốt à, như vậy ta sẽ thấy cho bọn hắn một cơ hội lần này hy vọng cũng không để cho chúng ta thất vọng đương nhiên lấy cựu thúc kim đan kỳ đối nhân tâm cảm ứng bén n h ạ y bên trong cựu thúc xác nhận vị này t r ư ờ n g c h ấ n nói là lời thật lòng không có việc gì phía sau tính sổ ý niệm vui vẻ nói tiếp đó hắn xoay người hướng về phía được cứu tê dạy ma địa sư đồ còn có tứ mục đạo trưởng sư đồ ra lãnh đạo vậy chúng ta đi về nghỉ trước một phen a các loại cựu thúc sau lưng chuyển đến chấn trường âm thanh thế nào cựu thúc kỳ quái vấn đạo chẳng lẽ e muốn m đổi ý bọn hắn làm sao bây giờ trường c h ấ n là chỉ cái kêu ban bị định trụ thân hình bảo an đương nhiên cái kêu té xịu xuống đất tào đội trưởng bị t r ư ờ n g c h ấ n cho không để mắt đến cựu thúc nhìn về phía hoàng thịnh hoàng thịnh tiến lên một bước không có việc gì tiếp qua một lát bọn hắn liền sẽ tự động khôi phục năng lực hành động a sáu hảo chúng ta đi thế là tại cựu thúc ra lệnh một đám người liền hạo hạo đáng, đáng rời đi nhâm châu châu đột nhiên tránh g a nhậm lao ra cánh tay hô to chạy về phía hoàng thịnh. thịnh ca chờ ta một chút nhìn thấy nữ nhi bộ dạng này nhầm lao ra thở dài một hơi cũng không có nhiều lời c ũ n g đi tới mặc cho ra chấn trưởng chấn c ầ u thông lên giải quyết tốt hậu quả sự nghi tới bị a cường dịu a hảo nhìn thấy nhâm châu châu xem ra t hương phấn nói châu châu ngươi qua đây nhìn ta nha nhâm châu châu hơi nở nụ cười h ả o ca ngươi phải bảo trọng hảo cơ thể nha ừ ta biết a hảo vui vẻ gật đầu một cái bị cương thi thương t ổ n tới đến lúc đó tìm chút gạo nếp trừ bỏ phía dưới thi độc cương thi này thi độc cũng không phải rất lợi hại vấn đề không phải rất nghiêm trọng cựu thúc nghe được đối thoại cũng không q a y đầu lại nói cảm tạ sư thúc a hào hạnh phúc nói cảm ơn lần này được cứu rồi ừ chẳng lẽ ta không biết gạo nếp có thể trừ bỏ thi được sao tê dại ma địa nhìn thấy cựu thúc đang giáo dục đệ tử mình một mặt khó chịu nói chỉ là không có nhân lý hắn nhâm châu châu nói xong tay sẽ không tự giác kéo phía trước hoàng thịnh cánh tay xuống bãi mà nhìn xem hoàng thịnh thịnh ca ngươi vừa rồi thi triển là cái gì pháp thuật nha nháy mắt liền đem bọn hắn định trụ thân hình ha ha hoàng thịnh bất động thanh sắc tử nhâm châu châu trong tay rút tay ra cánh tay khe cười nói định thân chú thôi đúng a thịnh đợi sau khi trở về ta có chuyện hỏi ngươi ngươi làm sao lại vô chú thi triển định thân chú đi ở tuốt đ ằ n g trước c ử u thúc nghe vậy quay đầu hướng hoàng thịnh trịnh trọng kỳ sự nói a hoàng thịnh gật đầu đối với ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi ngươi cái này thằng danh con đến cùng giấu giếm ta bao nhiêu chuyện tứ mục đạo trường cũng hùng hùng hổ hổ nói thân là sư phó hắn lại là hôm nay mới biết hắn sẽ không chú thi pháp mặc dù hắn bình thường bệ bộn nhiều việc kiếm tiền thường xuyên cản thi chạy khắp nơi nhưng chuyện trọng yếu như vậy thế mà không có tới xin chỉ thị chính mình một xem ra là muốn tìm thời gian hung hăng dạy dỗ một phen a không có hoàng thịnh lập l o ạ nói ừ tứ mục đạo trường lạnh dên một tiếng rõ ràng không tin ha ha hắn há lại chỉ có từng đó định thân chú sẽ không chú thi pháp kim q u a n g chú hắn cũng có thể vô chú thi pháp tên dại ma địa có lẽ là mình bị không để mắt đến lời nói lạnh nhạt lên tiếng muốn tìm về một điểm tồn tại cảm cái gì tứ mục đạo trường cùng cựu thúc đều sợ n g â y người hai người tất cả đứng lại bất động nhìn chằm chằm hoàng thịnh thế nào hoàng thịnh cười xấu hổ lấy cẩn thận nói ngươi như thế nào không có nói với ta a thịnh tứ mục đạo trường nổi giận đùng đùng đạo lần trước cùng hắn sư ba đánh nhau không đúng là là cùng sư bá bọn h ắ n luật bản có dùng qua ta cho là ngài biết đến hoàng thịnh cân nhắc dùng từ đánh giám khi đó vội vàng r á o hơn ngươi cái này không tuân theo sư trọng đạo gia hỏa nơi nào chú ý tới những chi tiết này tứ mục đạo trường kêu lên lần trước chuyện gì xảy ra cựu thúc nhìn xem hoàng thịnh lại xem đỏ mặt tê dại ma địa tam sư đồ trong lòng sinh ra hiếu kỳ hỏi tới tứ mục đạo trường sư minh là cái dạng này lần trước tại khách sạn tiểu gia hỏa n à y tám tứ mục đạo trường đem lần trước phát sinh sự tình một năm một mươi nói cho cựu thúc ngươi nói sư minh một cái như vậy trường ấu tôn ti cũng không có tiểu tử có phải hay không nên thật tốt cở trách một trận ta còn muốn đem hắn t r ụ c xuất sư muôn đâu hoàng thịnh tâm bên trong hơi có khó chịu trên mặt nhưng là trầm mặc không nói yên tính nghe tứ mục đạo trường đếm lấy tội trạng của hắn ta ngược lại thật ra cảm thấy a thịnh nói không sai một đời tông sư ai cho hắn dũng khí cựu thúc nghe xong ngược lại là cười lạnh một tiếng thế mà không có bình k í c h hoàng thịnh đứng lên cái này nhượng hoàng thịnh trong mắt không khỏi sáng lên lời nói này tê dại ma địa sẽ không sớm rồi thợ phì p h à đạo lão quỷ ngươi nói cái gì ta nói a thịnh nói không sai tuổi đã cao sống đến trên người c h ó đi ngay cả một cái nhập môn nửa năm sư điện đều đánh c u n g lại vẫn là ba đối một ừ cựu thúc không cam lòng tỏ ra yếu kém đủ lá quỷ ta biết từ nhập môn lên ngươi thì nhìn không d ậ y n ổ i ta tê dại ma địa cũng là không đếm xỉa đến vậy ngươi nói một chút ngươi có cái gì để cho người ta để m ắ t chỗ học đạo nửa đời làm việc cũng là nửa đời cái gì cũng là nửa đời ngươi có điểm nào nhất để cho người ta cảm thấy tốt nha cựu thúc c ử a trách tốt tốt hai cái sư h u n h bất giận tứ mục đạo trường t r ê bảo cắt đức cựu thúc cùng tê dại ma địa thêm một bước thăng cấp cãi nhau cựu thúc phất phất tay áo lưới n h á t chấp n h ặ t với ngươi tê giải ma địa cũng là đáp lễ một tiếng hừ lạnh hay ngó qua châu khác một bên cựu thúc không có phản ứng tê giải ma địa q u a y đầu nhìn về phía hoàng thịnh a thịnh ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết ngươi còn có cái gì pháp thuật là luyện có thể vô chú làm phép hoàng thịnh trong đầu phi tốc đi lòng vòng đạo còn có âm dương nhãn cựu thúc gật gật đầu âm dương nhãn thi triển kỳ thực tương đối đơn giản có lá liêu dưới tình huống bay s ư ợ t mắt liền có thể nhìn thấy quỷ vợt còn gì nữa không còn có chút hòa chú cựu thúc nhìn xem hoàng thịnh cũng là một chút tương đối đơn giản chú ngữ còn có đây này nói hết ra hoàng thịnh khẽ cắn ngôi đạo còn có liệt hỏa chú i ể u thúc lần này liền kinh trụ liệt hỏa chú là một đạo thi triển tương đối rừng già uy lực khả quan pháp chú cho dù là hắn bây giờ kim đăng kỳ tu vi bởi vì không phải lấy hỏa hệ pháp chú đột phá quan hệ hắn thi triển liệt hỏa chú cũng tương đối phiền phước cho nên hắn cũng rất ít thi triển không nghĩ tới hoàng thịnh lại có thể dễ dàng làm được đúng còn có khu quỷ chú hoàng thịnh lại tăng thêm một câu nói tứ mục đạo trường cùng cựu thúc liên đối t â dại ma địa sư đồ cũng là khó có thể tin nhìn xem hắn hoàng thịnh bị nhìn thấy tâm hoàng hoàng nhất là h ẳ n loại này người man người bí mật c đạo đạo, trở lại khách sạn thì có mấy cái tiểu nhị đang vì bọn hắn xếp đặt đồ ăn nhìn thấy cựu thúc còn nhiệt tình nói đây là trưởng trấn cố ý thăm hỏi bọn họ hy vọng bọn họ mau chóng thu phục cương thi trốn qua một kiếp a cường lập tức hướng những người này thổi phòng sư thúc cựu thúc lợi hại bản sự tới dước lấy sư phó ma ma địa bất mãn biểu hiện nhìn thấy a hào một bộ hệ phải suy sụp dáng vẻ ma ma địa vì bày ra bản thân bản sự liền đeo la h o m sòm nhường a cường đi mua tới gạo nếp xào chín thoa lên trên vết thương trừ bỏ thi đ ộ c mà lúc này tứ mục đạo trường thì tại cựu thúc thì thầm một phen phía sau cựu thúc chết lặng nhìn liễu hoàng thịnh m ộ t mắt lôi kéo hắn cùng tứ mục đạo trường đi trong phòng nhâm châu châu muốn cùng đi qua nhưng cũng bị vô tình ngăn ở bên ngoài thất l ạ không thôi ma ma địa nhìn cựu thúc tứ mục đạo trường hai người lại một lần không nhìn hắn tồn tại trong miệng hùng hùng h ổ h ổ phải đắc ý cái gì làm cái gì sự tình như thế lén lén lút lút mà bị gọi đi x à o gạo nếp t h a c ư ờ n g xem ra một mắt ma ma đ i ệ a coi lại một mắt biến mất ở thang lầu lầu hai miệng cựu thúc bọn hắn ánh mắt lóe lên một k i a hâm mộ hâm mộ hoàng thịnh có thể bị nhiều người như vậy xem trọng lại nhìn qua một bên hùng hùng h ổ h ổ không nghỉ ma ma đ i ệ a trong mắt lại thoáng qua vẻ bất mãn cửa phòng vừa đóng bên trên hoàng thịnh liền phát hiện cổ tay của mình bị cựu thúc nắm chặt trong lòng cảm giác, giác chỗ cổ tay lại tràn vào một đầu dốc rách nước dòng suối nhỏ giống như tràn ngập sinh cơ lực linh lực hành biến quanh người hắn kinh mạch trực giác cảm giác toàn thân ngứa một chút lại như cùng mùa đông ngâm trong suối nước nóng vô cùng sảng khoái cổ linh lực này cuối cùng tiến nhập hắn nghe hoàng cung tại hắn nghe hoàng cung xoay quanh một vòng phía sau lại theo đường cũ lui về cựu thúc thu hồi linh lực phía sau hoàng thịnh còn chìm đắm trong kim đan kỳ linh lực trong thân thể do chơi cảm giác thoải mái cảm giác bên trong không có lấy lại tinh thần thàng đến cựu thúc lên tiếng hoàng thịnh mới tỉnh ngộ tới không tệ vốn là buổi sáng tại trên pháp trường thì có hoài nghi bây giờ dò xét một phen phía sau quả là thế giữa mạch đại thành, căn cơ thâm hậu linh lực mặc dù tiêu hao hết không có cách nào dò xét ra tới nhưng mà ta xem a thịnh nên hoàng cung củng cố mà rộng lớn đúng là đến rồi dưỡng mạch kỳ cực hạn nên hoàng cung cũng g ầ n dưỡng đến nơi này một cấp bậc tối ưu xem ra ra cựu thúc rất hài lòng sau khi nói xong cựu thúc còn không không tiếp nối mà nhìn xem hoàng thịnh a thịnh ta thật không nghĩ tới ngươi là một cái tu đạo kỳ t à i cùng toàn tài sớm biết trước đây đem ngươi thu làm môn hạ liền tốt ai cựu thúc bây giờ ruột có chút hối hận thanh h, h h hoàng thịnh cười ngược lấy không nói chuyện nói hay không cũng là đắc tội với người sư minh dừng lại dừng lại ta tìm n g ư ơ i tới không phải tới cảm thán a thịnh thiên phú tu luyện tứ mục đạo trường vội vàng đánh gãy cựu thúc ý nghĩ xấu a thịnh đã t i ế n ta càn thi một mạch ai cựu thúc nghe xong chính là thật dài thở dài sắc mặt xấu xí tứ mục đạo trường cũng yên lặng không nói sau khi hoàng thịnh mới đánh đánh gãy tràng diện lúng túng yên t ĩ n h cục diện hắn hỏi một cái trong lòng rất lâu nghi vấn sư phó sư bá chúng ta nhìn một người tu vi chỉ có thể là thông qua linh lực tiếp xúc dò xét sao có biện pháp nào không một mắt cũng có thể thấy được cựu thúc thật sâu nhìn liễu hoàng thịnh một mắt phía sau lúc này mới khé cười nói đương nhiên là có Đạo môn chính ú n tiên hiển g ta tài t đa r tự i ê n cũng có là ĩ n ngộ giả phương n h pháp y này thấy. thấy. này Kỳ không thực Ta thịnh bắt hết phương pháp nghe nghe Hoàng nghĩ chủng cũng có có bóc, cũng không nghĩ ra có cái người nên ra đạo môn tầm long điểm huyệt vọng khí chi thuật bậc này pháp thuật lại phân làm chắc nhân chi thuật xem chi thuật khâm thiên chi thuật chắc nhân chi thuật có thể quan nhân khí vật chắc lành giữ biết tiến thối xem chi thuật có thể tầm long điểm huyệt biết được đại địa chìm nổi khâm thiên chi thuật có thể biết tiến cơ hiểu đi qua thật là kinh khủng cũng là khó khăn nhất cựu thúc chầm rãi nói đến lợi hại như vậy sứ bá ngươi biết không hoàng thịnh ánh mắt lóe lên vẻ khắc lạ ai bực này bí thuật giả không phải người thường có thể tu luyện nhất định phải tại thuật tính toán chi thuật từng có người thiên phú giả mới có thể vào môn ta cũng chỉ là căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm tại phong thủy điểm h u y ệ t phương diện có một chút tâm đắc qua nhiều năm như vậy ta cũng chỉ là nghe nói bên ngoài mấy trăm dặm chỗ có một cái gọi vương tuệ k ỳ nữ am hiểu đoán chữ xem bói linh nghiệm vô cùng đến nỗi khâm thiên chi thuật ngoại trừ cổ đại lưu ba ôn lý thuần phong những đại sư này mấy trăm năm qua đã không có nghe nói có mới thiên cơ đại sư xuất thế cựu thúc ngẩng đầu nhìn thiên vì hoàng thịnh cẩn thận giản giải a hoàng thịnh cái hiểu cái không đúng sư bá vậy ngươi nói quan c h ắ c cá nhân linh lực chi thuật lại là chuyện gì xảy ra ha ha đã có đạo môn tiền bồi sáng chế c h ắ c nhân chi thuật tự nhiên có cao nhân căn cứ c h ắ c nhân chi thuật sửa cũ thành mới ở đây trên cơ sở phát triển ra một môn khác hiệu quả khác xa pháp thuật đạo môn chúng ta cũng gọi tắt là vọng khí thuật mong người linh khí giả cũ hoàng a h o thịnh đại hỷ sư bá có thể hay không dạy ta về sau a như thế pháp thuật quá khó hiểu khó học hao phí linh lực rất nhiều hơn nữa thi triển qua chỉnh tốn thời gian nhiều khi Pháp phía thuật thi triển xét sau, muốn xét người cựu ũ n dần dần trở thành một môn gân g đã đi, rời trở một thúc khoát tay nói chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn là giảng giải cho ngươi xây cơ kỳ tiến dài sự nghi cựu thúc sắc mặt trở nên nghiêm túc lên đúng nha hôn tiểu tử không muốn luôn mơ tưởng xa vời muốn cước đạp thực địa tứ mục đạo trường cũng xen vào đi vào giao hấn lên hoàng thị tới ta không có sư phó ta rất cước đạp thực địa hoàng thị ủy khuất nói tuất sư đệ trước tiên làm chính sự a cựu thúc đưa tay ngăn lại tứ mục đạo trường thêm một bước c ử trách tứ mục đạo trường thuận thế đã đi xuống bậc thang hé miệng nhìn liêu hoàng thịnh một mắt ánh mắt phức tạp lại dẫn một chút xíu vui mừng hỏi hoàng thịnh đạo a thịnh ta và ngươi sư bá thường nói trúc cơ trúc cơ ngươi biết cái gì là trúc cơ sao sư phó ngươi không phải nói trúc cơ chính là đặt vững đạo cơ sao hoàng thịnh tưởng lên nhập môn lúc tứ mục đạo trường đối với hắn nói hỏi ngược lại vậy là cái gì đạo cơ tứ mục đạo trường truy vấn hoàng thịnh tưởng rồi một lần nghĩ không ra cái đầu mối lắc đầu kỳ thực đạo cơ rất đơn giản chính là vì đại đạo đánh xuống nền tảng đương nhiên ở đây nói đại đạo vẫn là khoa trưng điểm chính xác tới nói là vì cảm nộ đại đạo cựu thúc tiếp lời vì hoàng thịnh giải thích nói a thịnh vậy ta hỏi lại ngươi như thế nào cảm lộ đại đạo tứ mục đạo trường lại hỏi hoàng thịnh mộng hắn đem đầu lắc thành chống lúc lắc nói thẳng sư phó ngươi cứ việc nói thẳng à những thứ này ta nơi nào hiểu ta biết lời còn cần tìm ngươi sao đây là hoàng thịnh không nói ra trong lòng nói tứ mục đạo trường lắc đầu không có tiếp tục khảo vấn hoàng thịnh nghiêm túc cho hoàng thịnh r ằ n g giải lần trước ta không phải theo như ngươi nói sao xây cơ kỳ muốn mở thức hải dung nạp thần hồn thần hồn không ra ngươi như thế nào cảm lộ thiên địa đại đạo đương nhiên muốn ngươi trực tiếp dùng thần hồn cảm lộ đại đạo cũng là kỳ t í pháp, pháp, pháp, pháp, pháp, pháp toản h n g đ ạ m tiền thế, chân n để văn tu luyện không được dịch toàn bộ xây cơ kỳ chính là tại tu luyện pháp triển luật thể nghiệm pháp t h u ậ t sau lưng ẩn chứa đại đạo chân lý ngưng luyện pháp toản chân văn quá trình hơn nữa ngưng luyện thành pháp toàn chân văn mặc dù có thể trong nháy mắt thi pháp nhưng mà hao phí linh lực cũng tương đối quá lớn cho nên phần lớn là kim đăng kỳ trưởng b ố i mới tùy ý thi triển cho nên cũng chính là về sau một ít nói người trong môn thường nói vô chú thi pháp là kim đăng kỳ chân nhân độc quyền cựu thúc cùng tứ mục đạo trường hai người từng câu từng chữ vì hoàn thị giảng giải những tu luyện này lên bí văn minh bạch hoàn thị nếm đ thử tổng kết đạo sư phó sư bá ý của các ngươi là xây cơ kỳ chính là tu luyện pháp toàn chân văn quá trình kim đ ă n kỳ chính là dễ dàng thi triển những thứ này pháp toàn chân văn quá trình đúng không dĩ nhiên không phải nói vậy kim đan kỳ nào có ngươi nói đơn giản như vậy tứ mục đạo trường thần sắc nghiêm nghị đạo a thịnh để cho ta tới cùng ngươi nói a cựu thúc đạo xây cơ kỳ cuối cùng thần hồn cùng linh lực p h á p toàn chân văn liền thành một khối tạo thành một cái phủ chú kim đan từ nay về sau cái này p h á p toàn chân văn đại biểu pháp thuật liền trở thành thân thể của ngươi bản năng ngươi có thể đủ giống như sử dụng tay chân của mình một dạng tựa như sử dụng cái này đạo pháp thuật liền lấy châm lựa chú tới nói a cựu thúc cử đi ví dụ sư h u n h không có ai chọn châm lựa chú loại này tiểu thuật tới xem như xây cơ kỳ chủ tu pháp thuật a tứ mục đạo trường có chút bất mãn mà đánh gãy cựu thúc mà nói xây cơ kỳ lựa chọn tu luyện pháp thuật quan hệ đến sau này phát triển cùng đấu pháp năng lực không có ai sẽ dễ dàng làm lựa chọn nhất là châm lựa chú ngưng thủy chú những cơ sở này phụ chú càng lạ thuộc về trước tiên cũng sẽ bị vứt bỏ đối tượng chỉ là đánh cái so sánh cựu thúc nhìn xuống tứ mục đạo trường một mắt tứ mục đạo trường không nói a thịnh nói một cách khác nếu như ta tại xây cơ kỳ tu luyện châm lựa chú đồng thời đem hắn ngưng luyện thành pháp toàn chân văn cùng thân hồn linh lực dung hợp thành tựu kim đan như vậy cái này châm lựa chú liền sẽ trở thành ta bản năng pháp thuật cựu thúc nói hoàng thị ng Hà h t cựu thúc do dự gật ư h châm i triển lửa đầu cái u thư a thịnh n i có hay không thi triển châm l ử a chú vượt qua nửa ti linh lực làm sao có thể hoàng thịnh cười nói pháp thuật thi triển linh lực yêu cầu không phải cố định sao khi ngươi dựa vào châm lửa chú thành tựu kim đan phía sau châm lửa chú liền trở thành ngươi bản năng ngươi có thể thông qua tăng thêm linh lực bao nhiêu tới điểm khống chế hỏa nguyện rủa huy lực từ một đoàn ngọn lửa nhỏ biến thành một đám lửa hừng hực biến thành một cái đại h ỏ a cầu từ trên bãi đủ nhiệt độ tăng thêm đạo mấy trăm độ nhiệt độ hơn ngàn độ nhiệt độ cũng có thể tùy ngươi một lòng điều khiển cựu thúc đạo hoàng thịnh mắt trợn t r ừ n g lên cựu thúc mà nói cho hắn mở ra một cái thiên địa mới hơn nữa có thể cùng thần hồn dung hợp pháp toàn chân văn cũng không có bất luận cái gì hạn chế chỉ cần ngươi có thể đem một đạo pháp thuật ngưng luyện ra pháp toàn chân văn liền có thể không hạn chế dung hợp. chỉ là pháp toàn chân văn đại biểu là đại đạo quy tắc lĩnh ngộ lại nói dễ dàng sao phái mao sơn đương đại xuất sắc nhất người là chúng ta trưởng môn đại sư h i n h thạch kiên hắn tại xây cơ kỳ thời điểm ngưng luyện ra sấm xét bun ô lôi quyền cùng cọc gỗ đại pháp hai đạo pháp toàn chân văn từ đó một chi siêu quần xuất chúng công phạt vô song cựu thúc cảm khải nói mong nóng trong lòng năm mươi sáu chương thứ mười lăm tiểu thuật bên trong pháp đại đạo hạt giống a thịnh bởi vì xây cơ kỳ lựa chọn đạo cơ pháp thuật quan hệ đến về sau kim đan kỳ phát triển cho nên là quan trọng nhất tứ mục đạo trường hiếm thấy một bộ nghiêm túc khuôn mặt thấm tia đối với hoàng thị nói hoàng thịnh tụ tinh hội thần Cơ sở pháp h t đạo môn c dù dễ g ngưng qua nhiều năm như vậy đối với xây cơ kỳ lựa chọn đạo thuật dựa theo đẳng cấp cùng tiềm lực phát triển khác biệt chia làm cấp bậc thứ nhất cũng là trụ cột nhất nhất cấp xưng là tiểu thật cấp tiểu thật u giả điêu trùng tiểu thật cũ giống ngươi có thể đủ vô chú làm phép liền h o a chú khu kỳ chú kim quang chú các loại cũng là thuộc về cấp bậc này a thịnh mặc dù không biết vì cái gì ngươi có thể đủ đối với mấy cái này pháp thuật vô chú thi triển có lẽ là ngươi thiên phú dị bẩm trời ban tu luyện kỳ tài dựa theo dĩ vãng đạo môn tiền bối đạo môn kinh lịch đến xem tại xây cơ kỳ phía trước liền có thể vô chú thi triển pháp thuật tiến vào xây cơ kỳ phía sau bình thường đều có thể dễ dàng đem hắn ngưng luyện thành pháp toàn chân văn nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ đây đều là điều trùng tiểu thuật ngươi đem hắn xem như phụ tu ngược lại cũng thôi tuyệt đối không thể đem hắn xem như xây cơ kỳ đạo cơ pháp thuật tới chủ tu để tránh chậm trễ chính mình t i ề n cảnh hối hận một đời tứ mục đạo trường nói đ i ê u trùng tiểu thuật cấp bậc này đạo thuật thời điểm lại nhịn không được tinh tế khuyên bảo hoàng tịnh đạo mặc dù tứ mục đạo trường bình thường cô hàn vô cùng đối với đệ tử cũng là nghiêm khắc chỉ hơi không bằng ý chính là cửa trách nhưng trong nội tâm đối với đệ tử vẫn là rất bảo vệ chỉ là mỗi người quan tâm phương thức không giống nhau t i ể u thúc phương thức lại là một loại khác hắn cùng đệ tử mình ở chung liền tương đối hiền hòa tại đệ tử gây ra đại họa thời điểm cũng là trước tiên liền chạy ra ngoài chùi đ í nói xong điều trùng tiểu thuật phía sau tứ mục đạo trường liếp mắt nhìn bình tâm tĩnh khí sư hinh cựu th cựu thúc hướng tứ mục đạo trường âm thầm gật đầu phía sau tứ mục đạo trường lại tiếp tục nói tiếp cấp thứ hai bị chúng ta xưng là bên trong pháp bên trong pháp hoàng thị ngữ h n khí cổ quái lặp lại cái này từ mới hợp thành không sai cái này pháp thuật so sánh điêu trùng tiểu thuật giả phức tạp hơn rất nhiều ngươi có thể đem bọn chúng nhìn làm một loại hợp lại pháp thuật không gần như chỉ ở trong uy lực muốn thắng qua điêu trùng tiểu thuật rất nhiều hơn nữa tiềm lực cũng là xa xa cao hơn trường m ô n sư huynh lôi pháp một mạch truyền thừa sấm xét b u ô n lôi quyền có g ô đại pháp ngươi sư bá dịch quỷ một mạch truyền thừa dịch quỷ giật mình thần đại pháp chúng ta cản thi một mạch truyền thừa đều sát thiên thi đại pháp cũng là tầng cấp này chúc cơ đạo thuật tứ mục đạo trường nói hết mọi chuyện hoàng thịnh nghe xong trong mắt không chịu được thoáng qua tí ti tinh quang Quỷ quỷ A cựu thúc đột nhiên hướng hoàng thịnh giới thiệu hắn dịch quỷ một mạch gáp đáy hỏng đạo thuật tới hoàng thịnh nghe song say sương ngon lành đáy mắt thoáng qua một tia hiểu rõ khó trách hậu kỳ cựu thúc có thể dễ dàng dùng cái mình bắt được quỷ Tứ m trong trong thi ụ cương đạo t r thi n có có thi cũng là thiên sinh địa dưỡng dựa vào bản năng ngưng kết tâm khí hút máu bãi nguyệt chậm rãi tăng lên không giống chúng ta tu lạc sĩ sáng chế đủ loại chuyển thừa tu luyện công pháp gia tốc tốc độ tu luyện thường thường những cái kia yêu ma quỷ quái mấy chục năm trên trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới tu sĩ chúng ta luyện cái mười mấy năm liền có thể đạt đến đây vẫn là xây dựng ở bây giờ thiên địa linh k h í yêu đất dưới tình huống mà bộ đều sát thiên thi đại pháp chính là cương thi tu luyện công pháp bộ này đều sát thiên thi đại pháp ngưng luyện ra pháp toàn chân văn đánh vào cương thi thể nội có thể tự phát tại cương thi thể nội vận hành vận dưỡng thi mạch hấp thu nguyện h ò a luyện hóa thi khí lấy tốc độ càng nhanh cùng hiệu xuất tiến giai cao cấp hơn cương thi tứ mục đạo trường t r o n mối cảm xúc ngổn n g n g nói lấy còn có loại thao tắc này hoàng thị mắt trận chứng lên một bộ, bộ dáng k i ế p sợ tứ mục đạo trường cởi khổ lại nói trước đây vị kia cản thi nhất mạch cao nhân chính là dựa vào bộ này đại pháp luyện được mười tám cấu ngân thi tung hoành thiên hạ đáng tiếc bộ này đại pháp đối với cương thi tu luyện ngược lại là có hiệu quả nhưng mà đối với cảm n g ộ đại đạo quy tắc nhưng là hiệu quả bình thường thật muốn nói đến hẳn là thuộc về điêu trùng tiểu thuật phạm vi thuộc về uy lực đặc biệt luyện thi thuật chỉ là uy lực của nó thực sự quá cường đại cho nên cuối cùng vẫn là quy nạp thành bên trong pháp nhất gốc trở thành chúng ta cản thi nhất mạch truyền thừa đạo thuật trước đây vị tiền bối kia cao nhân quá dựa vào ngoại vật cuối cùng vẫn không có tu thành kim đan không thể không thọ tận mà chết không thể không nói cũng là một cái b i hay a thịnh ta vừa cùng ngươi sư bá thảo luật qua thiên tư của ngươi lạ thường để cho ngươi chỉ tu chúng ta c ả n thi nhất mạch đều sát thiên thi đại pháp đối với ngươi là một loại thiên đại lãng phí cho nên ta và ngươi sư bá quyết định đem chúng ta hai mạch truyền thừa đạo thuật đều dạy bảo cho ngươi cụ thể tu luyện như thế nào lựa chọn cái nào môn tu luyện cứ giao cho chính ngươi lựa chọn a tứ mục đạo trường cảm khái nói cựu thúc cũng yên tĩnh nhìn về phía hoàng thịnh hoàng thịnh nội tâm đột nhân dân lên một hồi cảm động vô hình hốc mắt có chút tức át hắn bỗng nhiên quỳ xuống cảm tạ sư phó sư bá ân tái tạo tứ mục đạo trường cùng cựu thúc cũng là vui mừng nhìn xem hoàng thịnh tứ mục đạo trường đem hoàng thịnh đỡ dậy đứng lên đi cựu thúc cũng s ở lấy chính mình biến thành đen diêm mép đạo a thịnh hy vọng ngươi về sau không để cho chúng ta thất vọng là sứ bá sư phó ta cũng sẽ không để cho hai vị thất vọng hoàng thịnh đứng lên lời thề son sắt nói lấy ân cựu thúc vỗ tay cười to tứ mục đạo trường nhưng là một mặt t i ê u ngạo một hồi hoàng thịnh đột nhiên nghĩ tới thế là chủ động lên tiếng hỏi sư phó sư bá các ngươi nói hai cấp bậc cái t i ê đẳng cấp thứ ba đâu Tứ m ụ cựu đạo trường cùng kiểu thúc hai người đối mặt l ắ câu đ nói đầu tiên đem hoàng thị phỏng đoán của mình đánh nát đại đạo hạt giống là thiên sư cấp bậc thậm chí cao hơn một cấp trật tiên từ tự thân nguyên thần chỗ sâu bóc ra đối với thiên địa quy tắc cảm lộ có cái này đoàn cảm lộ dung nhập tự thân chẳng khác nào đem bóc ra giả lĩnh nộ đại đạo quy tắc rõ ràng hiện ra có những để cho d nước này nguyện kính hoa đồ vật a thịnh cũng không cần suy nghĩ lung tung tức đạp thực địa mới là trọng yếu nhất tứ mục đạo trường lại dạy dỗ hoàng thịnh nga một tiếng trả lời tiếp đó trong mắt tinh quang loay lên lại có chút không kịp chờ đợi nói sư phó kia sư bá lúc nào có thể dạy ta những thứ này đạo thuật tứ mục đạo trường nhịn không được méo một cái hoàng thịnh khuôn mặt gấp cái gì mà gấp cương thi đều không thu phục hơn nữa tối thiểu nhất muốn chờ ngươi hoàn toàn khôi phục linh lực lại mở thức hải chính thức tiến giai xây cơ kỳ mới có thể tu luyện hoàng thịnh xoa bóp đau khuôn mặt tiên lặng không nói đúng vậy a a thịnh d ụ n tốc bất đạn từ từ sẽ đ ế n cựu thúc cũng cười nói là sư bá bảy sư phó hoàng thịnh đành phải thất vọng nói t u t sắc trời không muộn trưởng trấn chiêu đã chúng ta ăn cơm chúng ta đi xuống đi cựu thúc đi ở phía trước nói đi xuống lầu liền thấy bên bàn cơm bên trên tê dại ma điệu một tay móc đầu ngón chân một tay nắm lấy đ u ổ i gà đang ăn thỉnh thoảng còn dùng tay móc mũi phân tiện tay bắn ra bay châu châu bưng cơm trắng bắt có chút chán ghét nhìn xem không hề đ ộ n g đũa một bên khác tê dại ma điệu một cái đồ đệ a cường ngược lại là quen thuộc sư phó hắn không vệ sinh k ẹ p lấy mấy n g ụ m lớn thái đặt ở chính mình trong chén miệng lớn đới lấy ăn mà a cường đối diện tê dại ma điệu một cái khác đệ tử trên cổ tay đeo băng nhưng thủy trung hệ hoại suy sụp một cái cơm đều ăn không d ư mỡ to mắt còn thâm muốn nhìn thấy tình cảnh này cựu thúc nhịn không được lạnh dê một tiếng liền tứ mục đạo trường cũng s ắ c mặt xấu xí sư thúc a cường lúng túng nhìn xem xuống cựu thúc cùng tứ mục đạo trường bọn hắn mà tê d ạ i ma địa ỉ vào chính mình sư minh mặt mũi nhưng là một mặt không quan trọng nhìn thấy bọn hắn đã nói câu trò chuyện xong thì thầm tới dùng cơm a không ăn liền bị đã ăn xong tê d ạ i ma địa nói chưa dứt lời nói chuyện cựu thúc bọn hắn thì càng tức giận bữa cơm này thái nói cho cùng vẫn là trưởng trấn chiêu đãi cựu thúc bọn họ mà không phải bị bắn chết tê dạy ma địa thầy trò thừa dịp bọn hắn nói chuyện trọng yếu thời、điểm. tê dại ma địa cứ như vậy không lễ phép mà trước ăn còn như thế nói lớn không ngượng không phải do cựu thúc bọn hắn tức giận sớm biết trước đây sẽ không cứu bọn họ trong nháy mắt liên tứ mục đạo trường trong lòng đều loe lên ý nghĩ này hoàng thị ngược h n lại là không quan trọng vừa tới hắn sớm biết tê dại ma địa đức hạnh thứ hai đi hắn đầy trong đầu cũng là những cái kia đại pháp cùng t r ú c cơ các loại đồ vật đối với cái này một ít sự tình sẽ không để ở trong lòng không ăn gặp lại ngươi liền một điểm khẩu vị cũng không có cựu thúc nhịn không được mắng lão quỷ nói ta đã thấy ngươi thì có khẩu vị một dạng tê dại ma địa trong lòng mặc dù có chút xấu hổ nghe được cựu t h ú c lời này ngoài miệng cũng không cam tỏ ra yếu kém mà phản bác trở về ừ cựu t h ú c càng t ứ c trên tình cảnh bầu không khí lập tức trở nên châm mượn năm mươi bảy chương thứ mười sáu mẹo khóc con chuột giả từ bi nhìn thấy tình hình này hoàng thịnh d ã không cách nào ngồi yên không lý đến hắn gọi tới ở phía sau đường khách sạn tiểu nhị ném đi một lượng vàng cho hắn tiểu nhị lại cho chúng ta cả bên trên một bàn đồ ăn chọn tốt tươi bên trên nóng đi nữa hơn mấy bầu rượu sư phụ ta sư bá muốn uống một cái khách sạn tiểu nhị cầm vàng liền vui dạo rực mà lui về phía sau đường đi gọi đầu bếp chuẩn bị một cái khác khách sạn tiểu nhị liền liều mạng hai cái bàn tử ân cần cứ gọi hoàng thịnh mấy người ngồi xuống hoàng thịnh như thế sẽ đến chuyện nhường cựu thuốc sắc mặt hòa hoán rất nhiều cùng hoàng thịnh hòa tứ mục đạo trưởng hai người ngồi ở mới trên bàn cơm như thế so tài hành vi nhường tê dại ma địa mặt coi thường quay mặt chỗ khác nhâm châu châu nhìn thấy hoàng thịnh tại một cái bàn khác lại hầm h ự c nhìn móc mũi lô tê dại ma địa bung chén đua xuống chuần luôn đến liêu hoàng thịnh bên cạnh vị trí thịnh ca ta tại ngơi cái bàn này ăn cơm nha hoàng thịnh từ ch nhìn thấy nhâm châu châu chạy a cường đứng lên cũng nghĩ đi theo không muốn tê dại ma địa lạnh dê n một tiếng a cường đành phải bất đắc dĩ tiếp tục ngồi xuống tiếp tục xem tê dại ma địa sắc mà t ă n cơm kim tiền khích lệ tác dụng là rất lớn khách sạn tiểu nhị xuống không bao lâu sẽ đưa lên ba ấm rượu nóng mấy chén lớn cơm còn có mấy đạo thức ăn khai vị cựu thúc lấy ra mình búa bạc é p một hạt củ lạc liền nói ă n nha tứ mục đạo trường cùng hoàn g thị n h bọn hắn cũng liền cười hì hì thêm cơm gắp thức ăn đứng lên lại cách một lát thịt cá lục tục n o nghe đưa đi lên mỗi người lại rót một chén lén rượu cũng chén dao chén nhỏ gắp cũng là tiếng cười không ngừng cái b à n này bầu không khí liền n á o nhìn lên so sánh tê dại ma đ ị a bên kia a hào vẫn là hệ phải suy sụp dáng vẻ căn bản ăn không ngon a cường luôn dùng khỏe mắt hâm mộ dư quang nhìn xem hoàng thịnh cái b à n mà tê dại ma đ ị a móc đầu ngón chân một mặt khó chịu liếc trừng i ể u thúc lúc này i ể u thúc đột nhiên hướng a hào nói chuyện a hào ngươi như thế nào không ăn cơm có phải hay không ở bên kia không thấy ngon miệng nếu không liền tới ta chỗ này ăn đi nhâm châu châu nghe xong cũng nói đúng nha hào sáu hào ca ngươi muốn không liền đến bên này ăn đi a hào nghe vậy mẩng đầu nhìn hoàng thịnh cái bản nhất là nhìn nhiều nhâm châu châu hai mắt lại quay đầu nhìn tê dại ma địa tê dại ma địa tức giận nói nhìn cái gì vậy muốn qua liền tự mình đi qua Á hào nghe xong thật vẫn liền đi qua tức giận đến tê dại ma địa ở phía sau nghiến răng nghiến lợi tiểu tử túi h này sư phó ta có thể không thể cũng đi qua Á cường nhìn thấy Á hào đi qua cũng nghĩ theo tới không được ngồi xuống cho ta ăn cơm tê dại ma địa hung dữ nói nhìn xem Á cường ánh mắt hung q u a n g bắn ra Á cường lập tức liền lại túm a hào tại nhâm châu châu bên cạnh ngồi xuống nhâm châu châu cho a hào thêm trái cơm lại cho hắn kẹp cái đùi gà cảm ơn ngươi châu châu a h ả o cảm động nhìn xem nhâm châu châu không k h á c h k h í ăn đi nhâm châu châu mỉm cười nói a h ả o cười khổ một tiếng vương bắt cơm nhưng thủy trung không có phía dưới đũa thế nào đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị nhâm châu châu cho mình kẹp đạo thái ăn phần cơm không ý kiến nhìn thấy a h ả o tình huống kỳ quái vấn đạo không phải không thấy ngon miệng ăn không vô a h ả o bất lực lắc đầu nói sư phó nhâm châu châu đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cựu thúc cựu thúc nghiêm túc nhìn a hào một mắt lại đứng ở a hào bên cạnh quan sát a hào dùng quen gạo nếp chói băng vải bên cạnh t ê d ạ i ma đ ị a muốn tìm về cảm giác tồn tại của chính mình lại kêu đứng lên la quỷ ta dùng quen gạo nếp xào chín giúp hắn pha lấy qua mấy ngày thì sẽ tốt cựu thúc cười lạnh một tiếng dạy dỗ nói ngươi nửa vời chính là nửa vời học nghệ không tinh chỉ có thể hại chết đồ đệ gạo nếp chỉ có thể đối phó vậy cương thi thi độc như loại này lợi hại thi độc gạo nếp chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị g ố c phải dùng hai tiền nửa chu s a năm tiền tôm bóc vỏ phấn ba tiền cam thảo mại thành bụi phấn giút hắn pha một hoa một ngày hai tể ba ngày sau liền sẽ không sao trước đây cũng không biết người nào nói dùng gạo nếp trị thi độc tê giải ma địa không cam lòng tỏ ra yếu kém mà m a n g lên ta khi đó là không có coi nhìn kỹ n g ư ơ i thân là sư phó hắn điểm ấy cũng không cẩn thận điều tra ngươi là muốn hại chết hắn sao cựu thúc vì chính mình cãi lại thôi đi chết l a o quỷ bớt ở chỗ này thả ngựa sau pháo tê giải ma địa cười lạnh nói cương thi này là càng ngày càng lợi hại chúng ta vừa mới bắt đầu gặp phải nó thời điểm trên người nó thi độc còn không phải rất rõ ràng càng giống một bộ hành thi bị nó cắn chết người trên người thi độc cũng rất nhỏ bất quá ngắn ngủi mười ngày qua thời gian người này thi độc đã nghiêm trọng đến mức độ này đúng nha sư túc h ta và sư phó một ngày trước đối phó nó thời điểm dùng khóa cửa là có thể đem nó vây khốn phía sau một ngày đi tìm nó thời điểm cánh tay của nó liền có thể tự nhiên đưa d à i hơn nữa cái gì pháp chú pháp g h đối với nó đều không dùng nha a cường cũng là r u n động nói sư phó sư bá con này cương thi lợi hại như vậy nó đến cùng thuộc về đẳng cấp gì nha nó còn có thể bay hoàng thịnh đem mình trong lòng đáng kể nghi vẫn hỏi lên tứ mục đạo trường cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ cho nên nhìn xem cựu thúc cựu thúc trầm ngâm một hồi mới mang theo vài phần không xác định r ộ n g ta theo con này cương thi dùng thi ngữ đối diện lời nói biết nó sau khi chết bị người đánh qua hóa học trầm có thể chính là chỗ này chút hóa học vật chất nhường con này cương thi có bộ phận phi thi bản lĩnh có thể phi thiên nhưng theo nó dĩ vãng biểu hiện đến xem nó lại không thể lộn địa hơn nữa dường như là cơ thể tự âm truyền dương đồng dạng dùng dương khí công kích pháp khí đối với nó đều không cái tác dụng gì còn có ta xem con này cương thi bản lĩnh theo thời gian đưa đ ẩ y càng ngày sẽ càng lợi hại nó thi khí càng ngày sẽ càng trọng lại xuống đi bình thường cương thi có đau thương bất nhập nó cũng sẽ dần dần nắm giữ hơn nữa sẽ càng thêm lợi hại cho nên chúng ta phải nhanh một chút thu thập hết nó nếu không chờ nó chân chính trưởng thành chúng ta liền nguy hiểm cựu thúc giải quyết rước khoát đạo ha ha tê giải ma điệu lại mở ra trào phúng quang hoàn chém gió thì ai mà chả nói được mấu chốt là như thế nào đối phó nó ta cũng không tin không có ngươi liền không có biện pháp đối phó、nó. k i ự u thúc đang muốn phản bác đột nhiên trong lòng có cảm ứng hắn bóp lấy ngón tay cả người liền hướng ngoài cửa liền xông ra ngoài sư minh sư bá tứ mục đạo trường cùng hoàng tịnh hô cũng theo k i ự u thúc ra ngoài kế tiếp là a hảo cùng nhâm châu châu cũng cùng theo ra ngoài xem chuyện gì phát sinh liền sau cùng a cường cũng biết bây giờ đỉnh thiên trụ là k i ự u thúc cũng sẽ không bận tâm tê dại ma địa uy nghiêm cũng chạy tới ai các n g ư ơ i bảy nhìn thấy gian phòng không một bóng người tê dại ma địa cũng luôn c uống nói vài câu bực tức lời nói cũng đi theo ra ngoài hắn mặc dù túm nhưng vẫn là không đốc đi tới ngoài cửa đi thấy kiểu sư n huynh trời t đem bấm ngón a trên bầu trời bay qua một tinh. có hỏi nhầm châu châu, châu châu, ngươi c b i ý tứ gì tứ mục đạo trường một mặt không hiểu y n h có mục tứ Tứ gì? chỉ cần chúng ta phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa liền có thể nắm vững thắng lợi tuyệt sẽ không thua nói nhiều như thế cũng không biết ngươi ở đây nói cái gì cuối cùng bên tê dại ma địa n i ữ u g ngôi nói trầm trọng đương nhiên rồi những thứ này công phu sư phó cũng không có dạy qua là ta tự mình tu luyện đi ra ngoài cựu thúc mang theo vài phần tự ngạo nói tê dại ma địa không nói chuyện đến viên hoàng thịnh như có điều suy nghĩ hỏi sư bá chúng ta cụ thể muốn làm thế nào dùng ta sáng tạo ra ngũ hành trận vây khốn cương thi lại dùng ngân châm lâm huyện chờ đến giờ hợi dẫn t i ê n lôi bổ chúng cương thi liền có thể triệt để tiêu diệt nó cựu thúc đem mình dự định nói ra nhâm châu châu nghe xong lo lắng hỏi sư phó vậy ta ra ra sẽ có hay không có chuyện ngươi yên tâm chỉ cần giải trừ ra ra ngươi trong cơ thể hóa học thành phần ra ra ngươi liền sẽ nghỉ ngơi cựu thúc an ủi nhâm châu châu đạo nhâm châu châu yên lặng gật đầu một cái vậy chúng ta đi về trước ăn cơm đi tứ mục đạo trường đề nghị thế là một đám người liền đều trở về tiếp tục cắt cơm bất quá lần này, thừa cơ hội này a cường nhưng là vụ trộm chạy tới l i u hoàng thịnh một bàn này ăn chung lên cơm tới nhưng mà liền đem tê dại ma địa khí đạo miệng đều phải sai lệnh nhưng thủy trung khỏi bị mất mặt đi qua sau khi ăn cơm xong hoàng thịnh liền đối với cựu thúc cùng tứ mục đạo trường đạo sư phó sư bá ta ra ngoài cho á h ả o mua thuốc vật ân đi thôi chú ý an toàn tứ mục đạo trường không nghi ngờ gì gật đầu một cái Tốt. hoàng thịnh trả lời vừa vặn nhìn thấy vẻ vải á h ả o ánh mắt cảm kích thế là cười cười chỉ có tê dại ma điệu mắt lại nhìn trong miệng nhỏ giọng nói n g h è o khóc con chuột giả tứ bi năm mươi tám chương thứ m ộ ư ơ i bảy nhận thực cứ như vậy đi qua hai ngày sau cũng tức là âm lịch m ộ ư ơ i tám cựu thúc cùng trưởng trấn trưng dụng mặc cho ra chấn một nhà đạo quán tạm thời để cho đạo quan đạo sĩ sau khi rời đi cùng tê dại ma địa tứ mục đạo trường hoàng thịnh a cường a hào năm người cùng một chỗ tại trong đạo quán bảy thiên là địa võng tê dại ma địa tứ mục đạo trường bọn người giấu ở một bên k i ể u thúc thì người mặc đạo b à o màu vàng tay cầm một cái c h ả m tà con ao ngẩm đầu giữa ngực mà đứng tại p h á p đàn trước mặt trên p h á p đàn bày bày chén nhỏ chiều cao không giống nhau hoa sen kim đăng trung gian hoa sen chủ đèn dầu thắp bên trong còn có trộn lẫn nhâm thiên đường khi còn sống sự vật khí t ứ c cái này nhâm thiên đường k h í t ứ c nơi phát ra vật là nhâm châu châu cung cấp nhâm thiên đường khi còn sống yêu thích quần áo thiếu đốt thành cho phía sau cùng đặc chế dầu thắp cùng một chỗ、trộn. nàng hôm nay cũng đến đây bất quá không giống trong kịch bản gốc tham dự đối phó gia gia của nàng bởi vì bây giờ nhân sĩ chuyên nghiệp so với nguyên bản kịch bản phải hơn rất nhiều cho nên không cần nàng hạ tràng nàng là quan tâm gia gia của nàng hạ tràng cô ý yêu cầu tới quan sát mắt thấy canh giờ không sai bị lắm cựu thúc vận khởi linh khí bóp lấy pháp quyết nghiệm lên khẩu quyết thi triển lên bảy tinh minh đèn dẫn đường quyết bộ này pháp quyết là chuyên môn dùng để dẫn đường dĩ nhiên không phải cho người ta dẫn đường mà là cho yêu ma quỷ quái dẫn đường dùng có trộn lẫn yêu ma quỷ quái hơi thở sự vật cùng đặc chế dầu thắp cùng một chỗ dung hòa lại thông qua khẩu quyết phóng đại có thể đem chế định yêu ma quỷ quái hấp dẫn tới nhưng mà chỉ ở trong phạm vi nhất định yêu ma quỷ quái có tác dụng nếu như tên yêu ma quỷ quái vượt qua pháp quyết có thể k h u y ế t tán đến phạm vi như vậy thì không cách nào đem yêu ma quỷ quái dẫn tới mặt khác đối khác biệt tâm vật thi triển liền sẽ gọi tên không giống tỷ như đối với quỷ thi triển liền y ê u bảy tinh minh đèn dẫn quy quy ế t mà cựu thúc bây giờ đối với cương thi thi triển thì gọi bảy tinh minh đèn dẫn thi quyết khẩu quyết cũng là lớn cùng tiểu dị chỉ là cách gọi hơi có khác biệt thôi thiên linh linh bốn p ư ơ n g tám hướng lộ ra thần linh bảy tinh minh đèn dẫn thi lộ cựu thúc thi triển xong pháp quyết phía sau l i ê n thấy bảy ngọn đèn sáng r i ê n g phần mình phóng xạ ra một đạo màu vàng linh quang bắn tại cựu t h ú c phía trước nóc nhà vị trí giữa lập tức thiên địa biến sắc gió nổi mây phun tiếp đó sấm xét v a n g rội cuối cùng sự tình gì cũng không có phát sinh trong tưởng tượng tình cảnh cũng không có xuất hiện cựu t h ú c sắc mặt quái dị mà nhữ mày đợi một hồi trong đạo quán vẫn là gió hêm sóng lặng bộ dáng một cái quỷ ảnh cũng không có cựu t h ú c suy nghĩ một chút lại thi triển một lần bảy tinh minh đèn dẫn thi quyết lại là bảy đạo linh quang bắn tới cựu t h u c phía trước nóc nhà vị trí giữa lại là thiên đ i ệ biến sắc gió nổi mây phun sấm xét vá rội tiếp đó nóc nhà chỗ vẫn là không có mờ hay không có khả năng nha lấy nhâm thiên đường trong đầu đối với mặc cho ra chân chấp nghiệm nó sẽ không rời đi mặc cho ra chân quá xa n h a như thế nào bảy tinh minh đèn dẫn thi quyết đem nó dẫn không qua tới nhà cựu thúc tự mình lẩm bẩm dự định lại thi triển một lần bảy tinh minh đèn dẫn thi quyết lúc này giấu ở một bên trong góc tê dại ma đ ị a nhịn không được đứng dậy bất mãn t i ê u lên chết lá quỷ ngươi ở đây làm gì thời gian không nhiều lắm ngươi còn không đem cái kia cương thi cho dẫn tới ngươi lợi hại như vậy ngươi tới nhà cựu thúc hướng tê dại ma đ i ệ mở ra tay tê dại ma đ i ệ không nghĩ tới cựu thúc sẽ nói ra loại này ném ba mà nói hắn cũng là biết mình bao nhiêu chất lượng rõ ràng chính mình tự mình đối đầu cái kia cương thi chính là cho nó đưa đồ ăn thế là gãi gãi chính mình ra mặt không dám nói nữa lui về cựu thúc không nói nhìn xem lui về tê dại ma đ ị a một mắt mới tập trung tinh thần lại nghiêm túc thi triển một lần bảy tinh minh đèn dẫn thi quyết bảy đạo l i n h quan g b ắ n ra thiên điệu biến sắc gió nổi mây phun tiếp đó sấm xét vang r ộ i cuối cùng vẫn là cái quỷ gì ảnh cũng không thấy không có khả năng nha cựu thúc lần này thật sự gặp gỡ vấn đề khó khăn dẫu ở góc mấy người âm thầm nhìn thấy tình hình này cũng biết không được bình thường đều chạy ra tứ mục đạo trường thứ nhất dò hỏi sư minh gì tình huống cựu thúc cái chán nhăn thành chữ xuyên túi đầu nhìn xem bảy tinh minh đèn trong miệng trả lời bảy tinh minh đèn dẫn thi không bao giờ đem cương thi dẫn tới có phải hay không khí tức kia có vấn đề tứ mục đạo trường cũng là cao mày nghĩ nghĩ nói ra một cái khả năng cựu thúc nghĩ thầm cũng có khả năng này thế là ánh mắt mọi người đều nhìn về nhâm châu châu thế nào nhâm châu châu bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn đến tâm hoàng hoàng châu châu ngươi xác định ngươi cho chúng ta quần áo là ngươi ra ra khi còn sống thích nhất cựu thúc tận lực vẻ mặt ôn hòa hỏi đúng nha nhâm châu châu lấy một loại kiên định ngữ khí trả lời đây mới là lạ bảy tinh minh đèn làm sao lại hấp dẫn không được ra ra người đâu cựu thúc khuôn mặt không hiểu không được giờ hợi sắp tới sư m i n h nếu không thì d ạ n g này nhường châu châu trở về một lần nữa cầm một bộ y phục tới hấp dẫn ra ra của nàng a tứ mục đạo trường lo lắng đề nghị hảo cựu thúc nghĩ cũng phải thế là nhâm châu châu vội vàng chạy về nhà lục tung lại tìm ra một kiện ra ra của nàng thích mặc quần áo tiếp đó lại tức thở h ồ n hển chạy đến đạo quán cũng may hai địa phương này đều ở đây mặc cho ra chân bên trong khoảng cách không xa cái này mới miễn cỡ kịu nhâm châu, châu vừa tới đạo quán liền bị chờ đợi cựu thúc châm lửa đốt thành cho cùng bảy tinh minh đèn dầu thắp dung hợp tiếp đó đuổi tại n h ậ t thực phía trước lại thi triển một lần bảy tinh minh đèn dẫn thi quyết lần này thiên tượng biến hóa lớn hơn nữa gió v ù v ù gào thét lấy lôi điện bổ vào trên nóc nhà tứ mục đạo trường t ê dại ma địa bọn người không có tránh về xóa x ì n h đứng tại cựu thúc phụ cận một mặt chờ mong mà nhìn xem nóc nhà gió ngưng thổi sấm x é t không thấy nóc nhà người vẫn là không có mùa hay a không đúng là trống không một xác tất cả mọi người thất vọng nhìn xem nóc nhà lại xem gắng gượng một mặt chấn định cựu thúc lúc này sắc trời dần dần trở tối trắng trắng trắng trắng vật chất màu đen càng ngày càng nhiều thẳng đến toàn bộ mặt trăng bị bóng tối bao trùm sắc trời cũng bị dị tối lại nhận thức tới cũng nhanh đi cũng nhanh không bao lâu ngay tại trong đạo quản đám người tập thể xưng sờ thời điểm trên t r ă n g sáng vật chất màu đen cũng cấp tốc rút đi bầu trời lại khôi phục quan g minh mà mặt trăng cũng chầm chậm biến mất sư phó nhân châu châu lo lắng mà kêu cứu thúc ha ha tê dại ma địa cười lạnh nhìn thấy cựu thúc tính sai dáng v ẻ tê dại ma địa trong lòng ngược lại có khói cảm hắn để mã hậu pháo đạo ta cũng đã sớm nói cái gì n h ậ t thực thứ n g u ồ n ngăn gì lao quỷ đua nghịch quá dùng nhiều chiêu là không có hữu dụng cựu thúc không có phản ứng tứ mục đạo trường nhưng là căm tức nhìn nhìn xem tê dại ma địa lấy tứ mục đạo trường coi trọng như vậy bối phận cương thường nhân đối với tê dại ma địa bất mãn cũng là góp nhặt đến rồi trình độ nhất định cái gì đó ta nói lời nói thật tám thúc ta không nói chính là tê dại ma địa bị tứ mục đạo trường nhìn hằm hẳm thấy toàn thân không được tự nhiên vừa mới bắt đầu còn vì chính mình phản bác vài câu về sau tại càng nhiều người gia nhập vào đối với hắn ánh mắt khinh bị phía sau liền ngoan ngoãn im tiếng tứ mục đạo trường mới cùng cựu thúc thảo luận sư huynh dẫn thi quyết dẫn không tới cương thi nhật thực cũng đi qua bây giờ muốn làm gì dự định cựu thúc cầm nặng mấy chục cân quan đao tại trong quán đi tới đi lui t h ầ n sắc từ lông mày khóa chặt biến thành một mặt k i ê n định cuối cùng hạ quyết tâm nói không có biện pháp khác chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể công mạnh cường công la quỷ cái kia cương thi thực lực ngươi cũng biết pháp khí gì đối với hắn đều không dùng ngươi lấy cái gì đi cường công hắn tê dại ma địa lại nhịn không được đi ra vậy nước lạnh lần này liền hắn hai cái đệ tử đều bất mãn a cường bất m ã n đối với tê d ạ i ma địa đạo sư phó mà a hảo mà nói thì càng nhiều một chút nếu như a cường mà nói là mang theo bất mãn mà a hảo nhưng là tiến hơn một bước trầm biếm sư phó kia lão nhân ra ngươi nói làm sao bây giờ cái này sao cái này ta cảm thấy chúng ta hẳn là tám tê d ạ i ma địa bị h ỏ i trở tay không kịp móc móc mũi phía sau dùng sức chuyển tới lấy dịch não biên mỗi cái lý do s ư bá ta cảm thấy đem các ngươi một lần nữa giao cho trưởng c h ấ n tốt nhất hôm nay một mực không chút lên tiếng hoàn thịnh đột nhiên luôn từ khẩn thiết mà nhìn xem tê dại ma địa một mặt chân thành nói không ta không muốn đi vừa dứt lời a cường liền hốt hoảng kêu lên xem ra ngày đó bắn bia tình hình cho hắn trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối l i ê n a hảo cũng là sắc mặt xấu xí tê dại ma địa nổi trận lôi đình danh con ngươi nói cái gì có dạng này cùng trưởng bối nói chuyện sao ta dù sao cũng là ngươi sư bá không ta cảm thấy a thịnh lần này nói có đạo lý nếu có ai không muốn cùng chúng ta đi cường công cương thi lời nói ta có thể cùng trưởng trấn nói một tiếng nhường hắn đi nhà trấn trưởng làm khách một chút cựu thúc lần này cũng là không chút lưu tình nói lời nói nặng mặc dù không có nói thẳng nhưng trong lời nói tiềm ẩn ý tứ người ở chỗ này đều cảm nhận được không chỉ có như thế cựu thúc còn trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay tê dại ma địa lần này hắn gọi thắng tên chứng minh cựu thúc nội tâm đối với tê dại ma địa vô cùng bất mãn tê dại ma địa cần ta giúp cho ngươi trưởng c h ấ n dẫn tiến một chút không tất cả mọi người không có giúp tê dại ma địa lên tiếng ý tứ liền tứ mục đạo trường cũng là thẩm than một tiếng không làm ngôn ngữ áp lực trong nháy mắt chồng đặt ở tê dại ma địa trên thân sống chết trước mắt trước mặt tê dại ma địa lập tức liền túng không cần ta cũng không nói không đi làm trận thế lớn như vậy tám khi nhìn đến tê dại ma đ ị a túng về sau cựu thúc liền không lại phản ứng đến hắn tê dại ma đ ị a thấy không nhân lý hắn phía sau liền tự giác ngậm miệng lại cựu thúc nhìn thẳng vào đám người một vòng phía sau biểu lộ nghiêm túc nói bây giờ làm nay kế sách chính là chúng ta tách ra đi nhận chức ra chân xung quanh đem đầu này cương thi tìm ra tiếp đó tiêu diệt nó một người đi tìm nó rất nguy hiểm tê dại ma đ ị a lại k h ô n g c h ê không nổi miệng mình nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt lại chồng chất mà đến tê dại ma đ i ệ cười so với khóc khó coi nói ta nói sai lời nói ta v à miệng nói thật chính mình nhẹ nhàng đánh miệ mình tứ mục đạo trường nhìn về phía cựu thúc sư h u n h ta cảm thấy hắn nói rất đúng một người tìm cương thi này là rất nguy hiểm cựu thúc trầm ngâm một chút gật đầu nói là có đạo lý này như vậy đi hai người một tổ tiếp đó tách ra tìm kiếm cương thi này chắc chắn tại niệm ra c h ấ n phụ cận sẽ không dễ dàng rời đi nếu như gặp phải cương thi lời nói hay dùng các ngươi nói dùng âm nhạc để nó lâm vào bình tĩnh tiếp đó phát tín hiệu thông chi những người khác tới là đám người chăm miệng một lời lúc này cựu thúc đi tới nhâm châu châu trước mắt châu châu ngươi một cái nữ hải tử thì không nên đi đúng nha châu châu a hào phụ hòa nói hoàng thịnh nhưng là một mặt không quan trọng không được ta nhất định phải đi xem ra ra của ta cuối cùng như thế nào nhâm châu châu quật cường tự tuyển tốt là bất quá châu châu ngươi nhất định muốn cẩn thận bình thường c ư ờ n g thi sẽ trước hết giết người thân mặc dù ra ra ngươi tình huống tương đối đặc thù nhưng mà n ó trên người bây giờ thi khí càng ngày càng mạnh ngươi cũng nhiều ra chú ý cựu thúc giặt g ò ân nhâm châu châu gật đầu cuối cùng phân tổ tê d ạ i ma địa cùng a cường một tổ tứ mục đạo trưởng cùng a hào một tổ cựu thúc chính mình một người một tổ mà nhâm châu châu thì lựa chọn cùng hoàng thịnh nhất tổ nhường a hào thất vọng không thôi cân nhắc đến hoàng thịnh sức chiến đấu cựu thúc cùng tứ mục đạo trường đều cho phép bất quá vẫn là nhiều hơn dặn dò hoàn thịnh nhất là hắn bây giờ linh lực mất hết hoàn toàn không có khôi phục dưới tình huống một ngày trôi qua cựu thúc bọn hắn tìm khắp cả mặc cho da chấn chung quanh chỗ cũng không có tìm được cái kia cương thi một đêm trôi qua cho dù là buổi tối rừng núi hoang vắng nhâm thiên đường cũng không có xuất hiện qua một tuần lễ đi qua cựu thúc bọn hắn lật tung rồi chung quanh từng góc xó a xỉnh dùng hết đủ loại phương pháp bao quát dùng âm nhạc hấp dẫn cũng không có tìm được nhầm châu châu ra ra nhâm thiên đường mặc cho da chấn cũng không còn chuyển ra có người bị cương thi giết chết sự tỉnh cuối cùng, cựu thúc bọn hắn không thể không đạt được một cái kết luận chính là nhâm thiên đường đã không ở m ặ c cho da chấn xung quanh có thể là hóa học vật chất mất hiệu lực hắn lại biến thành t ự thi cũng có thể là bởi vì cái gì nguyên nhân sau đó rời đi nơi này nói tóm lại mặc cho da chấn lại khôi phục dĩ v a n g nghĩa tĩnh c h ấ m d ã i du khách lại từ từ tới mặc cho da chấn sinh ý cũng dần dần khôi phục thế là cựu thúc hướng trưởng c h ầ n cáo tử trưởng c h ầ n vẫn còn có chút lo nghĩ bất quá tại cựu thúc nói với hắn có việc có thể đi nghĩa trang tìm hắn phía sau cũng liền yên tâm còn đưa một chút trình nghi cho bọn hắn cứ như vậy tại âm lịch mười tám đi qua một tuần lễ cựu th Tứ mục đạo trường, hoàng thịnh về nhà. Mà mượn linh quan đoàn cơ hồ ngày đêm không ngừng tu luyện hoàng thịnh cuối cùng khôi phục được giữa mạch kỳ linh lực viên mãn giai đoạn lần nữa đi tới cựu thúc nghĩa trang hoàng thịnh loại hiện tượng này cũng không có gây nên chín thúc hòa tứ mắt đạo trưởng hoài nghi bọn hắn vào chức là chủ cho rằng hoàng thịnh trời sinh tư chất lạ thường hấp dẫn linh khí tốc độ cùng chuyển đổi linh lực hiệu suất đều siêu quần mặt tụy tư chất thứ này người bên ngoài không cách nào nhìn ra được chỉ có thể thông qua một chút phương pháp đo đạc đi ra mà hoàng thịnh dựa vào linh q u a n đoàn cứ như vậy cho chín thuốc hòa tứ mắt đạo trưởng sinh ra loại hiệu lầm này cho là hắn tư chất là có thể sánh ngang mao sơn làm đại trưởng môn sư huynh thạch kiên nhân chỉ có thể nói đối với hoàng thịnh tới nói đây thật là một hoàn mỹ hiệu lầm đến rồi cựu thúc nghĩa trang tứ mục đạo trưởng cũng tại trong khoảng thời gian này hắn đều không c ó rời đi chính là vì cho hoàng thịnh đột phá trúc cơ kỳ hộ pháp văn tài hòa thu sinh bị ở lại đại sành giữ nhà hoàng thịnh thì bị chín thuốc hòa tứ mắt đạo trưởng đưa vào đi vào trong một gian tính thất trong tinh thất, hoàng thịnh tại cựu thúc dưới sự yêu cầu ngồi xếp bằng tại màu vàng bồ đoàn bên trên a thịnh phía trước cùng ngươi nói đột phá khẩu quyết tâm pháp ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng tứ mục đạo trường nghiêm trang lại hỏi liễu hoàng thịnh một lần hoàng thịnh yên lặng gật đầu vậy thì bắt đầu a một bên cựu thúc nói tứ mục đạo trường gật đầu một cái cựu thúc không biết từ trong phòng chỗ kia lấy ra một cái lư hương cùng ba cây hương p h ó n g tới liêu hoàng thịnh trước mặt đây là ly h ồ n hương dùng để trợ giúp đưa ngươi thần hồn cùng lục thân phân ly phải nghị thoáng tích thất hại nhất định phải thần hồn xuất hiện trước nhưng mà người tam hồn thất phách chỉ có tại tới gần thời điểm tử vong mới có thể xuất hiếu cho nên thì có những thứ này phụ trợ chi vật xuất hiện trợ giúp tu đạo sĩ thần hồn xuất hiếu mở thức hải đương nhiên thức hải vừa mở thích linh hồn xuất hiếu liền sẽ không cần những thứ này ngoại vật cựu thúc nhìn ra liễu hoàng thịnh trong mắt hiếu kỳ cùng không hiểu chủ động giải thích nói tứ mục đạo trường đem hương điểm mịt mờ khói xanh xuất hiện ở trong phòng hoàng thịnh dựa theo tứ mục đạo trường nói nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu đem khói xanh hút vào trong phổi lập tức cảm giác toàn thân có một loại không dọa ung dung tự tại hoàng thịnh lại đem thể xác tinh thần đúng l ỏ n g trong lòng lặng lẽ thoáng qua tứ mục đạo trường nói qua thang lên trời khẩu quyết tưởng tượng lấy linh hồn mình tại một đầu dài dáng dấp thiên thê bên trên leo lên lấy thiên thê phần cuối chính là linh đài tản ra vô tận quang một bước hai bước ba bước bốn năm bước hoàng thịnh tưởng giống linh hồn của mình đang từng bước leo cách thiên thê phần cuối càng ngày càng gần cuối cùng năm bước bốn bước ba bước hai bước cuối cùng tiến nhập vô tận quang bên trong còn có một bước cuối cùng vô tận quang bên trong hoàng thịnh nhất chân đặt ra đột nhiên cảm giác cước bộ hay không vô tận tia sang t hoàng thịnh mới phát hiện dưới chân là vách núi treo leo mà xung quanh đầy độc xà manh thú hoàng thịnh ngã xuống giữa không trung mà chút độc xà manh thú lại đ ỗ n g nhiên hướng hắn đánh tới cầm đầu là một đầu độc mãng mở ra huyết bùn đại khẩu cách hồn hương tác dụng dưới hoàng thịnh toàn thân tâm đầu nhập lấy hắn quên rồi chính mình a i quên đi chính mình muốn làm gì chỉ biết mình tại leo trèo thiên thê muốn leo đến phần cuối phần cuối là tuyệt cảnh hoàng thịnh trong lòng sản xuất một loại không nói ra được sợ hãi như đối mặt tử vong độc mãng đã đến liêu hoàng thịnh trước mặt hoàng thịnh không kịp d ã rụa xê dịch thân thể liền bị độc mãng một ngụm nước vào hoàng thịnh Hán tiếp â m vào t h ờ khắc hồ, nhiên ấy, tựa hồ, đột t liền ngừng ngại lên.、Tiếp、đó Hoàng theo ị địa n cũng bông lỏng, thiên cũng không luyến. h hồ h cảm giác được có cái giữa gì một loại triệt triệt Tiếp để để lưu tựa t đ ộ c xà manh thu thiên thê vách núi treo leo đều biến mất không thấy giữa thiên địa là một mảnh trống rỗng hoàng thịnh còn không có cảm thụ bước phát triển mới một cái ý niệm thời điểm đột nhiên cả người liền trở về t i n h thất tất cả ký ức cũng như, như thủy triều tuân ra trở về hoàng thịnh lại nhớ lại hắn là ai mục đích của hắn là cái gì hắn hướng phía trước xem xét liền thấy trong lư hương ly hương đã đốt đi hơn phân nửa hoàng thịnh nhất kinh hắn cảm giác thang lên trời tiêu tốn thời gian không có nhiều nhanh như vậy hương liền muốn đốt xong hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy được tứ mục đạo trường cùng cựu thúc tứ mục đạo trường cùng cựu thúc cũng tại cẩn thận theo dõi hắn sư phó sư bá ta tám hoàng thịnh tưởng nói chuyện nhưng phát hiện lời hắn nói tựa hồ không c ó ở không khí sinh ra truyền bá mà là giống một loại ý niệm truyền bá ta thế nào sợ h a i xuất hiện tại hoàng thịnh trong lòng đứng ốc còn không mau mau trở về tứ mục đạo trường đỗng nhiên uống xong trước đó cảm giác bình thường thanh em nói chuyện hướng về phía hiện tại hoàng thịnh tới nói tựa hồ như lao phá ở trên người hắn sinh ra cảm giác đau nói h tiếp đó hoàng thịnh cũng cảm giác được đằng sau nơi nào đó chuyển đến không gì sánh được lực hấp dẫn như hải lý vòng xoáy lại như trong sa mạc lưu xa đem hắn hấp dẫn trở về vừa về tới cái kia tràn ngập lực hấp dẫn chỗ phía sau hoàng thịnh cũng cảm giác đi tới một bãi trong ôn tuyển n n g ấm dương phản phất để cho người ta muốn h ò a tan giống như tứ mục đạo trường phiêu phiêu miệu miệu thanh â m không biết từ nơi nào chuyển đến còn không thầm vận tâm pháp đem linh lực cùng thần hồn giao dung mở thức hải hoàng thịnh tâm bên trong run một cái lần này là triệt để tỉnh lộ lại hắn biết mình thần hồn bây giờ tại nơi hoàn cung linh lực tụ tập vị trí nếu như không giữ chặt thời gian này thần hồn cùng nhục thân triệt để giao dung sẽ không hảo mở thức h ả i muốn lại một lần thế là hoàng thị n h vận khởi minh tượng khẩu quyết tâm pháp tưởng tượng thấy mỗi một điểm linh lực cùng mình hợp hai là một không phân khác biệt đám chìm ở linh lực thần hồn hòa vào nhau hoàng thịnh quên đi thời gian không biết tốn mất bao lâu tất cả linh lực cùng thần hồn triệt để gặp nhau đúng lúc này bên ngoài lại chuyển tới hét lớn một tiếng chuyển hoàng thịnh không tự chủ dựa theo âm thanh nói nhường linh lực tại nơi hoàn cung chuyển lấy phân chúng、tới. vây càng càng ngơ ngơ ngác ngác ở ở o quanh mảnh không gian này mười sợi linh lực cũng thay đổi thành liệu nhất cỗ chất lượng cao hơn linh lực mà xuyên thấu qua mảnh không gian này hoàng thịnh dễ dàng nắm chắc nhục thân cùng thần hồn chị thấy liên hệ thậm chí hoàng thịnh cảm giác nếu như hắn n g u y ệ n ý hắn có thể dễ dàng thần hồn xuất hiếu nhưng mà đây không phải hoàng thị ngạc h n nhiên chỗ hoàng thị ngạc h n nhiên không thôi chính là ở mảnh này thức h ả i không gian phiêu phiêu đãng đã nước g n cờ mười cái hình dạng không giống nhau tương đối đơn giản p h á p toàn chân văn hoàng thịnh tâm bên trong có loại không rõ tự giác những thứ này p h á p toàn chân văn chính là hắn phía trước học được có thể vô chú làm phép những cái kia p h á p chú m ở thức h ả i sao lúc này hoàng thịnh lại nghe được tứ mục đạo trường cẩn thận từng ly từng tí lại dẫn mấy phần mong đợi âm thanh hoàng thịnh mở to mắt trước mắt lư hương sớm đã ồ vỡ hít nhìn chung quanh lại phát hiện đã là đêm tối hắm còn nhớ rõ tới là buổi sáng. ở giữa thời gian tốn hao bất quá một vị hai ba mươi phút không nghĩ tới đã một ngày trôi qua hoàng thị ngẩng đầu thấy được khẩn trương quan tâm nhìn hắn tứ mục đạo trường cùng cựu thúc hoàng thịnh cười gật đầu một cái sư phó sư bá ca mở thức hải tiến giai trúc cơ tại hoàng thịnh trong đầu một mảnh giả lập trong màn sáng biểu thị lấy hoàng thịnh linh l ự c chỗ đông nhiên viết một nghìn linh một một nghìn linh một cái này đánh vỡ liêu hoàng thịnh một mực nhiều lần tu luyện đều không thể đột phá cửa ả i tứ mục đạo trường cùng cựu thúc thoải mái cười ha hả hoàng thịnh giả đi theo vui vẻ ra mặt đứng lên cười hoàng thịnh tưởng phải đứng lên đột nhiên toàn thân mềm lún suýt chút nữa cái、ngã. cũng may tay mắt lanh lẹ chín thuốc hỏa tứ mắt đạo trưởng đều đưa hắn đỡ lấy ngươi một ngày chưa ăn cơm không còn khí lực cũng rất bình thường lão bà ngươi đình đình chờ ngươi ở ngoài đâu cựu thúc nói đình đình hoàng thịnh kỳ quá i nói ngươi một ngày không có về đình đình nha đầu này quan tâm ngươi cố ý ghé thăm ngươi một chút cựu thúc giải thích nói a hoàng thịnh hiểu rõ nhìn thấy hoàng thịnh cái này lơ đ á n bộ dáng cựu thúc đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước người yêu nếu như trước đây không phải mình si mê học đạo chạy đến trên núi tu luyện có lẽ bây giờ đi cùng với nàng cũng không phải là cái kia đại soái mà là hắn a cựu thúc vừa nghĩ đến đây trọng trọng thở dài a thịnh cố mà chân quý bên cạnh người yêu của ngươi hoàng thịnh đương nhiên không rõ ràng cựu thúc trong lòng tình cảm phức tạp hoạt động bây giờ hắn đang đứng ở đột phá t r ú c cơ kỳ trong vui sướng nghe vậy chính là thuận m i ệ n g đáp biết sư bá cựu thúc bất đắc dĩ lại thở dài tính toán tử tôn tự có tử tôn phúc theo hắn đi thôi ngược lại là tứ mục đạo trưởng thật sâu nhìn chính mình sư h u n h một mắt nhưng cũng không có nhiều lời mấy phần lời nói chín t h u c hòa tứ mắt đạo trưởng đỡ lấy hoàng thịnh đi ra bên ngoài đại sảnh hoàng thịnh liền thấy n â n cao sáu tháng bụng bự nhầm đình đỉnh ngồi ở bên cạch sinh con trai cùng mai cô đứng tại nhâm đình đình sau lưng mà văn tài h ò a thu sinh cũng ngồi ở bên cạnh bàn sốt u ruột theo sát nhâm đình đình nói chuyện phiếm thu sinh còn tốt văn tài trong mắt nhất định chính là rơi vào nhâm đình đình trên thân không có x ê dịch qua nhâm châu châu câu được câu không theo sát thu sinh văn tài trò chuyện mà ánh mắt của nàng lúc nào cũng thỉnh thoảng đi đến đường cửa vào chỗ quét tới hoàng thịnh lúc đi ra nhâm đình đình ánh mắt vừa v ẫ n quét tới lập tức nhâm đình đình trên mặt tràn đầy vẻ mừng d ỡ có thể một giây sau nhìn thấy hoàng thịnh là bị cựu thúc bọn hắn nâng đi ra ngoài vẻ vui thích biến mất không thấy gì nữa lại biến thành vẻ lo lắng nàng đứng lên nhìn xem chậm dai đến gần hoàng thịnh bọn hắn trong mắt xuất hiện óng ánh tia sáng lo lắng hỏi kiểu thúc thịnh ca thế nào kiểu thúc ngầm đầu bật cười lớn đạo đình đình nha đầu nha không có chuyện gì a thịnh chỉ là một ngày chưa ăn cơm tay chân bất lực mà thôi ăn vật thì sẽ tốt đói bụng một ngày mà thôi ăn vật thì không có sao tứ mục đạo trường phương thức nói chuyện cũng có chút tùy tiện nhâm đình đình lúc này mới đem nhắc tới tâm thả xuống kêu gọi người hầu liền cho hoàng thịnh lấy ra đồ ăn hoàng thịnh ngồi ở trên ghế bắt đầu chậm dãi hút cháo nhìn thấy nhâm đình, đình vẫn là như vậy ân cần nhìn mình trong lòng đột nhiên tuân ra một loại xúc động một cái tay nắm nhâm đ ỉ n h đ ỉ n h thiên thiên tế thủ ánh mắt truyền lại tại loại này vậy thức ăn cho chó thời điểm cũng chỉ có văn tài kẻ ngu này mới có thể không có ánh mắt mà xem vào ta đã nói rồi đ ỉ n h đ ỉ n h a thịnh không có việc gì a thịnh không có việc gì thế nhưng là các ngươi có việc cựu thúc bị cái này đệ tử nói lời tức giận đánh không đến một chỗ tới ngươi xem một chút nhân gia a thịnh tu luyện mới nhiều liền thời gian liền đã đột phá chút cơ kỳ các ngươi thì sao theo ta đây lâu như vậy một cái dừng lại ở dưỡng mạch sơ kỳ lâu như vậy một cái đâu liền dưỡng mạch kỳ đều không đột phá mất mặt ném về tận nhà cựu thúc càng nói càng t ứ c văn tài cùng chịu đến thay bay vạ gió thu sinh rụt cổ lại không dám nói lời nào mắng cuối cùng cựu thúc quyết định bắt đầu từ ngày mai ta muốn thật tốt đốc xúc các n g ư ờ i tránh cho các ngươi suốt ngày chỉ biết trộm gian dùng mảnh lưới sư phó sư phó văn tài hòa thu sinh kêu lên không cần nói ý ta đã quyết sư phó cô cô ta trong tiệm còn cần ta hỗ trợ thu sinh tìm cô cô hắn làm m ở cớ ta sẽ cùng ngươi cô cô thật tốt nói một chút cựu thúc mà nói nhường thu sinh cảm giác thế giới thực sự là một vùng tăm tối mà bên cạnh bị xem như chính diện ví dụ hoàng thịnh không hề hay biết ngược lại c ư ờ i hì hì nói sư phó sư bá cháo này thật tốt uống có cần phải tới một bát v ừ i v ạ n bụng ta cũng đói bụng tứ mục đạo trường không khách khí chút nào ngồi xuống nhâm đình đỉnh quan tâm mà cho tứ mục đạo trường đựng chén cháo nhìn xem hai người được hoan n g h ê n tâm cựu thúc cũng đói bụng ngồi xuống nhâm đình đỉnh nhanh chóng cũng đựng chén cháo đi qua thế là tại thu sinh hòa văn tài hủy khuất trong ánh mắt cựu thúc tứ mục đạo trường hoàng thịnh ba người vui mừng uống vào cháo an thái luyện thi một hoàng thịnh đột phá trúc cơ kỳ phía sau không bao lâu tứ mục đạo trưởng đem cản thi một mạch bí t r u y ề n đều sát thiên thi đại pháp giao cho hoàng thịnh phía sau liền vội vàng rời đi trở về chính mình lao ra v n tài hòa thu sinh mỗi ngày bị giận hắn không tranh cựu thúc hung hăng huấn luyện hoàng thịnh lại khôi phục trước đó cuộc sống trạng thái mỗi ngày ở nhà tu luyện không hiểu liền đi nghĩa trang thỉnh giáo cựu thúc không thể không nói cựu thúc đột phá kim đan kỳ phía sau tùy ý chỉ điểm đều cho hoàng thịnh lớn lao dẫn dắt phán phất hết thể lại khôi phục cũ bộ dáng đêm nào đổ mưa to hoàng thịnh đang cùng nhâm đình đình bắt chuyển qua phía sau phụ Đi tới p sốc n một lên i n h bị giọt l mưa xối lá cây hoàng thịnh đi vào cái này quỷ bí trong s ơ n động vừa vào này sơn động hoàng thịnh liền nghe được có con chim nhỏ rứt xuống thủy thuấn âm nhạc ở trong sơn động này quanh quẩn cái này nhượng hoàng thịnh âm thầm gật đầu một cái sơn động không lớn đi vài bước liền đi vào bên trong bên trong sơn động đỉnh có mấy cái lỗ hổng n g u y ệ t quang nước mưa chính là từ nơi này lỗ hổng tiến vào trước đó nhâm đình đỉnh ra ra nhâm lao thái ra chính là nằm ở ở đây hấp thu n g u y ệ t quang khôi phục nguyên khí mà lần này như lão tăng nhập định đứng ở nơi đó cũng là một cái nhâm lao thái ra nhâm thiên đường trên người nó mặc hoàn chỉnh thanh triều q u a n phục cả người à không là cả thi thể không chút phản ứng nào có t ụ tinh hội thần nghe bên thai hộp âm nhạc thả có con chim nhỏ rất xuống thủy thuận âm nhạc vô luận bất luận kẻ nào đối với nó làm những gì mà ở nó phụ cận đứng thẳng một cái khác đồ vật lệ quỷ đồng tiểu ngọc âm lịch mười sáu đêm hôm đó hoàng thịnh chính là mượn chủ động ra ngoài cho a hào mua thuốc cơ hội dùng trên thân còn thừa không nhiều linh lực triệu hồi ra đồng tiểu ngọc chỉ điểm đó mang theo sinh con trai mua được hộp âm nhạc bay đến mặc cho ra c h ấ n bên ngoài trong rừng cây dùng âm nhạc đem nhâm thiên đường dẫn tới trong cái sơn động này cái sơn động này đầy đủ vắng vẻ người bình thường sẽ không đến nếu quả thật tới cũng sẽ bị hoàng thịnh lưu tại nơi này đồng tiểu ngọc dùng quỷ đà tường dẫn đi dù bắt nhâm thiên đường là hoàng thịnh nhất bắt đầu thì có qua ý niệm cho nên hắn sau khi về đến nhà biết mặc cho ra chấn việc này phía sau liền chủ động đường sinh con trai mang lên trọng kim đi tỉnh thành mua sắm hộp âm nhạc hoặc â m nhạc hoài bày tỏ cho nên sẽ có ý nghĩ này là ở khương nhất bị hoàng tộc cương thi giết chết sau sinh ra hoàng thịnh phát hiện gặp phải tình huống nguy hiểm nhiều khi đều phải chính hắn đi lên cùng đối thủ chém giết mà hắn thu thủ h ạ hoặc bồi dưỡng thủ h ạ dưới đ ạ i đa số tình huống nhưng là hưu tâm vô lực cầm hoàng tộc cương thi việc này tới nói đồng tiểu ngọc chỉ có thể làm cái tìm hiểu quân tình tác dụng cầm bị tới đối phó cương thi lấy đồng tiểu ngọc đẳng cấp thực sự quá sức hoàng, hoàng thị chính bác hắn là rất lợi hại vô chú thi pháp ngừng hắn có thể vượt cấp cấp cùng một hưu đại sư đánh nhau không rơi vào thế hạ phong thế nhưng là bị giới hạn điểm linh lực hắn căn bản là không có cách đánh đánh lâu dài tùy tiện phóng mấy cái pháp chú ra ngoài điểm linh lực liền muốn thấy đáy giống như tại niệm ra chân sân tập án tứ mục đạo trường đột nhiên cấp pháp trường khiến cho hắn đành phải liên phát định thân chú vài giây đồng hồ thời gian Hắn một ngàn một đ chỉ là i hoàng lực thịnh ỉ có v à tu đạo niên hạn đến cùng không dài những pháp khí này hoặc bừa trên thân thực sự không nhiều căn bản không có thể lợi dụng nào giống cựu thúc cùng tứ mục đạo trường nội tỉnh cũng không biết mạnh cỡ nào căn cứ vào trở lên đủ loại nguyên nhân hoàng thịnh cảm thấy khẩn cấp tăng nhiều tăng cường dưới tay mình là nhất thiết phải lập tức thi hành sự tỉnh nhưng mà nói dễ làm khó khăn nào có sự tình đơn giản như vậy mà nhâm thiên đường xuất hiện liền n h ư ợ n g hoàng thịnh thấy được một tia hy vọng lúc này bên ngoài mưa gió đại tác nước mưa theo mấy cái lô nhỏ nhỏ xuống thủy đáy động có chút tầm ướt trong không khí hương vị cũng rất khó ngửi bất quá hoàng thịnh không thèm để ý hắn cầm nhường sinh con trai tìm người làm theo yêu cầu đi ra ngoài giải ống trúc không sai cái ống trúc này cùng văn tài chế luyện vũ khí bí mật dùng để đối mặt cương thi nín t h ở lúc có thể đem hô hấp khí thể thay đổi vị trí ống trúc đại khái một dạng duy nhất mấy cái tiểu x o địa phương khác đệ nhất so văn tài dài hơn bất quá kích thức là một dạng vốn là lại t h u cũng không phải không có liền sợ miệng không chen vào loạn người khác nói t h u cứng rắn mới tốt hoàng thịnh căn này tương đối d à i nhỏ điểm bất quá độ cứng là tuyệt đối có đệ nhị văn tài cái kia là xong đầu cũng tức là nói hai bên động cũng là thông không phải lên phía dưới hai cái lỗ thông chỉ là hai cái trái phải động thông giống như để nằm ngang mà nói cũng có thể nhìn thành là hai cái trái phải động a mà hoàng thịnh căn này là đơn đầu cũng tức là nói một bên khác đầu là không có thông còn bảo tồn hoàn hảo đệ tam tại hoàng thịnh ống trúc hai bên bên trên thường cách một đoạn khoảng cách thì có một cái lỗ nhọ động căn này đặc biệt ố n g trúc là hoàng thịnh đặc biệt vì tình huống hôm nay nhường sinh con trai đi chế luyện bởi vì lo lắng hao tổn vấn đề cho nên hoàng thịnh không phải nhường sinh con trai đi làm một cây mà là một nhóm hoàng thịnh liền mang theo một nhóm loại này đặc chế ống trúc tới đến nôi ố n g trúc thay đổi nhân thủ tự nhiên có sức lao động miễn phí đồng tiểu ngọc tại hoàng thịnh trên mặt không biểu tình trong lòng suy nghĩ bay loạn lại không có chút nào ảnh hưởng động tác của hắn tại hắn mệnh lệnh dưới đồng tiểu ngọc dùng khu vật bản lĩnh đem một cây ống trúc từ hoàng thịnh trong tay tuyển được chính nó t r ê tay tiếp đó cầm căn này ông trúc đi đến nhâm thiên đường trước mặt nhâm thiên đường nghe âm nh đồng tiểu ngọc dối ra quỷ thủ trả mở nhâm tiên đường tanh h hôi miệng nhâm tiên đường trong miệng phát ra v ẻ bất mãn c h u lên lại không có tiếp tục động tác xuống đồng tiểu ngọc thở nhẹ một hơi mặc dù nó là quỷ nhưng mà cương thi thi khí cũng sẽ cùng nó tạo thành tổn thương nhất là con này pháp khí gì cũng không sợ cương thi hoàn toàn có thể đối với nó tạo thành đả kích trí mạng mà lại là trốn cũng không chạy khỏi loại này bởi vì này chỉ cương thi cũng biết bay nghĩ tới đây đồng tiểu ngọc trong lòng lại nhịn không được cổ quái nói thầm đứng lên đối với cái này cái chủ nhân tại không có thấy con này cương thi phía trước liền cho người đi chuyên môn mua sẽ để cho cương thi ngưng hành động hộp âm nhạc hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được đáng tiếc vấn đề này đồng tiểu ngọc từ đầu đến cuối không dám hỏi nửa năm này dạy dỗ để nó biết được phải sâu sâu đem nghi vấn chưa ở trong lòng nếu không b ậ y đồng tiểu ngọc trong đầu ý niệm xoay chuyển động t á c trên tay lại không có dừng lại cương thi mở to miệng phía sau đồng tiểu ngọc liền đem trong tay ống trúc cắm vào trong miệng của nó bởi vì sức chịu nén nguyên nhân cương thi, thi khí liền liên tục không ngừng mà tràn vào cái này đặc chế trong ống trúc bởi vì ống trúc bên kia là kín gió nguyên nhân, cho nên số lớn thi kh từ trên ống trúc lỗ thủng nhỏ thẳng tắp bắn ra trong nháy mắt nguyên bản âm m lạnh lẽo ở mức có mùi lạ sơn động trong nháy mắt bị mùi tanh hôi thay thế mùi vị kia lạ như thế mánh liệt nhựa ư hoàng thịnh cũng nhịn không được che miệng mũi lại mà thi khí là mang ăn mòn đệ phệt đối với quỷ thể cũng sẽ có tổn thương cho nên đồng tiểu ngọc làm xong động tác này phía sau cũng lui về phía sau mấy bước trực tiếp tránh thi khí súng kích thi khí phản phất vô bờ bến mà bắn đi ra hoàng thịnh cố nén khó chịu lại quan sát mấy phút sau phát hiện bị người thả đi sinh mệnh của mình chi nguyên nhân t i ê n đường vẫn như c ũ không chút phản ứng nào có thế là hoàng thịnh tâm bên trong một ngụm tảng đá lớn rơi xuống đất trên mặt cũng lộ ra nụ cười hoàng thịnh đứng tại chỗ trong đầu khe động một mặt giả lập màn sáng t ự u ra hiện tại hắn trước mắt hắn nhìn xem màn sáng bên trong triệu hoán vật xác thực nói là dòm bị triệu hoán vật bắt đầu suy tính tới tới không sai hoàng thịnh là dự định triệu hắn dòm bi đem hắn luyện thành cương thi 61 chương cương cần còn phức chương thi thi thi trình, dưỡng luyện đồng dạng luyện muốn ngày loạt qua tế một tạp đi mỗi để địa, vào Luyện thi đây là vì để tránh cho dương khí đối với thi thể ngưng tụ địa khí thi khí tạo thành xua tàn tác dụng mà ở luyện thi kỳ hạn phía sau đem thi thể lên, lên ra luyện thi người còn muốn phóng máu của mình đem thông linh phủ hóa thành trong máu nghiệm chú đem huyết thông qua ống trúc đâm cùng thi thể lúc tờ mở sáng lấy phương đông sơ dương chi khí ban n g ụ m thông qua ống trúc thổi vào thi miệng lấy gây nên trong cơ thể tụ tập tâm khí đạt đến thông linh chịu k h ô n g chế tác dụng đương nhiên hoàng thịnh trước đây tế luyện ra khương nhất khương nhị phải không cần phiền thoái như vậy bởi vì gọi tới hai cái dòm bi biết thiên nhiên phục tùng hoàng thịnh mệnh lệnh hơn nữa hắn cũng không cần giống truyền thống luyện thi thuật phiền thoái như vậy hoàng thịnh đem khương nhất khương nhị thả xuống nhâm lao thái ra cái kia dưỡng thi điệu phía sau chỉ thi triển qua mấy lần luyện thi chú liền để khương nhất khương nhị tự chủ hấp thu dưỡng thi điệu bên trong địa khí ngưng luyện mình thi khí rồi lại thêm nguyện quang đoàn phụ trợ vậy mà nhượng hoàng thịnh kỳ tích mà dễ dàng luyền được hai cái hắc c hai cái bảy t r ă bảy mươi chín ngày mới tế luyện ra hai cái năng lực vậy hắc c ư ờ n g hoàng thịnh đối với cái này có chút bất mãn mà coi như bất mãn hoàng thịnh lúc đó còn không có khác phương pháp tốt hơn dù sao nguyên thủy phiên bản dòm bị uy lực càng kém chỉ là không sợ dương con thôi nhưng tốc độ di chuyển thực sự để cho người ta lo lắng càng n h ư ợ n g hoàng thịnh bất đắc dĩ là hắn coi như muốn tiếp tục luyện thi nhâm lão thái ra dưỡng thi đ ị a đều không chống đỡ được dưỡng thi đ ị a tụ tập mà đến địa khí đều bị tiêu hao rỗng chỉ là không nghĩ tới sơn cùng thủy tận nghi không đường liệu á n hoa minh hữu nhất thôn nhâm thiên đường xuất hiện còn có no cái tia trí mạng ở g o o g n g ợ c hoàng thịnh nhớ tới một loại khả năng khác tính chất đó chính là lấy thi luyện thi đây là đăng tứ mục đạo trường dạy cho h ắ n luyện thi thuật bên trong ghi lại một loại thiên môn phương pháp lợi dụng một cái cương thi thi khí đi đem mặt khác thi thể tế luyện thành mới cương thi đây đối với khác luyện thi mà nói là một kiện chuyện mất nhiều hơn được thậm chí không thể được sự tỉnh nói đến không đến mất là bởi vì lấy thi luyện thi quá trình bên trong thi khí là sẽ nghiêm trọng hao tổn thi khí tiêu hao hầu như không còn nguyên bản cương thi là sẽ chết mà mới tế luyện đi ra ngoài cương thi uy lực vẫn chưa tới nguyên bản cương thi một năm lớn như vậy hao tổn luyện thi người còn không bằng nhu cầu trực tiếp khống chế con này nguyên bản cương thi tới càng thêm có hiệu suất hơn nữa thi khí là một đầu cương thi căn bản thả đi một đầu cương thi thi khí sẽ gây nên cương thi mãnh liệt phản kháng nói không chừng liên thông linh chú đều không thể khống chế lại chớ nói chi là đồng dạng thông linh chú dưới sự khống chế cương thi vốn là có cắn trả nguy hiểm chớ nói chi là thả đi cương thi thi khí rồi cái này liền giống như nhà ngươi người hầu ngươi chuẩn bị muốn cho hắn đổ máu ngươi xem hắn phản kháng sao quan trọng nhất là tế luyện cương thi nghiêm trọng tốn thời gian chậm chế người tu đạo bình thường tu luyện vốn là thiên địa linh khí liền yêu ớ còn tới cái này ra còn có để hay không cho tu đạo sĩ tồn tại cũng bởi vậy truyền thừa đến cái này mấy lời mao sơn luyện thi một mạch đã biến thành mao sơn cản thi một mạch coi như tứ mục đạo trường là mao sơn mạch này truyền nhân cũng là nhìn hắn cạn thi hơn luyện thi căn bản chưa thấy qua bất quá lấy đã nói vấn đề đối với hoàng thịnh tới nói đều không phải là vấn đề đầu tiên gọi tới z o mi b e dù là luyện thành cương thi cũng sẽ không phản vệ còn có thể trung thành thi hành hoàng thịnh mệnh lệnh thứ yếu hoàng thịnh định dùng tới làm thi hành hoàng thịnh mệnh lệnh lệnh đưa nó dùng để lấy thi luyện thi cũng là một cái lựa chọn tốt chỉ cần có hộp âm nhạc tuần hoàn truyền có con chim nhỏ rớt xuống thủy tồn tại sẽ không sợ bị thả đi thi khí nhâm thiên đường có di động mà chút hộp âm nhạc hoàng thịnh đã sớm chuẩn bị nhiều cái hoàn toàn không cần lo lắng xuất hiện đánh gây mang tình huống mà hoàng thịnh trước mắt suy tính là hắn muốn triệu hắn cái nào dòm bị tới tế luyện thành cương thi đều sát thiên thi đại pháp có thể nói là luyện thi thuật tiến giai pháp thuật thông thường luyện thi thuật tế luyện đi ra ngoài cương thi cũng là thông thường bạch cương hắc cương tôi cho ăn bể bụng nhiều nhất có thể đạt đến thiết thi cảnh giới cái này còn nếu là nguyên bản thi thể muốn tư chất siêu quần mới được. tại hoàng thịnh bản lĩnh càng ngày càng cao dưới tình huống những thứ này thiết thi cảnh giới cũng chưa tới cương thi càng ngày càng không có tác dụng lớn mà đọc qua đều sát thiên thi đại pháp phía sau hoàng thịnh mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai cương thi cũng có tư chất khác biệt thi cùng thi phải không cùng cương thi tư chất khác nhau chủ yếu ở chỗ bọn chúng có thể ở khiêu thi cảnh giới phía trước có thể ngưng luyện ra bao nhiêu đầu thi mạch thi mạch cao nhất có chín đầu kém nhất cương thi đều sẽ có một đầu thi mạch ngưng luyện càng nhiều về sau tiến rai thành cao cấp hơn cương thi cơ hội lại càng cao hoàng thịnh nhận được bộ này đều sát thiên thi đại pháp phía sau chuyên môn đi điều tra canh giữ ở cửa mật thất khứ nhị Phát hiện có o n này đống chất đ ạ lẽ ư những thứ này mới dòm bi có thể ngưng luyện ra thi mạch sẽ càng nhiều sau này tiềm lực phát triển cao hơn như vậy muốn triệu hắn cái nào dòm bi đâu thực sự là linh lực phải dùng đến lúc đó phương hẳn thiếu nhìn thấy màn sáng bên trong mỗi cái dòm bi hoàng thịnh là cái này cũng m u ố n cái kia cũng m u ố n nhưng khi nhìn nhìn triệu hắn linh lực của bọn nó giá trị nhìn lại mình một chút điểm linh lực hắn cũng chỉ có thể cởi khổ suy tính sau khi hoàng thịnh cuối cùng làm quyết định tay hắn bung lên nhiều mai quang đoàn xuất hiện ở trên tay hắn tiếp đó rơi xuống hắn phía trước trên mặt đất đem toàn bộ sơn động chen lấn trần đầy hắn nghĩ qua binh quý tinh không đắt hơn thế là tiêu phí mỗi cái một trăm bảy mươi lăm điểm linh lực hạn mức cao nhất triệu hắn ra b ù n cái mặc đỏ trắng d a o nhau y giáp cảm l ã m cầu viên dòng bì cảm lãm cầu viên giòm bị không chỉ hình thể so phổ thông giòm bị đ ạ i hơn nữa tốc độ di chuyển là phổ thông giòm bị gấp hai còn nhiều hơn một điểm sinh mệnh lực cũng so phổ thông giòm bị mạnh hơn nhiều phổ thông giòm bị mười khoả đậu hà lan đánh liền chết cảm lãm cầu viên giòm bị ít nhất phải tám mươi mai đương nhiên giá tiền này cũng so phổ thông giòm bị cao hơn triệu hoán một cái cảm lãm cầu viên giòm bị phí tổn có thể ước chừng triệu hoán ba con phổ thông giòm bị còn có còn thừa triệu hoán bốn cái cảm lãm cầu viên dọn bị hoàng thịnh nhất xem liền không có bảy trăm điểm. điểm linh lực hạn mức cao nhất màn sáng bên trong điểm linh lực cũng biến thành ba trăm linh một ba trăm linh một hoàng thịnh lại nhắm mắt quan sát trong đầu vóc biến h phát hiện linh lực trên diện rộng giảm bớt cũng không có ảnh hưởng đến thức h ả i không gian thế là hoàng thịnh thở dài một hơi dự định tiếp tục triệu hồi ra mới d ò n bi lần này hắn là dự định không bảo lưu còn lại ba trăm linh một điểm điểm linh lực cuối cùng hoàng thịnh suy tư một chút dùng hai trăm năm mươi điểm điểm linh lực hạn mức cao nhất triệu hồi ra hai cái lưới sắt môn d ò n bi sở dĩ lựa chọn lưới sắt môn d ò n bi hoàng thịnh là xem ở bọn chúng cầm trên tay lưới sắt môn hoàng thịnh tâm nghĩ về sau gặp gỡ phòng ngự hoặc vây quanh t r ắ n cảnh bọn chúng nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng sáu đầu g i ò m bị đem toàn bộ sơn động triệt để chấn đích liên đồng tiểu ngọc đều bị chen đến sơn động thực chất chỗ lúc này nó đang cầm lấy hộp tâm nhạc c h ấ n kinh vạn phần nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhóm này q u á i vật trong lòng đối với hoàng thịnh kiên kỵ thì càng sâu hoàng thịnh thì sẽ không để ý đồng tiểu ngọc ý nghĩ nó bị hoàng thịnh thông qua u minh quỷ kính dịch quỷ chú không chế được sinh tử đều điều khiển tại hoàng thịnh trong tay tùy tiện mấy động tác liền có thể dễ dàng để nó tan thành mây khói nhân vật để ý gì đây còn không có cho cái này mấy cái dòm bị lấy tên phân chia đến đúng hoàng thịnh trọng yếu lấy tên không có hoa đi hoàng thịnh bao nhiêu thời gian hoàng thịnh tâm n ngược lại cũng là muốn luyện thành cương thi tồn tại như vậy hai cái lưới sắt môn z o m bi một cái liền kêu sông một một cái liền kêu giang nhị a bốn cái cảm lãm cầu viên z o m bi e liền phân biệt gọi đem một đem hai đem ba đem bốn hoàng thịnh tâm bên trong cho chúng nó lấy xong tên phía sau liền để bọn chúng phân biệt đứng tại ống trúc hai bên ghé vào ống trúc lỗ thủng chỗ hút lấy lên nhâm thiên đường thi khí tới không bao lâu tràn ngập trong sơn động thi xú vị liền tiêu tán không ít nhìn xem mười phần dụng tâm hấp thụ lấy thi khí sáu đầu z o m bi e lại nhìn xem như lão tăng nhập định không có chút nào chuyển động liên tục không ngừng mà phóng thích ra thi khí nhâm thiên đường hoàng thịnh thỏa m c à n d ỡ cười ha hả bên ngoài xét đánh sấm xét quýt ở ở t ắ p một nhấp nháy chiếu vào hoàng thịnh mặt của đắc y khoa trương vô cùng cùng thiếu có một hồi bên ngoài mưa gió hơi rừng hoàng thịnh phân phó lên sơn động thực chất chỗ đồng tiểu ngọc làm rất tốt đừng cho hộp t âm nhạc ơ m nhạc b ấ n mất đồng tiểu ngọc không biết nơi nào tới dũng khí cơ thể hư hóa xuyên qua d ọ m bị đi tới hoàng thịnh trước mặt do hỏi chuyện ngươi đáp ứng ta lúc nào làm đến hoàng thịnh ánh mắt trong nháy mắt âm ú lạnh lẽo đứng lên khu q u chú bắn tại không có phòng bị đồng tiểu ngọc trên thân dương khi đánh nó đụng bay ở trên tường n g a khí giống như rắn độc s ớ m tại đối phó hoàng tộc cương thi đồng tiểu ngọc xuất công không xuất lực thái độ liền đưa tới hoàng thịnh bất mãn chỉ là sau khi trở về bởi vì nhâm thiên đường sự tỉnh cho nên không có nhín chút thời gian giáo hơn nó bây giờ nó lại dám chất vấn chuyện của h ắ n tới đây không phải muốn đòn phải không đồng tiểu ngọc kẽ lăn trên đất hoàng thịnh n h ấ t thẳng lạnh lùng chừng nó giống như một đầu trong bóng tối như độc xà nhìn hắn con mồi đồng tiểu ngọc nhớ tới cái kia nửa năm thời gian không dám đứng lên tại hoàng thịnh nhìn c h ă m phía dưới đầu càng ngày càng thấp cuối cùng nó nói chủ nhân tám rất tốt hoàng thịnh cười lạnh nói ta hy vọng ngươi không được quên Trước đó lại có loại chuyện này phát sinh kết quả ngươi cũng biết là đồng tiểu ngọc trầm t h ấ p đáp nhìn thấy đồng tiểu ngọc túi đầu hoàng thịnh ngự khí cũng hòa hóa lại đạo đương nhiên ngươi nói chuyện kia ta sẽ để ý cảm tạ chủ nhân đồng tiểu ngọc nghe vậy mừng rỡ n g n g đầu mong đợi mà nhìn xem hoàng thịnh thật tốt làm việc hoàng thịnh lại vô tình mà phân p h ó nói là thế là thừa dịp mưa sắp cùng đêm tối hoàng thịnh lại khoác lên áo mưa rời đi 62 chương、1. sinh con trai hảo hay là con gái hảo con người khi còn sống hy vọng trạng thái có một trăm n ă m một năm có ba trăm sáu mươi năm thiên một ngày có hai mươi b ố giờ một giờ có sáu mươi phút một phút có sáu mươi giây cũng chính là con người khi còn sống có ba mươi một lúc năm n g h n ba trăm tháng sáu năm một không vạn dây một giây là cái gì khái niệm có thể ngươi đảo qua câu nói này một giây liền đi qua đối với một số người tới nói thời gian của bọn hắn rất dư dả mỗi ngày có thể không có việc gì được ngày nào hay ngày ấy chơi bời lêu lỏng nhưng đối với hoàng thịnh tới nói thời gian tu luyện là xa xa không đủ hắn h ậ n không thể một giây có thể tách ra thành hai giây dùng trong khoảng thời gian này tới không có việc gì liền đến chú tạm mấy ngày lôi kéo hoàng thịnh hỏi lung tung này kia mặc dù hoàng thịnh cũng không có cho nhâm đình đình suy nghĩ lung tung cho nên để sao nhâm đình đình chi tâm hoàng thịnh mỗi ngày không thể không tốn thêm thời gian đang đổi bạn nhâm đình đình trên thân lưu cho hoàng thịnh thời gian tu luyện sẽ không nhiều lại thêm còn muốn học tập pháp thuật mới nghiên cứu cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng cho bí tịch hảo hữu nghiên cứu từ một hưu đại sư nơi đó đoạt lấy long tượng đại lực kim cương thần thông cho nên sáu mươi ngày trôi qua hoàng thịnh điểm linh lực cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới một nghìn hai trăm năm mươi điểm pháp thuật cũng chỉ là học được mấy cái mới hiện tại hắn số liệu mặt ngoài thì trở thành như vậy tính danh hoàng thịnh t h â n p h ậ n phú hào hoàng bách vạn t r ư ở n g tử phái mao sơn tứ mục đạo trưởng nhị đ ồ đ ệ nhâm đình đỉnh trượng phu linh lực một h a i t ă m năm m ư một n g h n hai trăm cảnh giới trúc cơ sơ kỷ pháp k h ưu minh quỷ kính người hầu sinh con trai người sống đồng tiểu ngọc quỷ cương nhị phổ thông cương thi sông một giang nhị lưới s ắ t môn cương thi đem một đem hai đem ba đem bốn cảm lãm cầu viên cương thi công pháp mao sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp mao sơn rõ ràng hơi tam nguyên tâm pháp long tượng đại lực kim cương thần thông đều sát thiên thi đại pháp dịch quỷ giật mình thần đại pháp phụ trợ pháp chú âm dương nhãn cầm máu chú t ĩ n h tâm chú sao h ồ n chú độ h ồ n chú khôi lỗi thuật truy tung thuật mới công kích pháp chú khôi lỗi thuật truy tung thuật mới c n g kích pháp chú khôi lỗi chú khôi lỗi thuật truy tùy tung t h u Bạo viêm chú mới p hoàng n ngự quang. g pháp chú, Chú h kim thịnh đem lúc trước tương đối thô tạp số liệu tiến hành chia nhỏ liền biến thành bộ dạng này bất quá từ trên bảng đến xem hoàng thịnh khoảng thời gian này tiến bộ thật không đại không có cách nào thời gian quá ít muốn luyện đồ vật quá nhiều nay thiên đại sớm giữa hệ dương quang tươi đẹp vô cùng hoàng phủ trong hoa viên để chân nửa người hoàng thịnh lộ ra khối khối cơ bắp đang thư triển một chút cổ quái mà v ậ n vẹo động tác có điểm giống hiện đại y o ga lại chỉ tốt ở bề ngoài nhân đình đình ngồi ở bên cạnh trong đình một bên sờ lấy chính mình bụng lớn một bên ngọt ngào cười nhìn xem đang luyện công hoàng thịnh ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn nổi lên một tầng hào quang màu và nóng g giống như cho hắn đi một tầng kim hoàng thịnh đây là đang tu hành long tượng đại lực kim cương thần thông hắn khoảng thời gian này an bài cũng là dạng này buổi sáng dùng linh lực r è n thể tu hành long tượng đại lực kim cương thần thông môn này luyện thể công pháp môn công pháp này chủ yếu là thông qua một chút động tác cùng dẫn đường đem linh khí cùng nhục thân tiến hành tầng sâu hơn chỗ kết hợp rèn luyện đ ạ t đến tăng cường nhục thân đẹp cùng lực lượng mục đích đương nhiên ở trong quá trình này còn cần một chút chế biến một chút dược thiện tiến hành phối hợp để bù đắp nhân thể tiêu hao dinh dưỡng năng lượng môn công pháp này giản lược dễ hiểu không có nhiều như vậy vòng tròn quá trình tu luyện chủ yếu là hao phí linh lực ở nơi này m ạ t pháp linh k h í yêu ớt niên đại ít có người nguyện ý tu hành thôi dù sao công pháp này càng luyện chỉ có thể càng tiêu hao linh lực đối với chính thống tu luyện không được sẽ có quá đại bán trợ cho nên bây giờ càng ngày càng ít người nguyện ý tu hành cái này cũng là một hưu đại sư phát hiện mình bí tịch bị hoàng thịnh cướp đi lại không có hao tổn nhiều tâm trí phải trở về nguyên nhân bí tịch đã nhớ kỹ ở trong đầu hắn chỉ là một hưu đại sư không biết hắn viên tịch phía sau còn sẽ có bao nhiêu người nguyện ý không làm việc đảng hoàng tu luyện môn công pháp này có lẽ thêm một người biết môn công pháp này chuyển thừa xuống khả năng là hơn một phần a đương nhiên người khác xoắn suýt linh lực hao phí vấn đề đối với hoàng thịnh tới nói không phải là một cái vấn đề chỉ cần không phải điểm linh lực hạn mức cao nhất bị biến mất vấn đề bao nhiêu linh lực tiêu hao đối với hoàng thịnh tới nói bất quá là bao nhiêu cái linh quan g đoàn vấn đề dùng linh quan g đoàn khôi phục khởi linh lực tốc độ kia khỏi phải nói có bao nhanh mà long tượng đại lực kim cương thần thông tăng cường lực lượng cơ thể đối với hoàng thịnh tới nói nhưng là a không thể thiếu một loại bổ sung cho nên hoàng thịnh trong khoảng thời gian này tốn không ít thời gian tại nó phía trên mỗi sáng sớm bền lòng vững g i chính là luyện tập môn công pháp này chỉ là thời gian ngắn ngủi còn không có bao lớn hiệu quả vẫn còn nội tráng cảnh giới năng lực háng đòn cùng khí lực đều có nhất định tăng cường lại thêm bước vào chút cơ kỳ linh lực đối với thân thể thoải mái hoàng thịnh bây giờ khí lực có chừng trước đó không tiến vào chút cơ kỳ một lần đối với cái này kết quả hoàng thịnh vẫn là rất hài lòng cho nên tu luyện môn công pháp này lại càng chăm chỉ huyễn tưởng có một ngày bước vào kim cương c h i cảnh trên thế gian ngang dọc bất bại g e n t h ể sau đó hoàng thịnh liền sẽ tiến vào mất thất dùng linh quang đoàn thời kỳ dưỡng bệnh linh lực cũng tiến hành bình thường tu luyện ngẫu nhiên có rảnh rỗi liền n g h i ê n tập cựu thúc cùng tứ mục đạo t r ư ở n g lưu cho hắn hai quyền đạo cơ pháp thuật không biết lời nói liền đi nghĩa trang tìm cựu thúc hỏi thăm đi qua hai vị nhâm lão thái g i a thi biến sự kiện cựu thúc tại phụ cận thổ địa bên trên có rất cao nổi tiếng mọi người đều truyền thuyết cựu thúc là một cái pháp lực cao cường mao sơn đạo thuật hàng yêu trừ ma xem tướng phong thủy tinh thông mọi thứ cho nên thường xuyên có rất nhiều kẻ có tiền thỉnh cựu thúc đi xem phong thủy hoặc truyện khác n g h i vụ bận rộn đến hoàng thịnh có khi cũng không tìm tới tăng thêm hoàng thịnh thỉnh thoảng hiệu kính đủ loại n g h i ệ p vụ nhường cựu thúc túi tiền cấp tốc nâng lên tục n ữ nói no b ụ n g ấm tưởng nhớ cựu thúc là cao nhân tu đạo cùng chính nhân quân tử đương nhiên không có những thứ này ý nghĩ xấu bất quá giàu có cựu thúc tại nghĩa trang ở lâu cũng cảm thấy nghĩa trang hơi quá t ạ i hẹp hòi thế là chính hắn bỏ tiền tại nhiệm gia c h ấ n phụ cận mua sắm một mảnh trang viên trong trang viên có một đình đ à i cựu thúc lúc không có chuyện gì làm là ở chỗ này mở rộng gần cốt đánh một chút thái cực giống như hoàng thịnh bây giờ tại nhà mình trong hoa viên việc làm rất giống chỉ là cựu thúc đơn tại hoàng thịnh ý niệm phía dưới duy trì một cái phức tạp tư thế không động đậy chính hắn một cố linh lực tại nê hoàn cung tuấn lân ra tại quanh thân mười đầu linh mạch trung sinh sinh không ngừng vận hành mỗi phút mỗi giây đều có linh lực xuyên thấu qua linh mạch t á n bi đến cơ bắp xương ra bên trong tăng cường thân thể tính bền dẻo chừng mười phút đồng hồ hoàng thịnh cảm thấy đạt cực hạn dưới tình huống cơ thể lại từ từ khôi phục bình thường thể tư cách tiếp đó hoạt động gần cốt phía sau lại thi triển lên một cái khác tư thế tới tám hơn một tiếng sau hoàng thịnh cuối cùng tu luyện hoạt tất quanh thân hơn một nghìn điểm linh lực đang vận hành bên trong cũng đã tiêu hao bảy tám phần hoàng thịnh thu công cầm một khối khăn lông trắng lau m ồ hơi nhễ nhại đi đến trong đỉnh đ ỉ n h trên mặt bàn đã bày đầy phong phú bữa sáng đây đều là nhâm đình đình đoán ra thời gian tại hoàng thịnh luyện công không sai biệt lắm thời điểm nhường phong bếp người đưa tới vừa lúc là ấm lại không bỏng nhâm đình đình đã ăn rồi cho nên nàng an vị ở một bên nhìn xem hoàng thịnh ăn hoàng thịnh r ã không nói chuyện nhiều đại mã kim đao sau khi ngồi xuống tiệ n tay liền bưng lên một bát cháo hoa hô hô mấy ngụm liền ăn sạch sẽ cái này lang thôn hổ hết tốc độ n ư ờ n g nhâm đình đình không được cau mày nói thẳng lấy ăn chầm một chút đừng bị sặc không ai dành với ngươi hoàng thịnh chỉ là cười hắc hắc. gật đầu nói phải dưới tay động tác cũng không chậm mấy n g ụ lớn liền đem trên bàn mấy chén lớn cháo hoa còn có bốn năm cái món ăn mặn quất sạch sau khi ăn xong thỏa mãn ở một cái để xuống cho người đến thu thập sạch sẽ hoàng thịnh tính tọa p h ú t chốc quyền đương ăn cơm sau nghỉ ngơi phía sau liền dựng thẳng người tử chuẩn bị đi tắm rửa tiếp đó trở về mật thất tiếp tục tu luyện t h ị n h ca chờ sau đó nhâm đình đ ì n h đột nhiên gọi lại liễu hoàng thịnh hoàng thịnh không nói chuyện dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem nhâm đình đình thỉnh ca ngươi nói ta trong bụng trồng ngực là nam hay nữ nhâm đình, đình nhẹ nhàng sợ lấy mình mụng lớn trên mặt tản ra tình thương của mẹ quan mang. ta làm sao biết hoàng thịnh tâm bên trong kêu lên ta cũng không phải bê siêu mắt ta làm sao biết ngoài miệng cũng rất ngay t h ẳ n g đáp ngay vậy nhâm đình đình liền không có tức giận trắng liêu hoàng thịnh một mắt không có chút nào giải phong tình nam nhân trước đây truy nàng thời điểm không phải dạng này n é t đôi môi thật mỏng nhâm đình đình lại hỏi cái kia thịnh ca người ưa thích nam hải hay là con gái tùy tiện đều được nam hay nữ vậy ta đều ưa thích hoàng thịnh tờ ơ nói linh hồn đến từ hiện đại hắn đối với nam nữ cũng có thể chỉ cần là hắn mà không phải bên cạnh lao vương là được hoàng thịnh tâm trong lặng lẽ tăng thêm câu này n h â m đình đình bị hoàng thịnh mà nói đỉnh lồng ngực chập trùng không ngừng nguyên bản bởi vì mang thai trở nên lớn hơn nữa lên ngực lộ ra càng thêm sóng lớn mãnh liệt nếu như là văn t ả i hoặc bảo an đội t r ư ở n g á huy tại nhất định sẽ thấy chảy nước miếng bất quá hoàng thịnh cái này thường xuyên thường t h ứ c nhân liền lộ ra rất bình tĩnh cũng là không có được v i n h viễn tại bạo động bị thiên ái đều có ý lại không sợ gì nhưng ta muốn cho hoàng gia thêm cái nam đ ì n h nhân đình đình trong lòng chính mình cho mình ă n ủi một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại nói nhân gia truyền đến nàng thế hệ này chỉ có một nữ ở nơi này trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng niên đại n h â đình đình từ nhỏ bị áp lực kỳ thực rất lớn phản ứng đến nàng sinh dục thời điểm liền nghị sinh đứa bé trai vậy thì sinh đi hoàng thịnh cổ q u a y nói nhưng ta muốn biết không xuất thế hải tử là nam hay nữ nhâm đình đình yếu đớt nói nam hay nữ vậy ta cũng như thế ưa thích lại nói không có sinh ra ai biết là nam hay là nữ hoàng thịnh chép chép miệng nói ngươi không biết nhưng có người biết nha nhìn thấy hoàng thịnh và bẫy nhâm đình đình hưng ơ p h â n nói ai biết hoàng thịnh tò mò chẳng lẽ niên đại này đã có người phát minh bệ siêu từ ra trấn phụ cận có một tấm sắt thần toán vô luận là xem tướng đoán mệnh bắt tự là mọi thứ thông mọi thứ tinh Ta nghe michael nói rất nhiều người đi t í n h qua đều nói rất chính xác nhân đình đình mở ra mắt to chờ mong phải xem lấy hoàng thịnh cho nên bảy hoàng thịnh cảm thấy có mấy phần không ổn cẩn thận thử thăm dò nhân đình đình đạo cho nên thịnh ca chúng ta cùng đi tìm nàng tính toán phía dưới có hay không hảo nhân đình đình thế mà n ũ n g nịu đình đình thính ra thì thế nào hai tử giới tính cũng sẽ không sửa lại húng chi còn chưa nhất định tính được chuẩn hơn nữa ngươi cũng biết ta gần nhất sự tỉnh t h ậ t sự vội vàng ta tu lượt tám hoàng thịnh tưởng thuyết phục nhân đình đình bỏ ý niệm này đi linh hồn đến từ hiện đại hoa hạ hắn Kỳ t h ự chỉ càng tin tưởng vận n m ệ nắm ở chính mình phấn đấu bên trong, thật muốn thắp hương bái Phật, đó cũng là tạm thời báo chân thắp tạm ở c thật Phật, thời Phật h đấu đó bái báo loại kia. là là hoàng thịnh nói một chút phát hiện nhâm đình đình sắc mặt tinh chuyển nhiều mây nhiều mây chuyển âm mắt thấy liền muốn trời mưa trong đầu nhớ tới nhâm đình đình trong khoảng thời gian này phát tính khí xanh oi bức hoàng thịnh lập tức thỏa hiệp không phải vậy nhâm đình đình tính khí ồn ào hắn còn không chắc có bao nhiêu thiên an tính thời gian có thể tiếp tục tu luyện đây là có quá sâu khắp dạy dỗ hoàng thịnh chính là đoạn thời gian kia ban đêm chạy sơn động nhìn luyện thi tình u ố n g nhiều lần một điểm bà bầu tính khí phát tắc nhâm đình đình vài ngày đều không cho hắn sắc mặt tốt nhìn cũng không có trước đó giúp hắn lo liệu chuẩn bị gia nghiệp làm cho trong nhà việc lớn việc nhỏ đều tới tìm hắn ăn cơm đều phải tự mình phân phó không có thân thiết nhâm đình đình để xuống cho người nấu xong cơm dao dưa chờ hắn tóm lại mấy ngày nay khiến cho hắn là gà chó không yên không có cách nào tu luyện bỏ ra vài ngày mới r ỗ tốt nhâm đình đình lúc này mới có mấy phần cuộc sống yên tĩnh nói cho cùng hoàng thịnh chỉ là si mê đạo thuật chấm mê tu luyện nhưng không phải đối với nhâm đình đình không có cảm tình chỉ là xuyên qua tới cái này phi ma thế giới không giống hậu thế sinh hoạt tại bình tĩnh yên ổn trong quốc gia hoàng thịnh tâm bên trong cảm giác nguy cơ lúc nào cũng rất mạnh hắn nghĩ tự mình tu luyện phải càng mạnh hơn dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ chính mình còn có nhâm đình đình quan tâm người cùng với hắn muốn ra đời hải tử vì đạt tới cái này cái mục đích hắn có thể không từ thủ đoạn tốt ta đình đình ta cùng người đi xa sao hoàng thịnh cười khổ một tiếng thỏa h i ế p nói nhâm đình đình lập tức vui dạo d ự c cười nói không xa thịnh ca ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm từ ra t r ấ n chúng ta ngồi xe ngựa đi đại khái một hai ngày thời gian đã đến ân gọi là bên trên michael mang bên mình phục dịch người đi sinh con trai ngay tại chúng ta đi ra ngoài thời gian quản lý tốt nhà hoàng thị n h thuận miệng nói đi thì đi thôi xem như giải sầu một mực tu luyện thời gian cũng là nhàm m chắn. 63 chương 2, ta thích cho cậu nhường đường n g ta y thứ 2, hoàng Thịnh Hoàng liền a mang mai n nhâm đình đính bên mình g theo xuất phát, chán ô p ụ c dịch, còn c theo đi một i xa phu đ á h không định phía nhâm đình đính tháng không cho hành theo xe xem ngựa. ngoài tướng liền lớn bụng, ở bên ngoài buôn cũng không tốt, cho nên hành lý mang theo người mực ra sau sao ba Bởi trở ở tới. vì về có tức ý lý quá lâu, lập một tốt, Dù đó chính là hoàng thịnh cố ý khép lại chậu hoa thực vật chậu hoa bị một cái kích thước d á n vào m ộ t chung che đậy để cho người ta thấy không do đồ vật bên trong đây là hoàng thịnh đoạn thời gian trước nghiên cứu mình thực vật đại chiến cương thi hệ thống mà đột nhiên nghĩ đến một cái xa ý cố ý gọi tới một gốc đặc thù thực vật dù sao lấy hoàng thịnh thực lực bây giờ vậy yêu ma quỷ quái đều không phải là đối thủ của hắn chỉ có thế tục một vài thứ mới có thể cho hắn tạo thành nguy hiểm mà mai đặc thù thực vật liền có thể bù đắp hoàng thịnh bây giờ tự thân một loại nhược điểm tăng cường thực lực của hắn để cao hắn phòng bị chi lực cho nên lần này đi xa nhà hoàng thịnh cố ý mang tới nó trong lúc đó nhâm đình đình không phải là không có hỏi tham q u a đều bị hoàng thịnh cười cười liền đem đề tài dẫn đi nhâm đình đình tâm buộc lên từ g i a c h ấ n phụ cận cái kia tấm sắt thần toán cũng không có cùng hoàng thịnh làm nhiều tính toán sa phu đổi đến một ngày xe ngựa rốt cuộc đã tới từ g i a c h ấ n ký túc tại một cái khách sạn bên trong bởi vì đêm xuống cho nên hoàng thịnh nhất đoàn người tại trong c h ấ n tìm gian khách sạn dừng chân một đêm dạng sáng hôm sau hoàng thịnh liền bị nóng v ộ i nhâm đình đình đánh thức hoàng thịnh im lặng cười khổ một tiếng phía sau rửa mặt dùng qua bữa sáng lưu lại sa phu tại trong khách sạn chiếu khán xe ngựa tiện tay dắt nhâm đình, đình tay đi theo Michael. hướng về từ g i a chấn bên ngoài vị kia tấm sắt thần toán được túc đi đến đi ở trong chấn thời điểm một đội quân trang ăn mặc đội ngũ đi qua lôi kéo từng dương đồ vật vô cùng náo n h i ệ t hướng lấy thị c h ấ n một chỗ hào trạch đi đến ở đây thì không khỏi không nói nhà này cái gọi là hào trạch kỳ thực cũng là tương đối trong chấn phòng ở mà nói toàn bộ chấn phòng úc cùng mặc cho g i a chấn dù là hoàng thịnh ở thôn so r a đều kém hơn không thiếu đi ngang qua người đi đường khí sắc cũng là mất cảm giác chiếm đa số không giống mặc cho da chấn cùng thôn người tương đối tinh thần phân chấn liên hoàng thịnh bây giờ ở cái gọi là khách sạn cũng là lâu năm thiếu tu sửa phát ra một cỗ nhàn nhạt mụi lạ khắp nơi chi tiết có thể thấy được t ổ n h ạ i thực phẩm hương vị cùng vệ sinh cũng là không bằng hoàng thịnh phía trước tại nhiệm gia chấn ở khách sạn cái này cũng là nhâm đình đình sáng sớm liền tỉnh lại nguyên nhân một trong bởi vì nàng ở không có n h à vốn là thị trấn đường đi sẽ không rộng lớn quân đội hành quân đem lộ đều chặn bất đắc dĩ hoàng thịnh chỉ có thể né tránh tại hai bên đường lặng lẽ chờ quân đội đi qua cũng may đội ngũ không dài không bao lâu quân đội liền đi xong sau lưng vây quanh một đám ăn mặc giàn phát dân chúng tại hưng cao thải liệt thảo luận hoàng thịnh đột nhiên lên lòng hiếu kỳ kéo qua một cái nhìn tương đối đ ả n hoàng người vấn đạo vĩ đại c á kia hỏi một chút bọn này quân đội là chuyện gì xảy ra vị này đàng hoàng người đầu tiên là kỳ quái nhìn liêu hoàng thịnh một đám người có thể là tương đối lạ mặt cho nên nhìn nhiều mấy lần bất quá ngược lại là thành thật mà hồi phục liêu hoàng thịnh vấn đề ngươi là kẻ ngoại lai à? không rõ ràng cũng bình thường chúng ta từ ra c h ấ n từ đại soái tại bên ngoài c h ấ n tìm được một chỗ bảo tàng kéo thật nhiều vàng bạc châu b ả o trở về nghe nói còn có một tôn kim phật nói cái này lao thực nhân trong mắt thả ra hâm mộ tia sáng a hoàng thịnh gật gật đầu thầm nghĩ khó trách đến nỗi kim phật những thứ này hắn ngược lại là không có cảm giấm gì trong nhà còn có mấy trăm lượng hoàng kim không dùng hết đâu. lại thêm trước kia nhâm ra sinh ý cũng tại nhâm đỉnh đỉnh thủ hạ kinh doanh một ngày thu đấu vàng không thể nói nhưng mỗi ngày tiền kiếm được cũng sẽ không thiếu chống đỡ lấy hoàng thịnh bây giờ chi tiêu là dư xài cái này lao thực nhân nhìn thấy hoàng thịnh bình tĩnh sắp mặt nhưng là có chút nhớ nhung nhiều nhịn không được nhiều dặn dò vài câu huynh đệ ta có thể nói cho ngươi không nên đánh những thứ này chủ ý người nào không biết chúng ta từ ra chấn từ đại x o á i huy danh hoàng thịnh nhịn không được c ư ờ i khẩy hạn tới này cái thế giới đã lâu như vậy đối với cái này cái thế giới cắt cứ một cái thị trấn liền dám danh xương đại soái người cũng không phải không hiểu rõ cái gọi là đại soái cũng bất mà hoàng thịnh không nói hắn vô chú làm phép năng lực liền nói hắn sắp luyện thành cương thi đao thương bất nhập những quan minh biến chính mình bảo hộ đừng bị súng pháo làm bị thương liền tốt hoàng thịnh là căn cứ vào thực lực của mình đối với vị này cái gọi là đại xoái phát ra thiện ý khinh thị lại bị vị này lao thực nhân nhìn ở trong mắt hiểu lầm rồi vị này lao thực nhân cũng là lòng nhiệt tình nhân lại khuyên tiểu huynh đệ ngươi không nên xem thường chúng ta từ đại x o á i liền nói chúng ta từ đại x o á i thủ hạ chính là quân chính quan đại nhân bất luận cái gì trộm vặt móc túi rơi xuống trong tay hắn cũng là bắn chết hạ chẳng nghe nói hôm nay thì có một tội phạm cũng bị trộm tới xử b ắ n đ â u vị này lao thực nhân tốt tâm địa thực sự nhượng hoàng thịnh buồn cười nợ đủ cười bên cạnh nhâm đình đình trong tay nhẹ nhàng kéo qua hoàng thịnh tay ra hiệu hắn không nên chế lại thời gian thế là hoàng thịnh từ trong ngực cầm qua một cái đại dương đưa cho lao thực nhân nói vị đại các kia ta là mang ta lão bà tới đ o á n m ệ n h ngươi đừng ta muốn thành một người xấu tốt chúng ta đi có thể ngươi cũng đừng nghĩ ta là một người tốt chính là hoàng thịnh quanh người trong lòng lại yên lặng nói một câu còn lại cái kia lao thực nhân mặt mũi tràn đầy mừng thầm không nghĩ tới tùy tiện trả lời cái vấn đề liền đạt được một cái đại dương ban thưởng vị kia cái gọi là tấm s á t thần toán nhà tại bên ngoài trấn không phải rất xa nhưng là không phải rất gần phải đi qua một đầu dài dáng dấp đường đất đường lát đá phần cuối chính là nằm nhà đi có chừng hơn nửa giờ hoàng thịnh nhất đoàn người liền đi tới đầu này đường đất bên trên ở nơi này đầu đường đất bên trên lại đi một hồi tử đột nhiên đâm đầu vào liền đi tới hai cái nên ngang phách lối thân ảnh hai cái thân ảnh này đi vào xem xét đi ở phía trước cái kia giữ lại dâu rịa người mặc màu nâu đỏ thân đối quần áo đang khắp nơi nhìn quanh không biết đang tìm cái gì mà đứng tại hắn sau lưng nam từ kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầu đội một đỉnh màu đen mũ bên hông thổng tựa hồ mang theo lợi khí mặc một bộ màu trắng thân đối quần áo lúc này đang một mặt không kiên nhẫn nhìn xem hoàng thịnh nhất đoàn người bởi vì trên đường không có ai quan hệ hoàng thịnh nhất đoàn người đi tới đi tới sẽ đem đầu đường đất đường đi chiếm hơn phân nửa hai nam tử tại hoàng thịnh ba người trước mặt ngược lại phía trước cái kia màu nâu đỏ quần áo giữ lại chòm dâu nam tử vượt lên trước l ấ y vênh váo tự đ ắ p nói chuyện uy các ngươi mấy người kia có từng nghe qua chó ngoan không cả đường ba một tiếng màu nâu đỏ nam tử ô m đầu đau đến kêu thảm thiết đứng lên nguyên lai là cái kia đứng ở sau lưng hắn quần áo màu trắng nam tử q u a y một cái tắt cho hắn lão đại ngươi hay là ta lão đại ngươi nói trước đi hay là ta nói chuyện trước quần áo màu trắng nam tử nổi giận đùng đùng chất vấn màu nâu đỏ q u ầ áo nam tử lão đại ngươi ngươi nói trước đi màu nâu đỏ nam tử chặn lấy miệm gai đầu ủ y khuất nói cái này quần áo màu trắng nam tử mới thỏa mãn gật gật đầu quay tới vây vá hung hăng mà nhìn xem hoàng thịnh ba người cười gắn nói có nghe hay không chó ngoan không cản đường cái này quần áo màu trắng nam tử nhất định chính là đem hắn tiểu đệ lời nói cho sách lậu bất quá cái này phách lối lời nói cũng dẫn tới hoàng thịnh bất mãn trong mắt của hắn thoáng qua một tia lệ quang chân đạp phía trước một bước liền nghĩ dậy cái này đổ ngốc hắc lao đại nam chữ làm người như thế nào nhân đình đình phát giác ý đồ của hắn tay nhỏ niết chặt lôi kéo hoàng thịnh tay khẩn trương nhìn xem hoàng thịnh lắc đầu không hy vọng hắn s i n sự hoàng thịnh nhìn xem nhâm đình đình lo lắng ánh mắt còn có đứa bé trong bụng của nàng lắc đầu cười cười ta đã nói với ngươi đ â u sợ c h ó n g váng chó ngoan không cản đường c u n áo màu trắng nam tử gặp hoàng thịnh không có phản ứng lại mắng hoàng thịnh quét ra cười miệng trong mắt thả ra dếu cận tia sáng ôn hòa nói ta theo ngài tương phản ta thích cho cậu nhường đường nói xong liền lôi kéo nhâm đình đình mang theo mai cô né tránh đến đường đất một bên có lẽ là hoàng thịnh nói ngài chữ có lẽ là hoàng thịnh né tránh động tác nhường q u n áo màu trắng nam tử rất hài lòng hắn cười lớn một tiếng thính ngươi tiểu tử thức thời l i ê n mang theo màu nâu đỏ quần áo nam tử đi về phía trước đến nỗi hoàng thịnh trong lời nói trầm trọng vậy mà không có nghe được hoàng thịnh dùng yêu mến t i ể u năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem hai nam tử đi xa hòa nhâm đình đ ỉ n h mai cô hai người đều không còn gì để nói mà nợ nụ cười vừa cười bên cạnh tiếp tục đi đường mà đi xa hai nam tử bên này đột nhiên màu nâu đỏ nam tử kêu lớn lên lão đại làm gì quần áo màu trắng nam tử lại đánh chính mình tiểu đệ một cái tát tức giận nói lão đại ta nghĩ ra rồi vừa rồi người nam kia là ở c h ử chúng ta là cậu hắn nói hắn nữa thích cho cậu n h ư n g đường tiếp đó lại cho chúng ta n h ư n g đường không phải liền là tại nói chúng ta là cậu sao quần áo màu trắng nam tử cũng kịp phản ứng tức g i ậ n đến hắn một quyền đánh về phía chính mình tiểu đệ trên mặt đem hắn đánh té lăn trên đất hung tận mắng ngươi như thế nào không nói sớm ta cũng là vừa nghĩ đến màu nâu đỏ nam tử ủy cốt nói vừa nói bên cạnh đó mạ dãy ruộng phải đứng lên lúc này tay của hắn tựa hồ mò tới một khối đồ vật gì màu nâu đỏ nam tử tập trung nhìn vào là một thanh súng ngắn còn sáng loẹo loẹ. màu nâu đỏ nam tử nhất xem toàn thân cũng không đau đớn cầm súng đục lên nhìn kỹ hưng phấn nói vàng thật sự vàng sáu mươi bốn c h ư ba hảo cùng tử quần áo màu trắng nam tử lúc này cũng đi tới hắn tiểu đệ trước mặt không nói hai lời đoạt lấy màu nâu đỏ nam tử nâng ở trong lòng bàn tay kim thương tiếp đó một q u y ề n đánh về phía cái m ũ i của hắn đem hắn đánh ngã ở một bên quần áo màu trắng nam tử ước lượng lòng bàn tay kim thương t hư lệnh mà đối với bên cạnh tiểu đệ đạo là của ta tại hướng tiểu đệ biểu thị công khai kim thương chủ quyền phía sau quần áo màu trắng nam tử cái này đen b ă n g lão đại mở cái miệng rộng ngăn không được ý cười thật là hoàng kim làm màu nâu đỏ quần áo nam tử cái này hắc bang tiểu đệ xoa xoa mình bị thương đầu biểu lộ giống một cái bị hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới vừa mới đó tấm sắt coi bói cho hắn ở dưới phê chỉ thị phê chỉ thị đã nói hắn hôm nay sẽ có tiền của phi nghĩa sẽ có được vàng nhưng mà đào mắt thành khoảng không bây giờ hoàn toàn ứng nghiệm hắn không chịu được qua kêu lên một tiếng cô nàng kia hảo linh nha vừa rồi cho bọn hắn coi bói chính là một cái hôi sữa không cắn cô nàng linh thì thế nào đen bang láo đại trong mắt nhìn chằm chằm kim thương không được ma sát trong miệng tức giận trở về tiểu đệ lời nói linh nguyên liền muốn chịu mep tờ hát bang tiểu đệ cười vui vẻ có thể thấy được nội tâm của hắn đối với người lao đại này đã vô cùng bất mãn chỉ là bình thường trở ngại hắn dâm vi mà không dám phát tác vừa rồi vậy coi như mệnh cô nàng không chỉ cho h ắ c bang tiểu đệ hắn làm phê chỉ thị cho đen bang lão đại cũng làm phê chỉ thị nói hắn hôm nay sẽ có họa sát thân sẽ bị bị đánh làm thì ta ai dám làm thì ta đen bang lão đại ngay vậy thái độ hung dữ nói vừa dứt lời một cái nắm đấm liền nện vào đen bang lão đại c á i chán kèm theo đánh hắn ra lệnh một tiếng xông lại mấy cái cầm súng trường quân trang sắp tôi giúp nam tử đổi qua một bên hung hăng đánh lấy mà một cái màu đầm quân trang nam tử cũng cầm một cái súng học, học cũng nhắm ngay hát bang tiểu đệ cải chán n h ư n g hắm không dám hành động thiếu su lúc này một người mặc sĩ quan trang phục lại quần áo xốc xếp nam tử trung niên hung hăng vô hắc bang tiểu đệ ngực dùng mang theo nồng hậu dạy đặc chỗ đặc sắc khẩu âm nói thật to gan ta kim thương cũng dám nhặt nếu có từ g i a chấn nhân ở chỗ này sẽ biết người sĩ quan này là thị trấn để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật quân chính quan người này bình thường thích làm nhất sự t ì n h chính là đem chính mình kim thương ném ở một bên nhờ người không biết chân tướng nhặt đi tiếp đó hắn liền sẽ chạy đến mang theo một bang tiểu đệ đem cái này nhặt kim thương nhân định tội hình phạt mà hắn thích nhất hình phạt cũng là hắn thường nói nhất thường nói chính là sử bắn mà cái đen bang lao đại cùng hắc bang tiểu đ ạ chính là chúng kế của hắn cuối cùng cái này hát bang tiểu đệ cùng đen bang lao đại đều bị cái này quân chính quan hạ lệnh cho bắn chết nhưng mà bọn hắn trước khi chết hướng quân chính quan g i ả n g thuật tấm sắc thần toán linh nghiệm thế là quân chính quan lên hứng ư thú để cho thủ hạ người cùng muốn bắn chết tội phạm đều thay đổi thương p h ụ muốn đi thử một lần tấm sắc thần toán cân lượng nếu như không linh nghiệm liền định bắn chết cái này tấm sắc thần toán bên này quân trang nhóm cùng tội phạm đều chạy tới thay quần áo tạm thời không đi nói nó mà hoàng thị bên này đã tới cái kia tấm sắc thần toán nhà thật to lớn xem ra cái này tấm sắc thần toán kiếm lời không thiếu tiền hoàng thị nhấm còn có đoán m ệ n h chỗ sắp xếp mấy cái người có lòng liền không nhịn được khẽ cười nói nhâm đình đình trắng liêu hoàng thịnh một mắt nắm tay hoàng thịnh tay liền đến đội ngũ đằng sau xếp hàng đợi không bao lâu phía trước mấy người liền đã tính được m ệ n h đến phiên nhâm đình đình hoàng thịnh bọn họ mà như vậy sao chỉ trong chốc lát hoàng thịnh đằng sau lại sắp xếp lên một đầu không ngắn đội ngũ n h u ậ n hoàng thịnh không khỏi cảm thán thực sự là danh tiếng chuyển xa biết cách làm giàu liền hàng phục qua cương thi cựu t h u c danh khí cũng không sánh nổi phía trước coi bói người có người vui mừng hớn hở đi có người nhưng là h rũ cái này khiến nhâm đình đình rất khẩn trương lôi kéo t hoàng thịnh tâm bên trong c ử i khổ sắc mặt nhưng là cho nhâm đỉnh đỉnh an ủi ánh mắt lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đi tới tấm sắt thần toán chỗ gian phòng trước bàn m a i c ô a sách theo hoàng thịnh dặn dò trậu hoa theo sau lưng vừa vào gian phòng hoàng thịnh liền thấy một người mặc trang phục màu và nóng mang theo màu đen tròn khung thái dương kính tròn nữ tử ngồi ở sau cái bàn bên cạnh tình hình này quá mức quen thuộc n h ư ợ n hoàng thịnh nhịn không được những mày nhớ tới trước đó thấy qua điện ảnh suy nghĩ lại một chút vừa rồi gặp phải hai cái hát b a n phật tử hắn không khỏi lắc đầu thất giọng cười khẽ ta liền nói như thế nào kỳ quái như thế nguyên lai、like、là bộ phim này. Cái gì? trong khẩn trương nhâm đình đình nghe được hoàng thị n h lẩm bẩm lập tức vấn đạo không có gì hoàng thịnh lắc đầu mời ngồi không biết vị tiên sinh này cùng phu nhân là xem tướng vẫn là đ o á n m ệ n h lúc này kim ý v i là nữ tử hào phóng đúng mức mà h ỏ i t h ă m nhường nhâm đình đình không tốt tiếp tục hỏi tiếp hoàng thịnh đỡ nhâm đình đình cẩn thận ngồi ở trên ghế phía sau nhâm đình đình mới mang theo vài phần chờ mong cùng mấy phần ánh mắt chất vấn nhìn xem nữ tử nghĩ non mềm giọng nói ta muốn tính toán trong bụng ta hải tử là nam hay nữ chắc nam nữ sao kim ý vì là nữ tử nhìn xuống lo lắng bất an nhâm đình đình lại nhìn phía dưới nhìn chung quanh hoàng thịnh, lặp lại hỏi nhâm đình đình nhìn bên cạnh hoàng thịnh phát hiện hắn bốn phía quan sát căn bản không đem kim vi hiển nữ tử mà nói để ở trong lòng trong lòng có chút hận đến n g ế n răng nhịn không được bóp liêu hoàng thịnh bên hông thì mềm ai nha hoàng thịnh có chút bị đau mà hô thế nào tình hôn lại hắn phát hiện là nhâm đình đình ở dưới đầu thủ có chút tức giận v ấ n đạo đại sư hỏi chúng ta lời nói đâu ngươi như thế nào không dụng tâm nhâm đình đình nhỏ giọng oán giận không phải có ngươi sao lại nói không phải ngươi nghĩ chắc sao ta không phải là nói sao sinh nam sinh nữ đều như thế cũng là chúng ta hải từ bảy hoàng thịnh thao thao bất biệt nói bất quá nhìn thấy nhâm đình đ ì n h càng ngày càng đen sắc mặt tự giác đem miệng ngập lại ha <cười> ha phu nhân người trước sinh thực sự là khai sáng kỳ thực hắn nói không sai sinh nam sinh nữ đều như thế nữ nhân không giống như nam nhân kém kim y di hẻ nữ tử nghe được hoàng thịnh nói lời cũng cười nói xem như giúp hoàng thịnh giải vây bất quá một bên hoàng thịnh tâm bên trong cũng không cảm kích trên mặt hắn tuy là cười trong lòng nhưng là nhớ lại điện ảnh một cái tình tiết người nào đó đối với bà mối cho mình nữ nhi giới thiệu nam hải không hài lòng là bởi vì bọn hắn bắt tự tương khắc không có cách nào sinh ra nam hải bây giờ người nào đó nhưng là cho nhâm đình đình nói nam nữ đều như thế thực sự là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ nhâm đình đình nghe xong kim y di hẻ nữ tử vị này tính mệnh đại sư mà nói trên mặt không có khẩn trương như vậy ngon mặc cười đạo nhưng ta vẫn là muốn cho hắn sinh cái nam ân kim y di hẻ nữ tử lại nhìn một chút hoàng thịnh nhâm đình đình hai người gật đầu một cái sau đó nói tốt á phu nhân ngươi trước viết cái chữ kim y di hẻ nữ tử cầm trương tiểu phương giấy trắng cho nhâm đình đình nhâm đình đ ì nghĩ nghĩ cầm b ấ t lông thấm thấm mực viết một hảo chữ ý là hy vọng mọi chuyện đều tốt tốt kim y di hẻ nữ tử cầm tới nhâm đình đình chữ viết lắc đầu nợ nụ cười khổ thế nào nhâm đình đình thấy được rất khẩn trương hỏi phu nhân ngươi xem chữ tốt bên trái là nữ bên phải là tử nối liền chính là nữ tử ý vị này ngươi sẽ xảy ra một đứa con gái kim y di hẻ nữ tử cho nhâm đình đình đoán chưa đoán mệnh đạo a nhâm đình đình nghe xong rất mất mát nhìn một chút kim y di hẻ nữ tử chơi xấu đạo đại sư ta vừa mới đó là chắc lấy chơi có thể hay không để cho ta lại chắc một chữ kim y di hẻ nữ tử trầm ngâm một chút gật đầu một cái tốt ta bất quá phu nhân cảnh cáo ta muốn nói trước tính lại mà nói kết quả vẫn là không sai bị lắm sẽ không nhâm đình đình tràn đầy tự tin lần này nàng suy nghĩ một chút tại mới phương trên lên giấy viết xuống từ chữ kim y rìa nữ tử nhìn thấy lần này trên mặt liền lộ ra vẻ khổ sở phu nhân n g ư ơ i nhất định phải nghe sao kim y rìa nữ tử cẩn thận hỏi nói đi n h â n đình đình mắt nhìn hoàng thịnh lúc này mới lấy dũng k h ì nói ngài viết là từ chữ ngươi viết chữ chữ viết thanh tú liền với bút làm ộ t mạch mà thành như vậy ngài viết từ chữ liền trở nên thành liêu nhất cùng nhà chữ một cái nha đầu phu nhân ngài cái này thay thật là nữ nhi kim y rìa nữ tử cặn kẽ giải thích tại sao có thể như vậy nhâm đình đình nghe xong con mắt đều b ư ớ c lên nóng ánh lệ quang đình đình ta đều nói sinh nam sinh nữ đều như thế bảy hoàng thịnh bất đắc dĩ nói không được đại sư vừa rồi ta chưa chuẩn bị xong ta còn muốn lại chắc một chữ nhâm đình đình còn không chịu nhận m ệ n h t h ô i ta、da. kim y di hiền nữ t ử suy nghĩ một chút đáp ứng lại lần nữa lấy ra một tờ m ớ i giấy cho nhâm đình đình ai hai người x u ố n g bản đại gia trước tiên trác lúc này một cái thô lô âm thanh chuyển đến theo sát lấy âm thanh mà đến là một cái thường phục hơi mập nam tử một mặt ngạo khí bộ dáng hoàng thịnh quay đầu nhìn lại tại thô lô nam tử sau lưng cách đó không xa có một loạt thường phục nam tử sắp xếp đăng đội đứng mà ở cái này xếp hàng ngũ tả hữu còn có một cái nghiêm túc người nam tử cao cùng một cái uy uy xúc xúc nam tử nguyên lai là trong phim ảnh xuất hiện người si con kia hoàng thịnh tâm bên trong thì có định số 65 u m ư chừng b n g ư ơ i x ử cái gì yêu pháp hoàng thịnh nhìn thấy nhâm đình đình bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi rõ ràng là rất muốn tiếp tục lại thử xem mặc dù hoàng thịnh cảm thấy lại chắc kết quả đều như thế đoán mệnh loại vật này biết thì thế nào ngươi tìm nó nhưng ngươi lại không có cách nào thay đổi đã định trước kết quả cần gì phải đâu bất quá tất nhiên nhâm đình đình để ý như vậy chuyện này hoàng thịnh đã cảm thấy lại chắc một lần cũng tốt có thể sao lòng của nàng lại nói sĩ、si、quan này vô lễ thái độ làm cho hắn rất bất mãn phổ thông đạo nhân đối với mấy cái này quân việt còn muốn tránh lui mấy phần nhưng mà hoàng thịnh người mang kim thủ chỉ cùng vô chú thi pháp đối với một ít đội quân nhân còn không để vào mắt thật khó chịu mà nói giết hết chính là nơi này cũng không phải là mặc cho ra c h ấ n có cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng tại hắn cũng không tốt vọng động tan qua chỉ có thể ngoan ngoan ra vẻ đáng thương hiện tại đến bên ngoài người không đăng hắn hắn không phạm nhân người như phạm hắn tính khí đi lên ai chống đỡ được hắn hoàng thịnh trong lòng bây giờ thì có một điểm tính khí mặc kệ tại thời đại nào trận thế nhập đội người lúc nào cũng khiến người chắn ghét cho nên hoàng thịnh g ã không cho sĩ quan này mặt mũi b ỉ người đối với kim mỹ thì hẻ nữ t ử đạo vị này nữ đại sư làm phiền ngươi sẽ giúp thê tử của ta tính một chút lại cũng không quay đầu mà đối với thô lỗ quân quan không mặn không lật nói chờ chúng ta coi xong lần này liền đến ngươi trước tiên xếp hàng xếp hàng từ điển của ta liền không có xếp hàng hai chữ này thô lỗ quân quan nghe vậy ngầm lấy điếu thuốc nạo khí khinh thường nói theo hắn g ọ n nói rơi xuống hắn xếp thành một đội đứng ở bên ngoài thường phục tiểu đ ệ không hẹn mà cùng vén lên áo nắp lộ ra bên hông súng học học thô lỗ quân quan cười ha ha ngươi nói cho ta biết có cần hay không xếp hàng ngồi ở sau cái bàn bên kim ý gì hãy nữ t ử khó xử nhìn xem hai đám người hoàng thịnh nhìn thấy nhưng là cười khẩy thứ này dọa đến lấy người khác có thể dọa không được hắn chỉ thấy hắn đang muốn nói chuyện lại bị nhâm đ ì n h đ ì n h kéo lại thịnh ca nếu không thì d ạ n g này ta vẫn bất chắc nói liền đứng lên sớm nên như thế thô lỗ quân quan thấy thế cười đắc ý cũng không đợi nhâm đỉnh đỉnh hoàn toàn rời đi băng ghế vị trí bá khí mà thẳng bước đi tới còn ngại lớn lấy bụng nhâm đình đình động tác chậm đẩy nàng một cái đây là nhân g i a địa bàn người đông thế mạnh mà nhâm đình đình tất nhiên nói bất chắc hoàng thịnh tưởng lấy thì nhịn xuống không còn chuyện sinh sự cũng không muốn cái này thô lỗ quân quan thậm chí ngay cả chờ bà bầu đi ra kiên nhẫn cũng không có thế mà đẩy ra nhâm đình đình nhâm đình đ ì nhất n h thời cân bằng không được trọng tâm liền muốn ngã trên mặt đất bên trên hoàng thịnh tâm bên trong cả kinh nhanh tay lẹ mắt mà kéo lại nhâm đình đình không có để cho nàng ngã xuống xuống nhưng mà bởi vì thời gian ngắn q u á mãnh liệt động tác nhường nhâm đình đình bụng bị đau đứng lên nhâm đình đình một tay sờ lấy cái bụng đau đỡ ch một tay nắm thật chặt hoàng thịnh tay lông mày sâu nhau nghiến chặt hầm r ă n g đau đến không được hoàng thịnh mặt của lập tức giống như cái này giữa hẻ khí trời đông nhiên âm trầm xuống hắn trước tiên ân cần hỏi thăm nhâm đình đình như thế nào có sao không không có việc gì vừa rồi động tác quá lớn rồi bảo bảo ở bên trong đá ta một hồi liền tốt nhâm đình đình nhịn đau trả lời ân hoàng thịnh gật gật đầu nhường ai cô đỡ nhâm đình đình mình thì đứng ở thô lỗ quân quan bên cạnh sĩ quan đã ngồi xuống đang nghĩ ngợi dùng phương pháp gì khiêu khích cái này khác nhiều tấm sắc thần toán thình lình phát hiện một mặt xương lạnh hoàng thịnh đứng ở hắn bên cạnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn làm gì dọa lao tử nhất nhảy tin hay không láo tử xử bắn ngươi s ĩ quan giận tím mặt nói hoàng thịnh nghe xong ngược lại cười ngự a khí đặc biệt ôn nhu nói vị đại nhân này ngươi t h ư ờ n g không xử bắn ta mặt khác lại nói bất quá bây giờ ta bây giờ liền đánh cứu ngươi lại nói vừa dứt lời hoàng thịnh chính là một cái t ắ t quan tới chỉ nghe van g r ộ i ba một tiếng sĩ quan dựa vào phía bên phải bên khuôn mặt liền bị hoàng thịnh đánh tới bên trái mấy khỏi răng đung lỏng đều từ trong miệm bay ra kim y h hiền nữ tử bị hoàng thịnh đột nhiên động tác do sợ chỉ là hoàng thịnh động tác vẫn chưa xong tay trái quăng sĩ quan một cái tát phía sau tay phải như một cái cái kìm như thiểm điện kẹp lấy sĩ quan cổ cẩn thận kèm ở đau b ả y hoàng thịnh bây giờ lực đạo lớn biết bao sĩ quan còn không có từ bàn tay tổn thương bên trong lấy lại tinh thần lại cảm nhận được đằng sau cổ chuyển tới đau đớn kịch liệt nhịn không được gào lên đại nhân bảy người sĩ quan này thủ hạ nhìn thấy tình hình này vội vàng đều lấy ra súng học học lao đến xếp hàng những dân chúng kia nhìn thấy tình hình này đều sợ hãi kêu lấy chạy mà kim y g i h n nữ tử nhưng là dọa đến trốn ở dưới đáy bàn hoàng thịnh chỉ là cười lạnh tại sĩ quan thủ hạ tới gần tiền tay mang theo sĩ quan cổ liền chắn trước người mình đồng thời liên tục kích phát hai cái kim quang chú hai cái kim quang cháo đem hắn chính mình hòa nhâm đỉnh đỉnh bao vây lại thịnh k tám nhâm đỉnh đỉnh bị hoàng thịnh cử động dọa cho đã hết đau trong lòng nóng như lửa đốt mà hô hoàng thịnh đạo hoàng thịnh chỉ là cười nhạt nói một tiếng không có việc gì từ mai cô trên tay cầm qua cái kia bị một c h u n g đang đắp chậu hoa mai cô đã sợ choáng đứng ở nơi đó không dám chuyển động thả đại nhân nhà ta nhiều n g ư ờ i không chết nói chuyện là đứng tại trước mặt nhất người cao nam tử hắn trước kia thân phận chính là chỗ này bị thô lỗ quân quan phụ tá ta khở sao loại lời này ngươi lừa gạt ba tuổi đứa trẻ à? hoàng thịnh cười lạnh phản bác sĩ quan phụ tá lời nói ngươi bây giờ chắp cánh cũng khó khăn bay còn không mau đầu hàng sĩ quan bị hoàng thịnh một tay x c h theo ngăn tại phía trước căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng không trở ngại hắn chiêu hàng hoàng thịnh chỉ là bây giờ nói chuyện giọng của cùng thần thái hoàn toàn không có mới vừa ngạo khí ngược lại âm thanh mang theo hơi run r u dậy ta chết phải không nhất định sự tỉnh bất quá ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ chết trước hoàng thịnh tại thô lỗ quân quan sau lưng ngự khí hê mái nói vừa nói xét theo sĩ quan, cổ tay dùng sức. sĩ quan lập tức bị đau mà kêu lên thủ hạ của hắn cũng là ân cần hô đại nhân đại nhân ngươi không sao chứ hoàng thịnh nhâm đỉnh đỉnh thân thể của bọn hắn bị sĩ quan thô mập thân thể trở lại sĩ quan thủ hạ sợ ném chuột vỡ bình nhất thời không dám nổ súng coi như nổ súng hoàng thịnh giã không sợ kim quang cháo có thể ngăn trở một viên đạn thời gian này đối với niệm động làm phép hoàng thịnh đã đủ rồi thô lâu quân quan mắng c h ử i đạo các ngươi cũng là heo sao còn không mau nghĩ biện pháp cứu ta bọn hắn tự thân đều khó bảo toàn hoàng thịnh đột nhiên ngữ khí vô tình nói lời còn chưa dứt hoàng thịnh một cái tay khác nắm lấy chậu hoa nơi danh giới đem h ắ n quay cuồng lập tức đắp lên c h ậ u hoa m ộ t chung ô liền r ắ t xuống hoàng thịnh lại đem c h ậ u hoa xoay chuyển tới lúc này m i c h a e l h ò a nhâm đình đình còn có sĩ quan thủ hạ đều thấy được trong c h ậ u hoa trồng gốc t i ệ kỳ lạ thực vật đây là cái gì giống một cái ná cao su nam châm thực vật nhìn thấy hoàng thịnh trên tay trong c h ậ u hoa gốc cây này kỳ lạ thực vật người trong lòng đều toát ra đại tra hỏi bất quá hoàng thịnh coi như đã biết cũng sẽ không cho bọn hắn giải đáp chỉ có thể dùng hành động để nói cho bọn hắn đáp án tư đ ư c nấm là hoàng thịnh tại mất thất triệu hồi ra đèn lồng thảo chiếu sáng đoạn thời gian kia đột phát dị tưởng triệu hắn đi ra thí nghiệm tân thần kỳ thực vật đi qua hoàng thịnh lặng lẽ thí nghiệm. hắn phát hiện gốc cây này từ lực nấm hút sắt năng lực phi thường cường đại lấy hoàng thịnh tay lực tại hưu tâm phòng bị dưới tình huống cầm trên tay bằng sắt vật phẩm đều sẽ bị nó hút đi khi đó hoàng thịnh đã là giữa mạch kỳ tu vi khí lực phương diện so một cái bình thường nam tử phải lớn hơn không thiếu nhưng vẫn là phòng bị không được từ lực nấm trên thân chuyển tới tràn trề đại lực thí nghiệm lần này thành công cho liễu hoàng thịnh rất lớn lòng tin cho hắn cao hơn sức mạnh lần trước đi nhận chức gia chấn thời điểm cũng không có mang lên gốc cây thực vật này một là tại cựu t h u c tứ mục đạo trường ngay dưới mắt bọn hắn hỏi tới không tốt g i n g giải thứ hai đi hoàng thịnh khi đó cảm thấy nguy hiểm chủ yếu ở chỗ cương thi. ai biết luôn luôn cô tịch tứ mục đạo trường thế mà nổi điên suýt chút nữa đem hắn lâm vào cảnh h i ể n nguy cho nên lần này ra ngoài hoàng thịnh liền quyết định đem gốc cây này từ lực nấm m a n g ra để phòng v ậ n nhất đương nhiên cái này từ lực nấm lợi hại như vậy cũng không phải không có khuyết điểm thứ nhất khuyết điểm từ lực nấm ban ngày sẽ ngủ cho nên hoàng thịnh lại triệu hoán một cái hạt cà phê cho từ lực nấm hấp thu nhường từ lực nấm ban ngày cũng có thể tinh lực dồi dào đáng tiếc là một cái hạt cà phê chỉ có thể duy trì thời gian ba ngày hoàng thịnh xuất phát phía trước cố ý triệu hoán một cái hạt cà phê cho từ lực nấm hấp thu người thứ hai khuyết điểm từ lực nấm hút thiết phạm vi là có hạn cách càng xa hấp lực càng yếu trước mắt hoàng thịnh thí nghiệm đi ra ngoài số liệu tại trong phạm vi mười thước từ lực nấm vi lực thì hoàn toàn mười em mở phạm vi bên ngoài liền sẽ yếu b ấ t rất nhiều đương nhiên cho dù có cái phạm vi này thiếu hụt đối phó những thứ này tới gần bọn quân b i n h cũng là dư sải tại hoàng thịnh đem một chung cái này cách ly thể lấy ra phía sau tại cảm ứ n g được c h u n g quanh làm bằng s ắ t vật phẩm phía sau gốc cây này từ lực nấm mà bắt đầu phát huy chỉ thấy từ lực nấm l ư n cực lập l o ạ ánh chớp tại sĩ quan thủ hạ còn tại mơ hồ thời điểm trên tay bọ họ súng học học liền bị đột xuất hiện cường lực hấp lực cho hữ m ộ ư ơ i ba người một ư ơ i ba thanh súng học học dày đặc tê dại ma điệu bám vào gốc cây này từ lực nấm trên thân đồng thời bị từ lực nấm hút đi còn có phủ cận một chút vụn v à sản phẩm sát trong c h ư ớ c mắt thời gian nguyên bản g â y gò từ lực nấm thì trở thành một cái không nhìn thấy nguyên trạng bề ngoài quái dị xấu xí đại mập mạc tấm sắc thần toán kim mỹ ghi hệ nữ tử cẩn thận nhô cái đầu ra tra xét tình huống nhìn thấy trở nên béo từ lực nấm miệng giống ngăn chặn một quả trứng gà không khép lại được trong mắt là khó có thể tin bị hoàng thịnh sách theo ngăn tại trước mặt thô lỗ cơ quan lấy góc độ của hắn liền thấy dưới tay hắn trong tay súng ngắ tình huống ở phía sau hắn không thấy được nhưng liền loại tình huống này cũng làm cho hắn chấn kinh đến g â y gớm người x ử cái gì yêu pháp thứ nhất lấy lại tinh thần người cao quân nhân vừa sợ vừa giận mà đối với hoàng thịnh kêu lên yêu pháp hoàng thịnh lấy một cái tư thái người thắng đánh giá đám người trước mắt này nói các ngươi cũng có thể cho rằng như vậy hoàng thịnh chú ý tới tại sĩ quan bọn thủ hạ sau lưng xuất hiện hai người mặc trang phục màu xanh lam nam tử một cái mập mạp nam tử trung niên trên môi giữ lại r i ê m ép một người khác chính là một bộ trẻ tuổi gương mặt trên mặt có mấy phần ngây thơ nam hải lúc này bọn hắn đang đến gần một mặt lo âu nhìn sang hoàng thịnh nhìn xem bọn hắn bọn hắn cũng nhìn lại nhất là người đàn ông trung niên kia nhìn thấy hoàng thịnh cầm trên tay từ lửa nấm trong mắt đông nhiên phóng xạ ra cảm giác hứng thú tinh quang liền lo lắng thần sắc cũng hòa tan không thiếu hoàng thịnh tâm bên trong n h i ê n hai cái này nam tử hẳn là g i a c á t thế giới đ ờ i thứ mười tám truyền nhân chư c á t khổng bình còn có khổng bình như tử g i a c á t tiểu minh hoàng thịnh vừa cười quay đầu nhìn một chút kinh ngạc không thôi cẩn thận dò đầu quan sát tình huống chiến trường kim y l i n ữ tử nếu như không ngoài dự liệu mà nói cái này kim y l i n ữ tử chính là chư các khổng bình lao bà cái kia thích đ n dâm tấm sắc thần toán, vương vừa nghĩ tới nàng là tâm sắc thần toán đại bộ phận nguy hiểm giải trừ hoàng thịnh lại có rảnh rỗi rất thú mở lên vương tuệ nói đùa đại sư thực sự là ngượng ngủng mang đến p h i ề n thoái cho ngươi bất quá ta nghĩ hỏi thăm đại sư ngươi có tính qua hôm nay số còn dẹp sao hoàng thịnh trêu chọc nhường vương tuệ không còn gì để nói sau lưng nhâm đình đình nhìn thấy những người kia súng ngắn đều bị lao công mình trong tay cổ quái vật phẩm hút đi trong lòng cũng là thở dài một hơi nghe được hoàng thịnh dạng này trêu chọc nhịn không được lông mày h u ỳ t ụ bất m ã n kêu lên thịnh cá bảy hoàng thịnh nụ cười trên mặt một trận tiếp đó lại khôi phục nhẹ nhang nói câu xem ra không thể cùng các ngươi chơi tiếp. nói xong hoàng thịnh liền theo lấy thô lô quân quân đầu hướng về phía vương tuệ đoán m ệ n h b ả n hung hăng đập xuống thanh thanh thanh thanh âm bên thai không dứt chuyện này là giáo dục ngươi về sau không nên tùy ý động người phụ nữ có thai hoàng thịnh cười lạnh dạy dỗ a hoàng thịnh dùng khí lực không nhỏ bình thường sống trong n u n g lụa sĩ quan đau đến chịu không được kêu lên một mặt đ ậ p ba bốn lần thô lô quân, quân quân cũng không có ngất đi chỉ là cái chán cảm ra tụ huyết cái mũi cũng có chút lệnh ra trở lại m ó n mũi mà lúc này thô lô quân, quân quân thủ hạ nhóm cũng không nhìn nổi tại người cao sĩ quan dẫn đầu dưới v sáu mươi sáu chương năm hắn kết cuộc như thế nào một sớm tại tiến lên phía trước hoàng thị liền đem trên tay từ lực nấm để ở một bên mà tốc độ ánh sáng thời gian hoàng thị liền cùng sĩ quan thủ hạ đụng vào nhau hoàng thị vung lên nằm nấm mà chút mất đi vũ khí bọn q u a n binh cũng vung lên loại quyền loại quyền đánh tại hoàng thị n h kim quang khóc lên kim quang cháo lóe lên liền bể ra lúc này hoàng thịnh nằm đấm cũng ác hung ác màn đ ệ n ở cầm đầu người cao tử quan binh trên mặt đem hắn đánh đầu rơi máu chảy liên tiếp lui về phía sau đụng ngã phía sau hắn một cái q u a n binh lúc này không có quan binh đi để ý người cao tử quan binh tham trạng bởi vì nhìn thấy hoàng thịnh bên ngoài bao phủ cổ quái vòng bảo hộ bị bọn hắn nhẹ nhõm phá vỡ bọn hắn nguyên bản bởi vì mất đi vũ khí mà trở nên thấp t h ỏ m nội tâm trong nháy mắt tràn đầy kinh hỷ chỉ là thời điểm đang định nhất cổ tác khí đem hoàng thịnh bắt xuống bọn quang quan bọn hắn tập trung nhìn vào nguyên bản lồng ánh sáng bể tan c à n h hoàng thịnh lại bị lồng ánh sáng màu vàng nóng bao phủ lại cái này khiến bọn hắn nguyên bản mừng rỡ nội tâm lại biến thành tuyệt vọng hắn đánh chúng ta một quyền bị thương nặng chúng ta đánh hắn một quyền thí sự cũng không có đây chính là những quan binh này nội tâm khắc họa không có hậu thế quân nhân rèn luyện ra bất khuất vừa gặp phải một điểm ngăn trở liền sẽ quân tâm tan giã chỉ có thể đánh thuận gió trận chiến không cần sợ chúng ta bên này nhiều người hắn có thể phát bao nhiêu lần lồng ánh sáng đánh đánh tới hắn không phát ra được lồng ánh sáng vì quân chính đại nhân báo thủ thối lui đến đằng sau che chạy máu gương mặt người cao tử q u a n bình nhìn thấy trước mặt quan binh trở nên sợ hãi rụt rè đứng lên ở phía sau l à to đứng lên trước mặt quan binh hai mặt nhìn nhau nhìn nhau vài lần cuối cùng nâng lên chơi liều lại nâng lên nằm đấm chuẩn bị hướng về phía trước mắt không xa hoàng thị n huy h quyền lúc này hoàng thị n h cười can đảm lắm bất quá không cần đang khi nói chuyện hoàng thịnh giơ lên hai bàn tay đối mặt với quan binh thân hình trước mặt nhất quan binh đang nghi hoặc hoàng thịnh cử động đột nhiên hai đoàn l i ệ t hỏa tuần tự từ hai bàn tay chỗ xung ra đốt tới trước mặt quan binh trên thân cái này vương tuệ coi bói gian phòng lối vào hẹp hòi tính cả rào chắn chỗ cũng chỉ có thể tràn vào ba bốn quan binh đối với hoàng thịnh phát động công kích hữu hiệu những người khác đều ngăn ở đằng sau chỉ có thể làm xuống trợ rút đồng dạng hoàng thịnh l i ệ t hỏa cũng chỉ đốt tới phía trước cái này ba bốn quan binh trên thân chỉ là hỏa diễm trên người bọn hắn nổi lên ngọn lửa cứu cảm giác đau nhiệt độ để bọn hắn nội tâm sinh ra không có gì sánh kịp cảm giác sợ hãi dọa đến cái mông nước tiểu lưu liều mạng hướng về sau lưng chui vào hoàng thịnh còn tính là có lương tâm l i ệ t hỏa chú sinh ra nhiệt độ cao l i ệ t hỏa đối với lấy bọn hắn cơ thể phóng ra mà không có hướng về phía bọn hắn khuôn mặt hoặc con mắt nếu không bây giờ chính là mấy cái nhân mạng những thứ này bị đốt nhân hướng phía sau thối lui đằng sau cản trở q u a n binh những q u a n binh này vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng chỉ là phía trước q u a n binh liều mạng lui lại liên đối hỏa diễm cũng có bộ phận chuyển nhiễm đến trên người bọn họ đốt lên người đối với mình an nguy phản ứng là nhanh nhất những q u a n binh này đại não vừa mới cảm ứng được mấy sợi trên ngọn lửa thân đ ỗ n g nhiên khống chế lại những q u a n binh này thân thể liên tục nhanh chân lui lại đang lùi lại đồng thời liều mạng đem chính mình ngọn lửa trên người vớt ve cũng may những thứ này đằng sau mấy cái quân binh ngọn lửa trên người không nhiều không có mấy lần liền vớt ve chỉ là đáng thương phía trước mấy cái kia quân binh đối mặt lấy liền h người cao tử quan binh s n c mặt âm chầm như nước hắn một bên cấp tốc cởi áo khoác đập trên mặt đất lửa cháy quan binh ngọn lửa trên người một bên nhau một bên ấ thét ra lệnh ngọn lửa trên người một bên thét ra lệnh những quan binh khác còn không hỗ trợ nguyên bản một mặt sợ ngây ngốc lấy bọn quân binh lúc này mới trở lại hồn a một tiếng nhao nhao cởi áo khoác giúp đỡ trên đất đồng đội dập tắt hỏa diễm nhiều người sức mạnh lớn lời này không giả không bao lâu trên mặt đất mấy cái quan binh hỏa diễm liền bị dị chỉ là một cái nhìn miệng đắng lơi khô thoi t h o á t không có c h ả một đoạn thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng xem ra là không cách nào khôi phục dưới mắt là hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu người cao tử quan binh trong lòng buồn bã thở dài hắn vừa rồi mặc dù đang bên ngoài không cùng đi vào nhưng mà ở bên ngoài xuyên thấu qua màn trúc cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong biết là chính mình đại nhân chính mình trước tiên đẩy nhân ra bụng bự lao bà lúc này mới dẫn xuất cái này hung tinh trong nháy mắt như vậy hắn đối với mình đại nhân sinh ra phi thường cường liệt bất mãn không có việc gì cắm đội nào hắn hoàn toàn quên đi phía trước nhà hắn quân chính đại nhân dùng kim thương câu cá chấp pháp thời điểm hắn cũng không có ngăn cản qua ngược lại trung thực thi hành mệnh lệnh đơn giản là sức mạnh so sánh khác biệt mà thôi hắc lao đại cầm tới kim thương bị cái này quân chính đại nhân xử bắn hắn cảm thấy không có gì hiện tại hắn cái này quân chính đại nhân nghĩ chen ngang đoán mệnh kết quả dẫn xuất một đầu cá xấu tới hắn cái này thủ hạ trong lòng liền đoán trách người cao tử quan binh trong lòng mặc dù đang đoán trách lấy nhưng mà cục diện dưới mắt dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết thế là hắn một bên mệnh lệnh khác không có bị hỏa thiêu thủ hạ đem trên mặt đất người bị thương nâng đỡ một bên ngẩng đầu nhìn về phía vương tuệ gian phòng lối vào Vừa vặn trong nháy mắt hoàng thịnh trước mắt chỉ có trên mặt đất bị thương mấy cái quan binh tại thoi thóp mà rên rỉ liền người cao tử quan binh đều chạy tới một bên hoàng thịnh lần này thực sự là ngây ngẩn cả người hắn mang theo vài phần buồn cười hướng về phía trên tay âm thầm cắn răng n g h i ế n lợi thô lỗ quân quan đạo đây là của ngươi thủ h ạ xem ra không ra sao đi thô lỗ quân quan chỉ là hung hăng t r ừ n g liễu hoàng thịnh một mắt cũng không nói gì làm lớn người có c ố t khí hoàng thịnh thấy thế đối với thô lỗ quân quan giơ ngón tay cái lên chỉ là ta cái này liệt hỏa đốt tại đại nhân ngài trên thân thời điểm hy vọng ngươi cũng muốn chịu ở không cần nói à hoàng thịnh thờ l ị c tới một câu lập tức đem thô lỗ quân quan tường giả vờ chấn định nhất kích mà phá toàn thân không nhận hắn không chế run dày lên hoàng thịnh đang muốn tải đe dọa vài câu lúc này phía sau hắn chuyển đến vài tiếng thét lên là đình đình n đình đình đình đình đình đình bởi vì vương tuệ gian phòng này cũng là dùng màn trúc bao quanh cho nên người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tình hình bên trong nhảy qua màn trúc cũng có thể đi vào trong phòng mà không cần thông qua lối vào nguyên bản nhâm đình đình liền bị hoàng thịnh lưu lại gian phòng sâu một điểm chỗ hoàng thịnh liền ngăn ở nơi cửa chỉ là hoàng thịnh không nghĩ tới mấy cái này quanh binh thế mà vụng trộm thừa dịp phân tán bốn phía cơ hội chạy tới tới gần nhâm đ ỉ n h đ ỉ n h vị trí mặt trước mắt thấy liền muốn tiếp cận k i n h thường hoàng thịnh lúc này trong lòng vô cùng hối hận bất quá tay bên trên động tác cũng không dừng lại phía dưới xét theo thô lỗ quân quan trực tiếp buông tay thả đi thân thể vòng vo cái phương hướng liền hướng q u a n binh vị trí phóng đi vừa chạy lấy hoàng thịnh còn như sư tử bị chọc giận hét lớn các ngươi dám không muốn súng nữa âm thanh đinh thái nhức hai cái lén lút lo lắng để phòng quân binh đều bị hủ dọa chỉ là một quan binh dọa đến chờ tại chỗ không dám chuyển động mà đ ánh mắt lóe lên một tia chơi liều ngược lại lấy tốc độ càng nhanh phóng đi chuẩn bị nhảy qua rào chắn sắp bắt được nhâm đình đình cùng hoàng thịnh đàm phán đáng tiếc hắn sẽ không có cơ hội này phản ứng lại hoàng thịnh xung lại đã tương đối tiếp cận hắn đoạn khoảng cách này đã ở vào pháp chú phạm vi công kích bên trong chỉ thấy đang chạy băng băng hoàng thịnh tâm niệm kẽ h động hắn nghe hoàn cùng trong thức hải một cái đại biểu cho định thân chú pháp toản hơi động một chút một cố linh lực theo hoàng thịnh kinh mạch phi tốc bơi về phía hoàng thịnh khép lại hai cái ngón tay đồng thời liền xông ra ngoài trong không khí tạo thành một cái nhìn bằng mắt thường không thấy pháp toản văn tự tiếp đó hướng về rào chắn trong suốt p h á p toàn văn tự khắc ở quan binh trên c h á n người quan binh kia trong nháy mắt liền không thể động đậy thân thể còn duy trì lấy hướng rào chắn nhảy v ọ t động tác sắp mặt nhưng là một bộ gặp quỷ hoảng sợ b ộ u dáng giải trừ nhâm đình đình nguy hiểm hoàng thịnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chạy đi tới nhâm đình đình trước người đầu tiên là dặn dò nhâm đình đình đình đình ngươi trước tránh xong chờ ta giải quyết triệt để những thứ này binh lính càng máy a nhâm đình đình bây giờ đầu góc cũng là bội não lốc lốc trả lời tay trái giáp bị định thân chú khống chế lại thân hình quan binh tóc kéo lấy đi người quan binh này sợ đến quần đế ướt nước tiểu cũng n h ị n không được chảy ra đi mấy bước liền thấy cái k i a còn ngây ngốc tại chỗ quan binh hoàng thịnh tâm bên trong chính là giận dữ bay lên một c ư ớ c đem cái này quan binh đã bay trên mặt đất lộn mấy vòng người quan binh này dừng lại chỗ phía trước chính là một lần nữa tụ tập lại quân lính t à n mạng cầm đầu chính là thoát ly hoàng thịnh k h ô n g chế thô lỗ quân quan bên cạnh hắn là cái đầu kia phá máu chảy người cao tử quan binh ở tại bọn hắn tả hữu vây quanh mấy cái kinh hoàng thất sắc quan binh cũng là mới vừa rồi không có bị hoàng thịnh liệt h đến nỗi mấy cái k i a đối mặt liệt hỏa chú công kích bị thương tổn cái k i a ba bốn quan b i n h lại có khí vô lực tựa ở bên cạnh trên t ư ờ n g thống khoái mà riêng g hoàng thịnh cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem bọn hắn một tay giắt người quan b i n h k i a tóc cái này chuẩn bị ăn ý quan b i n h đau nước mắt nước mũi đều chảy ra trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn hướng trước đây chiến hưu đánh ánh mắt bọn hắn cũng không động hợp tác ngược lại từng cái như lâm đại địch không dám hành động thiếu suy nghĩ hoàng thịnh đi về phía trước một bước những quan minh tia đều cùng xuyên xuyến, xuyến, xuyến hướng lui về sau một bước hoàng thịnh không kiên nhẫn được nữa trong đầu của hắn viên kia gần nhất mới l u y ệ n được đại biểu cho bạo viêm chú phát toàn chân văn hơi hơi rung động tiếp đó linh lực từ nê hoàn c ù n g tràn vào bàn tay phải bắn vào hư không giống như một chỉ không thấy bức lông tại hoàng thịnh lòng bàn tay trong hư không vẽ ra một cái huyền diệu phát toàn phát toàn tạo thành sau đó trong thiên địa hỏa nguyên tố điên cồn g hướng phát toàn bên trong tràn vào đi trong nháy mắt phát toàn liền nổ tung một cái mắt trần có thể thấy giống như lớn chừng quả trứng gà hỏa cầu tự i ể ra hiện tại hoàng thịnh trên tay đây hết thảy cũng là trong nháy mắt bên trong h o à n thành hoàng thịnh nhất nhận động hỏa cầu ngay tại trên tay hắn hình thành bạo viêm chú tiêu hao linh lực bốn trăm năm mươi điểm tạo thành một cái đụng vào sẽ nổ tung hỏa cầu t h i pháp phạm v ba m mở điểm tốt là lực sát thương so liệt hỏa chú muốn tới phải cường đại khuyết điểm nhưng là tốc độ công kích trưởng như dưới mắt hỏa cầu một tại hoàng thịnh trong tay hình thành hắn liền hướng tập trung lại quan binh trong đám ném đi tốc độ này giống như một cái bị đánh trúng cầu lông bay vút lên tốc độ bình thường thần kinh bắn người thì có tránh né hoặc phản kích năng lực không giống liệt hỏa chú dùng một chút ra chính là một đám lửa hưng h ự c tránh né hoặc phản kích liền tương đối khó khăn cái này hỏa cầu xuất hiện ngừng tỉ mỉ nhìn chăm chú lên hoàng thịnh cử động bọn quân binh đều lo lắng không thôi nhìn xem nó lần này quan binh liền lập tức giải tán có không ít quan binh như bắt mắt người cao tử quan binh trở liền trực tiếp thối lui đến đại môn hỏa cầu phi hành bên trong không có chạm đến bất kỳ một cái nào quan binh cuối cùng tại nguyên bản quan binh bảy ở giữa rớt xuống tiếp đó phanh một tiếng nổ t u n g bắn ra bốn phía hỏa diễm bắn tung t ó é còn có sóng trùng kích bánh liệt khiến cho gần đó quan binh đều vội vàng không kịp chuẩn bị từng cái ngã trái ngã phải trong đó ngã xuống quan binh bên trong thì có t r ư ớ c kia trốn ở một bên thô lô quân quan hắn nhìn thấy chính mình thân tín thế mà chạy đến ngoài cửa g i ậ mình suy nghĩ biết gặp phải cường địch trở về mang ngoài cửa ch không nghĩ đến lúc này bạo liệt hỏa cầu trên mặt đất nổ tung sóng xung kích liền để cái này quân chính quan đại nhân ké một cái đại giao đại nhân ngoài cửa người cao tử quan binh nhìn thấy thô lỗ quân quan ngã xuống liền chuẩn bị muốn xông vào đi đỡ lên hắn không muốn hắn liếc mắt liếc một cái phát hiện hoàng thịnh cái này trong lòng của hắn yêu nhân cũng hướng quân chính quan vị trí lao đến trong n g y mắt hắn liền ngạnh xinh xinh dừng lại chính mình muốn chạy đi vào c ấ ớ p bộ ai cũng có thể chạy cái này cầm đầu chắc chắn không thể chạy đây là hoàng thịnh tâm bên trong suy nghĩ cho nên hắn vừa nhìn thấy thô lỗ quân quan mưu cũng không chút nào do dự thả đi trên tay định trụ thân hình qu hướng về thô lô quân quan ngã xuống chỗ chạy tới con đường đi tới rất thuận lợi không có ai vừa ngăn cản liền thối lui đến ngoài cửa mấy cái quân binh đều khống chế không nổi cước bộ của mình lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước mấy cái sai bước công phu hoàng thịnh liền đi tới thô lô quân quan bên cạnh nhìn xem mới từ s o n g chấn động chủng k í c h vào mơ hồ lấy lại tinh thần chuẩn bị đứng lên quân chính quan mặt mỉm cười ngựa khí thân thiết thăm hỏi đại nhân ngài là không phải ngã xuống tới ta đỡ ngài chỉ là hoàng thịnh tự cho là thân thiết phóng tới thô lô quân quan trong hai liền không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang lấy mạng phạm ông vừa nghe đến thanh âm này thô lô quân quan vừa nửa đứng lên thân thể lại dọa đến lui về phía sau ngã xuống xuống nhìn thấy thô lô quân quan như thế đáng thương thế là hoàng thịnh quyết định s o n g tâm địa giúp hắn cho nên hoàng thịnh dắt thô lô quân quan tóc lôi kéo hắn đứng lên chỉ là khổ thô lô quân quan đau xác mặt đều vo thành một nắm bình thường sống ăn nhàn sung sướng thân là quân nhân mập m ạ p thân hình đều ăn đi ra hôm nay ngược lại là đem trước đó mấy năm đáng ăn chung đại nhân ngài rất đau sao hoàng thịnh góp khuôn mặt tới hỏi mẹ ngươi ít ít ít mẹ ngươi thô lô quân quan giới đau đớn ngược lại kích thích máu của hắn tính chất m ắ n to đi ra chỉ là hắn mắng một cái sau khi ra ngoài trong lòng liền hối hận vô cùng hoàng thịnh sắc mặt ngược lại là một điểm để ý cũng không có vẫn lời cho đời mặt mẹ ta đã sớm chết vô luận là kiếp trước vẫn là đời này hoàng thịnh nương cũng đã đã qua đời như vậy đi ta tiến đưa ngài đi gặp nàng ngươi cố gắng một điểm ở phía dưới xem c ó thể hay không theo đuổi được mẹ ta nói tới chỗ này hoàng thịnh mặt của trong nháy mắt trở nên như sấm bạo mây đen â m t r ầ m hắn r ơ i lên một cái tay khác chậm rãi tới gần thô lô quân quan lần này hắn là động sát tâm thô lỗ quân quan cũng cảm thấy l i u hoàng thịnh sắc ý thân thể dãy g i a muốn cầu sinh hoàng thịnh lại phiến phức liền cho hắn một cái định thân chú nhường hắn an t ĩ n h lại tiếp đó ngay trước ngoài cửa quan binh liền chuẩn bị hướng về phía thô lô quân quan thi triển liệt h o a chú c h ậ m đã lúc này phía ngoài người cao tử quan binh cũng nhìn ra không được bình thường vậy mà lấy dũng khí một lần nữa đi vào đại môn đi tới hoàng thịnh trước mặt cách đó không xa dựa vào cái gì hoàng thịnh khinh thường cười nói đại nhân là chúng ta từ ra c h ấ n từ đại xoái quân chính quan là chúng ta đại xoái tâm phúc ngươi bây giờ giết hắn chẳng lẽ không sợ chúng ta đại xoái đại binh tiếp cận đem các ngươi bắn loạn đánh chết sao người cao tử quan binh nói chỉ cần ta đem các ngươi giết hết tất cả Các người ơ i đại xoái chẳng phải không biết hỏi lại. từ thịnh sao. Hoàng chẳng ngược không n g ư cao tử quang binh, đại đại binh, quan binh hướng về phía rào chắn bên cạnh bụng bự nhâm đình đình bịu tiêu môi người ở đây uy hiếp ta hoàng thịnh cười lạnh vẫn đạo không dám người cao sĩ quan sau lưng ra mồ hôi lạnh vội và nói chỉ là hôm nay trung quy là một hồi hiểu lầm nào đến dưới mắt cục diện này không phải chúng ta song phương muốn gặp đến cũng không có tạo thành trọng đại tổn thương không bằng chúng ta song phương biến chiến tranh thành t ơ lụa ngươi xem coi thế nào người cao tử q u a n binh nhìn xem vừa bãi mặt đất bốn phía thụ thương trình độ không đồng nhất các linh đệ nhìn lại một chút trên thân sạch sẽ gọn gàng hoàng thịnh nói hoàng thịnh chỉ là nhìn xem hắn không đáp lời người cao tử q u a n binh bị hoàng thịnh càng xem càng hoảng hốt tất nhiên các hạ như thế vậy chúng ta cũng chỉ có thể cá chết lưới rất bầy các hạ có lẽ có thể giết chúng ta ở đây phần lớn người nhưng mà chỉ cần có một người chạy ra Ta đạo i x á i b n hữu mã cách không không nơi này không xa, không bao lâu các loại xin nghe ta một lời quan hệ đến tự thân an nguy nguy ê n bản ở phía sau yên tĩnh nhìn ra c ắ t một nhà không nhìn nổi chứ c ắ t khổng bình đứng ra đi tới hoàng thịnh là kẻ ngoại lai đến lúc đó phủi mông một cái vừa đi những quan binh này tìm không thấy người nói không chừng đem lửa giận liền phát tiết tại hắn nhà bên trên đây chính là hai bay v ạ gió đạo hữu có gì cao kiến chứ các khổng bình lên tiếng hoàng thịnh g ã không thể không cho mấy phần mặt mũi không phải vậy chứ các khổng bình tự mình kết quả lời nói hắn hai mặt thụ địch e rằng hôm nay liền muốn lật thuyền trong m ương sáu mươi tám chứ bảy không phải kết thúc kết thúc đạo hữu cái gọi là nhận nhất thời gió em sóng lặng lùi một bước trời cao biển rộng chứ các khổng bình c ư ớ c bộ không ấm không nội đi đến hoàng thịnh cách đó không xa khuyên đ ủ hắn đụng đến ta t h ê tử còn k é m chút thương tới đến ta không ra đời hải tử nếu có cái gì sai lầm mà nói chính là một s á t hai mệnh đạo hữu n g ư ơ i đây là khuyên ta nhịn cơn tức này sao hoàng thịnh nhìn cũng không nhìn chứ các khổng bình chỉ là sắc mặt âm lãnh nhìn xem bị định trụ thân hình thô lỗ quan thô lô quân quan nghe hoàng thịnh nói lời trong lòng hối tiếc không thôi nếu như hối hận có màu sắc lời nói hắn ruột hẳn là hoàn toàn biến đen bình thường hắn phách lối đã quen nào biết được hôm nay dẫn xuất hoàng thịnh cái này s á c tinh vị đạo hữu này phu nhân ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao chư các khổng bình do dự một hồi phục nói việc này chính là một cái hiểu lầm có lẽ chúng ta có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không vị đại nhân này các ngươi nói ra nói chư các khổng bình mặt p h i nộn trên má mắt nhỏ hướng về phía đứng một bên bọn quan binh làm ra ra hiệu thô lô quân quan bây giờ không thể động đậy cho nên hắn chỉ có thể lấy điên cuồng nháy mắt tới biểu thị nội tâm mình vô cùng đồng ý ngược lại là người cao tử quan binh lại đứng ra t ồ i tiếp tức giận nói đúng nha vị này bảy vị cao nhân này phía trước là chúng ta người không biết không tội hy vọng ngươi có thể khoan dung độ lượng đ u n g tha đại nhân nhà ta hoàng thị nghe h n xong cười lạnh mắt nhìn đứng ở ngoài cửa vừa có gió thổi c ó lay nói không chừng liền sẽ bỏ trốn mất dạng bọn q u a n binh ngoài miệng chính là hướng về phía chư c á t khổng b ì n h đạo ra c á t đạo hữu ngươi cũng có vợ con nhân nếu như những quan binh này chiếm tự có quyền có thế thương tổn ngươi vợ con ngươi sẽ làm như thế nào ngươi biết ta? Chư Cát Khổng Bình kinh hài nói, đương ế n nỗi Hoàng Thịnh vấn đề, hắn n h đề, n không có trả lời. Nam có chư Khổng Bình, bắc có thiên hạ thứ nhất bao, là chúng ta linh huyện giới hai đại ngôi sao sáng, ta như thế nào không g giới là lời. là Chư hạ thứ hai thế có có Cát bắc có trả ta ta biết đại bao, sao ư đâu. đ nhiên giống n hoàng ư ngươi nhân vật, nhất định là sẽ không nhận đại biết vậy vật, đây ta là l sẽ ạ i tiểu nhiên, vô danh tiểu tốt. Đương h tốt. o thịnh sớm tại mười mấy năm trước đời trước liền từ trên tv quen biết ngươi chư c á t khẩn g bình đ ờ i này trầm mê ở tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài đối với mấy cái này linh h u y ệ n giới mưa gió cũng không biết vị đạo hữu này trẻ tuổi như vậy bản lĩnh lại là như thế cao cường rất nhiều pháp chú cũng có thể vô chú thi pháp so sánh tại trúc cơ k ỳ đạo cơ pháp thuật bên trên đã đi ra rất xa bây giờ có thể bừa bãi vô danh về sau nhất định sẽ danh chân chúng ta toàn bộ linh h u y n giới chứ các khổng bình cười ngượng một tiếng cũng thổi phồng liêu hoàng thịnh đạo tuy nói là thổi phồng kỳ thực cũng mang theo vài phần thực tình hoàng thịnh cùng bọn q u a n binh nổi lên va chạm thời điểm hắn liền đã đứng ở phía ngoài hắn là toàn trình quan sát liêu hoàng thịnh cùng các quân lính quá trình chiến đấu quyền cước công pháp coi như xong tu luyện linh lực đến rồi giai đoạn nhất định hai thính mắt tinh tay chân lanh lợi là bình thường sự tỉnh n h ư n g hắn kinh ngạc chính là hoàng thịnh đối với rất nhiều pháp chú vô chú thi triển đạo sĩ mặc dù người mang dị thuật nhưng những thứ này dị thuật thi triển ra lúc nào cũng cần thời gian nhất định tại cận chiến quá trình bên trong không cân nhắc pháp khí bửa nhân tố bên ngoài càng nhiều dựa chính là công phu quyền cước chỉ có đến rồi kim đan kỳ đạo cơ pháp thuật một thành mới có thể dễ dàng vô chú thi pháp cái này ở trong cận chiến mới có thể mọi việc đều thuận lợi dĩ nhiên không phải chỉ có kim đan kỳ mới có thể vô chú thi pháp một chút thiên tư cao người tại chút cơ kỳ liền sớm hơn tương đạo cơ bản pháp thuật luyện thành một cái pháp toàn chân văn mà nói cũng có thể vô chú thi pháp hoàng thịnh còn trẻ như vậy trên thân không có vàng đàn k ỳ chân nhân đặc hữu huy áp chắc chắn không phải kim đàn kỳ tu vi hơn nữa nếu như hắn là kim đàn kỳ mà nói những quan binh này chết sớm còn có thể ở đây cùng hoàng thịnh có kẻ mặc cả cho nên hoàng thịnh nhất định là trúc cơ kỳ cũng chỉ có trúc cơ kỳ mới có như vậy dư thừa linh lực thi triển nhiều như vậy cái pháp thuật chỉ là hoàng thịnh có thể vô chú làm phép pháp thuật thật nhiều n h ư n g hắn cũng không m ỉ hệ nờ âm thầm sợ hai thán phục mấy phần nghĩ thầm linh mẫn huyện r ơ i cái nào lao bất tử dạy dỗ ấn ê n cao đồ chứ các khổng bình trong lòng đang âm thầm đoán hoàng thịnh thân phận thời điểm hoàng thịnh nhưng là lại hỏi một lần đạo hữu ngươi vẫn chưa trả lời ta lời nói đâu. nếu như những quan b i n h này chiếm tự có quyền có thế thương tổn ngươi vợ con ngươi sẽ làm như thế nào chứ các khổng binh lập l o ệ c lời trong lòng nghĩ nhất định là kệ con mẹ hắn chứ ngoài miệng nhưng là không thể trả lời nếu không lời trong lòng của hắn nếu là kích động đến cái này hùng nhân cùng tính đại phát thật to lớn khai sát giới đến lúc đó hắn phủi mông một cái đi cái kia từ đại x o á i điểm đủ binh mã tới xui xẹo hay là hắn người trong nhà coi như hắn tự mình kết quả lời nói đối mặt hoàng thịnh hỏa hệ pháp thuật vẫn là vô chú thi triển hỏa hệ pháp thuật hắn cũng không có mấy phần tự tin thực sự là gặp ủy hỏa hệ pháp thuật không phải nổi danh khó khăn tu còn có thi triển rừng già hao phí linh lực lại cao tại sao có thể có người đem hắn luyện đến vô chú thi chiến đấu c h ư các khổng bình bên này đang tại tình thế khó xử thời điểm thế tử của hắn tấm sắc t h ầ n toán vương tuệ đi lên trước đạo hữu xin nghe ta một lời vương tuệ tại chư các khổng bình đứng bên cạnh đạo a đại sư ngươi lại có cái gì cao kiến hoàng thịnh cười như không cười nhìn xem vợ chồng bọn họ hai đạo hữu lúc trước không biết đạo hữu cũng là người trong chúng ta bất lễ chỗ còn xin rộng lòng tha thứ vương tuệ đầu tiên l ạ ôn quyền hướng về phía hoàng thịnh nói ngươi khắc khí g i các phu nhân chúng ta chỉ là một cái thông thường khách hàng mà thôi hoàng thịnh trả lời vương tuệ trên mặt m a n g cười lại nói đạo h ư u trong lúc này phát sinh sự tình ta cũng ở tại chỗ cho nên mới long đi mạch ta cũng biết ta cũng hiểu đạo h ư u tâm tình đương nhiên sự tình đã xảy ra lại đến truy cứu ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa húng chi đạo h ư u bản thân ngươi liền không có sai vương tuệ không hổ là con bói nhìn người mà nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ lời nói này hoàng thịnh tâm bên trong âm thầm gật đầu thư thư phục phục chỉ là đạo hữu có chuyện ta nhưng không được nhắc nhở người một chút tôn phu nhân bụng lớn như vậy chắc hẳn mang thai không ngăn t ân tám tháng hoàng thịnh quay đầu nhìn xem không biết đi khi nào ra vương tuệ đoán mệnh gian phòng nhâm đình đình ngữ khí trở nên ôn u nhẹ nhàng nói tám tháng tia thật là phải chúc mừng đạo h ư u rất nhanh liền có thể ôm thiên kim chỉ là đạo h ư u ta cũng là nữ nhân từng sinh con tự nhiên biết nữ nhân ở lúc này yếu ớt vì nhất thời thống khoái vẫn là lệnh phu nhân cùng thiên kim an nguy trọng yếu đạo h ư u ngươi muốn tinh tế suy tính một chút n h a vương tuệ g i ọ n g thành khẩn nói lấy hoàng thịnh trầm mặc lúc này nhâm đình đình tại sau lưng cũng dầu dỉ hô một tiếng thịnh cá bảy hoàng thịnh chân mày níu chắc hơn lúc này nhìn mặt mà nói chuyện vương tuệ lại nói đạo hữu nếu không thì rằng này để ta làm chủ ngươi và những quan binh này đại nhân chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không ngươi xem coi thế nào đương nhiên đến cùng bọn hắn đã làm sai trước ngươi có thể yêu cầu bọn hắn bồi thường một chút bồi thường không có vấn đề người cao tử quan binh nghe s o n g vương tuệ mà nói lập tức nói tiếp l i ê n k h ô n g chế tại hoàng thịnh trong tay thô lỗ quân quan cũng là càng không ngừng nháy mắt biểu thị tán đ ộ n g hoàng thịnh nó thực hiện tại rất lúng túng dưới cơn thịnh nộ ra tay vốn định đem bọn hắn giết hết chỉ là không muốn đánh giá cao chính mình đánh giá thấp người khác cứ nhiên bị một số người chạy đến bên ngoài này liền lúng nhiều bọn hắn chạy mà nói mình cũng không tốt truy kích mà linh lực của mình cũng có hạn chỉ có thể mang nhâm đỉnh đỉnh sau khi trở về lại tới trả thù hoàng thịnh giả vờ trầm ngâm một hồi mới nói có thể ta có thể đem chuyện này bỏ qua bồi thường ta cũng có thể không cần tám vừa nghe đến hoàng thịnh lời này tại chỗ những người khác sắc mặt đều lộ ra ý mừng nhưng mà ta cần phải đi trong c h ấ n cầm lại xe ngựa tại xe ngựa không có trở về trước ta cần cam đoan bọn hắn sẽ không có người đi mật báo hoàng thịnh nói hết lời cái này không thành vấn đề ta có thể làm g i cam đoan người cao tử quan binh không chút do dự đáp ta không tin mặc cho các ngươi trừ phi các ngươi đều đi vào trong phòng ở chỗ này đến ta phải đi người cầm lại xe ngựa phía sau ta thì sẽ thả các ngươi rời đi hoàng thịnh nói ra điều kiện của mình không được chúng ta đi vào không phải là bị ngươi một m ẹ hốt c ò n sao người cao tử quan binh cự tuyệt ừ vậy thì đánh cược một lần xem các ngươi có thể hay không đi về trên đường trốn qua ta truy sát hoàng thịnh nói mà không có biểu cảm gì đạo người cao tử quan binh lại do dự hoàng thịnh thủ đoạn quỷ dị hắn là thấy qua cự tuyệt hắn yêu cầu lời nói có thể thật sự có người có thể trốn qua hắn truy sát nhưng mà biểu hiện xuất chúng chính hắn nhất định là khó thoát khỏi cái chết t h u l ũ quân quan điên cùng đối với người cao tử quan binh nháy mắt không biết muốn biểu đạt cái gì lúc này vương tuệ đẩy lão công mình chư c ắ t khổng b ì n h một cái nhường hắn đứng dậy chư c ắ t khổng b ì n h n g â y n g ố c lấy không biết bọn hắn đang giảng đếm được thời điểm mình bị lao bà đẩy ra làm cái gì vương tuệ không nói vỗ chắn mình chỉ có thể tự ra sân các vị đại nhân l ã o công ta chư c ắ t khổng b ì n h tại linh dị giới có mấy phần chút danh mỏng bản lĩnh cũng là hết sức giỏi có hắn tại ta bảo đảm ở đây các ngươi sẽ không nhận một tia tổn thương vương tuệ nói chuyện rơi xuống đất có tiếng có thật không người cao tử quan binh vẫn còn có chút h ầ nghi bất quá đã ý động đương nhiên Vị đạo hữu người à y k h ô n phải h mới vừa đều nói, vừa ta đều công lão c cắt bình, linh huyện giới ngôi sao sáng cấp bậc chối cho hắn. vật, tuệ Thịnh từ Thốt khẩm không kém kiến, không bình, linh huyện nhân Hoàng mận bản gì. ngôi sáng Vương nói n giới g sao sự đạo, ư ý cao tử quan binh gật đầu thổ lô quân quan lúc này mới đại t h ở phảo cái chán b ư ớ c lên đổ mồ hôi ngoài cửa mấy cái quan binh tại người cao tử quan binh dẫn đầu dưới đứng xếp hàng nhưng mà lách qua hoàng thị n h vị trí đi đến trong bọn họ phân ra mấy người đem lúc t r ư ớ c thụ thương tựa ở bên tường cùng trạch đỡ dậy tiếp đó lại tụ ở một khối chứ các khổng b ì n h lúc này cũng đi đến liêu hoàng thịnh bên cạnh một bên bóp l ờ i pháp quyết đem thô lỗ quân quan định thân chú giải khai vừa cười khuôn mặt hướng về phía hoàng thịnh đạo đạo hữu nếu không thì tới trong phòng ta ngồi một chút thô lỗ quân quan vừa khôi phục năng lực hành động liền lăn lẫn bỏ mà chạy về thủ hạ của mình chỗ cẩn thận từng ly từng tí lại dẫn mấy phần sợ hãi nhìn xem hoàng thịnh đáy mắt chỗ sâu còn có một tia c ử hận bọn hắn không thể rời đi tầm mắt của ta hoàng thịnh con mắt cũng không có rời đi thô lỗ quân quan chỉ vào bọn hắn nói đương nhiên ta để bọn hắn đi thiên phòng nghỉ ngơi tại phòng ta nơi nào tùy thời ân hoàng thịnh gật đầu tiểu minh mang những thứ này binh đại nhân đi thiên phương nghỉ ngơi một chút chứ cắt khổng bình hô lớn con của hắn ra cắt tiểu minh lập tức ứng thanh mang theo những quan binh này đi cái đình viện này chỗ một gian thiên phòng hoàng thịnh yên tĩnh nhìn xem không nói lời nào thô lỗ quân quan tại hắn trước mắt lúc đi qua ý hắn nghiệm khẽ động một tia gợn sóng vô hình liền lặng lẽ bắn tới hắn trần trụi đi ra ngoài chỗ cổ hoàng thịnh rồi mới hướng theo s á t nhâm đình đình xung quanh michael phân phó nói michael ngươi đi trong trấn gọi xa phu đưa xe ngựa chạy tới ở đây chúng ta chờ sau đó ngồi xe ngựa liền trở về là thiếu gia mai cô bị sự tình vừa rồi dọa đến có chút khẩn trương nghe hoàng thịnh phân phó nhanh chóng đáp ứng nhìn nhâm đ ì n h đ ì n h một mắt nhâm đ ì n h đ ì n h đối với nàng trọng trọng gật đầu một cái mai cô liền đạp lên bước nhanh ra cửa đình đình đi với ta ra c á t đạo hưu trong phòng ngồi một chút đi hoàng thịnh lúc này mới bình thản đối với nhâm đình đình đạo không được các ngươi nói ta đều nghe không hiểu ngoài ý liệu nhâm đình đình cự tuyệt hoàng thịnh cũng có chút làm khó hắn không dám để cho nhâm đình đỉnh cách mình qua xa sợ xảy ra ngoài ý muốn lúc này vương tuệ lại thân thiện đứng dậy đạo hữu vừa rồi lệnh phu nhân không phải muốn tiếp tục xem bói sao đi phòng ta a t sáu mươi chín chương tám đệ nhất mao hoàng thịnh theo chư các khổng bình tiến vào hắn công tác gian phòng hai người ngồi xuống hoàng thịnh hướng mặt ngoài nhìn lại vừa vặn đem thiên phòng bên trong quan binh cử động thấy nhất thanh nhị sở không khỏi âm thầm đợt đầu chư các khổng bình thì pha hai chén trả cầm một ly cho hoàng thịnh một ly chính mình muốn vào hoàng thịnh ra không khắc khí tiếp nhận trả chứ ũ hoàng thịnh. Hoàng thịnh đạo đạo các khổng bình trong đầu dùng sức suy nghĩ linh huyễn giới có cái gì cao nhân độ đệ liền kêu hoàng thịnh thế nhưng là rời sông lấp biển phía sau một chút ấn tượng cũng không có đành phải tan thắng nói hoàng thịnh bình tĩnh k h n g nói gặp hoàng thịnh không đáp lời nói c h a các khổng bình lúng túng nhấp một ngụm trà tiếp đó lại chưa từ bỏ ý định hỏi hoàng thịnh sợ là không có hai mươi tuổi à. ân hoàng thịnh gật đầu hắn vừa xuyên qua lúc tới cô thân thể này bất quá mười tám tuổi trong lúc bất chi bất giác một năm liền đi qua hắn cũng mười chín tuổi gặp hoàng thịnh vẫn là xa cách không chút đáp lời bộ dáng chứ các khổng bình dứt khoát trực tiếp hỏi thực sự là trẻ tuổi nhà ta tiểu minh số tuổi cùng ngươi đều không khác mấy thế nhưng là tu vi so với đạo hữu k é m xa thật không biết là cao nhân kia dạy dô nên lương tài ta mạo m ộ i hỏi một câu không biết đạo hữu sư thừa người nào mao sơn suy nghĩ một chút hoàng thịnh cho một cái không phải trả lời trả lời phái mao sơn c h ư các khổng bình mặt của có trong nháy mắt thay đổi tiếp đó lại khôi phục bình thường hắn lấy một loại hơi hợt thái độ nói chuyện phái mao sơn phái mao sơn thực sự là nhân tài quân quận phía trước có thứ nhất mao uy c h ấ n toàn bộ linh h vệ giới bây giờ lại có đạo hữu nhân tài mới nổi này không giống ta ra các thế gia một đời không bằng một đời c h ư các khổng bình câu nói kế tiếp rõ ràng là khiêm tốn hoàng thịnh nghe xong vẫn là không có bao lớn phản ứng chỉ là lễ phép cười cười sự chú ý của hắn nhiều ở bên ngoài quan binh trên thân chứ các khổng bình mứng mày thử do xét nói đạo hữu xuất sinh mao sơn không biết cùng thứ nhất mao quan hệ thế nào thứ nhất mao cùng chư c á t khổng bình là nhiều năm đối thủ cũ thường xuyên đấu khí đấu pháp vậy mà cũng đấu ra vi diệu cảm tình không ai phụ h a i thứ nhất mao nha không biết hoàng thịnh không có nói láo hắn chính xác không biết thứ nhất mao hắn là nhìn thấy chư c á t khổng bình mới từ trong đầu điện ảnh tình tiết bên trong nghĩ đến thứ nhất mao nhân vật này thứ nhất mao thân là mao sơn luyện khí nhất mạch truyền nhân đạo hữu thế mà không biết chư c á t khổng bình rõ ràng không tin ta là cản thi nhất mạch hoàng thịnh rõ ràng h ô n g tin ta là cản thi n h t mạch hoàng thịnh rõ r à không tin ta à n t i n h ấ c h h o à n h ị n h rõ hơi hơi thấu phía dưới mình thực chất bất quá bị chư c c k n g h mà n ó chuyện n c n g tới m ấ h Hoàng thứ ị dịch n Sơn cản còn có thông linh một mạch. Thật không biết mao Sơn còn h chỉ thi mạch, mạch, pháp mạch, mạch, thật khí mạch. h trước mắt biết một một một một biết một t có có có Mao Mao lôi là luyện quỷ nhất mao là mao sơn cái này đợi luyện khí nhất mạch truyền nhân bất quá hắn là m người ưa thích nghiên cứu tân sinh sự vật am hiểu đem truyền thống phương pháp luyện khí cùng tây dương kỹ xảo kết hợp có thể chính là như vậy cho nên các người mao sơn nhất phái môn nhân có thể còn không có cách nào tán đồng cho nên đạo h ư u rất ít nghe lên cũng là bình thường chứ các khổng bình nhìn hoàng thịnh biểu lộ không phải giả mạo thế là giải thích bất quá cũng bởi vì chuyện này người khác càng không đồng ý thứ nhất mao càng phải chứng minh cho người khác nhìn vật phẩm của hắn bên trong đều sẽ viết lên một cái mao chữ chính là nhường người trong thiên hạ biết đây là hắn tay bút dùng cái này tới tuyên truyền chứng minh chính mình dân ra, linh h u y ễ n giới đạo hữu liền cho hắn lấy tên gọi là thứ nhất mao có bộ dạng này nha hoàng thịnh có chút kinh ngạc đạo đây là trong phim ảnh chưa từng xuất hiện kịch bản giới thiệu n h a hoàng thịnh chỉ biết là thứ nhất mao ra sân là cùng đã trúng c ự c các vận linh lực suy yếu pháp thuật mất linh chư c ắ c khẩu bình đấu pháp sau đó dùng một cái dương lớn khống trụ chư các khẩu bình chạy tới phong pì kho muốn cướp đi tây xong bản nạp đồng giáp thi kết quả đồng giáp thi thì biến đem hắn cho cắn chết nói đến hoàng thịnh đối với thứ nhất mao lớn nhất ấn tượng vẫn là ở chỗ cái k i a đủ loại kỳ kỳ quái quái pháp khí hơn nữa còn là không biết từ nơi nào tới nô ra hoàng thịnh khi đó nhìn rất lâu cứ thế không hiểu rõ thứ nhất mao đồ vật là giấu ở đâu chỉ có thể quy về ma thuật hoặc đạo pháp thần kỳ chỉ là đời học đạo phía sau hắn cũng không có phát hiện có cái gì pháp thuật hoặc pháp khí có thể lập tức giấu nhiều đồ như vậy hành thi một trang khinh xa lên đường đến lúc đó liền phóng ra tới liền tốt nguyên bản hoàng thịnh còn có chút không thèm để ý bộ dáng nghĩ tới cái này thứ nhất mao cái này c ủ quái chi tiết lập tức tới hoàng ầ n thịnh h tưởng nghĩ đạo gia c á t đạo hữu kỳ thực chúng ta linh huyện giới đều đang đồn nam có chư các khổng bình bắc có thiên hạ thứ nhất mao ta tương đối y ế u k ỷ hai vị đến cùng a i thắng một bậc đương nhiên là ta chư các khổng bình không chút do dự đáp nhìn thấy hoàng thịnh tự tiếu phi tiếu ánh mắt chứ các khổng bình mới có chút lập lụa cười nói kỳ thực thứ nhất mao cũng là rất lợi hại bất quá chỉ là kém ta một điểm vậy cái này thứ nhất mao như thế nào lợi hại một chút hắn có cái gì kỳ chiêu sao ha ha ta chỉ là hướng ta nhóm mao sơn tiền bối có chút hiếu kỳ hoàng thịnh lời này mới bại lộ mục đích của hắn kỳ chiêu sao chứ các khổng bình ngược lại là không nhìn ra hoàng thịnh tâm tư ngược lại túi đầu suy tư thứ nhất mao am h i ể u sử dụng đủ loại pháp khí hơn nữa những pháp khí này vẫn còn tương đối đặc biệt cùng tây dương kỹ sao kết hợp xem như riêng một mặc cờ không biết có tính không là đạo hữ nói kỳ chiêu c h ư c á t khổng bình nhìn xem hoàng thịnh mặc của nói hắn mang theo trong người nhiều pháp khí như vậy nha vậy không phải n ạ m chết hoàng thịnh ra vẻ kinh ngạc nói hh đạo h ư u ngươi liền không biết rồi c h ư c á t khổng bình cười nói thứ nhất m a u có một cái pháp bảo là hắn luyện khí nhất mạch chuyển thừa pháp bảo pháp bảo hoàng thịnh tu đạo lâu như vậy tự nhiên biết pháp bảo cùng pháp khí phải không cùng khái niệm pháp bảo chế tắc lên phiền thoái hơn hơn nữa không phải vàng đàn kỳ chân nhân không cách nào tế luyện ra pháp bảo không sai pháp bảo gì chữ vật pháp bảo chứ các khổng bình bình tĩnh nói lại nhuộn hoàng thịnh khiếp sợ không thôi cái gì thứ nhất m a u có một cái hai mặt khăn cái này hai mặt khăn chính là chữ vật pháp bảo có thể cất giữ rất nhiều vật phẩm c h ư c á t khổng bình nhìn thấy hoàng thịnh thất thố có chút dương dương đắc ý nhìn người giả bộ không chưa nổi đạo h ư u có thể hay không cho ta cẩn thận giới thiệu món pháp bảo này diệu dụng ta sống lớn như vậy thật đúng là lần đầu tiên nghe được có chữ vật pháp bảo thứ này hoàng thịnh sáng ngời h ư u thần mà nhìn xem c h ư c á t khổng bình chờ mong không thôi nói kỳ thực cái này ta cũng biết tình không nhiều thứ nhất mao đối với món pháp bảo này cũng là kiên kỵ rất sâu chứ các khổng bình đạo hoàng thịnh nghe xong có chút thất vọng bất quá nhớ tới về sau thứ nhất mao sẽ chết bởi bỏ mạ có lẽ hắn có cơ hội lấy được cái này cái gọi là chữ vật pháp bảo ngạch không đúng là hoàng thịnh nhất nhất định phải nhận được món pháp bảo này ngược lại thứ nhất mao cũng là mao sơn bên trong người mao sơn đệ tử thu hồi phái mao sơn pháp bảo không phải chuyện rất bình thường sao hoàng thịnh trong lòng mình hạ quyết tâm hắn lại nhìn một chút tiên h p h ò n g bên trong q u a n binh huống chi còn có bọn hắn chư các k h ổ n g bình nhắc tới chữ vật pháp bảo nhượng hoàng thịnh trở nên hưng thú đột n h n tới hắn liền nghĩ tới trong phim ảnh chư các k h ổ n g bình bên này giống như cũng nắm giữ một chút đặc biệt kỹ thuật là hắn tại mao sơn trong bí tịch chưa từng thấy chu trừ một chút hoàng thịnh nghiêm túc nh kỳ thực ta đối với thứ nhất mao cái này mao sơn tiền bối ngược lại là hiểu rõ không động rất ít từng nghe nói ngược lại là đối với gia cất đạo hưu nghe nói rất nhiều xem ra gia cất đạo hưu thực sự là uy danh truyền xa nào có nào có chứ các khổng bình bị hoàng thịnh thổi phồng lấy ngoài miệng khiêm tốn nói sắc mặt nhưng là đắc ý cười bảy mươi chương chín thiền không phải vạn năng đạo hưu khiêm tốn có thể đem thứ nhất mao áp chế người chắc chắn bản lĩnh cao hơn ta liền nghe nói qua đạo hưu có mấy môn độc môn bí thuật tựa như là ngàn dặm vẽ truyền thần cùng nhân quỷ hợp tổng thuật cũng là ảo diệu lạ thường hoàng thịnh cười nói không sai không nghĩ tới đạo hữu đối với ta hiểu rõ như vậy ngàn dặm vẽ truyền thần là ta sư thừa bí thuật chỉ cần có nước chỗ liền có thể đem hình ảnh truyền đi cách nhau ngàn dặm đều có thể không chướng ngại giao lưu đến nỗi nhân quỷ hợp tổng thuật nhưng là ta ra c ắ t thế gia đạo truyền có thể nhân quỷ hợp tác phát huy tiềm lực c h ư c á t khổng bình thật sâu nhìn liễu hoàng thịnh m ộ t mắt mới nói thực sự là lợi hại hoàng thịnh tan t h ắ n nói c h ư c á t khổng bình cười cười không ngờ hoàng thịnh lại nói đạo hữu ta hướng đạo tri tâm quá mức kiên cố không biết đạo hữu có thể hay không bỏ những thư yêu thích đem cái này hai hạng đạo thuật truyền thụ cho ta thốt ra lời này c h ư các k h ổ n g bình mặt của liền cứng lại đạo hữu nói cái gì nói đùa đây đều là ta b í t r u y ề n há có thể tùy ý truyền thụ lời này chớ nói nữa c h ư các k h ổ n g bình to mày có chút tức giận nói đương nhiên làm cho đạo hữu là có chút khó xử nhưng mà thỉnh đạo hữu xem ở ta hướng đạo chi tâm mặt trên mở một mặt lưới ta có thể dùng tiền mua sắm một trăm lạp vàng hoàng thịnh vẫn không thuận không công tha c h ư các k h ổ n g bình đã bị qua khuôn mặt đi bất quá hoàng thịnh vẫn thấy được khi hắn nâng lên hoàng kim thời điểm chứ các khẩu bình lông mày động kẽ động thế là hoàng thịnh lại tăng giá hai trăm lượng hoàng kim chứ c ắ t khổng bình hay không vì mà thay đổi ba trăm l ư ợ n g hoàng kim bốn trăm l ư ợ n g hoàng kim năm trăm l ư ợ n g hoàng kim hoàng thịnh nhất trăm lượng hoàng kim một trăm l ạ n g vàng mà thêm chứ c ắ t khổng bình lông mày nhảy lại nhảy cuối cùng tại hoàng thịnh nâng lên năm trăm l ư ợ n g hoàng kim thời điểm chứ c ắ t khổng bình quay mặt lại h é t lớn một tiếng đạo hữu đừng nói nữa đây không phải tiền có thể đủ cân nhắc hoàng thịnh trầm mặc một hồi mới chưa từ bỏ ý định nói đạo hữu mời xem tại ta một mảnh chân thành phân thượng bảy chứ các khổng bình vẫn là mặt không biểu tình hoàng thịnh thế là đổi loại lý do thoái thác đạo hữu chính là có như ngôi loại này thiên kiến mẹ phái cho nên chúng ta linh dị giới phát triển mới có thể trì trệ không tiến ngươi xem nước ngoài thành lập học viện vũ đắp nhau cho nên bọn họ kỹ thuật đồng bột phát triển nào giống chúng ta cái này chụp mũ mang mà chứ các khổng bình đều có chút chịu không được chỉ thấy hắn cười lạnh nói đạo hưu lý do đường hoàng nhưng không thấy đạo hưu đem chính mình bí thuật dân ra nghiên cứu chứ các khổng bình cho là lời này có thể đem hoàng thịnh đem ở không ngờ hoàng thịnh nhưng là cười nói đạo hưu cái này lại k h á c khí ta có một nửa long tượng đại lực kim cương thần thông môn thần thông này tu luyện tới lại thành thân như kim cương đau thương bất nhập thủy hòa bất sâm có một con rồng một voi chi lực ta có thể dùng nó cùng đạo h ư u đổi lấy cái này hai môn pháp thuật ngược lại long tượng đại lực kim cương thần thông là hoàng thịnh cấp một h ư u đại sư tới lấy đi ra ngoài hoàng thịnh ra không đau lòng chứ các khổng bình bị hoàng thịnh lời này nhưng là bị sặc một hồi lâu mới nói đạo h ư u không cần nói tổ tông truyền xuống đồ vật ta sẽ không dễ dàng c h u y ể n thụ ra ngoài trừ phi ta chết đi bảy bộ dạng này nha hoàng thịnh không nói ngón tay nhẹ nhàng gõ cái b ả n một chút một chút lại một lần thùng thùng âm thanh ở nơi này trong phòng không ngừng vang lên nhưng là có chút bị đè nén kỳ thực hoàng thịnh nội tâm cũng không biết như thế nào tiến hành tiếp trong lòng nhưng là oán trách lên tiểu thuyết mạng những cái kia tiểu thuyết mạng xuyên qua đến mỗi cái thế giới học tập những cái kia đạo pháp dị thuật không phải dễ dàng sao những cao nhân kia không phải dốc túi tương thụ như thế nào hắn trả giá giá tiền lớn như vậy người khác còn không chịu đâu chẳng lẽ hắn không phải khí vận c h i từ sao chứ các khổng bình nghe được hoàn g thịnh cái này vô lễ yêu cầu cũng là đầy mình hỏa bất quá trở ngại hoàn g thịnh vừa mới hiện ra sức chiến đấu kinh khủng hắn lại không dám dễ dàng đem hoàn g thịnh đổi đi bất quá thật xung đột xuống coi như cuối cùng hắn có thể thắng lợi cũng khẳng định muốn trả giá không thiếu đại giới dù sau đó là một có thể vô chú thi triển nhiều hạng pháp thuật người nhưng mà hắn cũng không muốn lý tới hoàn g thịnh không giống phía trước nhiệt tình như vậy thế là t r à n g diện này liền lạnh nhặt lại thời gian tích táp đi tới càng không một người nói chuyện t r à n g diện lại càng b í t ĩ n h l i ê n tại hoàng thịnh chịu không được chuẩn bị nói chuyện đánh vỡ lung túng thời điểm bên ngoài gian phòng đột nhiên t r u y ề n đến chư các khổng bình nữ nhi chư cắt tiểu hoa vui vẻ âm thanh t r u y ề n đến lao ba vương đạo nhân tìm ngươi bắt quỷ tìm ta bắt quỷ chư c á t khổng bình ngay xong sừng xuất đạo lúc này một người mặc đạo bảo màu vàng trong tay ghim màu trắng băng vải đạo nhân đi đến không phải quỷ là thi ra các huy ngươi có khách có đây không tiến vào vương đạo nhân kỳ quái liếc mắt nhìn bên cạnh t ĩ n h t ọ a hoàng thịnh ta không có việc gì ngươi cái gì nói đi hoàng thịnh phất tay một cái nói liền định như thế lẳng lặng nhìn xem vương đạo nhân diễn biệt tốt hắn cũng không có vạch trần ý nghĩ hắn vẫn chờ đục nước béo c ó đâu ân ngươi nói đi vương minh c h ư c á t khổng bình nhưng là n h ư mày thế là vương đạo nhân thần tình nghiêm túc nói đầu này cương thi gần như không tồn tại siêu phàm bá đạo rung động linh hệ giới nghe vương đạo nhân kiểu nói này c h ư các khổng bình lập tức nhớ tới một loại khả năng tây xong bản nạp đồng ra thi không tệ vương đạo nhân nói c h ư các khổng bình đứng lên không kìm được vui mừng đạo ta truy tung đầu này thi mấy thập niên cuối cùng bị ta tìm được vương huynh đầu này thi ở nơi nào trần thôn bãi tha ma vương đạo nhân nói ra một cái địa chỉ trần thôn bãi tha ma ngay tại từ g i a trấn phụ cận cách chư c á t khổng bình chỗ ở cũng không xa chỉ là sao sự tình trùng hợp chư c á t khổng bình nhưng là không nghi ngờ cả bẫy vương đạo trưởng nói chuyện hắn liền tin ra cắt huynh ta đi trước một bước đi trước c h ư a thương cáo tử vương đạo nhân nói xong địa chỉ liền rời đi vương đạo nhân vừa đi chư các khổng bình liền khống chế không nổi nội tâm mình mừng như điên n ư ờ i to nói lần này phát ta p h o n g quỷ kho lại có thể thu nhiều dấu một đầu hy hữu chủng loại đạo hữu có cần hay không ta hỗ trợ cùng đi trả thi lúc này thình lình hoàng thịnh nhẹ nhàng tới một câu c h ư các khổng bình lúc này mới nhớ tới hoàng thịnh cái này ác khách còn t ạ i trên mặt chuyển sang lạnh lẽo liền muốn cự tuyệt lúc này cửa ra vào chuyển tới một mang theo ấm d ậ n âm thanh không được c h ư các khổng bình cùng hoàng thịnh cũng l à ngẩng đầu nhìn lên phát hiện nói chuyện chính là hoàng thịnh lao bà nhâm đình đình nhâm đình đình nộ khí tràn đầy chừng hoàng thịnh m i c h đã đem ngựa xe chạy đến chúng ta nên về nhà hoàng thịnh rực rỡ cười thúc ta trở về ngược lại hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi đầu này tây xong bản nạp đồng giáp thi rất tà môn hắn vẫn không đi đụng vào suối quậy nhâm đình đình lúc này mới sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút hủy nhân ra nhiều đồ như vậy còn không đổi thường tiền hoàng thịnh lập tức từ trong ngực lấy ra túi tiền trong túi chứa một trăm đại dương tiền tiêu vặt đến cũng không đếm để lên b à n đạo hưu bất thành kinh ý nhâm đình đình nhìn thấy hoàng thịnh thả xuống đại dương phía sau lúc này mới thay đổi ấy n ã y biểu lộ đối với chư các k h ổ n g bình đạo ngượng ngủng lần này cho các người thêm phiền thái đưa tay không đánh người mặt tươi cười húng chi vẫn là nhâm đình đình người mỹ phụ này thêm người phụ nữ có thai chứ các khẩ vậy chúng ta đi n h â m đình đình đi ở phía trước hoàng thịnh lập tức đi theo ngồi lên xe ngựa rời đi theo lễ phép chư các khổng bình người một nhà cũng đi ra đưa ra ngoài xe ngựa đi chư các khổng bình còn tại đạo đi thong thả không tiễn không còn thấy bên cạnh vương tuệ nghe xong không nói trận nhìn lão công mình một mắt lại hiếm thấy không có phản bác vô luận là quan binh vẫn là hoàng thịnh đối với bọn hắn một nhà tới nói thật sự xem như á c khách hoàng thịnh bọn hắn vừa rời đi không lâu n h ữ n g cái tia thời khắc chú ý quan binh cũng từ tiên phòng bên trong đi ra sau khi ra ngoài cái tia thô lỗ quân quan liền dám lớn tiếng hùng hùng hồ hồ kệ con mẹ hẳn chứ ngươi chờ nói liền mang theo bọn thủ hạ cũng đi chư c ắ t khổng bình người một nhà ngăn tại trước mặt bọn họ bị thô lỗ quân quan q u á t lên cản cái gì cản còn chưa tránh ra có tin ta hay không xử bắn các ngươi chư c ắ t khổng bình một nhà nhanh chóng tránh ra thô lỗ quân quan liền mang theo một đám tàn tập bình hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang mà thẳng bước đi vương tuệ xa xa nhìn xem bọn hắn rời đi thở dài m ộ t hơi đạo cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng chư c ắ c khổng bình nghe xong cười quái dị một tiếng ta xem là sự bình tĩnh trước cơn bao táp mập m ạ n ngươi nói cái gì không có người ngoài ở vương tuệ xưng hô chư các khổng binh liền không có như vậy lễ phép không có gì chư các khổng binh lắc đầu nhìn xem đi xa cầm đầu cái kia thô lô quân quan trên thân cái kia bí ẩn linh lực biểu thị không nói gì nữa truy tung thuật tiêu hao linh lực một trăm tám mươi điểm có thể tại chịu thuật giả trên thân thiết lập một cái ẩn nút linh lực ô biểu tượng tại trong phạm vi nhất định t h i thuật giả có thể cảm ứng được hữu i hiệu thời gian ba thiên đầu trọc thần thái uy nghiêm cao lớn t h u c ạ c h nam tử trung niên hắn hôm nay thành công trộm lấy của mộ trộm lấy rất nhiều tài bảo lúc này đang tại phụ thượng nhìn xem lý quản gia chỉ huy bọn thủ hạ đem tài bảo từng cái cất kỹ quý trọng nhất kim phật đặt ở phật đường cùng đặt chung một chỗ còn có năm cái s ứ chung vừa nhìn thấy thủ hạ của mình sáng nay bị chính mình phái đi giám sát s ự bắn trộm lấy chính mình tài vật quân chính quan đầu rơi m á u chạy mang theo một đám thương binh ủ rũ túi đầu trở về từ đại soái nguyên bản thật cao hứng thần thái đảo mắt liền tinh chuyển nhiều mây quân chính quan đây là có chuyện gì tư đại xoái là một cái người thô kệch câu mày trực tiếp quát hỏi đại xoái ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a thô lô quân quan thao mang theo khẩu âm tiếng phổ thông khỏe mắt mang theo mấy giọt nước mắt hoàn toàn không có ngay từ đầu tại vương tuệ nơi đó phách lối cùng khoa trường ngược lại giống bị tức tiểu tức phụ v y khuất nói đến cùng chuyện gì tư đại xoái thanh âm thô cùng đẻ nén l ử a giận đại xoái chúng ta bị người đánh thô lô quân quan nhữ lại khuôn mặt đạo là ai thư gia trấn có ai dám đánh ta binh tư đại x o á giận g ữ nói quân chính quan bị đánh viên nhỏ sau lưng phản ứng đi ra ngoài là ở khiêu khích hắn tại từ g i a chấn địa vị thống trị đây mới là từ đại x o á i để ý tới đặc biệt tức giận không biết thô lâu quân quan ấp phá ấp ấ n g làm sao lại không biết người thân là quân chính quan phụ trách lấy chúng ta từ g i a chấn cùng xung quanh thôn trị an ngươi thế mà nói với ta có người người không biết từ đại x o á i mắng hắn là người bên ngoài mang theo lao bà sang đây xem cùng nhau thô lâu quân quan bị từ đại x o á i phun nước miếng đầy mặt cũng không dám xoa sợ hãi rụt rẽ nói lấy người bên ngoài nha từ đại soái thì thào nói thế lực của hắn ngay tại từ ra chấn xung quanh ra từ ra chấn hắn liền ngoài tầm tay với các loại đại soái Lúc này từ đại xoái quân chính quan mới t n ư dáng vừa nói là một người lúc nào chúng ta từ ra chấn binh nhiều người như vậy ngay cả một người đều đánh không lại quân chính quan qua nhiều năm như vậy duy trì trị an duy trì đến rồi trên bụng nữ nhân sao lý phó quan không chút lưu tình nói trầm trọng từ đại soái tâm oan thủ lạc tham tài hào sắc nhưng là vụ về đối với bọn thủ hạ nói rất dễ dàng liệt tin lúc này hắn vừa nghe mình lý quản gia nói chuyện trong lòng nghĩ cũng phải có đạo lý liền nổi giận đùng đùng mắng quân chính quan phế vật nhiều người như vậy thế mà nói với ta bị một người đánh ta nuôi giữa ngôi ư nhóm có ích lợi gì từ đại soái ánh mắt tại thô l ô mập lùn quân chính quan thủ hạ bên trong từng cái lướt qua không phải trên thân khói sông lửa đốt chính là quần áo không trình tề mặt lộ vẻ sợ hãi cả một đám tướng bên thua nhất là từ đại soái nghĩ đến kết quả như vậy là một người tạo thành hắn càng là lên cơn giận dữ đại soái người nghe ta giản giải g người kia không đơn giản hắn có yêu pháp thô lỗ quân chính quan khẩn trương hô yêu pháp người lừa gạt ai đây n g ư ơ i gạt được chúng ta anh minh thần võ đại soái sao lý phó quan ở bên cạnh để lãnh đ a o tử từ đại soái cũng là ánh mắt bất thiện nhìn xem thô lỗ quân chính quan đại soái thật sự ta không dám lừa ngài n g ư ơ i có thể hỏi bọn hắn người kia biết phóng hỏa đốt chúng ta thô lỗ quân quan trong lòng một cái l ộ buộc vội vàng chỉ vào bị thương thủ hạ đạo ha, ha. các ngươi không có thương sao đúng thương của các ngươi đâu lý phó quan đột nhiên kỳ quái hỏi bị minh lý quản gia nói chuyện từ đại x o á i cũng là nghĩ lên đầu này chỗ cổ quái dùng ánh mắt chất vấn thô lô quân quan đại x o á i cái này cũng là ta muốn nói cho người một điểm thô lô quân chính quan đi lên mấy bước nhìn đông nhìn tây dùng một loại rất cẩn thận rất thần bí ngự khí đối với từ đại x o á i đạo cái kia yêu nhân trong tay có một cái bảo vật bảo vật từ đại x o á i ngay xong con mắt liền bỗng nhiên sáng lên bảo vật gì lý phó quan cái chán nhăn thành chữ xuyên nhìn xem thô lô quân chính quan cái này đối thủ cũ một kiện có thể hút đi chúng ta thương bảo vật thô lô quân chính q u a n nói thật sự từ đại soái trong mắt thả ra ánh sáng tham lam hai tay nắm thật chặt thô lô quân chính q u a n tay mong đợi hỏi thật sự đại soái vàng đều không như thế thật người kia đem món kia bảo vật mang lấy ra thủ hạ ta thương liền toàn bộ bị món kia bảo vật hút đi thô lô quân chính quan lợi thề son sắt nói không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn quân chính quan nói bọn hắn là chỉ thủ hạ của hắn từ đại soái đem hỏi thăm ánh mắt trông đi qua thô lô quân chính quan thủ hạ nhao nhao gật đầu chứng minh thô lô quân chính quan nói chuyển tính chân thực món kia bảo vật đâu lý phó quan giúp từ đại soái hỏi vấn đề này bị người bên ngoài mang đi thô lỗ quân chính hung giữ chừng lý phó quan một mắt nhìn thấy từ đại soái đồng dạng ánh mắt quan tâm thành thật trả lời đạo ngươi nói cái gì lý phó quan kêu to lên vật trọng yếu như vậy ngươi không nghĩ tới đem cái này đổ vật vật lại hiến tặng cho chúng ta đại soái làm ngày mai tân hôn đại lễ ngươi nói bị hắn mang đi không sai lý quản gia nói chính là ta ý tứ từ đại soái gật đầu ngươi có phải hay không không coi ta ra gì đại soái ta không dám nhà ta đối với ngươi trung thành thiên địa t r ư n g dám thô lỗ quân chính quan bày tỏ lấy trung thành vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì còn không mau một chút mang binh đem từ ra chấn xung quanh phong tỏa ngăn cản đem cái kia người bên ngoài bắt trở lại từ đại x o á i mắng to nước bọt lại phun ra thô lỗ quân chính quan một mặt a là đại x o á i thô lỗ quân chính quan đầu tiên là s ư n g sở tiếp đó lấy lại tinh thần lập tức trào kiểu quân đội một cái tiếp đó mang theo một đám thương binh vội vàng rời đi bố trí đuổi theo hoàng thịnh hành động đại x o á i quân chính quan thực sự là càng ngày càng vô dụng chút chuyện như vậy còn lớn hơn soái ngươi tự mình điếm tình lý phó quan ở bên cạnh chân ngoài lấy đạo ân Từ đại nhìn xem rời đi rời xoáy xem nhìn quân chín h quan, từ mươi t ừ đại xoáy ngày mai tân hôn hạ lễ nhất định là không thu được bởi vì vào lúc ban đêm hoàng thịnh liền mang theo nhâm đ ì n h đ ì n h liền trở về thôn của chính mình bên trong bởi vì trở về vội vàng đánh xe tốc độ nhanh một điểm không giống đi qua thời điểm tương đối nhàn nhã cho nên nhâm đ ì n h đ ì n h lộ ra rất m ệ t nhọc về đến nhà không bao lâu liền đi nghỉ ngơi mà hoàng thịnh thì mang theo dính đầy súng học học từ lực nấm đi tới mất tất h lợi dụng mới sinh ra linh quan đoàn khôi phục lên thi pháp tiêu hao hơn phân nửa linh lực tới một đêm không ngủ ngày thứ hai thật sớm nhâm đỉnh, đỉnh còn không có tỉnh tùy tiện cầm chút bánh ngọt làm bữa ăn sáng hoàng thịnh mang theo áo bào đen bao phủ k h ư ơ n g nhị liền chuẩn bị muốn ra cửa thiếu ra người muốn đi đâu chỗ cửa chính sinh con trai ngăn lại liễu hoàng thịnh ta có chút sự tình muốn đi xử lý xuống ngươi cùng thiếu nãi n ã i nói rằng ta muốn ra ngoài mấy ngày gọi hắn không cần lo lắng ta rất nhanh liền trở về hoàng thịnh không kiên nhẫn nói không được thiếu ra thiếu nãi n ã i tối hôm qua phân phó ngươi có việc ra ngoài muốn cùng thiếu nãi mãi nói một chút thiếu ra ngươi trước cùng thiếu nãi mãi giải thích một chút sinh con trai còn không chịu tránh ra ai nhà này là ai đương ra làm chủ ta có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày còn phải báo cáo không hoàng thịnh giận quá thành cười mà nhìn xem sinh con trai sinh con trai khó xử nhìn xem hoàng thịnh lại không tránh được ra như thế nào người muốn đi đâu đằng sau đột nhiên chuyển đến nhâm đình đ ì n h tức giận âm thanh hoàng thịnh xoay người liền thấy mai cô đã lấy nhâm đình đ ì n h sai bước đi đến hoàng thịnh trước mặt không có ta có chút trong tu luyện nan đề muốn đi mặc cho g i a c h ấ n thỉnh giáo phía dưới cựu t h ú c mà thôi hoàng thịnh sắc mặt không thay đổi liền viện cái hoang nôn thật sự nhâm đình đỉnh rõ ràng không tin thật sự hoàng thịnh thần thái thành khẩn ta không tin nhâm đình đình đạo ta có thể đối với thiên phát thể nếu như ta lừa gạt ngươi lời nói liền để ta thiên xét đánh b ổ không thể bày hoàng thịnh dựng thẳng lên ba ngón tay đạo thịnh ca không cần nói nhâm đình đình đưa tay ngăn chặn liếu hoàng thịnh phát ra thể c miệng hoàng thịnh ánh mắt lóe lên một tia xúc động nhâm đình đình đột nhiên nhẹ nhàng ôm hoàng thịnh ngữ khi yêu thương nói thịnh ca ta thật là sợ đừng sợ ta ở bên cạnh ngươi có ta ở đây ai cũng không thể thương tổn đến ngươi hoàng thịnh ngữ khi ôn nhu an ủi trong đầu thoáng qua hôm qua đoán mệnh chỗ cảnh tượng ánh mắt lóe lên một tia ngon độc ta không phải là sợ cái này t h ị n h ca ta cảm thấy ngươi cách ta càng ngày càng xa nhâm đình đình lắc đầu chảy nước mắt n h a đầu đốc ta không một mực tại bên cạnh ngươi sao hoàng thịnh sờ lấy nhâm đình đình mái tóc không cùng một dạng t h ị n h ca kể từ ngươi tu đạo phía sau ta chưa từng ngăn cản qua ngươi thế nhưng là ngươi bản lĩnh càng cao ta lại cảm thấy cách ngươi càng ngày càng xa ta sợ có một ngày đổi không kịp bước tiến của ngươi nhâm đình đình l ệ rơi lầy mặt hoàng thịnh trầm mặc hắn trầm mê ở tu đạo có đôi khi thật sự không để mắt đến người bên cạnh thật lâu hoàng thịnh ngữ khí kiên định địa đạo đình, đình đừng sợ nếu như ta có một ngày đi được nhanh vậy ta nhất định sẽ lôi kéo tay của ngươi cùng đi nếu như ngươi đi không được vậy ta liền ôm ngươi đi có thật không nhâm đình đình hai mắt đ ấ m lệ vớt ve mà nhìn xem hoàng thịnh thật lòng hoàng thịnh nặng nề gật gật đầu nhâm đình đình lại khóc dựa vào tại hoàng thịnh trong n ự c ngón tay tại hắn nơi tim vẽ vài vòng ân đáp ứng ta vì ta còn có chúng ta hải tử không nên làm chuyện nguy hiểm ân hoàng thịnh kiên định nói có lỗi với đình đình vì ngươi cùng chúng ta hải tử ta nhất định phải đem nguy hiểm gạt bọ tại nảy sinh bên trong hoàng thịnh tâm trong lặng l ã đạo đình đình ta muốn đem bản lĩnh học càng cao cường hơn chút dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ ngươi cùng chúng ta hải tử ta bây giờ gặp phải một cái trong tu luyện nan đề ta muốn đi tìm s ư bá hỏi t h ă m một hồi hoàng thịnh lại nói đi thôi không cần quá lâu chú ý an toàn ta và hải tử trong nhà chờ ngươi nhâm đỉnh đỉnh mở to đôi mắt to sáng ngời nhìn xem hoàng thịnh đạo ân hoàng thịnh gật đầu đi ăn điểm tâm nghỉ ngơi thật tốt phía dưới hôm qua ngươi lo lắng hãi hùng hoàng thịnh đạo sinh con trai michael mang thiếu nại nại đi ăn cơm sinh con trai cùng m i c h a nghe theo hoàng thịnh mệnh lệnh mang theo nhâm đỉnh đỉnh đi xuống hoàng thịnh thì xoay người cưới một cái xe đạp đằng sau cứng ngắc ngồi một thân bao phủ tại trong hắc bảo k h ư n g nhị không nói một lời mặt không thay đổi cưỡi ra thôn hướng về p h ụ cận một tòa núi hoang cưới đi bảy mươi hai chương thứ mười một đều sắt thiên thi đại pháp hoàng thịnh tới ngọn núi này đúng là hắn lợi dụng nhâm thiên đường thi khí vụ n t r ộ n luyện thi chỗ đến rồi chân núi cưới xe không tiện hoàng thịnh phía dưới phải xe tới một người d ơ lên xe đạp đằng sau đi theo bình bính khiêu khiêu háo bảo đen k h ư n g nhị đi tới giữa sườn núi luyện thi trong đậu luyện thi cửa hàng vẫn là bị lá cây ngăn tre chỉ là lá cây phần lớn khô đen đây là thi khí trường kỳ ngâm kết quả hoàng thịnh ra không có suy ngh lập tức một cỗ tanh h hôi ăn mòn mùi thối đập vào mặt bên thai liền nghe được quen thuộc kia giai điệu mặc dù tới này cái động số lần cũng không ít nhưng mà mỗi lần n gửi được cái mùi này hoàng thịnh lúc nào cũng nhìn không được sẽ nhũ mày đi vào trong động lúc này chính là ban ngày dương quang xuyên thấu qua ở giữa đỉnh mấy cái lỗ nhỏ chiếu vào cho cái này ưu ám sơn động mang đến mấy phần quang minh đồng tiểu ngọc trốn ở tận cùng bên trong trong góc tránh ban ngày dương quang trong tay khuấy động lấy hộp âm nhạc dây cót nhìn thấy hoàng thịnh đột nhiên đến thăm đồng tiểu ngọc biểu lộ có chút kỳ quái lại cũng chỉ hơi hơi gật đầu ra hiệu hoàng thịnh ra không nhiều lý tới ánh mắt của hắn đều ở đây trong động cái này mấy cái cương thi trên thân ở giữa đảm nhiệm thi khí nguồn nhâm thiên đường so hoàng thịnh lần trước nhìn thấy càng thêm bề mại xem ra q u á quá dài thời gian không ngừng mà phóng thích thi khí đối với con này nửa bước phi cương tổn thương so hoàng thịnh tưởng tượng phải lớn hơn nữa dù là hoàng thịnh phân phó đồng tiểu ngọc không có việc gì săn g i ế t một chút giá thú lấy hắn tiên huyết môi nấng nhâm thiên đường hiệu quả cũng không phải rất lớn biện pháp duy nhất chính là ngừng thả đi nhâm thiên đường thi khí nhường nhâm thiên đường tự nhiên khôi phục bất quá hoàng thịnh là không thể nào đáp ứng nhâm thiên đường mặc dù vô cùng lợi hại nhưng mà nó là không cách nào k h ô n g chế nào giống lợi dụng nhâm thiên đường thi khí tế luyện đi ra ngoài triệu hoàng cương thi mới là hoàng thịnh như cánh tay sai sự cho nên hoàng thịnh đem l ự c chú ý chuyển rời đến tại nhâm thiên đường hai bên trái phải sáu con cương thi trên thân bốn cái cảm lãm cầu viên cương thi hai cái sắt san môn cương thi hai cái sắt san môn cương thi trong miệng mọc ra hai quả nhọn răng nanh nguyên bản vôi màu da lúc này hoàn toàn biến thành màu đen nhánh trong mơ hồ còn có kim loại tia sáng bắn da nằm lấy sắt san môn hai cái bàn tay móng tay trở nên màu xanh lam tăng vọt có dài mười cm hiện ra dưỡ q u n g mà hai cái màu sáng bạc sắt san môn cũng phát sinh biên hóa giống như là dính vào màu đen thuốc màu một dạng lập loe đen bóng tia sáng xung quanh còn tản ra như có như không h ắ c khí mà bốn cái cảm lãm cầu viên cương thi đ ồ n g dạng răng nanh tăng vọt móng tay dài ra phá vỡ thủ sáo biến thành màu đỏ thâm bóng bầu dục trong nội y thi thể toàn thân đen nhánh tỏa sáng có điểm giống một khối màu đen sắt thép không sai hai cái sắt san môn cương thi tư chất so hoàng thịnh ban đầu triệu hoán phổ thông cương thi tốt gần hai tháng tế luyện từ toàn thân mọc đầy lông trắng bạch cương đến lông trắng biến thành đen hát cương đến bây giờ thiết thi kỳ thực đối với cái này kết quả hoàng thịnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. sát san môn cương thi cùng cảm lãm cầu viên cương thi bây giờ điều kiện so hoàng thịnh nhất bắt đầu lén lút tế luyện k h ư ơ n g nhất cương nhị thời điểm tốt hơn không biết bao nhiêu lần quan trọng nhất là là hoàng thịnh từ tứ mục đạo trường lấy được đều sát thiên thi đại pháp đây là c ả n thi nhất mạch đạo cơ pháp thuật tu luyện thành công phía sau sẽ ở trong thức hải tạo thành một cái kỳ lạ p h á p toàn thi pháp đem cái này p h á p toàn đánh vào cương thi thể nội liền có thể tại cương thi thể nội tự mình vận hành đều sát thiên thi đại pháp tự động hấp thu âm khí ngưng luyện thành thi khí gáp nặn thi mạch tiến giai đẳng cấp cao hơn cương thi kỳ thực đây chính là cương thiên thi bản khải linh Bởi bậc vì cấp trước h ấ p ơ n n g thi h là đây vị kêu mao sơn tiền bối cũng là bởi vì chia cắt thần hồn quá nhiều dẫn đến cuối cùng từ đầu đến cuối ngưng kết không được kim đan mấy chục năm uy phong vừa qua cuối cùng biến thành một đống đất vàng thì ra là vì vậy lo lắng cho nên tứ mục đạo trường trước đây nhìn thấy hoàng thịnh thiên tư như thế siêu quần xuất chúng thời điểm không có lập tức truyền thụ hoàng thịnh bộ này đều sát thiên thi đại pháp nguyên nhân chủ yếu là sợ chậm trễ hoàng thịnh ngược lại là cứng rắn muốn đợi đến cựu thuốc trở về nhường cựu thuốc đem dịch quỷ nhất mạch dịch quỷ giật mình thần đại pháp cũng lấy ra nhượng hoàng thịnh tự chủ lựa chọn cả thi nhất mạch truyền thừa không thể từ hắn ở đây đánh gãy nhưng hoàng thịnh tiên h tư cũng không nên bị lãng phí hết cho nên tứ mục đạo trường đem quyền lựa chọn giao cho liễu hoàng thịnh kỳ thức tứ mục đạo trường không biết là hắn lo lắng vấn đề đối với hoàng thịnh tới nói căn bản không phải vấn đề. phổ thông cương thi tự nhiên không có cách nào giống người một dạng có ý thức hấp thu âm khí vận hành công pháp con đường ngưng luyện thi khí đáp nặn thi mạch nhưng mà hoàng thịnh gọi tới g i ỏ m bỉ là chịu hoàng thịnh khống chế hoàng thịnh hoàn toàn là có thể khống chế bọn chúng có ý thức mà hút lấy nhâm thiên đường thả ra thi khí chuyển hóa thành mình thi khí sau đó lại dựa theo đều sát thiên thi đại pháp bên trong ghi lại hành công lộ tuyến tự chủ vận hành trên thực tế hoàng thịnh giã lạn như thế này làm hơn nữa dễ dàng thành công cho nên thì có liêu hoàng thịnh trước mắt thành quả mà càng g a hoàng thịnh dữ liệu là liền trong tay bọn họ sát san môn trên người mặc bóng bầu giúp cáo Vậy mà tại tự chủ hấp thu thi chủ hấp khí nếu l như nhâm lão thái, mà thái gia còn chưa có chết cùng hoàng thịnh bây giờ không chế bất luận cái gì một cái thiết thi đánh nhau cũng là bị treo lên đánh mệnh không có cách nào nhâm lão thái ra tay không tất sát dựa vào cơ thể ăn cơm mà hoàn t h ị n hai h loại cương thi một loại có tính công kích vũ khí một loại có vũ khí phòng ngự cái gọi là võ công lại cao hơn cũng sợ giao thay hơn nữa hoàn t h ị n hai h loại cương thi về sau tiềm lực phát triển cũng so nhâm lão thái ra cao hơn bởi vì cương thi có thể tiến ra đến cấp bậc gì cùng khiêu thi phía trước có thể ngưng luyện thành thi mạch có liên quan thi mạch càng nhiều thi khí càng đủ cương thi càng hung thi mạch có c h í đầu một hai đầu cương thi kém cỏi nhất cả đời vô vọng khiêu thi chỉ có thể ở hắc cương bạch cương bồi hồi ba đầu thi mạch cương thi liền có thể tiến ra i thành thiết thi bốn năm đầu thi mạch lại có mong đồng thi giống hoàng tộc cương thi thể nội thì có năm đầu thi mạch xem như cương thi bên trong tiểu cực phẩm đến n ỗ i sáu đầu thi mạch trở lên mới có cơ hội tiến ra i ngân thi kim thi cũng chính là ngân giáp thi kim giáp thi lần này gặp phải chư các khổng bình bọn hắn nhượng hoàng thịnh không khỏi hoài nghi cái tia tây xong bản nạp đồng giáp thi rất có thể trong thân thể liền ngưng luyện trở thành sáu đầu trở lên thi mạch theo lý thuyết không khỏi người sống muốn nhìn tư chất thi sống sót cũng phải nhìn tư chất thực sự là nhân sinh khó khăn cỡ nào thi sanh giá không an vui nha nhâm láo thái gia là thổ sinh thổ dưỡng từ hậu kỳ tiến giai thành thiết thi tình h u n nhìn nhâm láo thái gia hẳn là ít nhất có ba đầu thi mạch mà hoàng thịnh lần này gọi tới hai loại cương thi chỉ là s á t san môn cương thi liền ngưng luyện thành năm đầu thi mạch mà triệu h o á n linh lực yêu cầu càng nhiều cảm lãng cầu viên cương thi lại có sáu đầu thi mạch đối với trước mắt cái này thành quả hoàng thịnh rất hài lòng bất quá hoàng thịnh lần này tới không phải trước đây vì thưởng thức hắn là mang theo mục đích mà đến chỉ thấy hoàng thịnh tâm niệm khé động chỉ thấy nguyên bản sừng sức bất động sáu con cương thi từng cái đứng thẳng người đứng xếp hàng ngũ hướng về cửa h o n g hoàng thịnh chối n g à tới n h â n thiên đường vẫn như cũ bất vi sở động giống như lão tăng nhập định mà thưởng thức âm nhạc hoàng thịnh từ phía sau khương nhị trong hắc bào móc ra một cái bao áo bào đen ngắn ngủi sốc lên thời điểm dương quang bắn vào phát ra s ắ c thịt một dạng từ từ thanh â m bất quá hoàng thịnh rất nhanh liền áo bào đen để xuống đây chính là hoàng thịnh không có mang theo trong người mấy cái cương thi hộ vệ nguyên nhân thái dương q u á phơi không thiện chú định cương thi là đêm tối sùng nhi hoàng thịnh từ trong bao móc ra làm đặc biệt đại hắc áo c h à n g cho đi tới cương thi từng cái mặc vào mặc dày đặc thực, thực. những thứ này áo bào đen cũng là siêu cấp đại mã dù sao hoàng thịnh gọi tới d ò n bi là người da trắ mỗi mặc một cái cương thi quần áo hoàng thịnh liền khống chế nó nhảy đến một bên khác trong sơn động nguyên bản trong cái sơn động này còn ở một cái g o di l l a về sau bị đồng tiểu ngọc giết tiên huyết đều dùng tới cho ăn nhâm thiên đường cho nên bên trong bây giờ không có vật gì bọn cương thi đều nhảy vào về phía sau liền ăn tĩnh đứng vững chờ đợi hoàng thịnh thêm một bước mệnh lệ n h mà hoàng thịnh nhưng là tạm thời không có phản ứng bọn họ ngược lại là khống chế sau l ư n g cương nhị nhường hắn đi tới nhâm thiên đường chỗ t hưởng thụ ban đầu sáu con cương thi phúc lợi hấp thu lên thi khi tới hoàng thịnh chuẩn bị dự định đem sáu con cương thi mang đi cũng không thể nhường nhâm thiên đường thả ra thi khí lãng phí hết ta đây chính là hoàng thịnh mang khương nhị tới nguyên nhân khương nhị thực lực quá yếu đã càng ngày càng theo không kịp chính hắn bước chân nhìn xem khương nhị thuận lợi tiến vào quỹ đạo hoàng thịnh âm thầm gật đầu xoay người liền muốn rời đi lúc này đồng tiểu ngọc nói chuyện chủ nhân ta còn muốn ở lại đây tới khi nào rất nhanh hoàng thịnh cũng không quay đầu lại l ờ i í t mà ý nhiều vậy ngươi đáp ứng ta chuyện kia lúc nào thực hiện đồng tiểu ngọc lại hỏi mau chóng mau chóng là lúc nào ta đã không thể chờ lợi đồng tiểu ngọc không đúng tha ân hoàng thịnh chỉ là do dự một tiếng đồng tiểu ngọc há há mộng còn muốn nói nhiều cái gì hoàng thịnh cũng đã quay người rời đi bên ngoài là dương quang sán lạ thân là q u ỷ quái nó không cách nào dưới ánh mặt trời xuất hiện nhìn xem trong động âm u lạnh lẽo tanh hôi hoàn cảnh chìm đắm trong âm nhạc thế giới nhâm thiên đường còn có không ngừng hấp thu thi khí k h ư n g nhị đồng tiểu ngọc ánh mắt lóe lên vẻ khổ sở không nói nữa hoàng thịnh đi ra cửa động ngầm đầu nhìn lên trời nghĩ đi nghĩ lại một người cưới xe đạp đi mặc cho ra trớn cựu thúc mới mua trang viến chỗ tại cựu thúc ấ y dày một hồi phía sau liền đứng dậy cáo tử lại cưới xe đạp trở về núi hoang vừa đi vừa về giày vỏ ph lúc này thái dương liền đã xuống núi s ắ c trời liền tối xuống mây đen che t r ă n g quần tinh ảm đạm khắp nơi bên trong yên tính im lặng hoàng thịnh tại núi hoang dưới chân ngồi ở xe đạp bên trên trong đầu chỉ lệnh một chút từ sân núi chỗ cửa hang liền nhảy ra sáu con người mặc đầy đạn hắc b à o cương thi nhún nhảy một cái hướng chân núi nhảy xuống bảy mươi ba chương thứ mười hai lòng chính nghĩa bạo tăng trắng nhu nhu đổi đến cả đêm lộ hoàng thịnh cuối cùng lại một lần đi tới từ ra chân phụ cận lúc này bình minh sắp tới gà trống t ê u to hoàng thịnh không thể không tại phụ cận tìm một cái âm mũ địa phương vắng vẻ trước tiên l ầ đi ngày thứ hai dài rằng giặc thời gian liền tại hoàng thị n h yên tĩnh trong khi chờ đợi đi qua tấm màn đen hạ xuống lần nữa hoàng thịnh một người cỡi ư xe đi ra chỗ ẩ n thân hướng về từ ra chấn phương hướng cỡi ư đi phía sau cách đó không xa đi theo sáu con nhảy nhót cương thi hoàng thịnh nhấc bên cạnh cưới một bên cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía không n g ờ sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng nữ nhân k h đều. hoàng thịnh dừng lại xe đạp c a o mày lui về phía sau quan sát vừa vặn trông thấy một người mặc màu hồng quần áo nữ nhân cơ một cây phát triển từ giữa không trúng trên cây nhảy đến hoàng thịnh sáu con cương thi phía trước hướng về phía trước mặt nhất hai cái sát san môn cương thi phát khởi công kích. chỉ thấy nàng phất trần hướng về phía trong đó một cái cương thi cổ đ o qua phất trần liền trói lại con này sát san môn cương thi cổ tiếp đó hướng phía sau hơi dùng sức cương thi liền thẳng tắp hướng về trên mặt đất nằm xuống đi nữ nhân này thu hồi phất trần nhảy tới nằm dưới đất cương thi trên lưng hướng về phía xoay người một cái khác sát san môn cương thi ngực đem phất trần cuốn lên thành một chùm xem như một cây lao dùng liền muốn bổ xuống mà lúc này hoàng thịnh giã thấy rõ người nữ nhân này diện mạo tướng mạo diễm lệ mặc dù mặc quần áo rộng tủng thịnh lại khó n é hắn bóc người bốc lửa đây không phải chứ các khổng bình sư muội trắm n u nhu sao Nhìn thấy cái này quen thuộc hình dạng. hoàng thịnh từng lấy nàng tại sao lại ở chỗ này cũng tốt ta đây cương thi sau khi luyện thành còn không có cùng người động thủ một lần thử xem u i lực cũng tốt chứ các khổng bình là trúc cơ kỳ tu vi trắng n u nhu thân là sư muội của hắn cũng kém không có bao nhiêu hoàng thịnh đột nhiên lên hứng thú thế là hắn trong đầu hướng về phía hai cái sắt san môn cương thi rơi ra tự động công kích chỉ lệnh mà bốn cái cảm l ã m cầu viên cương thi thì án binh bất động hoàng thịnh mệnh lệnh một chút nguyên bản yên lặng thừa nhận công kích hai cái cương thi mà bắt đầu bắn lược đối mặt với trắng n u n u vỗ xuống phất trần sắt san môn cương thi đưa trong tay nắm sắt san môn đi lên vừa nhấc sắt san môn chặn phất trần công kích hơn nữa bởi vì sắt san môn là ô lưới hình dáng bộ phận tản ra phất trần sợi tơ bị chụp tại ô lưới bên trong dẫn đến trắng nhu nhu nhất thời thu không về phất trần sắt san môn cũng không phải một kiện thông thường đ ồ sát hai tháng này tế luyện đã để nó biến thành một kiện thi khí cho nên phất trần bên trên mang theo dương khí cùng thi khí sinh ra kịch liệt phản ứng lập tức một cỗ xì xì xì thanh em không ngừng phất trần sợi tơ biến thành đen sắt san môn phía trên toát ra khỏi trắng mà lúc này trắng nhu nhu đứng sắt san môn cương thi cũng bắn lên đem không phản ứng kịp trắng n u n u bắn bay thế mà rớt xuống đằng sau trong đó một cái cảm lãng cầu viên cương thi hai cái đứng thẳng hai tay ở giữa trắng n u n u cảm nhận được trước người cái này loại người sinh vật dưới hắc bảo tản ra nồng hậu dày đặc thi khí doa đến hết dầm lên đồng thời nhanh chóng từ tóc chỗ rút ra một cây hoa sen kim c h â m linh lực một vua hoa sen kim c h â m liền kích ra nồng đậm linh khí hướng về lồng ngực của nó chỗ dùng sức tắm đi vào ba trắng n u n u kim c h â m phá vỡ mà vào áo b à o đen phía sau cũng cảm giác được kim trâm gặp phải cái gì cứng rắn bằng sắc vật phẩm giống như xuyên qua một kiện giáp kim trâm cùng con này cảm lãm cầu viên cương thi ngược chỗ va chạm không ngừng b ư ớ c lên khói trắng cùng tản ra tư tư thanh âm nhưng chính là không thể tất công trắng nhu nhu cắn răng một cái hung hăng dùng sức cách một tiếng kim trâm đập mất a trắng nhu nhu lại là một thân thét lên không còn tiếp tục công kích liên tiếp lui về phía sau mà trắng nhu nhu một mực không có chú ý tới là từ đầu tới đôi trước mặt nàng con này cảm lãm cầu viên cương thi từ đầu đến cuối không đối nàng phát động nổi công kích trắng nhu nhu lui về phía sau phía sau là hai cái nhạy cả tương đến gần sát sàn môn cương thi đứng tại hai hàng cương thi ở giữa trắng n u n u hai cái nơi ống tay、háo. vung vẩy vàng đầu màu ra hai c n mang, h ư thiên nhảy nữ m ú a đ ồ nu g dạng, nẽ q a hai a cái sát s nhu môn cương t i trên tay sát san môn, mấy lần công mấy p h liền đem bọn chúng buộc chung đem m buộc ộ từ chỗ, cây không sau đó dùng một cây không biết t nơi nào lấy ra kim châm phong、bế. Trắng nu kim lấy ra châm nhu bế. từ dưới đất nhặt lên sợi tơ biến thành đen phất trần vung lên liền đem nó bên trong một cái sắt san môn cương thi cổ trói lại sau đó dụng lực kéo một phát cái này hai cái sắt san môn cương thi kéo đến phía sau mình một c ư ớ c bay ra đem hai cái sắt san môn cương thi đã phải cảm lãng c ầ viên cương thi chỗ chăm nu n u lúc này mới đi tới hoàng thịnh trước người cẩn thận nhìn xem cương thi đưa lưng về phía hoàng thịnh tức giận nói ngươi làm sao còn không chạy mau ngươi biết đi theo phía sau ngươi là cái gì là cương thi sẽ hút ngươi máu mười hai hoàng thịnh nhìn xem trắng n u nhu, nhu tụ cõng không nói gì ngươi có phải hay không sợ c h o n g váng đây là cương thi chạy mau nhiều như vậy chỉ cương thi chờ sau đó đánh nhau ta không nắm chắc cam đoan an toàn của ngươi cảm nhận được hoàng thịnh nhất chỉ vào làm cũng không có trắng n u nhu tức giận đến xoay người lại cấp bách mắng ta hẳn là cảm ơn ngươi sao hoàng thịnh thân sắc cổ p h i nói cả tình trắng n u n u là cho rằng chính mình gặp phải nguy hiểm bị cương thi đuổi theo chính nghĩa c h i tầm bộc phát tới cứu mình ta nói ngươi người nọ là không phải ngu x u ẩ n nha bây giờ là nói những lời này thời điểm sau còn không mau chạy trắng nhu nhu q u a n mắng sư cô sư cô ngươi chờ ta một chút lúc này hoàng thịnh khía cạnh chạy tới một cái thở hôn hển nam nhân đến gần xem xét hoàng thịnh nhận ra cái này hô hào trắng nhu nhu sư cô nam nhân a là nam hải chính là chư c á t khổng bình nhi tử chư c á t tiểu minh chư c á t tiểu minh cũng là nhận ra liễu hoàng thịnh trên mặt lộ ra vẻ kinh dị tiểu minh ngươi tới vội vặn ngươi trước mang theo đ ầ ngốc này rời đi Ta cho các nàng g ư ơ i đ o hậu, bỗng à n nhiên u lắm, chờ sau đó đ nhớ a tới dù là nàng vừa rồi đối với phía sau một cái cương thi phát động công kích thời điểm giống như cũng không phản kích qua lúc này chư các tiểu minh tiến tới bên hai nàng n h n giọng nói sư cô người này chính là ta đề cập với ngươi cùng quân đội xung đột người kia cái gì ngươi như thế nào không nói sớm trắng đu nhu cực kỳ hoảng sợ ngươi vừa nhìn thấy cương thi liền chạy đi lên ta đuổi theo ngươi cũng không kịp húng chi khi đó còn không có nhận ra chứ các tiểu minh u y khuất giải thích trắng đu nhu lường hắn một cái lúc này mới lập lọe mà đối với hoàng thịnh đạo ngượng ngủng đạo hữu ta còn tưởng rằng bảy không có việc gì hoàng thịnh phất phất tay trắng đu nhu cũng là một mảnh hảo tâm hắn còn có thể nói cái gì chỉ là vốn cho là ám tập đã có người đã biết cái này trung quy là cái thai hoàng ẩm tính toán đi được tới đâu hay tới đó a hoàng thịnh tâm đạo đạo hữu cái này mấy cái cương thi tám trắng nhu nhu chỉ vào sáu con cương thi mao sơn luyện thi một mạch hoàng thịnh hoàng thịnh nhưng là làm tự giới thiệu a bọn chúng là đạo hữu bọc thi trắng nhu nhu rực rỡ cười cẩn thận hỏi hoàng thịnh gật đầu tiếp đó trắng nhu nhu liền thấy nguyên bản đằng sau không có nhúc nhích áo b à o đen cương thi nhảy hai cái đi ra nổ xong hai cái sát san môn cương thi đóng kín kim trầm tiếp đó đem cuốn mang xe rách thành đầy thiên bi hoa đi theo tất cả cương thi nhảy thành một loạt yến tính chờ đợi chỉ lệnh xin lỗi đạo hữu thật không biết bọn chúng là của người bọc thi trắng nu nhu trong lòng sợ h ã i thán phục tại hoàng thịnh dưới sự khống chế cương thi lại có thể chỉ huy như thế thuận buồm xuôi gió trên mặt lộ ra ấ y n ấ y biểu lộ nói xin lỗi không có việc gì ngươi cũng chỉ là hảo tâm hoàng thịnh vất tay ra hiệu không so đo nữa chỉ là lông mày nhữ lại không biết suy nghĩ cái gì sư cô lão ba đang ở trong nhà chờ chúng ta đấy chứ các tiểu minh kỳ thực trong lòng có chút sợ hoàng thịnh lôi kéo trắng nu nhu ống tay áo đạo a đạo hữu chúng ta còn có việc liền cáo tử trắng nu nhu nghĩ cũng phải hướng về phía hoàng thịnh đạo các loại hoàng thịnh đột nhiên gọi bọn hắn lại h o à nếu g Thịnh nguyên, nguyên bất bất như gia đình đoạn kịch bản、này. Nếu như đoán chừng không tệ buổi tối hôm nay thứ nhất mao liền sẽ tới cửa trắng trận cướp đoạt chưa các khổng bình bắt được tây s o n g bản nạp đồng giáp thi kết quả đồng giáp thi thì biến thứ nhất mao cho cắn chết thứ nhất mao có chết hay không hoàng thịnh không thèm để ý mà tây s o n g bản nạp đồng giáp thi hoàng thịnh giã không có hứng thú hoàng thịnh để ý là chưa các khổng bình nhấc lên thứ nhất mao mặt kia chữ vẫn phá bảo nếu mà có được cái này đồ vật có lẽ hoàng thịnh về sau liền thật sự có thể x ô n a vừa nghĩ đến đây hoàng thịnh không do dự nữa hướng về phía trắng nhu nhu cùng chư c á t tiểu minh đạo tất nhiên gặp cũng có duyên vừa vặn ta cũng thuận tiện đi t h ă m viếng ra các đạo hữu à. a chư c á t tiểu minh biểu lộ rõ ràng không chào đón hoàng thịnh như thế nào có ý kiến gì không hoàng thịnh nhàn nhạt nói chư c á t tiểu minh nhìn sang vừa vặn trông thấy chỉnh tề đứng tại hoàng thịnh sau lưng sáu con cương thi không có chư c á t tiểu minh n u ố t nước miếng một cái tốt lắm đi thôi bảy mươi b ố chương thứ m ộ ư ơ i ba nhỏ nhẹ hiệu ứng hồ điệp từ gia trấn từ phủ đại sảnh từ đại soái cơm nước no ne phía sau no bụng ấm tưởng nhớ tìm tưởng nhớ một chút phía dưới cái nào phu nhân đèn làm xuống thích làm v ậ t động hắn hôm qua mới vừa lấy đệ tứ phòng di thái thái chính là thích nếm thức ăn tươi thời điểm cho nên cơ hồ không có cân nhắc hắn liền kêu tới lý quản gia nói đêm nay tiếp tục điểm bốn phòng đèn lý quản gia đối với cái này sớm đã thành thói quen từ đại soái tham tài h à o sắc vừa vui mới ghét cũ trước đây cưới tam phòng thời điểm ước chừng điểm tam thái thái một tháng đèn bây giờ có tứ thái thái tự nhiên là có người mới quên người cũ rồi lý quản gia trong lòng ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này nếu không hắn làm sao có thể leo lên tam thái thái chỉ là lý quản gia lần này tới nhưng là nói một chuyện khác lao ra quân chính quan cầu kiến a tên phế vật kia nha bị đánh hưng thú từ đại soái mặc dù có chút không vui nhưng vẫn là nhường lý quản gia tuyên hắn đi vào tu dưỡng hai ngày sau quân chính quan tinh thần hình dạng tốt hơn nhiều lắm chỉ là trên mặt mặt mũi bầm d ậ p còn không có biến mất nhìn có chút chật vật đại soái quân chính quan đạo ân từ đại soái mặc quần áo màu trắng cũng không ngẩng đầu lên tức giận vấn đạo món kêu bảo vật tìm được báo cáo đại soái còn không có quân chính quan thấp p h ò n trả lời vậy ngươi còn tới ở đây làm cái gì còn không tiếp tục đi tìm tư đại xoái trừng mắt nhìn qua quân chính quan đại xoái người kia đã rời đi từ g i a trấn vượt qua từ g i a trấn phạm vi không biết đi đến chỗ nào quân chính quan ngữ điệu thu nhỏ mà trả lời ngươi chính là muốn nói cho ta biết món bảo vật này không còn phải không tư đại xoái bình tĩnh v ấ n đạo quân chính quan túi đầu không dám nói lời nào vậy ngươi tên phế vật này giữ lại còn có cái gì dùng quản gia bảy tư đại xoái dựng dâu trận mắt nói là lý quản gia lập tức đáp đối với đối phó đối thủ một mất một còn cơ hội hắn xưa nay sẽ không công tha đại xoái ngươi nghe ta nói quân chính quan dọa đến mồ hôi lạnh chạy dòng đại vàng n soái hù dọa hắn chiếm đa số không muốn thật đem hắn xử lý phía dưới cho nên lời nói xoay chuyển lại phun là đại soái quân chính quan hốt hoàng dựng lên cái quân lễ tiếp đó lui xuống mang theo phụ tá điểm đủ nhân mã liền hướng chư các khổng bình nhà tới đại soái thưa thư ký không đáng vì này loại nhân sinh khí đêm nay chuẩn bị đ i ể m vị nào phu nhân đèn lý quản gia lập tức hảo ngôn nói l i ê n tứ thái thái a chín mươi sáu chư c á t khổng bình nhà làm hoàng thịnh bạch nhu nhu chư c á t tiểu minh ba người đến thời điểm đại môn hoàn toàn mở bên trong còn có một bức tường bị đụng xuyên mà phóng nhãn mong đi vào trong đại s ả n h không nhìn thấy bất luận kẻ nào sư minh bạch nhu nhu hô lao ba n g ư ờ i ở đâu chư c á t tiểu minh cũng đi theo hô lên lúc này bạch n u n u tựa hồ nghe được cái gì gọi lại chư các tiểu minh tiểu minh đừng nói trước chư các tiểu minh nghe lời ngẩm ngược lại an tĩnh lại phía sau bạch nhu nhu lần này nghe rõ ràng hơn tại sau phòng vị trí ẩn ẩn chuyển đến đánh đập một dạng âm thanh phong quỷ kho bạch nhu nhu cùng chư cắt tiểu minh trang miệng một lời nói hai người nhìn nhau liền hướng sau phòng phong quỷ kho vị trí phóng đi hoàng thịnh như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người một mắt mỉm cười cũng đi theo phía sau hai người chậm rãi đi qua sau lưng sáu con cương thi nhún nhảy một cái theo sát bất quá một cái đồng giáp thi thôi hoàng thịnh cũng không phải không có đối phó qua lại nói lần này hắn nhưng là mang theo sáu con thiết thi đâu bạch nhu, nhu chư cắt tiểu minh là chạy hoàng thịnh là chậm rãi đi c h ờ hoàng thịnh dọc theo âm thanh đi đến phong quỷ kho thời điểm hoàng thịnh liền phát hiện bạch nhu nhu đang tại cái kia cái gọi là tây s o n g bản nạp đồng giáp thi công kích đến trốn đông t r ố n tây mà chư cắt tiểu minh đỡ tay phải bị cắn bị thương chư cắt k h ổ n g bình đứng tại cửa khẩn trương nhìn xem chuyện gì xảy ra hoàng thịnh nhìn thấy cái này tình hình cũng có chút kỳ quái nhớ kỹ trong phim ảnh bạch nhu nhu mới ra tràng thời điểm thế nhưng là uy phong l ấ m l ấ m mấy cây hoa sen kim c h â m cắm xuống liền đem đồng giáp thi cho tạm thời khống chế được như thế nào rơi vào bây giờ dáng vẻ chật vật như vậy hơn nữa nhìn chư cắt khẩn như thế nào không có nhớ kỹ trong phim ảnh có cái t r ù n g này tình tiết chẳng lẽ là bởi vì bạch nhu nhu cùng hắn cương thi đánh nhau đã dùng hết pháp khí cho nên bây giờ hết chiêu để dùng hoàng thịnh tâm nghĩ cũng có loại khả năng này hơn nữa bởi vì đánh nhau làm trễ lại thời gian bạch nhu nhu không có cách nào giống trong phim ảnh kịp thời ra sân cho nên đưa đến nguyên bản không bị thương chư c á t k h n g bình bây giờ bị cương thi cắn bị thương hoàng thịnh càng nghĩ trong lòng cảm thấy càng có khả năng đạo h u n h chư c á t khẩu bình lúc này cũng chú ý tới l i u hoàng thịnh vui mừng quá đỗi mà thẳng bước đi tới đạo h u n h nhanh hạ tràng cùng một chỗ đối phó cương thi này cương thi này hút thứ nhất mao cùng t a huyết bây giờ hung tính đại phát sắp thành vì ngân giáp thi c h ế ngăn lại nó vô cùng hậu hoạn chư các khổng bình che lấy vết thương hướng về phía hoàng thịnh lo l n g nói hoàng thịnh nghe xong chư các khổng bình mà nói cẩn thận nhìn về phía tràng thượng tây xong bản nạp đồng giáp thi phát hiện ra của nó vậy mà ẩn ẩn lóe một tiên ngân quang công kích ở giữa cũng ẩn ẩn mang theo một tiên hắc khí chư các khổng bình nói không giả cái này đồng giáp thi hút máu tươi của hắn phía sau lại thêm thứ nhất mao còn có thả nó đi ra ngoài hát giáo vũ sư vương đạo nhân trung y động đường người giàu có linh khí tiên huyết phía sau lượm biến dẫn đến chất biến lại có tiến hóa thành ngân giáp thi khuyên hướng. so nguyên bản trong phim ảnh còn có hung hơn mấy phần hiệu ứng hồ i nha hoàng thịnh cảm thán bất quá hoàng thịnh bây giờ b ì n h cường ma tráng cái gọi là binh tráng người gan lại thêm mấy lần rèn luyện dũng khí cũng rèn luyện đi ra hắn hảo lấy cả hạ mà đối với chư c á t khổng bình đạo việc này không n ổ i khổng bình minh chúng ta trước tiên b à n luận tốt giá tiền chư c á t khổng bình cùng hắn sư m g ộ i có gia n tình mặc dù không biết xinh đẹp như hoa bạch nhu nhu vì sao lại vẫn đối với mập mạp chư các khổng bình cảm mến có thể là thưởng thức tài hoa của hắn à bất quá hoàng thịnh cũng không để ý lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một cái ngược lại cho tới nay thì hắn không phải là người tốt giá tiền c h ư c á t khổng bình cao mày n g ư y i n h â n lúc cháy nhà mà đi hôi của nha c h ư c á t tiểu minh tức giận nói đúng vậy hoàng thịnh quang minh lỗi lạc mà thừa nhận tốt lắm ngươi muốn bao nhiêu tiền c h ư c á t khổng bình bình tĩnh hỏi ta không đòi tiền ta muốn ngàn dặm vẽ truyền thần cùng nhân quỷ hợp tổng t h u ậ t tu luyện bị tịch hoàng thịnh đạo ra ý đồ của mình không sai cho tới nay h ắ n đ ố i với cái này hai hạng độc môn pháp thuật vẫn thèm nhỏ dãi không được chứ các khổng bình tuyệt đối cự tuyện hoàng thịnh lún núi bay biểu thị thương mà không giút được gì a lúc này trên sân truyền đến bạch nhu nhu tiếng thét trói thai chứ các k h ổ n g bình xem xét phát hiện bạch nhu nhu đã ở vào đồng giáp thi trong đ u ổ i g i ế t dựa vào thân thủ nhanh nhẹn trốn đông trốn tây thôi lúc nào cũng có thể bị đồng giáp thi giết chết chứ các k h ổ n g bình cũng không chiếu cố được đạo chỉ có thể một loại hảo hoàng thịnh nhất nghĩ đáp ứng ta muốn ngàn g i ả m vẽ truyền thần b í tịch hoàng thịnh nói ra lựa chọn của mình xã hội này cái gì trọng yếu nhất tin tức truyền bá không có vấn đề ngươi nhanh đi cứu nhu, nhu. chứ các khẩu bình thúc giục nói yên tâm ta là có thành tín hoàng thịnh nói xong trong đầu ra lệnh một tiếng nguyên bản yên t ĩ n h đứng ở sau lưng hắn sáu con cương thi bắt đầu chuyển động n h ả cả tương hướng tây s o n g bản nạp đồng giáp thi nhảy xuống mặc dù cũng là thiết thi nhưng mà cảm lãm cầu viên cương thi tốc độ rõ ràng muốn so sát san môn cương thi phải nhanh nhảy không có mấy bước bốn cái cảm lãm cầu viên cương thi liền nhảy đến tây s o n g bản nạp đồng giáp thi trước mặt đồng thời hướng về phía nó đụng tới tây s o n g bản nạp đồng giáp thi vừa rồi đang đem bạch nu nhu vung đến trên mặt đất đang chuẩn bị túi thấp người cắn chết bạch nu n u không ngờ bốn cái thân thể khỏe mạnh cảm lãm cầu viên cương thi thẳng tắp đánh tới nhất thời không quan sát liền bị hung hăng đụng bay đập gãy đằng sau rất nhiều cây cối. sư cô nhanh lên tới bạch nu nhu đại nạn không chết nhìn xem cái này bốn cái áo b ả o đen cương thi đang có bắn tiệm n ố c chư cắt tiểu, tiểu minh nhìn thấy mau kêu đạo a bạch nu nhu lúc này mới lấy lại tinh thần từ dưới đất bỏ dậy cẩn thận xuyên qua nhảy qua tới hai cái cầm sắt san môn cương thi đi tới phong quỷ kho cửa ra vào đạo hữu ngươi đây là chư c ắ t khổng bình c h ấ n kinh đến nhìn xem cương thi biểu hiện không thể tin nói ta tế luyện cương thi nha hoàng thịnh đạo ta biết chỉ là ngươi không cần cho cương thi hạ mệnh lệnh bọn chúng liền sẽ thi hành sao đúng nha hoàng thịnh chuyện đương nhiên đạo bình thường tế luyện đi ra ngoài cương thi t ế luyện giả cũng muốn thông qua một ít khí cụ hoặc khẩu quyết tới khống chế cương thi hành động có thể hoàng thịnh loại này nghi thâm nghiệm thành loại này có thể nói vô cùng hy hi hữu chứ các k h ổ n g bình dạy v à nhiều năm như vậy cũng chỉ là dày v à ra một cái s á t người thông linh cháo mở điện phía sau có thể dùng người tư tưởng khống chế cương thi hành động nhưng mà thời gian vẹn vẹn có một c á n h giờ hơn nữa một người chỉ có thể khống chế một cái cương thi hoàng thịnh khống chế cương thi thời gian bao lâu chứ các k h ổ n g bình còn nhìn không ra nhưng mà một người liền có thể khống chế sáu con cương thi cũng không phải là hắn xác người thông linh cháo có thể làm được đây đối với chư c á t khổng bình tới nói chính là vừa vạn cào đã trúng trong lòng của hắn nữa hiếu kỳ vô cùng đạo hữu có thể hay không dạy ta loại pháp thuật này chư c á t khổng bình không để ý chính mình còn thụ lấy thương cười híp mắt vấn đạo không được sư môn bi truyền không thể ngoại truyền hoàng thịnh không chút do dự tự tuyệt đạo hữu ta không phải là cũng dạy ngươi ta độc môn pháp thuật sao chư c á t khổng bình không chịu từ bỏ đó là ta đối phó nó thù lao hoàng thịnh chỉ vào bên trong đánh thành một đoàn bảy con cương thi đồng giáp thi quả nhiên hung hãn nhất là muốn tiến giai thành ngân giáp thi nó sáu con cương thi đều không đẻ x u nó ta còn có thể cầm khắc pháp thuật đổi với người tám hoàng thịnh chỉ là tưởng tượng liền cự tuyệt sư minh đến lúc nào rồi còn nghĩ việc này bạch nhu nhu ở bên không nhìn nổi đúng nha lão ba ngươi còn thụ lấy thương đâu c h ư các tiểu minh cũng phụ h o ạ n tốt h ta c h ư các khổng bình nghĩ cũng phải cảm thấy chính sự quan trọng hắn khôi phục bình tĩnh bộ dáng hướng về phía hoàng thịnh nghiêm mặt nói đ ạ o hữu ở đây trước tiên dạy cho ngươi ta và sư mội đi trước chữa thương vẽ p h ụ trừ tả tiếp đó tới chúc ngươi một chút sức lực hoàng thịnh nhún bay biểu thị không quan trọng chứ các khổng bình bọn người đi đối với hắn mới dễ dàng hơn chư cắt khổng bình bọn người nói đi thì đi thời điểm ra đi chư cắt tiểu minh còn cắn răng nghiến lợi đóng cửa lại hơn nữa cho đã khóa bảy mươi lăm chương thứ mười bốn cương thi đội cảm tử phong q u y trong kho bảy con cương thi đánh nhau chính diện liệt hoàn g thịnh cương thi mặc trên người áo bào đen đã sớm phá tản ra tới từng cái lộ ra cương thi giữ t ậ n diện mạo còn có tây phương nhân trồng thể trạng hai cái cảm lãm cầu viên c ư ơ n g thi xông vào tây xong bản nạp đồng giáp thi trước mặt của ngón tay khép lại nhảy hướng đồng giáp thi cắm tới đồng giáp thi đã có mấy phần ngân thi vi năng ngân thi giả chỗ then chốt của nó đã không giống thiết thi đồng thi như thế cứng ngắc chỉ có thể nhảy nh ngân thi hành động đã có thể giống người bình thường hành cầu vặn vẹo then chốt đối mặt hai cái cảm lãm cầu viên cương thi thẳng tắp đâm tới cánh tay tây s o n g bản nạp đồng giáp thi bấm ngón tay thành trào tự hình dáng phân biệt giữ lại hai cái cảm lãm cầu viên cương thi một cái cổ tay chuyển động đứng người dậy liền muốn đem hai cái cảm lãm cầu viên cương thi hất ra đáng tiếc tại hoàng thịnh mệnh lệnh lệnh dưới đồng giáp thi sau lưng hai cái sắt san môn cương thi đột nhiên xuất hiện cơ sắt san môn hướng về phía đồng giáp thi sau lưng của sau lưng chỗ liền hung hăng dùng sức nệ xuống phanh đồng giáp thi động tác chịu đến sung kích không tự chủ được n g lại cơ bộ thậm chí có chút lay động b mà lúc này du đang tại đồng giáp thi bốn phía mặt khác hai cái cảm lãm cầu viên cương thi cũng va chạm mà nhảy tới đem tạm thời trọng tâm không ổn định đồng giáp thi lại lần nữa đụng bay trọng trọng ngã xuống đất khôi phục tự do hai cái cảm lãm cầu viên cương thi cùng bốn con khác cương thi tiếp tục hướng về đồng giáp thi vị trí dưới sự truy kích đi đồng giáp thi đánh đứng lên nhìn xem không bông u tha truy kích tới sáu con cương thi lại nhìn thấy cương thi sau lưng hoàng thịnh ánh mắt lóe lên một tia lệ quang cũng đối với sáu con cương thi lao đến tại cả hai muốn tiếp xúc thời điểm đồng giáp thi mượn lực đột nhiên thật cao nhảy lên vượt qua sáu con cương thi nhảy đến l i u hoàng thịnh cách đó không xa hướng về phía hoàng thịnh phát động công kích không tệ thế mà biết được dương đông kích tây hoàng thịnh tâm bên trong tán thưởng một tiếng trong đầu nhập động bạo viêm chú thi t r nên ra một cái hỏa cầu tại hoàng thịnh trong tay hiện lên hướng về sông tới đồng giáp thi ngực không nhanh không chậm bay qua đồng giáp thi mặc dù có nhất định linh trí đối với hoàng thịnh cái này hỏa cầu nhưng là một điểm phòng bị cũng không có cũng không có né tránh dùng thân thể của mình gắng gượng tiếp nhận một cách này vay một tiếng tiếng nổ từ đồng giáp thi ngực chuyển đến đồng giáp thi ngực cháy đen toàn bộ thi thể bị khí lãng nổ bay nổ tiến vào đằng sau sáu con cương thi ở giữa đưa tới cửa sáu con cương thi liền từ chối thi bất kính bốn cái cảm lãm cầu viên cương thi phân biệt bắt lấy đồng giáp thi tứ chi hướng về một phương hướng đập tới phanh đồng giáp thi bị nện tại một mặt tường trúc bên trên đập vỡ mấy cái tới gần tường trúc phong q u ỷ tủ toàn bộ thân thể đều trở nên ảm đạm dù cho đồng giáp thi t h ê thảm đến đâu sáu con triệu hoán cương thi đều là sẽ không thương tiếc n ả y hướng nó đi qua song phương cũng là lanh huyết vô tình em vật đồng giáp thi n ả y lên khỏi mặt đất nhìn thấy không bông tha sáu con cương thi trong đôi mắt toát ra nhân tính hóa tức giận thấy được chung quanh phong quỳ tủ vậy mà linh cơ động một cái cầm lên phong quỳ tủ hướng sáu con cương thi đập tới、3. phong quỷ kho nện ở phía trước một cái cảm lãm cầu viên cương thi trên thân bể ra cảm lãm cầu viên cương thi không phát hiện chút tổn hao nào nhưng mà trừ các k h ổ n g bình cái này phong quỷ kho quanh năm đều sẽ dùng sao hồn hương cung phụng những quỷ này vật sao hồn hương không thể để cho quỷ vật thực lực cường đại đứng lên nhưng có thể duy trì quỷ vật ý thức miễn cho chịu âm khí xâm nhập cuối cùng xa đoạn điên cuồng cho nên tích lũy tháng ngày xuống những thứ này phong quỷ trong tủ thì có đại lượng s a hồn hương ổ vỡ hít phía sau để lại tàn hương tàn hương cũng không thể đối với cảm lãm cầu viên cương thi tạo thành tổn thương nhưng vậy vào giữa không chúng mơ hồ tầm nhìn trở ngại ánh mắt nhường sáu con cương thi hành động dừng lại một chút đồng giáp thi phản ứng cũng là nhạy bén nhìn thấy phong quỷ tủ có thể cản ngại cái này sáu con cương thi thế là đại lượng cầm lấy chung quanh phong quỷ tủ từng cái giống không cần tiền giống như đập về phía cảm l ã m cầu viên cương thi cùng sát san môn cương thi tàn hương ở giữa không trung đồng b ề n h nhiều trực tiếp đem một khu vực như vậy bao p h ủ tại sương mù sáng bên trong hoàn toàn không cách nào quan sát mà sáu con cương thi cũng đình chỉ đi tới đứng tại chỗ không động đậy mà cương thi hậu phương hoàn t h ị n thì không tự chủ n h ũ mày nhường cương thi ngừng tiến công là hoàn thị trong đầu hạ chỉ thị cho tới bây giờ sáu con cương thi công kích và phối hợp cũng là hoàng thịnh đang chỉ huy bởi vì này dạng mới có thể trình độ lớn nhất mà phát huy sáu con cương thi uy lực đương nhiên hoàng thịnh giã có thể trong đầu trực tiếp cho sáu con cương thi cái tiếp theo tự động công kích chỉ lệnh nhưng mà cứ như vậy sáu con cương thi liền không cách nào phối hợp với nhau rất dễ dàng bị đập tan từng cái nhất là đối mặt đã c ó đại bộ phận linh trí đồng giáp thi một đối một hai chọn một dù là ba đối một đều không phải là đồng giáp thi đối thủ từng cái lên không phải cho đồng giáp thi làm cầu ném sao dù sao quân lính tản m ạ n không cách nào đánh bại có tổ chức quân đội sương mù sám còn tại bao phủ cái này khối khu vực kia nhựa hoàng thịnh không cách nào phán đoán tình hình hắn quyết định tạm thời án binh bất động chờ đợi sương mù sám tan hết lại tính toán sau đồng thời cảnh giác quan sát đến chung quanh a kỳ quái như thế nào không gặp đồng giáp thi ném đồ vật như vậy thì không dễ phán đoán vị trí của nó một hồi hoàng thịnh đối với đột nhiên an tĩnh lại hoàn cảnh trong lòng kinh ngạ c suy nghĩ hoàng thịnh vừa nghĩ tới sương mù sám bên trong liền chuyển đến va chạm kịch liệt tâm thanh tiếp đó hoàng thịnh liền thấy từ sương mù sám bên trong hướng về hắn cái phương hướng này bay ra một cái cho phước pháp cao lớn thân ảnh cuối cùng ngã tại hắn phía trước cách đó không xa hoàng thịnh tập trung nhìn vào cái này cao lớn thân ảnh là hoàng thịnh một cái cảm lãm cầu viên cương thi nó ngực hộ giáp còn sập đi vào một bộ phận tựa h ồ bị một c ố lực lượng khổng lồ trọng kích tạo thành hoàng thịnh giận quá thành cười trong m i ệ n g nói có thể còn hiểu được làm địch tối ta sáng đập tan từng cái nha ngay tại lúc hắn nói chuyện lại là một cái cương thi bị đánh bay ra sương mù s á m lần này là một cái sát san môn cương thi nó trên tay sát san môn ở giữa đều phá vỡ một cái đ ộ n lớn nó vị trí ngực còn thật sâu l ó vào thấy vậy tình cảnh này hoàng thịnh không lại chỉ h o a n thời gian trong đầu hạ lệnh còn g i lại bốn cái cương thi cấp tốc từ sương mù xám bên trong n ả y ra n ả y đến biên giới làm thành một vòng cảnh giác sương mù sám bên trong động tĩnh tùy thời chuẩn bị phát động lôi đ ì n h một kích còn lại hai cái cương thi cũng nảy lên khỏi mặt đất về đơn vị n ả y tới sương mù sám biên giới có lẽ là tìm không thấy thời cơ lợi dụng quan hệ đồng giáp thi không tiếp tục phát động công kích phong bị kho lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong lại qua một lát sương mù sám chậm rãi t á n đi tại hoàng thịnh trong tầm mắt trước kia sương mù sám phạm vi bao phủ cũng lại lần nữa hướng hắn vén lên mạng che mặt hoa một tiếng một gốc bị n ổ tận gốc cây tối phá không đánh tới trực tiếp đánh trúng một cái cảm lãm cầu viên cương thi đưa nó đâm đến liên tiếp lui về phía sau ngực hộ giáp lõm vào ngay sau đó lại có một cây cây cối phá không đánh tới không quá sớm có chuẩn bị hoàng thịnh lập tức chỉ huy bọn cương thi tản ra căn này cây cối không có đánh trúng mục tiêu thẳng tắp cắm vào tường trúc bên trong lúc này sương mù s á m cũng toàn bộ giải tán hoàng thịnh liền thấy đồng giáp thi không biết lúc nào đứng ở phong quỷ kho trong rừng cây đang muốn rút lên một cây mới cây cối đáng tiếc hoàng thịnh sẽ không cho nó cơ hội sáu con cương thi dốc toàn bộ lực lượng từ khác nhau vị trí hướng về đồng giáp thi đánh tới đồng giáp thi rút lên mới cây cối phía sau nhất thời không biết đối với con nào cương thi phát động lên tiến công nhìn xem càng ngày càng gần sáu con cương thi đồng giáp thi bất đắc dĩ đành phải tùy tiện tuyển một cái gần nhất cảm lãm cầu viên cương thi đem cây cối nem tới chỉ là cảm lãm cầu viên cương thi sau lưng có hoàng thịnh cái này tư lệnh đồng giáp thi khé động hoàng thịnh liền khống chế cái kia bị công kích cương thi hướng về bên phải nhảy một cái thì tránh qua lần công kích này đồng giáp thi còn nghĩ tiếp tục rút lên cây cối làm vũ khí đáng tiếc đã không kịp khắc năm cái cương thi đều ép tới gần chỉ thấy bên phải nhất sát san môn cương thi giơ trong tay hoàn hảo sát san môn giống cầm một cái vận cầu lông mà đồng giáp thi chính là nó cầu lông một dạng cứ như vậy mà vô xuống đi phanh một tiếng đồng giáp thi ngực nhận lấy trọng kích gào đồng giáp thi gầm hét lên hung tính không phát không quan tâm liền hướng về con này công kích nó sát san môn cương thi phóng đi m u ố n trước đem nó xé nát đồng giáp thi có thể chạy tốc độ so hoàng thịnh n h ư n g thứ này chỉ có thể nhảy nhót cương thi tốc độ nhanh hơn nhiều chỉ là trong trước mắt liền v ọ t tới con này sát san môn cương thi trước mặt thủ trào kéo một cái sắt san môn cương thi gắt gao cầm ở trên tay sắt san môn liền bị đồng giáp thi kéo ném qua một bên tiếp đó hai tay niết chặt bóp lấy sắt san môn cương thi cổ liền muốn đem hắn v à n gãy bất quá t ố i tới gần sắt san môn cương thi cảm l ã m cầu viên cương thi cũng nhảy tới gắt gao bóp đồng giáp thi cổ ngay sau đó mặt khác hai cái cương thi cũng đến gần một cái cảm l ã m cầu viên cương thi đứng tại đồng giáp thi một bên khác bên cạnh hai tay móc đồng giáp thi l ô mũi con mắt một cái khác là sắt san môn cương thi nó cầm trong tay hư hại sắt san môn xem như đội khí dùng từng cái dùng sức nện ở đồng giáp thi hông bên cạnh môi đập một chú Cuối cùng đồng giáp thi n giơ điên, chu đi, sát san môn cương thi liền căn bản là không có cách phòng ngự liền bị hai cái cảm lãm cầu viên cương thi đụng bay trên tay nguyên bản nắm sát san môn cương thi cũng trọng trọng nga xuống sắt san môn cương thi ngã xuống phía sau một điểm cảm giác cũng không có lập tức lại từ trên mặt đất bắn lên nắm lấy trong tay hư hại sắt san môn tiếp tục hướng về đồng giáp thi đánh bay vị trí nhảy xuống dù là trên người nó bị đồng giáp thi bắt được chỗ xuất hiện mấy cái nhục động liền thiết thi thân thể đều không thể hoàn toàn ngăn cản giận đùng đùng đồng giáp thi móng tay xuyên t h ủ n g thường nhân xuất hiện loại thương hại này sớm nắm chết có thể sắt san môn cương thi giống như người không việc gì một dạng tiếp tục chiến đấu đơn giản so đội cảm tử thần phong còn không sợ chết nếu là những cương thi này còn có thể không sợ dương quang không sợ gạo nếp không sợ dương khí tổn thương có thể giống người bình thường hành、đầu. thật là tốt bao nhiêu hoàng thịnh tại phía sau nhìn xem s á t san môn cương thi biểu hiện lòng tham không đủ mà nghĩ lấy bảy mươi sáu chương thứ mười lăm không gió mà bay phong quỷ trong kho bọn cương thi chiến đấu vẫn còn tiếp tục đồng giáp thi đã thất lạc đấu trí thế nhưng là hoàng thịnh còn không định bỏ qua cho nó bởi vì cương thi cũng là mình đồng ra s á t giết cũng là có chút tốn sức kết tắc nhất hai cái phương pháp hoặc là thiêu chết nó hoặc là đánh dụng nó tất cả thi khí hòa thiêu phương pháp này tạm thời không thể làm như vậy chỉ có thể trước tiên đánh đi nó thi khí rồi đến nỗi khống chế nó chuyện này hoàng thịnh tưởng đều không nghĩ tới c h u n g y động đường thầy người tổ cũng là bởi vì bắt được nó kết quả đổ đủ năm ố c tàn phế vừa già không chết mà chư c á t khổng bình cũng là bởi vì bắt được nó bị nó đưa tới cửa các vận trong sinh hoạt xui xẹo không nói quan trọng nhất là thi triển pháp thuật đều mất linh liền trụ cột nhất âm dương nhãn cũng là như thế vết xe đổ ở đây hoàng thịnh nào dám trêu chọc hàng này hắn cũng không phải chư c á t khổng bình là một cái thi mê vẫn là sớm một chút giết tính toán thế là sáu con cương thi nhảy tới đồng giáp thi vị trí tại hoàng thịnh dưới sự chỉ huy t ă n hạ lưỡng hạ liền không chế được đồng giáp thi chỉ thấy hai cái sắt san môn cương thi dùng sắt san môn hung hăng nện ở đồng giáp thi trên đầu đem đồng giáp thi nện đến đầu váng mắt hoa hai cái cảm lãm cầu viên cương thi một s ắ t tất cả nắm lên đồng giáp thi một chân đem đồng giáp thi lật ngược lại tiếp đó hướng về một phương hướng dùng sức hướng về phía chung quanh cây cối l ậ p tới tạch tạch tạch thanh âm không ngừng đại lượng cây cối bị đồng giáp thi đụng gãy đại số lần va chạm n h ư ờ n g đồng giáp thi đụng gãy nhạt nhạt nhưng này thi khí quá ít đối với đồng giáp thi tổn thương chưa đủ lớn cái này xa xa không đủ cho nên tại hoàng thị dưới sự khống chế những cương thi khác tạt ra lưu lại khoảng không chỗ nắm lấy đồng giáp thi chân cổ tay hai cái cảm lãm cầu viên cương thi ăn ý hướng về một phương hướng dùng sức thân thể chuyển động thành vòng t r ò n vòng mượn quan tính sức mạnh khi đạt tới điểm cao nhất thời điểm tay hất lên đồng giáp thi cũng trọng trọng địa phanh một tiếng đụng phải bên cạnh trên tường bởi vì là đầu người trước tiên chạm đến tường trúc cho nên tiếp nhận cường độ cũng là lớn nhất đồng giáp thi đầu người vậy mà đụng vào tường trúc bên trong nhất thời kẹt tại bên trong không thể động đậy hoàng thịnh nhắc nhìn cười chuyện trùng hợp như vậy đều có đánh chó mù đường cơ hội cũng sẽ không đông tha thế là sáu con cương thi hướng về phía trước n g tê tụ đồng giáp thi cái mông đằng sau hoàng thịnh ở phía sau cờ gằn sát san môn cương thi mà bắt đầu dùng sát san môn đập vào đồng giáp thi c o n g h o cảm lãm cầu viên cương thi dùng mình cứng ngắc hiệu tay hung hăng n ệ h lấy trong lúc nhất thời đồng giáp thi tức giận tru lên trong miệng thi khí không ngừng mà t á n bí mà ra thi khí liền tương tự với cương thi huyết máu người c h ả y nhiều hơn sẽ chết cương thi cũng giống vậy cho nên đồng giáp thi rất lo lắng dùng hai cánh tay liều mạng đẩy ngược lấy từng c h ú t hy vọng đem mình keo tờ lại đầu người phóng xuất hoàng thịnh chú ý tới tình huống này sao lại như nó nguyện thế là hai cái sát san môn cương thi phân ra tới không còn đập vào đồng giáp thi h ư n g cóng ngược lại đập lên cái mông của nó tới hoàng thịnh ý nghĩ rất đơn giản đồng giáp thi không phải muốn dùng phương hướng ngược lại lực đem chính mình đầy ra sao vậy hắn liền cho đồng giáp thi thực hiện một cái v ư ơ n g hướng lực cái này không chính phản rằng c o nhau hết thể bảo trì không thay đổi hoàng thịnh bọn cương thi không liền có thể lấy tiếp tục khoái trá đánh bao cắt sao đánh tới đồng giáp thi thi khí tan hết chỉ là người tính không bằng t r ờ i tính hoàng thịnh tự cho là có thể dạng này có thể tiếp tục đem đồng giáp thi kẹt tại bên trong vừa mới bắt đầu là như vậy chỉ là hai cái sát san môn cương thi dùng sát san môn đập vào đồng giáp thi cái mông mấy lần phía sau có thể là dùng quá sức cũng có thể là, là tưởng trúc chất lượng quá kém đồng giáp thi cư nhiên bị lực đạo này đem hơn nửa người đều đánh xuyên qua qua tường trúc chỉ để lại một đôi chân còn tại phong quỷ trong kho cảm lam cầu viên cương thi đánh lập tức liền rơi xuống cái khoảng không ngoài ý muốn đem thân thể nhảy t u t lên phong quỷ kho phía ngoài đồng giáp thi phản ứng rất nhanh bàn chân chừng một cái toàn bộ thi thể liền hoàn toàn rơi vào phong quỷ kho bên ngoài tiếp đó đứng thẳng lên hoàng thị n h e m c h ầ m đến gần sáu con cương thi vị trí vừa vặn từ tường trúc cửa hàng bên trên thấy được đồng giáp thi đứng lên bộ dáng đồng giáp thi cũng nhìn thấy đến gần hoàng thịnh trong mắt vậy mà lưu lạc ra điên cuồng cùng vẻ sợ hãi hoàng thị n h i ê n lặng không nói hướng về phía ngoài cửa hang đồng giáp thi vị trí giơ lên tay phải dự định tự mình gia nhập vào chiến đoàn không muốn đồng giáp thi nhìn thấy hoàng thịnh đích thủ thế tựa hồ nhớ ra cái gì đó hồi ức trong mắt vẻ sợ h ã i đại thịnh tiếp đó thế mà theo phía ngoài tiểu đạo chạy hoàng thịnh ngây ra một lúc duy trì giơ lên tay phải thủ thế không thay đổi mấy giây mới m ặ t không thay đổi để xuống mặc dù hoàng thịnh trên mặt bất động thanh s ắ c trong lòng nhưng là rời sông lấp biển mẹ nó người nào nói cương thi cũng là t ử vật nhâm lão thái ra một cái thiết thi liền có thể quan sát đối với gạo nếp những vật này sẽ né tránh hoàng tộc cương thi cái này đồng thi thế mà biết được công kích trước nhỏ yếu gia nhạc cùng t h i ê n tiến h nhân thiên đường biết nói thi lời nói biến dị cương thi không nói liền cái này hơn ngàn năm tây s o n g bản nạp đồng giáp thi biểu lộ đều thế mà phong phú như vậy còn hiểu được chiến lược thay đổi vị trí ngay không đối với có vẻ như cương thi đến rồi đồng thi linh trí liền mở rộng đã hiểu được xu cắt tị hung hoàng tộc cương thi cũng là con này đồng giáp thi cũng là xem ra sau này phải chú ý điều ấy gặp không thể đơn thuần đem hắn xem như tự biết giết hại từ vật đối đãi hoàng thị tâm trong lặng lẽ suy nghĩ đồng giáp thi đã chạy trốn hoàng thị giã không có đi truy kích dự định vốn là mục đích của hắn cũng không phải là tại trên người nó mục đích của hắn kỳ thực là dự định thi pháp tại một cái cương thi bên trên chỉ dẫn nó đi giết cái kia thô lỗ quân chính quan không muốn trên đường thế mà gặp chư các khổng bình sư mội trắng n u n u nhớ lại thứ nhất mao sự t ì n h bất đắc dĩ tới trước đến chư các khổng bình nhà thôi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chư các khổng bình cũng được chỉ huy cương thi còn đầu đồng giáp thi cũng được bất quá là gặp được nhân tiện sự chân thật của hắn mục đích còn tại thứ nhất mao trên thân nói đúng ra là thứ nhất mao trên tay món kia chữ vật pháp bảo đây mới là hoàng thị tâm bên trong thứ trọng yếu nhất cùng trả thù ở vào ngang nhau địa vị À, không đúng trả thù lúc nào cũng có thể ngược lại cái kia thô lỗ quân quan chạy được hòa thượng chạy không được miếu nhưng thứ nhất m a u chữ a vật pháp bảo ném đi liền thật là qua thôn này liền không có tiệm này cho nên hắn không chút do dự tới trước ở đây p h i ê n chuyện gia hỏa đều rời đi hoặc bị đánh chạy hoàng thịnh mà bắt đầu hắn sưu bảo c h i lộ đầu tiên là sơ thi sơ thứ nhất m a u thi thể thứ nhất m a u thi thể hoàng thịnh đã sớm phát hiện ngay tại tới gần phong quỷ kho cửa chính ban ngày vị trí chẳng qua là ban đầu cùng đồng giáp thi kịch đấu bên trong cho nên không có lập tức đi điều tra bây giờ tự nhiên không có làm trở ngại hoàng thịnh đi đến thứ nhất mao thi thể bên cạnh ngồi sổm xuống, xuống hắn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cái này cái gọi là mao sơn luyện khí nhất mạch trường gối hắn d á n g dấp một chương tròn trùng trục m ặ t béo bên trong m ặ t một bộ tính chất rất tốt áo sơ mi trắng bên ngoài thì phủ lấy một kiện nổi bật đ ồ vét có thể thấy được hắn chất lượng sinh hoạt không kém tại thứ nhất mao thai trái bên cạnh hoàng thịnh còn phát hiện một cái hình tròn thái sức một đại nam nhân mang thái sức có thể thấy được hắn là một cái lập dị nhân tại thứ nhất mao cổ chỗ hoàng thịnh phát hiện hai cái h u y động không cần phải nói thứ nhất mao nhất định là bị đồng giáp thi cắn chết hoàng thịnh lắc đầu. thứ nhất m a u cho là dựa vào mình tân pháp khí liền có thể dễ dàng chấn trụ đồng giáp thi không muốn cái này đồng giáp thi hung tàn vô cùng ngoại trừ máu gà trống cùng cây v ạ i tuổi cái gì cũng không sợ cái gì đều chấn không được nó nếu không phải là hoàng thịnh mang theo sáu con thiết thi dựa vào man lực ngạnh sinh sinh dạy đồng giáp thi làm người ngạnh là làm thi hoàng thịnh nhất cá nhân đơn thương độc mã đối phó nó cũng quá sức cực lớn có thể thất thủ thứ nhất m a u chính là cái này ví dụ dùng cái chết của hắn cho hoàng thịnh làm một tiên rất tốt mặt trái tài liệu giảng dạy cái này ví dụ giáo dục hoàng thịnh về sau vẫn là rời đi nhiều thế chúng con đường hảo bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chết mất thứ nhất mao đối với hoàng thịnh tới nói mới là tốt nhất thứ nhất mao chỉ có hắn chết hoàng thịnh mới có thể yên tâm thoải mái lấy đi cái kia kiện chữ vật pháp bảo nghĩ đến đây hoàng thịnh liền không lại chần c h ở bắt đầu động thủ sở thi sơ khắp thứ nhất mao toàn thân cao thấp túi hoàng thịnh đủ loại rời r ạ c vật nhỏ tìm được không thiếu thế nhưng là món kia hai mặt khăn lại chậm chạp tìm không thấy hoàng thịnh c a o mày đứng lên hắn cẩn thận nhớ lại trong đầu liên quan tới bộ phim này k ị c bản nhất là thứ nhất mao cùng đồng giáp thi tại phong quỷ trong kho đoạn này k ị c bản chẳng lẽ là thứ nhất mao tại bị đồng giáp thi đổi rét quá trình bên trong giới mất hoàng thịnh tâm bên trong nhớ tới loại khả năng này. không nói hai lời hoàng thịnh liền hướng về phong quỹ kho rừng cây nhỏ đi đến đồng thời mở to hai mắt tinh tế xem xét chung quanh dấu vết để lại cuối cùng trời không phụ người có lòng hoàng thịnh tại trong rừng cây một tòa ao nước bên cạnh thấy được món kia nửa ướt đấm hát mạt cùng thứ n h ấ t ma ở trong phim ảnh dùng khối kia hát mạt giống nhau như lúc không có từ trước đến nay hoàng thịnh nhất định khối này hát mạt chính là kiện pháp bảo kia hai mặt khăn hoàng thịnh trên mặt không tự giác lộ ra ý mừng rỡ đi nhanh hướng bên bờ ao hướng về hát mạt cơ tới mắt thấy hát mạt liền muốn rơi xuống trên tay mình hoàng thịnh trong mắt cũng làm ã n giật ý cười lúc này nguyên bản không nhúc nh hướng phía trước di động b à i mét hoàng thịnh tay lập tức rơi vào khoảng không không có gió hát mặt cũng không gió tự động hoàng thịnh mặt của lập tức trầm xuống hắn đứng thẳng người bảy mươi bảy chương thứ một ư ơ i sáu tới nha chế tạo nhà phong quỷ kho an tĩnh kiềm chế trừ liêu hoàng thịnh ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có quỷ ảnh hoàng thịnh tâm niệm khẽ động con mắt lập tức b ư ớ c lên kim hoàng âm dương nhãn trong nháy mắt k í c h phát tiếp đó hoàng thịnh đã nhìn thấy tại hắn ngay phía trước có một quỷ dựa vào một gốc cây nhỏ tiểu thụ chính đôi đắc ý cười một bộ xem kịch vui bộ dáng cái này quỷ mặc một mặt rách dưới quần áo giữ lại lôi thôi lết tiktok đằng sau còn cần dây đỏ ghim hai cây bíp bóc mắt phải đầu lông mày có một chỗ đỏ thắm cho hoàng thịnh cảm giác giống như là một con gấu con nguyên lai、like、là quỷ nghịch ngợm hoàng thịnh nhận ra con này quỷ tại bắt quỷ ảnh gia đình bên trong có hai cái quỷ để cho người ta khắc sâu ấn tượng một cái là ra c á t thế gian u ô i trong nhà quỷ buộc một cái khác nhưng là phong quỷ kho trêu đùa qua ra c á t tiểu minh cùng chư cắt tiểu hòa quỷ nghịch ngợm lần này hoàng thịnh đ ã không vội đi lấy thứ nhất mao pháp bảo hai mặt khăn cứ như vậy yên tĩnh nhìn cái này quỷ nghịch ngợm vị trí quỷ nghịch ngợm cười cười cũng cảm thấy có cái gì không đúng phát hiện hoàng thịnh tại nhìn vị trí của hắn. nụ cười trên mặt không tự chủ che giấu chẳng lẽ hắn nhìn thấy ta không có khả năng ta ẩn thân đâu dù là chư các khổng bình muốn gặp được gần thân ta đều phải mở âm dương nhãn q u ỳ nghịch ngậm đem mình đầu lắc thành t r ố n g lúc lắc chính mình phủ định khả năng này chẳng lẽ là cảm ứng được ta q u ỳ nghịch ngậm lại tự đủ q u ỳ nghịch ngậm loại thuyết pháp này không phải bắn tên không đích người tu đạo tại tụ linh kỳ cùng dưỡng mạch kỳ thời điểm ngoại trừ có thể sử dụng linh lực thi chiến pháp thuật cơ thể tại linh lực tẩm bồ phía dưới có thể so sánh thường nhân cường tráng hơn một chút bên ngoài cũng không khác điểm đặc biệt khoảng cách gần không có phòng bị dưới tình huống đối với người bình thường sau l ư n g công kích cũng không chắc chắn có thể phòng được mà loại tình huống tại c h ú c cơ kỳ bắt đầu có chỗ thay đổi mở ra thức hại xuất hiện thần hồn đối với một chút năng lượng bắt đầu có mơ hồ cảm ứng tỉ như nói có thể cảm ứng được thi khí cảm ứng được âm khí cái này q uy nghịch ngậm có thể chính là cảm thấy hoàn thị cảm ứng được nó tồn tại chỗ âm khí tương đối tập trung cho nên nhìn chằm chằm vào nó vị trí kia hơn nữa c h ú c cơ kỳ linh dị còn không vẹn vẹn như thế c h ú c cơ kỳ nếu như tu luyện một chút bảng môn tả đạo chi thuật mà nói là có thể nhường âm thần xuất h i ế u làm sàng làm vậy mà là tụ linh kỳ cùng giữa mạch kỳ không cách nào làm được sự tình quỷ nghịch ngậm là một cái không có tính nhẫn mại hùng hài t ử quỷ bất quá bị hoàng thịnh nhìn chằm chằm mấy giây sẽ không kiên nhẫn chỉ thấy nó lại nói mặc kệ ta tái chỉnh chỉnh hắn xem liền biết thôi cái này quỷ nghịch ngậm thế nhưng là liền chư các khổng bình cũng dám treo người vô pháp vô thiên tồn tại nói vừa xong liền chuẩn bị thi triển khu vật bản lĩnh cả một chút hoàng thịnh xem ai sửa chữa ai hoàng thịnh đột nhiên cười a người xem gặp ta quỷ nghịch ngậm bị hoàng thịnh đột nhiên này mà nói do sợ con mắt tự nhất chuyển quay người liền muốn c h u n mất chư ta chú hoàng thịnh tiếng nói vừa rơi xuống lập tức thì có một đạo ngoại hình giống như trường đao dương khí từ hoàng thịnh trên tay bắn ra bổ vào c h u ẩ n đi quỷ nghịch ngậm trên lưng chư ta chú tiêu hao linh lực bảy mươi điểm hóa thành một đạo trường đao hình dương khí phách trảm quỷ v ậ t thi pháp phạm vi năm m a ba phía sau lưng bên trong liễu hoàng thịnh một n g y ề n r u ộ n quỷ nghịch ngậm tiêu t h ả m một tiếng ngã bay ra ngoài ngã xuống đất quỷ nghịch ngậm ngã xuống phía sau nhìn xem đi vào hoàng thịnh cố nén đau đớn bỏ lên chuẩn bị tiếp tục chạy trốn nó là đã nhìn ra hoàng thịnh người này cùng ra các thế gia nhân không giống nhau chọc phải nó ra tay không có cố kỵ thế nhưng là hoàng thịnh như thế nào lại n h ư ờ n g quỷ nịch ngậm như ý đâu chỉ thấy hoàng thịnh từ trong ngực lấy ra u minh quỷ kính truyền linh l ự c vào hướng về phía quỷ nịch ngậm phương hướng liền phát r a định h ồ n quang định hồn quang chiếu một cái quỷ nịch ngậm liền không thể động đậy người đối với ta làm cái gì quỷ nịch ngậm k ê u to thiện đưa người đi c h ỗ t ố t hoàng thịnh nói mà không có biểu cảm gì lấy hoàng thịnh lại vừa bấm phát chú câu hồn gió tự ra hiện một cố cường đại hấp lực tự ra hiện đem quỷ nịch ngậm hút đi vào u minh quỷ kính â m trong đất hoàng thịnh k h ỏ miệng công lên tương đối hài lòng tại hoàng thịnh trong cảm ứng quỷ nghịch ngậm cũng là lệ quỷ cấp quỷ v ậ t mặc dù chỉ là nhập môn lệ quỷ giai loại này bất quá cũng là thu hoạch tốt chỉ có một quỷ bột hoàng thịnh càng ngày càng cảm thấy nhân thủ mà không phải là quỷ tay không đủ dùng nếu có mấy cái quỷ bột mà nói một cái lưu lại trong sơn động trông n o n cái kia âm nhạc cương thi một cái phái gia h o à n quỷ tắc m ệ n h liền không thể hắn như thế lao tâm lao lực đi một chuyến không có cách nào cương thi ngoại trừ người thân không nhận người hoàng thịnh thu hồi u minh quỷ kính phía sau trở lại đen khăn vị trí đem hắn chụp trên tay chỉ là linh lực tại đen trên khăn hơi hơi quan sát hoàng thịnh liền cảm ứng được đen trên khăn l n nút pháp toàn phu văn mỉm、cười. lúc này g m hoàng ra nụ cười h i thị nhâm i c dương nhãn hiệu quả còn không có mất đi hiệu lực hắn liền có chút kinh ngạc phát hiện tại đồng giáp thi xô ra tới cái kia tường trúc nơi cửa dậm dạp chẳng chịt du hồn giá quỷ ở nơi đó tụ t mặc kệ những thứ này cô hồn giã quỷ là có tâm hay là vô tình sự tồn tại của bọn họ sẽ đối với dương người tạo thành tổn thương nguyên bản âm khí thành thể bọn chúng sẽ không tự giác hoặc có ý định đi hút lấy người sống trên người dương khí để tới trung hòa âm khí đối với quỷ thể ý thức tổn thương ăn mòn đem âm khí ngưng luyện thành hoàn toàn chịu tự thân k h ô n g chế quỷ lực đương nhiên dương khí cũng sẽ đối với quỷ vật tạo thành tổn thương thì nhìn ai mạnh không phải gió đông đệ gió tây chính là gió tây đệ gió đông trên đời người cũng là như thế ngươi mạnh hắn yếu cho nên ngươi liền đoạn chỉ có cường đại quỷ loại mới không cần sinh vật dương khí mà trực tiếp từ nguyện hoa bên trong thu hoạch giống như cương thi muốn ngưng luyện mình thi mạch mà quỷ vật tu luyện là vì rèn luyện ra một khỏi u minh quỷ tâm quỷ vật chỉ có tiến vào mánh quỷ gia mới có thể luyện được mình quỷ tâm quỷ tâm cao nhất có thất h i ế u quỷ tâm đại biểu cho quỷ vật thực lực mà thi mạch nhưng là đại biểu cương thi tiềm lực cả hai phải không một dạng hoàng thịnh tại cùng đồng giáp thi trong lúc đánh nhau rất nhiều phong quỷ tủ đều phá diệt giới mất chẳng qua là lúc đó hoàng thịnh hòa đồng giáp thi đều còn tại những quỷ này vật đều cũng có trí tuệ của mình không dám lo đầu chờ hoàng thịnh đi trong rừng cây tìm thứ nhất mao pháp bảo thời điểm liền từng cái chạy ra chuẩn bị từng trúc cửa hàng chạy trốn không có cách nào phong quỷ kho tường trúc bị trừ các khổng bình lam pháp bọn chúng chỉ có thể từ nơi này thi động đi địa phương khác đi g i không được chỉ là cửa hang cứ như vậy tiểu mỗi lần chỉ có thể ra một người còn muốn cẩn thận không muốn chạm đến tường trúc miễn cho bị tường trúc lên pháp chú thương t ổ n tới làm người đều tranh nhau chạy lớn làm quỷ cũng nghĩ sớm ngày chạy trốn kết quả một đám quỷ vật tụ tập cùng một chỗ liền á o động lên mâu thuẫn nửa ngày đi không được mấy cái quỷ giống như ăn tết cao tốc lái xe gặp được ủn tắc giao thông ủn tắc giao thông có đ ợ i cho nên bọn chúng liền chờ đến liêu hoàng thịnh đến, đến nỗi quỷ n ị c h n g ậ không nghĩ tới sớm một chút chạy trốn ngược lại chạy đi trêu đùa hoàng thịnh chỉ có thể nói nó làm trên thế giới này dạng gì người đều có giống như hoàng thịnh không phải cũng rất làm cho nên mỗi ngày bị người phun hoàng thịnh đến nhường bọn này quỷ vật hoảng loạn lên càng không kịp chờ đợi muốn trốn ra phòng quỷ kho kết quả là có mấy cái quỷ vật chạm đến tường trúc bị tường trúc lên pháp chú phản kích thương tổ tới nhưng mà cứ như vậy quỷ vật nhóm thì càng dối loạn mà hoàng thịnh nhìn thấy tình cảnh này đầu tiên là người n g tiếp đó vừa cười hắn móc trong n g ự c ra u minh quỷ kính bảy thiên cùng không lấy phản thụ k ỳ cứu không b i n h minh ta chính là người trừ hại hoàng thịnh đạo đồng thời trong tay linh lực đưa vào u minh quỷ kính bên trong bảy